Ta cũng không nói đây là phá võ kỹ, võ kỹ này mà nói rất ngư bức, nếu như người thật sự muốn gọi là bát phương tuyệt sát cũng không thành vấn đề, thật sự. Bàn việc, phải thừa nhận cái tên nhậm vũ này đúng là đồ bò đi, nhưng bộ võ kỹ này cũng rất ngư bức. Bởi vì cho dù ở đại gia tộc như nhậm gia, võ kỹ thượng phẩm chân quý không gì sánh được, con em bình thường muốn học cũng phải lập nhiều công lao mới được mà mỗi một bộ võ kỹ thượng phẩm cũng trải qua tâm huyết của mấy đời người hoặc là từ địa phương khác hao phí lực lượng mới có được mà bản thân lão già là có thể sáng tạo ra võ kỹ bực này tuyệt đối đã tương đối ngưu bức. Khoan hãy đi chúng ta thương lượng với nhau một chút, muốn không gọi là khuôn mặt tươi cười cũng được. Bất quá khuôn mặt tươi cười này theo khí tức trên thân ngươi thật rất không hòa hợp. Ngươi không phải là vì muốn hù dọa ta nên cố ý chuẩn bị vẻ mặt như vậy chứ? Bây giờ suy nghĩ một chút, tên bất quá chỉ là danh hiệu, nếu không vẫn là đề bát phương tuyệt sát đi. Giờ phút này, sự buồn ngủ của nhậm vũ toàn bộ tiêu tán, đang khi lão nhân mặt cười mang theo một trận mơ mơ màng màng, thế nhưng cảm giác lại thoải mái hơn so sánh với nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc trước thật ra thì vì đột phá, một đêm điên cuồng thúc giục lực lượng, thúc giục ngọc hoàng quyết, cuối cùng già tốc để thích ứng trọng lực cùng áp lực của luyện thể thiên tầng thứ ba, hơn nữa cuối cùng đột phá, vốn là gánh nặng đối với thân thể cũng không nhỏ. Nhưng cứ như vậy một hồi, mệt nhọc của hắn lại toàn bộ tiêu tán. Giờ phút này, nhậm vũ từ trên giường nhảy xuống, ra tới cửa đã phát hiện trời bên ngoài đã sáng choang. Người cút cho già ra. Lão giả mặc dù người biến mất, nhưng sau một khắc thanh âm vẫn vang lên bên tai nhậm vũ, hiển nhiên một đêm này hắn cực độ khó chịu. Hơn nữa hắn rốt cuộc cũng minh bạch nhậm vũ dối dám cũng không phải là tên, chẳng qua là nói nhiều cùng hắn mà thôi. Sau khi nghe được âm thanh, nhậm vũ cố ý nói mấy câu, phát hiện không có thanh âm, biết lão nhân mặt cười này cuối cùng đã đi. Bởi vì theo tính cách của hắn có thể biết, nếu như hắn chưa đi thì mấy câu phía sau của chính mình hắn tuyệt đối không nhịn được. Bắt Phương tuyệt sắt không tồi. Nhậm Vũ lầm bầm lầu bầu, một đêm này thật vô cùng thần kỳ. Xem ra nhậm ra thật đúng là có dấu quá nhiều bí mật. Trưởng lão hội kia hiện tại đang tìm chính mình gây phiền toái, cố gắng nắm quyền lực của nhậm ra trong tay, còn luôn luôn phái một người cho tới bây giờ không lên tiếng là lục thúc chân chính nắm quân quyền của nhậm ra hôm nay trong tay, còn nhậm thiên hoành cùng nhậm thiên kỳ chưa có ra mặt, còn có đông đảo chi nhánh thế lực của nhậm ra. Hiện tại lại xuất hiện một lão đầu siêu cấp cường giả ít nhất cũng là âm dương cảnh, có thể tự mình sáng lập võ kỹ đến gần tuyệt phẩm, còn tới cưỡng ép dạy mình bởi vì trời đã hoàn toàn sáng choang, giờ phút này nhậm vũ cũng không có một chút buồn ngủ trong lòng nghĩ muốn đi ra ngoài rất nhanh đã đi tới bên ngoài diễn võ trường lúc này người của cận vệ đội cũng đã bắt đầu huấn luyện sau khi trải qua nói chuyện với nhậm vũ người của cận vệ đội cũng tiến vào trạng thái điên cuồng thứ nhất nhậm vũ kích thích bọn họ thứ hai nhậm vũ dẫn đầu lấy một loại phương thức kinh khủng bọn họ yên lặng cảm nhận được để tu luyện thứ ba nhậm vũ cũng giúp bọn hắn tìm được phương hướng chính xác giúp bọn hắn giải đáp nghi ngờ trong lòng bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh mà Nhậm Thiên Hành chọn lựa ra tiềm lực để dành những năm này cũng bị Nhậm Vũ lấy các loại phương thức từ từ phóng thích chỉ có hai ngày này mà liên tiếp có người đột phá, huống chi tự mình huấn luyện bọn họ tu luyện đầy lên một độ cao điên cuồng. Nhậm Vũ tin tưởng tương lai không lâu lại thêm một chút tài nguyên ủng hộ cảnh giới của mình nếu như lại có thể tăng lên trợ giúp bọn họ chỉ ra đường xa hơn vậy bọn họ sẽ trở thành một chi đội ngũ cường đại để cho tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng mặc dù nhân số không nhiều lắm. Nhưng nếu như mỗi một người bọn hắn cũng đạt tới chân khí cảnh hoặc là thần thông cảnh, như vậy một chi đội ngũ kinh khủng bao nhiêu? Những trưởng lão kia không thèm để ý chính mình nhận được cận vệ đội là bởi vì nhân số của bọn họ quá ít, ở trong mắt các trưởng lão căn bản không có tác dụng gì, không tính là võ lực chân chính. Phải biết rằng nhậm ra chỉ là thị vệ bên trong gia tộc đã có gần vạn người, cái này cũng chưa tính một ít nhân thủ các trưởng lão tự nuôi dưỡng, lại càng không tính tới quan chức tại triều đình, nhóm người nắm quân quyền trong tay. Giống như con của nhị trường lão hiện giờ chính là bác danh tướng quân của Ngọc Kinh Thành, chứ đừng nói chi là cái chi nhánh khác. Số lượng, chất lượng chính là hai con đường, mà chất lượng cao phát triển khó hơn. Nếu quả như thật một ngày kia những người này đều toàn bộ đạt tới thần thông cảnh, vậy tuyệt đối không thua gì lực chiến đấu của trăm vạn đại quân. Mặc dù trong lòng có đủ kiều không muốn, nhưng dù sao đã đi tới cái thế giới này, đường cuối cùng vẫn là phải đi về phía trước. Hiện giờ chính mình mặc dù là liên tục 20 năm huy hoàng. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng thực lực chân thật của nhậm ra thời kỳ cường thịnh nhất mà nhậm thiên hành nắm trong tay đã vượt qua hoàng gia, nhưng mình hiện giờ lại đang ở trong tình thế nguy hiểm. Cũng may chính mình còn có thân phận như vậy, hơn nữa lần này học tập bát phương tuyệt sát còn có thể giúp người của cận vệ đội sửa đổi công pháp, chế định kế hoạch tu luyện, cùng với dược tề phối trí lúc trước để cho nhậm vũ phát hiện cảnh giới toàn thân mình được đề cao trong thị tần, trợ giúp mình vô cùng to lớn. Bởi vì cảnh giới của chính mình đủ cao mới có thể nhìn thấu nhiều vấn đề, bất luận trợ giúp người bên cạnh hay là chính mình tu luyện, học tập công Pháp cũng thiên tài gấp trăm lần so sánh với thiên tài. Bởi vì cảnh giới đề cao giống như đã đứng ở chỗ cao mà thiên tài lợi hại hơn nữa cũng cần từ từ trèo lên, đây chính là sự khác biệt giữa hai người. Muốn tăng thực lực của bản thân lên, quyền đầu cứng mới là chân lý, cho nên chính mình sắp nghĩ biện pháp mở thị tần kia ra lần nữa. Vỉnh Trong lòng suy nghĩ, Nhậm Vũ bất tri bất giác đã đi ra rất xa, đột nhiên, trong thần thức của Nhậm Vũ phát hiện ở ngoài 30 thước có một lão bộc đang vẩy nước. 30 thước, Nhậm Vũ đột nhiên phát hiện, từ khi chính mình đột phá luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết đến tầng thứ tư, phạm vi bao trùm thần trí của mình cũng tăng lên không ít, đã vượt qua phạm vi thần thức của chân khí cảnh tầng thứ 9 bình thường. Bất quá, giờ phút này Nhậm Vũ không có chú ý những thứ này, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc, nếu như mình đoán không sai, lão nhân mặt cười tối ngày hôm qua hẳn là đang ở Nhậm gia ta kháo đây chẳng phải là nói nhậm ra có một cao nhân giống như lão tang quét rác bên trong võ hiệp tiểu thuyết chính mình xem ở kiếp trước sao không phải là ngụy cao nhân như cao nhân mập mạp là siêu cấp cường già chân chân chính chính nghĩ đến chỗ này nhậm vũ xài bước đi ra ngoài viện bước nhanh đi tới bên cạnh lão bọc đang vẩy nước lão nhân gia trước nghỉ ngơi một chút chúng ta hàn huyên đôi câu nhậm vũ tâm huyết dâng chào đi qua vừa nói không có làm xong không thể tán gỗ ngươi là à, gia gia chủ lão nô bài kiến Bài kiến gia chủ Lão bộc thật ra thi tuổi cũng không lớn, trong tay cầm thùng nước, tay kia đang cầm lấy cái gáo vẩy nước, trong giây lát vừa nói chuyện ngừng đầu nhìn nhậm vũ, bị làm cho sợ đến vội vàng quỳ xuống thi lễ. Tướng mạo của gia chủ là tất cả người trong gia nhất định phải nhớ, bao gồm tướng mạo của một ít nhân vật trọng yếu. Trong lòng lão bộc này bối rối một trận, lúc trước ngay cả nhậm tiền trình quyền cao chức trọng, thân là cháu của tam trưởng lão, một trong 12 vị phó tổng quản của nhậm ra thiếu chút nữa cũng bị đánh chết. Mặc dù nghe nói sau đó các trưởng lão cũng nổi giận, thậm chí biến thành sư phán gia chủ, hạ nhân bọn họ cũng âm thầm truyền ra, gia. gia chủ đấu cùng trưởng lão hội, bọn họ cũng không muốn bị tai họa. Lão Bộc trong lòng kinh ngạc, chính mình là tạp dịch bình thường nhất, gia chủ làm sao sẽ đột nhiên chạy tới nói chuyện cùng chính mình, còn nói lão nhân gia, chẳng lẽ mình phạm sai lầm. Chính mình cũng không phải là người trong nội viện của gia chủ, hơn nữa làm ở chỗ này cũng mấy thập niên, không có phạm sai lầm gì. Gia chủ, mới vừa rồi, ta, ta cho là Tạp dịch khác, cho nên mới. Ta không có. Có bắt kinh với gia chủ, không phải nói gia chủ là tạp dịch, chẳng qua là. Ta lầm tưởng. Lão nô sẽ không nói chuyện nữa. Lão nô đáng chết. Nhậm vũ im lặng, nhìn bộ dạng của lão bộc, giống như chính mình muốn xử phạt hắn. Sự thật là thượng nhậm vũ bắt quá nghĩ tới lão nhân mặt cười ngày hôm qua, lại nghĩ tới chuyện tình lão tăng quét xác một kiếp trước, muốn bắt chuyện mấy câu cùng lão bộc của nhậm gia này, không nghĩ tới thế nhưng làm hắn sợ đến như vậy. Vừa nhìn hắn càng giải thích càng gấp cắp, nhậm vũ một chút tâm tình cũng không có, bởi vì hắn tự mình biết lấy thực lực của lão nhân mặt cười, chính mình bây giờ còn không có biện pháp phát hiện ra hắn. Rất tốt, người rất trung thành, bản gia chủ thường cho người. Thấy vị lão bộc ngày gấp tới không xong, nhậm vũ rất muốn đi tới đỡ hắn lên, nhưng biết rõ như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Xem ra chuyện lúc trước đã truyền ra trong gia tộc, truyền ra kinh khủng hơn nhiều so sánh với sự thật. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất người phía dưới sẽ không có nhảy ra nữa. Vì phần lúc này, Nhậm Vũ trực tiếp lấy ra mười mấy tiền ngọc tiện tay ném cho lão Bộc, sau đó xoay người trở về chỗ ở của mình. Tiền ngọc có hơn 100 lượng vàng. Lão Bộc kia vội vàng tạ ơn, sau đó cảm thấy rất là may mắn vì chính mình phản ứng nhanh. Nhậm Vũ thông qua thần thức còn phát hiện, lão Bộc này nói cùng một người khác mới vừa chạy tới, nói đấu tranh nội bộ gia tộc đã căng thẳng tột độ, gia chủ đối với người hơi không cung kính cũng sẽ phạt nặng, sau này ngàn vạn lần phải cẩn thận chớ bị cuốn vào. Nhậm Vũ nhất thời im lặng. Cho dù hắn thật muốn đấu cùng trường lão hội, cũng không trở thành liên lụy đến kẻ dưới, nếu như ảnh hưởng đến loại trình độ này, nhậm gia thật sự là sắp xong đời. Nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tình huống hiện tại ở cả nhậm gia, nhân tâm bất ổn. Gia chủ Lúc nhậm vũ trở về, chỉ thấy thiết tháp đang xài bước chạy tới, hắn xài bước ra còn xa hơn so sánh với hai ba bước của người khác, mấy bước đã đến trước người nhậm vũ. Gia chủ, đồng thúc Không, đồng đội trưởng bảo ta tới đây tìm gia chủ, nói người của phương gia tới cầu kiến. Còn có, mới vừa có một người tên là Mạc Hồng tới đây, bất quá bị đồng đội chắn ngoài cửa, hắn cũng là tìm đến gia chủ. Phụ thân của Thiết Tháp tên là Thiết Bút, Đồng Cường, Thiết Bút lại cùng Hai âm đồng tường Thiết Bích, Nhậm Vũ mặc dù không có đặc biệt hỏi thăm Đồng Cường, nhưng bởi vì biết hai người bọn họ từ nhỏ chính là đi theo bên cạnh Nhậm Thiên Hành, tất cả đều là cô Nhi, cho nên tên của bọn họ Nhậm Vũ cho rằng tuyệt không phải tình cờ. Mà quan hệ của Đồng Cường cùng cha Thiết Tháp, không cần nghĩ cũng biết không giống bình thường. Không có chuyện gì, người bây giờ còn không phải là người của cận vệ đội, chính là đi theo ta, sau này còn phải đi học ở Ngọc Hoàng Học Viện, không cần đi theo cận vệ đội cũng không có gì, đi thôi. Nhậm Vũ nói một câu cùng thiết tháp, đã tăng nhanh tốc độ chạy về chỗ ở. Người của Phương ra rốt cuộc đã tới, cái này hắn cũng sớm có dữ liệu, xem ra bọn họ cũng không kèm được, bởi vì không có giải độc, chỉ sợ hao phí khi muốn tạm thời duy trì sinh mạng của Phương Kỳ cũng là một khoản tài phú kinh người, cho dù là tất cả Phương Gia cũng khó có thể chống đỡ trong thời gian dài. Tràng Qua để cho Nhậm Vũ không nghĩ tới chính là Mạc Hồng tìm đến mình làm gì, hắn là đại biểu cho Lục Thúc Nhậm Thiên Túng của chính mình, ở trong ấn tượng của Nhậm Vũ thì Nhậm Thiên Túng đã rất mơ hồ, bởi vì từ nhỏ đến lớn thật giống như không gặp qua mấy lần. Ở chỗ ở của Nhậm Vũ, giờ phút này chư thành viên cận vệ đội các hai cửa, xa xa là có thể đồng cường cũng đứng ở cửa chính, vừa lúc đối mặt với Mạc Hồng ngăn chặn hắn ngoài cửa. Mạc Hồng thật cũng không cáo, không có gấp, chẳng qua là giờ phút này tim của hắn lại không biểu hiện về lạnh nhạt, bình tĩnh. Cũng không phải là bởi vì Đông Cường bọn họ ngăn cản không để cho hắn tiến vào, mà là biến hóa của cận vệ đội hai ngày này. Thật ra thì hắn đã sớm thấy được thông qua thủy kính đặc biệt ở chỗ lục gia nhậm thiên túng, tình huống trong phòng nhậm vũ hắn không thấy được. Nhưng biến hóa sau khi những người đó tiến vào gian phòng nhậm vũ, còn có hai ngày này rất nhiều người nhanh chóng đột phá làm cho hắn cũng hơi khiếp sợ. Thiệt hay giả, nhậm vũ này rốt cuộc nói cái gì cùng những người này, cho bọn hắn viết cái gì? Làm sao một đám đi vào trở ra liền thay đổi, còn có thể đột phá nhanh như vậy, loại chuyện này quá không thể thường tượng nổi. Nếu như là lục gia, là lão gia nhậm thiên hành một đời chuyên kỳ ở nhậm gia, trì điểm người khác tu luyện vài ba câu trợ giúp người ta đột phá cũng rất bình thường. Nhưng nhậm vũ làm sao có thể có trình độ loại này, chẳng lẽ là nhậm thiên hành đã sớm lưu lại cái gì? Nhưng là lục gia cũng chắc chắn là không, ngay cả lục gia cũng cảm khái, tiểu từ này có chút môn đạo. Vốn là sau khi nói qua lục gia cũng không nóng này, Mạc Hồng còn nghĩ hai ngày nữa sẽ lại đến tìm nhậm vũ, nhưng thấy thành viên của cần vệ đội biến hóa, hắn rốt cục không nhịn được mà tới đây, nhanh chóng dẫn nhậm vũ tới chỗ lục gia, xem lục gia có thể nhìn ra những thứ gì. Những chuyện này mới thật sự là nguyên nhân để cho Mạc Hồng tâm thần không yên, kích động trong lòng, đang suy nghĩ, trong thần thức Mạc Hồng đột nhiên phát hiện nhậm vũ bọn họ trở lại. Mạc Hồng tham kiến gia chủ, lục gia lệnh Mạc Hồng tới đây mời gia chủ có thời gian thì đi qua gặp, phương viêm của phương gia cũng đã chờ bên ngoài đã lâu, gia chủ bận rộn, Mạc Hồng xin được cáo lui trước. Mới vừa rồi Mạc Hồng tới vừa lúc có người qua báo lại chuyện này, giờ phút này Mạc Hồng không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói xong, sau khi khẽ thi lễ đã chuẩn bị rời đi. Mặc dù trong lòng vẫn kinh ngạc, ngơ vực biến hóa gần đây của Nhậm Vũ, còn có biến hóa kỳ dị của cận vệ đội, nhưng Mạc Hồng đi theo lục gia nhiều năm như vậy, chút định lực này vẫn phải có. Trên thực tế bất kể là trước kia hay hiện tại, Mạc Hồng cũng là giữ vững thái độ không kiêu ngạo không siềm nịnh với nhậm vũ như thế. Chờ một chút, đừng có đi gấp, lục thúc tin ta, ta nhất định phải lập tức đi. Nghe lời này của nhậm vũ, Mạc Hồng dừng bước. Lục ra cũng không có việc gấp, đặc biệt nói, nếu như không phải hắn không thể di chuyển tùy tiện thì sẽ tự mình tới đây, gia chủ có thể đợi tới khi rảnh rỗi rồi đi qua một chuyến cũng được. Rảnh, hiện tại ta cũng rất rảnh. Nhậm Vũ vừa nói chuyện vừa chạy tới phủ cận Mạc Hồng, buông tay cười nói. Bản gia chủ cũng nhàn nhã đến buồn chán muốn chết, phương gia cũng không có chuyện gì, hắn là tới đây van xin chúng ta, để cho hắn từ từ chờ, đợi bản gia chủ có thời gian còn phải có tâm tư mới đi gặp. Đã sớm nói với bọn họ, hiện tại mới nhớ tới bản gia chủ, rõ ràng cho thấy xem thương bản gia chủ. Bản gia chủ là thân phận gì, là người hắn muốn gặp là có thể gặp sao, để cho hắn từ từ chờ, chẳng những phải đợi bản gia chủ có thời gian còn phải có tâm tư gặp hắn. Mạc không bị nhậm vũ nói trần trụi, tráng trợn như thế cũng có chút không phản bác được, chuyện nhậm vũ trong Hoàng Cung có thể giải độc cho phương kỳ hắn cũng biết, lúc ấy hắn cũng suy nghĩ nhậm vũ là nói liều hay là nhậm thiên hành để lại cho hắn cái gì, hoặc là hắn hạ độc. Nhưng lúc đó Mạc Hồng phân tích, dù sao vẫn cảm giác nhậm vũ là hồ nháo, khả năng mượn cơ hội nhục nhã phương thiên ân lớn hơn một chút bởi vì ngày đó bất luận là để cho cao bằng quy xuống khóc hay là ở trên ngũ tộc đại điện tức giận mắng ra chủ cao gia cao chiến uyên hoàn toàn đều là có chút trạng thái bị điên mà hết thảy chuyện này hẳn là cũng từ khi đánh nhau với cao phi chuyện này lục gia cũng để chính mình điều tra qua bởi vì nhậm vũ không có chuyện gì cũng là không có tra cứu gia vương kỳ cùng cao phi kia chẳng qua là lưu ý hai nhà bọn họ hôm nay phương gia kia thật sự có người đến xem ra độc châm này không giống bình thường càng là như thế mặc hồng càng cho là có thể loại bỏ khả năng nhậm vũ hạ độc bởi vì hắn đi đâu chuẩn bị kịch độc làm cho cả phương gia cũng thúc thù vô sách. Xem ra phương gia này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, đoán chừng bọn họ cũng là mong đợi. Trong tay nhậm vũ thật có bảo vật giải độc bảo vật giải độc lão tử hắn lưu lại. Nhậm vũ cũng đã nói như vậy, mặc không chỉ có thể làm động tác mời, sau đó dẫn đường ở phía trước đồng cường cùng thiết tháp đạt được thành tựu, nhậm vũ khoát tay áo để cho bọn họ trở về. Mặc dù nhậm vũ không có ấn tượng gì đối với lục thúc nhậm thiên túng này, nhưng từ thái độ của Mạc hồng cho tới nay cũng có thể nhìn ra, ít nhất hắn không phải là người đi theo trưởng lão hội, cho nên nhậm vũ thật đúng là muốn gặp một lần. Dừng rộng nguyên thủy kháo bên trong gia tộc thế nhưng có rừng rộng nguyên thủy mà không dẫn đường ở phía trước, không tới bao lâu đã tiến vào bên ngoài chỗ ở của lục gia nhậm thiên túng. Vừa tiến vào rừng rộng nguyên thủy này, nhậm vũ cũng có chút trợn tròn mắt con mẹ nó thật khoa trương những thứ này tuyệt không phải trồng trọt một ít thụ mộc không có phòng ốc đơn giản như vậy không khí nơi này cũng bất đồng cùng bên ngoài ẩm ướt dày đặc còn có thực vật cũng là đặc thù của rừng rậm nguyên thủy hơn nữa còn là rừng rậm nguyên thủy nhiệt đới cây cối nơi này càng không phải là trồng trong ngắn hạn đây là dùng đại thần thông trực tiếp tăng trưởng hơn nữa nhậm vũ thấy được cả xâm lâm ẩn chứa một loại trận pháp nhưng hắn chỉ có thể nhìn rõ một chút biến hóa bên ngoài cụ thể sẽ không có biện pháp thấy rõ ràng hiển nhiên đã ra ngoài cảnh giới trước mắt của hắn Ngữ bức, có ý tứ. Nhậm Vũ càng xem càng cảm giác có ý tứ. Đầu tiên là lão đầu khuôn mặt tươi cười thần bí kia, hiện tại lại xuất hiện một mảnh rừng rộng nguyên thủy như vậy. Trước đừng bảo là cái thế giới này như thế nào, chỉ là nội bộ nhậm gia này đã tràn đầy thần bí. Gia chủ mới bên này, lúc này lục gia đang có chuyện, gia chủ có thể tạm thời ngồi bên này chờ một lát. Bởi vì thật sự không nghĩ tới nhậm Vũ sẽ trực tiếp đi theo tới đây, hơn nữa trùng hợp còn là khoảng thời gian này, cho nên mặc hồng cũng rất khó xử. Hắn biết rõ, lúc này chỉ sợ trời sập xuống cũng không thể quấy giày lục ra, cho nên chỉ có thể để cho nhậm vũ tạm thời ngồi ở tròi nhìn mắt bên ngoài cách đó không xa, hắn chuẩn bị đến một phòng khác ngầm một chút trà mà lục ra hay uống cho nhậm vũ. Không có gì, ngươi còn bận việc của ngươi, cũng là người nhà mình, khách khí cái gì. Nhậm vũ rất có phong phạm của gia chủ, khoát tay áo để cho Mạc Hồng đi làm việc, thấy trên đất trống vẫn trồng một ít đồ vật, tùy ý đi tới rất tự nhiên. Mạc Hồng vốn là muốn ngăn cản Nhậm Vũ, nhưng thường nghĩ xem, trừ căn phòng của Lục Gia, địa phương khác Lục Gia cũng không ngại, suy nghĩ một chút cũng là không có ngăn trở Giờ khắc này ở trong một sành của Nhậm Gia, Phương Viêm đang ngồi ở chỗ đó làng lặng chờ, trải qua mấy ngày cố gắng, mắt thấy lúc trước dược hiệu của bảo mệnh linh đan trung phẩm cho Phương Kỳ Phục Dụng đã qua, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp gì, mấy ngày qua Phương Thiên Ân ở nhà đã phát hỏa không biết bao nhiêu lần. Có mấy người xui xẻo không cẩn thận bị liên lụy. Ít nhất cũng bị đánh 20 gậy, nghiêm trọng hơn là thiếu chút nữa bị đánh chết. Tiếp tục như vậy cũng không phải là chuyện này. Vạn bất đắc dĩ Phương Thiên ân rốt cục nghĩ là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn để cho Phương Viêm qua nhậm ra tìm nhậm vũ. Nếu như hắn thật có bảo vật giải độc mà nhậm thiên hành lưu lại, vậy Phương gia nguyện ý ra giá cao để mua. Phương Viêm ngồi ở chỗ này đã được một lúc, mặc dù cũng có một vị phó tổng quản nội môn nhậm ra khách khí phụng bồi ở một bên, nhưng vẫn chậm chạp không thấy bóng dáng nhậm vũ. hơ Khi chén trà thứ ba cũng đã lạnh, Phương Viêm rốt cục không nhịn được vẫn nộ quát một tiếng. Đại gia chủ của nhậm ra các ngươi thật đúng là sự vụ bận rộn, buồn thống lĩnh tới Hoàng Cung gặp Hoàng Thượng cũng không khó như vậy. Ngươi đi nói cho nhậm vũ, nói ta là đại biểu cho gia chủ phương gia, thất công chúa cùng bệ hạ tiến đến tìm hắn có việc thương nghị. Hiện tại trong lòng Phương Viêm cũng rất khó chịu, chính mình lúc tới bị đưa vào một cái vẫn sành thì không nói, lại chuẩn bị một phó tổng quản tới đây phụng bồi chính mình, coi chính mình là người thế nào? Chính mình mặc dù còn không có kết hôn cùng thất công chúa, nhưng cũng coi như là trần phò mã, chớ đừng nói chi là thống lĩnh trẻ tuổi nhất trong cấm vệ quân. Chuyện này thất công chúa cùng bề hạ cũng biết, cho nên giờ phút này Phương Viêm trong lòng khó chịu, trực tiếp mang bọn họ ra ngoài. Không cần đi, ta mới từ chỗ lão đại tới đây. Lão đại ta hiện tại vô cùng bận rộn, không giống với loại người rảnh rỗi như ngươi, lão đại ta chính là phải trông coi một gia tộc lớn như nhậm gia Hắn kêu ta nói cho ngươi biết, câu người phải có bộ dạng của cầu người, đã dường nói với các ngươi, chính các ngươi không coi trọng. Chính vào lúc này, mập mạp cao nhân từ bên ngoài đi đến, mới vừa rồi hắn vừa vặn trở về chỗ Nhậm Vũ đưa dược tề mới luyện chế tốt, từ chỗ đồng cường biết Nhậm Vũ đi tới chỗ của Lục gia Nhậm Thiên Túng, mà người của Phương gia rốt cuộc đã tới, sau khi hắn hỏi thăm thái độ của Nhậm Vũ một chút, lập tức không nhịn được chạy tới trước. Ngươi rảnh rỗi, chính mình đường đường là thống lĩnh cấm vệ quân đặc biệt tới mời gia chủ con rối như hắn. Một người năm nhất của Ngọc Hoàng Học Viện muốn uy hiếp cấp 6, hắn còn không biết xấu hổ nói mình là người giành rỗi. Hắn bê bộn nhiều việc, hắn bận rộn cái tròi, Ngọc Kinh Thành người nào không biết người gia chủ này của nhậm vũ cũng chỉ sống phóng túng, cái gì khác cũng không quản. bảnh Người tính làm gì đó, có tư cách gì nói chuyện cùng bồn thống lĩnh, bảo nhậm vũ lập tức tới. phong viêm vũ cái bàn bên cạnh, chén trà nhảy dựng lên, tức giận không dứt nói. Cao nhân Nguyên bổn chính là nghĩ muốn trêu chọc Phương Viêm, thuận tiện xem một chút xem thái độ của Phương Viêm bọn họ, dù sao lúc trước cùng Nhậm Vũ hạ độc, đúng như Nhậm Vũ nói, thu hoạch rốt cuộc đã tới, lại không nghĩ rằng sẽ như thế. Cao nhân vừa nghe vậy đã giận, không trách được lão đại nói không thể nuông chiều bọn họ, con mẹ nó nói thật đúng. Đúng, ta là không có bối cảnh, cái gì cũng không phải, trước khi ở cùng lão đại ta ở phố phường không có lý tưởng, ba bữa cơm không đủ, thê thảm không nỡ nhìn, ta chính là tên côn đồ các ké, tiểu lưu manh, tiểu người hầu, cái gì cũng không phải. Cao Nhân ban đầu vốn là muốn xem một chút, đợi lão đại trở lại thì cùng tới phương gia. nhưng phương viêm này hiện tại thái độ như vậy, tới cầu người lại từ cao tự đại. Ban đầu ở trước hoàng cung nhìn hắn đi theo phía sau nhị hoàng tử nói thầm không biết chơi cái gì tốt, hôm nay lại chạy tới đây giả bộ. Cao Nhân trực tiếp đặt mông ngồi ở bên cạnh phương viêm, tự mình nói. vừa. Phương viêm khẽ cao mày, tên mập mập chết tiệt giống như quả bóng này rút cuộc muốn làm gì, chính mình mắng hắn, chẳng lẽ hắn nghe không hiểu, lại tự mình nói chính mình hèn mọn như thế nào, đê tiện như thế nào, hắn có bị bệnh không? Đừng nói bọn họ, ngay cả phó tổng quản đứng ở một bên cùng một ít hạ nhân cũng kinh ngạc không gì sánh được. Trong lòng tự nhủ tên mập mập đi theo gia chủ có bị bệnh không, chạy đến trước mặt ngoại nhân tự nói chính mình, chính mình chê bai chính mình, thậm chí hận không được dẫm lên chính mình, người như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc Phương Viêm đang kỳ quái, Cao Nhân đột nhiên nhìn về phía Phương Viêm, rất là hưng phấn nói: "Binh đối binh, tướng đối tướng, con tôm nhỏ như ngươi tới, lão đại phái ta tới, nói thật, ở cùng lão đại lâu như vậy, rốt cuộc có thể tìm được một người đồng cấp để cho ta chiêu đãi, trong lòng ta cao hứng. Tới, đừng khách khí, ta hôm nay chính là tới chiêu đãi ngươi, cái kia. Ngươi nào, ăn chút gì mau lên, đây cũng là lần đầu tiên ta chiêu đãi khách nhân đồng cấp khác, không thể mất lễ số." Phó tổng quản cùng hạ nhân đứng một bên giờ phút này tất cả cũng bừng tỉnh đại ngộ, kháo, kháo, mẹ nó, nguyên lai là đang mắng người. Cho tới giờ khác này bọn họ mới nghe được, có hai tiểu cô nương định lực kém, cũng nhịn không được mà cười ra tiếng. Mặc dù thanh âm các nàng rất nhỏ, nhưng sau khi cao nhân mới vừa nói rất lời, cả vẫn sảnh yên tĩnh tới mức một cây châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe được, mà tiếng cười ở trong tai phương viêm trở nên đặc biệt trói tay. Bùng! Phương viêm vỗ mạnh một cái, người trực tiếp đứng lên, trợn mắt nhìn mập mạp chết bầm, ngươi dám nhục nhã ta, ta xem nhiệm vụ căn bản là không có phu trương thanh thế gì cả, còn ngươi nữa, mập mạp chết bầm, ngươi nhớ kỹ cho ta. chịu đủ rồi, phương viêm đã chuẩn bị rời đi. đi đi, hô. cao nhân cầm lấy bánh ngọt hạ nhân mới vừa mang lên, bẻ một mảnh nhỏ ném vào trong miệng, vừa nâng trung trà lên nhẹ nhàng thổi một cái, không nhanh không chậm xấu xa nói. lão đại ta thân là gia chủ, há lại là người ngươi muốn gặp là có thể gặp, chính ngươi giả bộ ngay cả chờ một chút cũng không chịu sau này nếu là phương kỳ kia chết chúng ta lại có giải độc sách sách ai phương thiền ân thất công chúa bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào nhìn ngươi thế nào bất quá cũng tốt nếu như phương kỳ chết nói không chừng ngươi có thể trở thành gia chủ cho đến lúc này ngươi muốn gặp lão đại ta dễ dàng hơn không ít ít nhất là một cấp bậc mập mạp nói xong cầm lấy bánh ngọt bên cạnh vừa ăn vừa uống ách phương viêm đã cất bước tức giận muốn rời khỏi liền mạnh mẽ dừng bước về mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi nhưng trong lòng đã oán hận tên mập mạp chết bầm này Lời như thế một khi nói ra, hắn còn đi thế nào, đánh chết hắn cũng không thể đi. Nếu như hắn đi thật, phương kỳ chết nhậm vũ còn có thể lấy ra bảo vật giải độc, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Vốn là mới vừa rồi hắn mắt ngoài tức giận, trong lòng lại mừng thầm, hiện giờ không thể không lúng tung tức giận hư một tiếng, ngồi xuống lần nữa. Trở lại, mới vừa rồi ta còn muốn nói với ngươi, nếu là ngươi đi mời ra chù các ngươi tới cũng được, phương ra nhiều người như vậy mà cho ngươi tới vạn nhất phương kỳ chết trách nhiệm này coi là của người nào đây không phải là đang thử dò xét ngươi sao? cao nhân nhìn phương viêm rất nghiêm túc hỏi thăm đúng rồi không phải bởi vì ngươi nhanh muốn kết hôn cùng thất công chúa lại có hoàng đế ủng hộ có cơ hội nhòm ngó vị trí gia chủ phương thiên ân hoài nghi là người hạ độc phương kỳ cho nên mới cố ý thử dò xét ngươi phương viêm bị hỏi rất là cam tức tức giận nhưng sau khi tức giận tỉnh táo lại lại đột nhiên cảm giác được một trận hoàng sợ nếu quả thật bị cái tên mập mạp này nói chúng phi phi phi Tên mập mập chết bầm này chính là cố ý chọc tức chính mình, mình tuyệt đối không thể mắc mưu. Phương viêm sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, hắn cũng thấy được nhậm ra trừ tên gia chủ điên cuồng, bù hãn, hoàn khổ đến rối tinh rối mù nhậm vũ kia, bên cạnh hắn còn có một tên mập trắng khôn kiếp như vậy, mập mập chết tiệt, quả thực quá ghê tầm. Nếu không phải đang ở nhậm ra, thật muốn đi tới xé nát miệng người này, vài lần bị cao nhân nói cho nổi giận, nổi đóa nhưng cao nhân cũng không để ý tới, vừa ăn uống, vừa nói. Nhậm Vũ đi dạo xung quanh rừng rộng nguyên thủy trong nhậm ra một chút, chung quanh trồng toàn bộ đều là một chút hoa cỏ cũng không phải là dược liệu chân quý gì, cho nên cũng không có gì để nhìn. Dạo qua một vòng, Nhậm Vũ bất chi bất giác chạy tới trước nhà gỗ. Cửa sổ mở, bởi vì bản thân nhà gỗ không lớn, cho nên liếc mắt một cái là có thể thấy bài trí bên trong. Chỉ thấy Lục gia Nhậm Thiên Túng đang ngồi ở bên giường, cả người giống như là hoàn toàn thoát khỏi cái thế giới này. Ở trên giường có một cô gái xinh đẹp, làm cho người ta nhìn cũng rất muốn thân cận. nằm ở nơi đó giống như đang ngủ say. Tay nhậm thiên túng đang nắm tay của cô gái xinh đẹp, nhậm vũ mặc dù không có biện pháp muốn nhìn rực tề cao nhân phối trí, trình nhỏ, địa thử công pháp của bọn họ tu luyện, liếc mắt một cái đã thấy rõ, hoàn toàn nhìn thấu hết thảy, nhưng cũng mơ hồ thấy được lục ra nhậm thiên túng đang lấy lực lượng bản thân không ngừng trợ giúp cô gái trên giường áp chế vấn đề trong cơ thể nàng. Chân chính để cho nhậm vũ giật mình là, khi hắn nhìn kỹ cô gái xinh đẹp nằm ở trên giường gỗ, khiếp sợ phát hiện, lúc nhậm thiên túng không đưa lực lượng vào thân thể cô gái xinh đẹp này, trên thân thể nàng hiện ra rất nhiều ký hiệu, cầm chế, dấu hiệu chúng độc. Làm cái gì vậy? Làm sao không cứu tỉnh nàng? Nhậm vũ cơ hồ là bật thốt lên theo bản năng, mặc dù hắn không biết người trên giường là ai, nhưng đoán cũng có thể đoán được nam tử ngồi ở bên giường chính là lục gia nhậm thiên túng, mà nữ tử này tuyệt đối có quan hệ không phải là ít cùng hắn Trong trí nhớ cũng không có nhớ ra người kết hôn với Nhậm Thiên Túng, nếu không cũng biết đây không phải là Lục Thẩm, nhưng có một điều Nhậm Vũ rất rõ ràng, hiện tại cảnh giới của chính mình xác thực rất cao, nhưng chẳng qua là cực hạn giới thần thông cảnh. Môn nói phối trí dược tề cùng cao nhân, giúp cận vệ đội sửa đổi công pháp hoặc là nhanh chóng lĩnh ngộ được võ kỹ thượng phẩm bát phương tuyệt sát của lão nhân mặt cười, những thứ này cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu liên quan đến quá cao sâu hắn cũng không có biện pháp. Chính mình có thể lướt mắt một cái đã nhìn thấu, nói rõ vấn đề không quá nghiêm trọng. Nhưng hiển nhiên khí sắc cùng dấu hiệu sinh mệnh của nữ tử này thoạt nhìn cũng không phải là rất tốt, chỉ là bằng vào lực lượng của Lục gia Nhậm Thiên Túng cùng lực lượng khác nào đó cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ, cho nên Nhậm Vũ mới vô cùng kỳ quái. Ha, người. Lúc này, Mạc Không mới vừa đi vào pha trà cho Nhậm Vũ đang từ một phòng khác đi ra ngoài, dương mắt không thấy được Nhậm Vũ, vừa lúc nghe được thanh âm của Nhậm Vũ, đợi tới khi phát hiện Nhậm Vũ đang nói chuyện trước cửa sổ một nhà gỗ khác, tâm hắn thiếu chút nữa cũng nhảy ra khỏi lồng ngực. Muốn nói chuyện cũng không dám nói, đầu óc cũng mơ hồ. Chính mình chẳng qua là đi vào thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn làm sao lại chạy đến nơi này, xong, xong, thời điểm này Lục Gia kiêng kỵ nhất là bị người khác quấy giày hơn nữa. Cưng. Lúc Nhậm Vũ nói ra lời nói này, Lục Gia Nhậm Thiên Túng đã chậm rãi buông tay cô gái ra mạnh mẽ quay đầu, trong hai mắt nổ bán ra ánh sáng tức giận, một cổ kinh khí vô hình trong nháy mắt đánh văng Nhậm Vũ ra chừng hơn 10 thước. Lục Gia Nhậm Thiên Túng chậm rãi đặt tay của cô gái cho tốt, từ từ đứng dậy rời khỏi nhà gỗ. Lục ra, là ta. Mạc Hồng vừa định tiến lên nhận sai, lục ra nhậm thiên túng cũng là tay dơ lên, ngăn cản hắn nói tiếp. Nhậm thiên túng nhìn nhậm vũ bị bán ra, không có một chút ý sợ hãi, hối hận, sắc mặt càng trở nên khó coi. Phượng Nhi là đà thương vĩnh viễn trong lòng hắn, cũng là người hắn tuyệt đối không cho phép người khác nhắc tới, thương tổn, đây cũng chính là nhậm vũ, đổi thành một người khác nếu như đột nhiên nói chuyện như lúc nãy, còn nói lời nói để cho hắn đau lòng, chỉ sợ hắn đã hạ sát thủ. Ngươi ở bên ngoài hồ nháo như thế nào ta mặc kệ, nhưng là sau này không cho hồ ngôn loạn ngữ đối với lục thầm ngươi nữa, cũng không cho tới gần phòng. Thật sự là lục thầm, vậy ta đây càng muốn nói, nếu như lục thúc ngươi không phải là có huyết hải thăm cừu cùng lục thầm, muốn cho nàng luôn luôn không tỉnh lại, ta đây thật nghĩ mãi mà không rõ tại sao ngươi không cứu nàng tỉnh lại. Mặc dù giờ phút này nhậm thiên túng tạo cho người ta áp lực cực lớn. Nhưng nhậm vũ ngay cả thánh nhân luận đạo cũng đã cảm thù qua, ở dưới áp lực uy áp của hoàng đế, lão nhân mặt cười cũng không có chuyện, đối với cái này tự nhiên cũng không có cảm giác quá lớn, không đợi lục gia nhậm thiên túng nói xong đã giành nói trước. Huyết hải thâm cừu, không để cho nàng tỉnh lại Lục gia nhậm thiên túng lần này là nổi giận thật, hoàn toàn nổi giận. Hắn nguyện ý dùng hết thảy của mình để làm nàng thức tỉnh, nếu như có thể làm cho nàng tỉnh lại, chỉ sợ bảo hắn hiện tại lập tức đi tìm chết cũng không có vấn đề gì. Nhậm Thiên Túng dơ tay lên lăng không đánh ra một trào, trong nhảy mắt bàn tay khổng lồ vô hình nắm Nhậm Vũ lên, dưới sự phẫn nổ Nhậm Thiên Túng mặc dù không có ý định đánh chết Nhậm Vũ, nhưng cũng là có áp lực cường đại. Lục Gia bớt giận Thấy thân thể Nhậm Vũ bị bàn tay khổng lồ vô hình của Lục Gia bắt lên giữa không chung, thân thể có rút lại, xương cũng phát ra âm thanh, mặc hồng ở một bên vội vàng quỳ xuống. Cũng là thuộc hạ sai, xin Lục Gia trách phạt. Ta nguyện ý dùng hết thảy của ta để làm nàng tỉnh lại, nếu như ngươi còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền thật sự không khách khí đối với ngươi, cho dù phụ thân ngươi sống ta muốn giáo huấn ngươi hắn cũng sẽ không quản, hiện tại lập tức đi ra ngoài cho ta, sau này không bao giờ cho phép vào nữa. Nhậm thiên túng đè ép lửa giận, liền chuẩn bị để cho Mạc Hồng mang nhậm vũ đi. Qua nhiều năm như vậy, biện pháp gì hắn chưa thử qua, năm đó lúc nhậm thiên hành còn sống, cũng nghĩ hết biện pháp, kết quả cũng không được cho nên lời nói này của Nhậm Vũ khi hắn nghe tới căn bản là hồ ngôn loạn ngữ chỉ sợ ý nguyện của ngươi là nhưng đường đi sai lầm rồi bằng vào cách lấy lực lượng áp chế như ngươi ngươi cho là có thể áp chế được bao lâu mặc dù giờ phút này bị bàn tay khổng lồ vô hình kia của Nhậm Thiên Hành trói buộc ép tới xương cả người phát ra tiếng vang nhưng sau Nhậm Vũ khi tu luyện luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết sau Nhậm Vũ đã coi nhẹ chút đau này nhìn Nhậm Thiên Hành nói thẳng muốn cứu người thả ta xuống trước tứ người hắn có thể cứu người. Nhậm Thiên Hành đã sớm tuyệt vọng, nguyên bổn định phụng bồi phượng nhi cứ như vậy từ từ rời đi, nếu như không phải là đại ca dặn dò, hắn thậm chí sẽ không quan tâm một chút chuyện nào của ngoại giới. Ta nói rồi, ngươi hổ nháo ở bên ngoài như thế nào ta mặc kệ, nhưng nếu là ngươi lấy chuyện này để nói giữa nữa, đéo đỡ được. Nhậm Vũ đã nhìn ra Nhậm Thiên Túng hoàn toàn không tín nhiệm hắn, vẫn coi hắn là là tiểu hài từ hồ nháo, Nhậm Vũ nói thẳng. Lục thầm hẳn là sẽ phát bệnh vào thời điểm này, trước đây người hẳn là đã tìm người giải độc cho lục thầm, cả ở phương diện phù văn, cấm chế cũng tìm khắp, nhưng kết quả mỗi lần cũng sẽ để cho lục thầm nhận được một chút thương tồn. Từ ban đầu thoạt nhìn là chúng độc rất đơn giản, kết quả càng chậm vấn đề càng nhiều, cũng sẽ lục thầm hoàn toàn ngủ say, thành người thực vật, cũng chính là hoạt tử nhân. Thấy nhậm thiên hành nghe được người sống đời sống thực vật không hiểu, nhậm vũ nghĩ đến một cách nói khác, sau đó lại nói, Cho nên hiện tại người thuần túy chỉ là dùng lực lượng kéo dài, nhưng đó căn bản không phải kế hoạch lâu dài, bởi vì hiện giờ trên người lục thầm có ít nhất 17 bệnh trạng. Ngươi nói cái gì? Lục gia nhậm thiên túng tay run một cái, kích động khoát tay, trong nháy mắt nhậm vũ đã bay đến trước người hắn, hai người cơ hồ sắp áp sát vào nhau, khoảng cách gần lục gia nhậm thiên túng giống như là muốn nhìn thấu nhậm vũ. Bởi vì hắn không thể tin được, nhậm vũ làm sao có thể biết tình huống của lão bà Vân Phượng Nhi của mình, 17 bệnh trạng có rất nhiều bệnh là về sau mới xuất hiện, cũng chỉ có một mình hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Tiểu từ này làm sao biết, hơn nữa nói xong giống như hắn cũng thấy bình thường. Nhậm vũ nói chi tiết. Mới vừa rồi nhìn qua. Nhìn. Nhìn qua. Lừa gạt quỷ sao, chính mình mời nhiều người, có thể liếc mắt một cái phân biệt ra được một phần bệnh trạng cũng có nhiều, ban đầu bọn họ đều cho rằng không có gì đáng lo, nhưng chỉ cần trị liệu sẽ xuất hiện những vấn đề mới, sau đó cả đám đều trở nên thúc thủ vô sách. Về sau, căn bản cũng không có người có thể thấy rõ ràng rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, đây cũng là nguyên nhân Nhậm Thiên túng đã có chút ít tuyệt vọng, hôm nay Nhậm Vũ lại nói hắn mới vừa rồi liếc mắt liền thấy, hắn cho rằng đây là cái gì. liếc mắt nhìn cũng biết, nói đùa gì vậy. Nhưng nơi này chỉ có chính mình, người khác cho dù có tâm điều tra, cũng không thể biết. Thấy nhậm thiên túng giống như gặp phải quỷ, không dám, bộ dáng khiếp sợ, trong đầu nhậm vũ sau khi không ngừng nghiên cứu về những bệnh trạng kia mới vừa rồi thấy trên thân thể lục thẩm giống như hắn diễn biến bát phương tuyệt sát trước lão nhân mặt cười bày ra 108 thiên tầng thụ tối ngày hôm qua. Giờ phút này hắn bằng vào cảnh giới của toàn bộ phương diện của chính mình, không ngừng tổ hợp diễn biến 17 bệnh trạng trong cơ thể vân phượng nhi. Không đúng, không phải là 17 loại, hẳn là còn có 2 loại, tổng cộng hẳn là 19 loại. Mặc dù mỗi một chủng loại cũng không phải thứ gì. Đặc biệt, nhưng là 19 loại này hợp lại bên trong thân thể lục thầm hợp thành một cái bẫy dập đặc biệt siêu cấp. Bây giờ còn rất khó coi ra cái bẫy này là cái gì, nhưng theo tình huống trước mắt, hẳn là ban đầu lúc bộc phát. Mỗi khi dẫn động những bệnh trạng khác, thân thể lục thầm sẽ chịu một lần thương tổn, phải cần dược vật, lực lượng để gắng sức chấn áp. Hương Trong đầu Nhậm Vũ từ từ phân tích xong, vẫn là vô cùng bội phục nhìn về phía Lục gia Nhậm Thiên Túng. Nói thật, Lục thúc, ta còn thật bội phục ngươi, ngươi không ngừng nghĩ hết biện pháp trị liệu bệnh của Lục Thẩm, kết quả càng trị tình huống càng hòng bét. đến hiện tại người hẳn là cũng không dám thử, bởi vì theo tình huống thân thể của Lục Thẩm, nếu như hai loại bệnh trạng cuối cùng bộc phát, 19 bệnh trạng tạo thành một cái hệ thống lớn vô cùng phức tạp, cho dù là tiên nhân đến cũng không có biện pháp, cho nên cuối cùng ngươi chỉ có thể lựa chọn dùng lực lượng áp chế Mỗi ngày đều phải áp chế, khó có thể tưởng tượng, công sức khổng lồ qua nhiều năm như vậy. Đó không trọng yếu, tuyệt không trọng yếu, chỉ cần Phượng Nhi có thể tốt thì không đáng kể chút nào. Ngươi, ngươi thật sự có biện pháp. Hy vọng, cho dù chỉ là một tia ánh dạng đông, nhiều năm như vậy cũng là lần đầu tiên thấy lục gia nhậm thiên tùng kích động bắt được hai vai nhậm vũ, có thể cảm nhận được lực lượng trên tay hắn truyền tới, cũng có thể cảm nhận được kích động cùng run dày của hắn. Cái này liên quan đến phương pháp phong cấm, cái này ta còn phải điều tra thêm mới có thể trị liệu, tám loại độc khác cũng cần giải, còn có phù văn, áp chế tâm mạch, cổ độc. Nhậm vũ nói xong, suy nghĩ một chút nói. Có biện pháp, nhưng là có một chút mạo hiểm, nói thực người hạ độc lục thầm vô cùng vô cùng thông minh, âm hiểm, hắn cơ hồ đoán được cục diện hôm nay, hắn là muốn lục thúc cùng lục thầm chết cùng nhau, cái này so sánh với trực tiếp giết chết thì độc ác hơn gấp trăm lần. Giờ phút này nhậm vũ đã hoàn toàn hiểu được tại sao trước kia không ai có thể trị hết. Thoạt nhìn cũng là một chút độc dược rất đơn giản, phù văn, phương pháp phong cấm, còn có một chút cầm chế, cổ độc, nhưng lại đan xen. Trị liệu một loại sẽ kích thích một loại bệnh trạng khác mà rất nhiều lĩnh vực liên quan đến lại không thể trị liệu tách ra cho nên mới biến thành cục diện hôm nay. Hiện tại, mặc dù nhậm vũ còn không phải là quá mạnh mẽ, nhưng hắn bởi vì nghe thánh nhân luận đạo, đại cảnh giới vô cùng cao, cảnh giới này của hắn là ở bất kỳ lĩnh vực nào, cho nên mới có thể lướt mắt một cái đã nhìn thấu, thấy rõ ràng. Trong mắt lục gia nhậm thiên tung lé lên một tia sắt khí sắc bén, nhiều năm như vậy hắn làm sao không biết, nhưng hắn vẫn không có biện pháp. Hai loại độc còn dư lại ta cũng suy tính ra, cũng may hắn vì để cho lục thầm duy trì loại cục diện không chết không sống này, cũng không áp dụng thứ đặc biệt cao cấp, cường đại. Chẳng qua là đan xen tạo thành một loại bẫy dập không ai có thể dài, liên quan đến mười mấy lĩnh vực bất đồng, nếu không thật đúng là phiền toái. Nhậm vũ vừa nói, vừa nhìn về phía lục gia nhậm thiên túng cơ hồ gần sát mình. Lục thúc, muốn thân mật cũng đợi lục thầm tình lại rồi từ từ thân mật, hiện tại ngươi chuẩn bị giấy bút để cho ta ghi lại một ít đồ vật, sau đó ngươi khẩn trương chuẩn bị xong những đồ này, hơn nữa nhất định phải làm vô cùng bí ẩn, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện. Sẽ không, ngươi cần cái gì cứ việc nói Liên quan đến sinh tử của Vân Phượng Nhi, thần thức của nhậm thiên túng giờ phút này đã trải ra trong nháy mắt, bao phủ chung quanh. Giờ khắc này, nếu là có bất kỳ thần thức khác dám hoạt động ở chung quanh, hắn cũng sẽ đánh chết không chút lưu tình. Giấy bút Đồng thời hắn lập tức hô một tiếng, không cần hắn nói, Mạc Hồng đi theo hắn nhiều năm đã chuẩn bị xong. Có thể làm cho lục ra kích động, thất thố như thế, chỉ sợ cũng chỉ có chuyện này mà hôm nay có thể nghe được hy vọng, mặc dù Mạc Hồng ở một bên cũng cảm giác có chút quá, quá bất khả tư nghị. Bởi vì những năm này cũng mời một ít người đi tới, cũng là hắn đi làm, có một chút người thậm chí là từ quốc gia khác. Những người này từng người không tầm thường, cho dù đế vương bình thường cũng khó có thể mời được. Lục gia nhậm thiên túng luôn là có thể lấy ra một ít đồ vật, nghĩ đến một chút biện pháp mời được những người này. Nhưng cuối cùng đều là thất vọng, lại thất vọng, mặc dù hiện tại Mạc Hồng khó có thể tin nhậm vũ thật có thể làm được. Nhưng qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho lục gia kích động, thấy hy vọng như thế, cũng chỉ có nhậm vũ, có lẽ. Nhậm Vũ cũng không chậm trễ, cầm giấy bút liền bắt đầu viết. Một tờ, hai tờ, ba tờ. Tốc độ viết của Nhậm Vũ vô cùng nhanh, hắn vốn là không dùng bút lông, nhưng viết nhiều tự nhiên là nắm giữ quy luật, chữ cũng biến thành càng ngày càng tự nhiên, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lần lượt từng tờ giấy viết các loại tài liệu không ngừng đưa cho Nhậm Thiên Túng bên cạnh. Nhậm Thiên Túng nhìn Nhậm Vũ viết xong lần lượt từng tờ giấy tràn ngập các loại tài liệu, vừa bắt đầu cũng không có gì, nhưng càng xem ánh mắt của hắn càng kinh ngạc. Bởi vì vừa mới bắt đầu nhìn Nhậm Vũ viết chữ, rõ ràng cho thấy hắn không biết viết, nhưng dần dần càng ngày càng tròn, tư thể cũng càng ngày càng đẹp, tự nhiên, sau đó theo tốc độ tăng lên, những chữ này càng ngày càng thoải mái. Lấy chữ xem người, Nhậm Thiên Túng phát hiện, khi Nhậm Vũ viết vượt qua 10 tờ giấy, viết mấy trăm chữ, chữ đã trở nên vô cùng lưu loát, lớn lối, cuồng phóng, phảng phất như thấy nội tâm của một người. Điều này sao có thể, chẳng lẽ chữ của hắn chính là từ một hồi này luyện thành, khó có thể tưởng tượng nhất là đã tạo thành phong cách của mình. Lục gia Nhậm Thiên Túng chỉ kinh ngạc một chút, hắn chẳng qua là khiếp sợ, kinh ngạc bởi vì sự chú ý của hắn tập trung ở phương thuốc, tài liệu trên tờ giấy. Nhiều năm như vậy, hắn cũng có nghiên cứu tất cả phương diện, dần dần phát hiện sự khống chế của Nhậm Vũ đối với mỗi một loại so với những người hắn mời tới kia cũng không kém nhiều, mặc dù những độc chất, trận pháp, cấm chế cũng không phải là đặc biệt cao cấp, nhưng cũng vô cùng xao rượu, phối trí của những người đó cũng là tốt nhất. Nhậm Vũ lớn bao nhiêu, hắn làm sao có thể làm được điểm này, hơn nữa còn là một hơi liên quan đến mười mấy lĩnh vực. Hơn nữa ngoài nghĩ thông suốt, còn có một chút điều chỉnh rất nhỏ, lộ ra vẻ càng thêm tinh diệu, liên tưởng đến lời nhậm vũ mới vừa nói, lục gia nhậm thiên túng tựa hồ cũng cảm giác được, nhậm vũ viết những đồ này tựa hồ có thể nối liền với nhau đã không còn là hoàn toàn độc lập. Lục gia nhậm thiên túng nắm chìm trong chuyện này, mà mặc hồng ở một bên nhìn chữ của nhậm vũ, ánh mắt đã đam đam, giống như đang nằm mơ. Càng xem càng mơ hồ, hắn không thể tin được. Có người có thể viết một chữ, tài nghệ tăng lên giống như người khác khổ luyện một năm sau khi viết mười mấy chữ đã ổn định lại, dần dần tạo thành phong cách, đây quả thực là nói linh tinh. Cho dù là nói nhảm, khoác lác cũng không có người sẽ nói như vậy, quá vô nghĩa. Nhưng sự thật đang ở trước mắt, mặc không nín thật lâu, rốt cục trong đầu nghĩ đến một giải thích hợp lý, không sai, nhiệm vũ này đang lên lén luyện, chẳng qua là lúc bình thường giấu giếm, vào giờ khác này hắn rốt cục không ẩn núp nữa, không sai, chỉ có loại giải thích này mới hợp lý. Nhậm Vũ cũng không có thời gian để ý tới bọn họ nghĩ như thế nào, con bà nó, 19 loại đàn sen liên hoàn, liên quan đến mười mấy lĩnh vực bất đồng, biến hóa sinh ra nhiều không kể xiết. Hắn viết một hơi suốt ba canh giờ, mới ngừng lại được. Này, những thứ này đều cần. Trong tay Nhậm Thiên Túng cầm một tập giấy thật dày, những dược liệu, tài liệu này toàn bộ chung vào một chỗ, có thể đủ để chất đầy nhà gỗ Không, còn thiếu một chút. Trong tay nắm, Nhậm Vũ nhìn tờ giấy trống không anh người, chậm rãi mở miệng. Còn thiếu cái gì? Nhậm thiên túng hiện tại đã có chút ít tin tưởng, nhậm vũ thật sự có biện pháp, mặc dù có chút khó có thể tưởng tượng hắn rốt cuộc là như thế nào làm được, nhưng thật thấy được hy vọng, cho nên hắn khẩn cấp muốn biết nhậm vũ nói thiếu là thiếu cái gì. Không nói những thứ khác, những đồ trong tay hắn đang cầm chỉ là phối hợp những tài liệu, dược liệu này liên quan đến đông đảo lĩnh vực, muốn lừa gạt cũng rất khó. Ngường Nhậm vũ hơi do dự một chút, chậm rãi viết xuống bốn chữ. Thiên huyền hàn tủy Thiên Huyền Hàn Tủy, rất chân quý hay là khó có thể tìm được. Lục Gia đã từ trong biểu lộ của Nhậm Vũ mà nhìn ra vấn đề, hắn nghiên cứu một chút lĩnh vực cũng là bởi vì bệnh trạng trên người Vân Phượng Nhi, Thiên Huyền Hàn Tủy mà Nhậm Vũ viết ra lại là thứ cần thiết để hai loại bệnh trạng của Vân Phượng Nhi không bùng phát, cũng là thứ trọng yếu nhất, cho nên Nhậm Thiên Túng thật đúng là không rõ ràng lắm. Không phải nói hoàn toàn không lấy được, chẳng qua là thứ này vô cùng hiếm thấy, có thể nói là mỗi một giọt cũng sẽ đưa tới náo động rất lớn, mà là thứ cần thiết cho một loại cổ độc cuối cùng. Bởi vì cổ độc dưới tình huống không bùng phát thì không rõ ràng làm rốt cuộc là cổ độc gì, nếu muốn khống chế cũng có rất nhiều phương pháp, nhưng trừ phi là những thứ siêu cấp cường đại gì đó, hoặc là thiên tài địa bào, trước mắt thích hợp nhất chính là thiên huyền hàn tủy. Nhậm Vũ lo lắng nói Nhưng theo thủ pháp của người hạ độc lục thẩm, người này vô cùng âm hiểm sắc bén, muốn cho lục thúc người thấy lục thẩm như vậy, lại thúc thủ vô sách, còn phải không ngừng dùng tánh mạng của mình đưa vào, cuối cùng thống khổ, đau khổ hành hạ trong nhiều nam liền cùng chết cùng lục thẩm. Mà người như thế không thể nào không lưu lại một ít đồ vật, đình ngừa vạn nhất, ta cảm giác thiên huyền hàn tủy này hẳn là đồ vật hắn lưu lại, hắn có khả năng có biện pháp biết tình huống của thiên huyền hàn tùy. Tài liệu khác còn dễ nói, một khi động vào thiên huyền hàn tủy này, rất có thể cũng sẽ kinh động tới người năm đó hại lục thầm. Sắc mặt của lục gia nhậm thiên túng cũng không khỏi biến đổi, hắn hận không thể lập tức bắt được người này, thiên đào vạn quả cũng khó tiêu hận kia, nhưng hận người này hơn nữa, cũng không trọng yếu bằng cứu vân Phượng Nhi. Chẳng qua là giờ phút này nghe Nhậm Vũ nói như thế, hắn cũng cảm giác được từng đợt lạnh lẻo, người nào, thế nhưng lao lực tâm tư muốn hành hạ vợ chồng bọn họ đến lại trình độ này. Thiên Huyền Hàn Tùy này là ngưng tụ ra bên trong núi băng ước vạn năm, cả vùng đất sinh ra vật có tính hàn đặc biệt, chơi xanh có tác dụng khắc chế cổ độc, hơn nữa cũng có thể thăng bằng phản ứng dây chuyển cổ độc dược khác, cho nên ắt không thể thiếu. Cái này phải cẩn thận chuẩn bị, không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện, chứ việc đó ra. Nhậm Vũ rất trịnh trọng nhìn Nhậm Thiên Túng nói: Những dược vật khác cũng không thể gấp gáp, nhiều dược vật như vậy, cho dù thu thập từ nhậm ra, tất cả cũng sẽ tạo ra động tĩnh không nhỏ, cho nên nhất định phải áp chế được. Lục thúc ngươi suy nghĩ một chút, đã qua nhiều năm như vậy, ta lại gấp mấy tháng này sao? Trên thực tế sau khi nhậm vũ viết ra những đồ này, bản thân cũng cảm giác giật mình, người hạ độc này hao tâm tổn trí, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng. Có thể lấy tánh mạng mình giữ lại sinh tồn của đối phương nhiều năm như vậy, có thể nghĩ lục thúc yêu lục thầm nhiều tới đâu, bình thường một khi biết phương pháp, cho dù âm thầm sưu tập, nhất định cũng sẽ nghĩ cố gắng hết mức trong khoảng thời gian ngắn có được hết. Nhưng cứ như vậy, cũng sẽ bị đối phương phát hiện, từ đó có thể biết, nhiều năm như vậy đối phương dĩ nhiên đều đang lưu ý, càng nghĩ sẽ càng thấy đáng sợ. Yên tâm đi, lục thúc ngươi mặc dù không thể nghĩ biện pháp. Nhưng đối với người hại lục thầm người nhiều năm như vậy cũng suy nghĩ không ít, từ sự âm hiểm, sắc bén, mưu sự kinh khủng kia cũng có hiểu biết, chuyện này sẽ không kinh động bất kỳ người nào của nhậm ra, thậm chí sẽ không tiến hành mua bên trong minh Ngọc Hoàng Triều. Hết thảy, toàn bộ phân ra thành mấy trăm tổ, sau đó thông qua cách bất đồng, sẽ không để cho người khác phát hiện ra những dược vật này có bất kỳ một chút quan hệ nào, không chỉ nói thiên huyền hàn tùy kia, cho dù một chút dược vật hơi chút chân quý khác tất cả cũng sẽ như thế. Lục Sa Nhậm Thiên túng thật vất vả mới thấy được một tia ánh dạng đông, tự nhiên sẽ không bất chấp một chút xíu nguy hiểm, vật đầu trầm giọng nói. Vừa nghe Lục Thúc nói như vậy, Nhậm Vũ cũng là yên lòng. Vậy thì tốt, phương diện chế thuốc Lục Thúc cũng không cần lo lắng tìm kiếm những người khác, đến lúc đó ta tự mình làm. Cái này cuối cùng luyện chế thành mặc dù cũng là dược phẩm thượng phẩm, nhưng trình độ phức tạp vượt xa tuyệt phẩm dược tề bình thường, cho dù tìm được linh đan sư tới cũng chưa chắc có thể làm, trừ phi tìm được người nghiên cứu về phương diện dược tề đã đến trình độ nhất định. Cái này cũng là một điểm dễ dàng bại lộ, cho nên ta tự mình làm. Giờ phút này, Nhậm Vũ đã suy nghĩ đến vấn đề luyện chế giải dược cuối cùng. Mạc Hồng ở một bên nghe cảm thấy không biết nói gì, bởi vì lời này của Nhậm Vũ chẳng khác nào khoe khoang chính mình lợi hại trá hình, hắn cũng thật không khách khí. Chế thuốc người cũng biết. Lục gia Nhậm Thiên Túng không dám tin nhìn Nhậm Vũ, tiểu tử này rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật không biết. Giờ phút này hắn đột nhiên có một loại cảm giác, nguyên lai like mình trước kia một chút cũng không biết tiểu từ này. Mạc Hồng nghe lục gia kinh ngạc hỏi, hắn cũng không khỏi sừng sốt, mới vừa rồi chính mình chỉ nghĩ nhậm vũ khoe khoang chính mình, nhưng không có ý thức được cái vấn đề này. Lục thúc tới tìm ta không phải là muốn hỏi chuyện phương kỳ bị trúng độc có quan hệ gì tới ta không à? Nhậm vũ không giấu giếm chút nào, nói. Độc dược kia chính là ta cùng mập mạp cùng nhau làm ra. Mặc dù lục gia nhậm thiền túng nghĩ tới loại khả năng này, nhưng giống như những người khác, hắn cũng bởi rằng độc dược kia quá bá đạo, để cho phương gia lớn như thế cũng thúc thủ vô sách cho nên bất trí bất giác đã loại bỏ nhậm vũ. Đây cũng là phạm vào sai lầm của những người khác. Chủ quan cho rằng, mặc dù nhậm vũ là có khả năng lớn nhất, nhưng càng là như thế hắn càng không thể nào, bởi vì nếu như hắn thật có năng lực như thế, như thế nào lại hạ thủ lúc hắn bị hiềm nghi lớn như vậy, không ai sẽ làm như vậy. Hôm nay nghe được nhậm vũ chính miệng thừa nhận, lại nghĩ tới từng màn mới vừa rồi, lục gia nhậm thiên túng cũng sừng sốt một hồi lâu không có kịp phản ứng. Chuyện đã xảy ra những ngày qua, cũng là ra. chủ Chẳng lẽ gia chủ không sợ như vậy sẽ chọc cho phiền toái càng lớn hơn nữa? Mặc Hồng cũng càng nghĩ càng giật mình, lúc lục gia nhậm thiên túng bị kinh ngạc đến ngây người, cẩn thận hỏi một câu, hoặc là nói, hắn không nhịn được mà hỏi. Vốn là của cải cha ta để lại, cho dù ta sống phóng túng mấy thập niên, gia chủ cũng không làm, để cho bọn họ tùy ý chơi đùa, tranh giành cũng sẽ không có vấn đề, đến lúc đó giữ lại cho những người khác giải quyết cũng không sao. Nhưng tình huống hiển nhiên kinh khủng hơn so với trong tưởng tượng. Bọn họ đều muốn để cho ta chết, ta còn khách khí với bọn họ cái gì? Phiền toái, ta đường đường là gia chủ Nhậm gia, ta sợ phiền toái gì? Hơn nữa, cho dù ta nói ta muốn học lão từ ta, người nào sẽ tin tưởng? Huống chi. Nhậm Vũ cười nhìn Nhậm Thiên Túng nói: Ta đây còn không phải có lục thúc ở sau lưng làm chỗ dựa cho ta ư? Ta vừa mới công khai vào tàng thư các, lục thúc đã âm thầm nắm tàng thư các trong tay, ta vừa mới phát uy lục thúc đã dọn dẹp người chung quanh sân của ta một lần, ta không phải một mình đấu cùng bọn họ, ta sợ cái gì? Nhậm Vũ sớm đã chú ý tới thay đổi rất nhỏ bên người, có người đang âm thầm giúp hắn làm một ít chuyện, vừa bắt đầu bởi vì lão nhân mặt cười xuất hiện, Nhậm Vũ cũng nghĩ đến hắn, thậm chí hắn còn đang suy nghĩ có phải người của Lục Thúc hay không, nhưng sau đó hắn phát hiện là hai chuyện khác nhau. Lão nhân mặt cười tồn tại, ngay cả Lục Thúc cũng không biết, mà những chuyện khác lại là Lục Thúc đang giúp mình. Vốn là còn tưởng rằng Nhậm Vũ sẽ che giấu hoặc là sẽ như thế nào đó, hoặc là cần nói như thế nào, lại không nghĩ rằng không đợi hỏi đã đưa ra chuyện như vậy, sau đó Nhậm Vũ trực tiếp nói ra mà không sừng sờ ở một bên, trong lòng tự nhủ cái này đến đơn giản, rất đơn giản, trực tiếp làm cho người ta có chút chịu không được. Hecta hecta Lục ra nhậm thiên túng đột nhiên cắt tiếng cười to, cười đến nước mắt chảy ra, cuối cùng đột nhiên tiến lên ôm lấy nhậm vũ. Tốt, tốt, đại ca có hậu, ta đã nói con của đại ca làm sao có thể như vậy, long sinh long, phượng sinh phượng, con của nhậm thiên hành làm sao lại không được, tốt, tốt. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi người không giống nhau, một đời anh hùng một đời cầu hùng, so sánh với đại đại anh hùng tỷ lệ lớn hơn nữa. Nhậm Vũ bị Nhậm Thiên Túng ôm, nhưng trong lòng nghĩ như vậy, bất quá hắn hiện tại đã từ từ thích ứng toàn bộ, nếu có thể có cơ hội đầu thai làm người như vậy, chính mình sẽ phải sống ngoạn mục, sống thông minh. Mà tình yêu của Lục Thúc Nhậm Thiên Túng đối với Lục Thầm, còn có cử động quan tâm yên lặng không tiếng động đối với mình, tất cả Nhậm Vũ cũng ghi tạc trong lòng, nếu như không phải là sớm đã biết những thứ này, hắn cũng sẽ không như vậy. Thật ra thì từ một loạt cử động khác thường gần đây của nhậm vũ, lục gia nhậm thiên hành đã nhận thấy được. Nhưng hắn cho dù suy nghĩ nhiều hơn một chút so sánh với những người khác, cũng vẫn còn có chút không chắc chắn. Bởi vì nhậm vũ làm việc như hoàn khố, hoang đường thậm chí gần đây có chút điên cuồng. Cho nên hắn mới quyết định để cho Mạc Hồng gọi nhậm vũ tới, hắn muốn đích thân thử một chút, lại không nghĩ rằng sẽ như thế. Nếu như phụ thân ngươi có thể chờ thêm 3 năm, đủ để cho ngươi hoàn toàn nắm nhậm ra trong tay, nhưng bây giờ nhậm ra đã không thể so với ngày trước Cho nên trước khi thời cơ chưa tới, ngươi tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện người thay đổi. Sau khi vui vẻ, lục gia nhậm thiên túng đột nhiên nghĩ đến chuyện lo lắng nhất, trầm giọng nói. Biết nhậm vũ cũng không phải là phế vật như vậy, hắn vui mừng nhưng lập tức nghĩ đến chuyện hắn lo lắng nhất. Mặc dù vì vậy mà vui vẻ, nhưng nhậm vũ rất có thể sẽ khó bảo toàn tánh mạng. Nội bộ nhậm gia, cả Minh Ngọc Hoàng Triều, thậm chí quốc gia xung quanh cũng không muốn, sẽ không nể cho nhậm gia xuất hiện một nhậm thiên hành nữa. Nếu như nhậm gia xuất hiện thêm một nhậm thiên hành cường thịnh mấy thập niên, trên phiến đại lục này chỉ sợ cũng không có quốc gia khác, gia tộc khác cũng sẽ bị ép tới không thở nổi lần nữa. Cho nên tình huống nhậm vũ phải đối mặt, còn khó hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần so với nhậm thiên hành tiếp nhận nhậm gia trù lúc trước, tiếp quản chính là một gia tộc không ai để ý, gia tộc kế cuối trong ngũ đại gia tộc. Mà, cũng vừa vặn là chuyện nhậm thiên hành lo lắng nhất. Lục thúc ngươi cứ yên tâm đi, hiện tại người bên ngoài mong đợi ta đấu cùng gia tộc trường lão hội, những người khác bận rộn làm chuyện của mình, mà ta dù sao cũng là gia chủ nhậm ra danh tránh ngôn thuận. Ta không cần thiết tranh bạc chính diện, ta chỉ cần tiếp tục làm gia chủ con rối hoàn khố, phát lối. Nhậm vũ cười xấu xa, nói. Ngươi nhìn, một hồi ta liền sẽ đi giải độc cho Phương Kỳ, như vậy cũng tương đương với việc trực tiếp thừa nhận là ta hạ độc, nhưng bọn hắn có thể làm gì? ta có thể cãi lộn trong hoàng cung, có thể danh tránh ngôn thuận dùng miễn tử ngọc bày hù dọa cao bằng khóc mà quỳ xuống, có thể thu thập phó tổng quản ở cửa nhà, nhưng bọn họ nhìn vào cũng không phải là ta theo chân bọn họ tranh đoạt quyền lực. các phương diện hiện tại cũng hy vọng ta như thế, tiếp tục hoàn khố, tiếp tục điên cuồng, tiếp tục làm ra chủ con rối. ta đây cứ tiếp tục sắm vai nhân vật này là được. lục gia nhậm thiên hành lo lắng nhất chính là nhậm vũ cũng không phải là phế vật như vậy, bởi vì như thế hắn không cam lòng làm ra chủ con rối, muốn mau sớm cầm quyền nắm nhậm gia trong tay. Một khi có loại ý nghĩ này, muốn ngăn cản cũng rất khó, bởi vì dù sao cố chấp, chấp nhất cũng là cá tính đặc hữu của thiên tài. Nhưng một khi nói như vậy, hắn sẽ trở thành địch nhân của tất cả mọi người, cho dù chính mình cùng hắn trói ở chung một chỗ cũng không được. Có những lời này của ngươi, lục thúc an tâm. Ngươi có thể hiểu được đạo lý này, lục thúc cũng là không cần nói nhảm nhiều, ngươi cứ việc làm, trời sụp có lục thúc đỡ cho ngươi. Lo lắng thì lo lắng, lo lắng chính là nhậm vũ không có hiểu được thế cục mà làm loạn, cảm thấy nhậm vũ đã rất rõ ràng, vậy còn dư lại chính là đem hết sức mình ủng hộ nhậm vũ. Lục Thúc, chuyện tình cha ta người biết không? Biết người sớm muộn gì cũng sẽ hỏi cái vấn đề này, chuyện của đại ca ta cũng không rõ ràng lắm, năm đó hắn đột nhiên biến mất, đột nhiên trở lại, cái gì cũng không nói với ta, thậm chí không để cho ta hỏi. Lục gia nhậm thiên túng bất đắc dĩ lắc đầu. Nhậm vũ cũng không hỏi nhiều vấn đề này nữa, sau đó lại nói mấy câu, bởi vì thời gian phát bệnh của lục thầm đã bắt đầu, nhậm thiên túng lại phải đi trợ giúp lục thầm khống chế bệnh tình, nhậm vũ cũng không có ở lại nhiều hơn nữa. Bởi vì bệnh của lục thầm đặc biệt, một mình muốn giải độc, hóa giải thậm chí làm gì khác, chỉ sẽ đưa đến phản hiệu quả, cho nên trước khi giải độc hoàn toàn, cũng chỉ có thể lại để cho lục thúc hao phí chân nguyên bồn mạng không ngừng trợ giúp lục thầm chấn áp. Ma không vẫn đưa Nhậm Vũ ra ngoài rừng rộng nguyên thủy, nhìn Nhậm Vũ rời đi, hắn khom người thi lễ từ nội tâm cho đến khi thân ảnh Nhậm Vũ biến mất hắn mới chậm rãi đứng dậy. Bên trong thiền điện của Nhậm gia, Phương Viêm đã chờ đến gần 5 canh giờ ở nơi này đã qua cả ngày. Giờ phút này sắc trời đã tối, Phương Viêm nhìn cao nhân ngồi đối diện, lại nhìn thức ăn tinh sáu trước mặt, hắn một chút tâm tình cũng không có. Cả ngày này bị tên mập mạp chết bầm này làm cho ghê tởm muốn chết, cũng giận đến thiếu chút nữa mấy lần có ý giết người. Trong lòng Phương Viêm không ngừng suy nghĩ, bây giờ nếu không phải ở nhậm gia, nếu không phải là bởi vì chính mình tới có sứ mạng đặc thù, chuyện liên quan đến quá nhiều, mình nhất định đích thân sẽ nát tên mập mạp chết bầm này, sẽ cả thịt béo trên người của hắn. Lấy tu vi của hắn, mặc dù còn chưa tới ít cốc, nhưng mấy ngày không ăn cơm cũng còn không có vấn đề quá lớn. Trên thực tế hắn đã sớm bị tức no rồi, nào có tâm tình ăn cơm, nhất là mập mạp cao nhân vừa ăn cơm, vẫn không quên chọc tức hắn. Lại thức giận cũng không thể bực bội với cái bụng của mình, vừa nhìn ngươi chính là chưa chịu khổ, chưa chịu đói, không biết thức ăn chân quý bao nhiêu. Mập mạp ăn vài miếng, dừng lại lao một chút, giống như là đang giáo huấn một đứa trẻ không hào hào ăn cơm, kén trọn. Thật ra thì không làm gia chủ cũng không tồi, dù nói thế nào ngươi cũng có cơ hội trở thành phò mã, bất quá nói thật, làm phò mã dường như không có quá ngư bức. Nghe nói phỏ mã muốn lên giường là phải đợi công chúa treo đèn lồng triệu kiến mới được, ngươi có cha mẹ hay không, nếu là có vậy quá không được tự nhiên, công công bà bà phải quỳ xuống hành lễ con dâu. Đúng rồi, ngươi có háo sắc hay không, háo sắc thì có thể thảm, làm phó mã là không thể tùy tiện cưới vợ bé, bạn nhất công chúa giận dữ. Sách sách. Mập Mạp vừa nói, lại bưng ly rượu nhỏ lên khẽ nhấp một ngụm, nhìn phương viêm rất là đáng thương, tựa hồ có thể hiểu được tại sao hắn ăn không ngon. Ánh mắt kia, tràn đầy thương cảm, đáng thương, chẳng qua là rơi vào trong mắt Phương Viêm, cơ hồ chính là trong ngọn lửa tăng thêm thuốc nổ. Phương Viêm đã sắp bị tức tới giận sôi lên, giơ tay lên đập bàn, lại phát hiện cái bàn bên cạnh đã bị hắn đánh nát, mập mạp sau khi bảo người dọn dẹp đã không có để cái mới vào, hắn không thể đập nữa. Trong ngày này Phương Viêm không phải là chưa thử qua đối trọi gai cắt cùng mập mạp, hắn mặc dù tham gia tỷ thì võ trạng nguyên, nhưng tài ăn nói, tài văn chương cũng không quá kém, lúc bình thường thật ra thì cũng rất tự phụ. Kết quả không mở miệng còn tốt, miễn cưỡng còn có thể khống chế được, tĩnh táo làm cho mình không nghe, không suy nghĩ nhiều, nhịn, nhịn, nhịn. Chỉ khi nào mở miệng thì có một chút không khống chế nổi, cho nên tức giận hừ một tiếng với phương viêm, thần thức phòng bế thính giác của mình lần nữa để cho mình tạm thời yên tĩnh một chút, đồng thời cũng không nghe mập mạp chết bầm kia nói thêm gì nữa. Phò má, Phò má kháo, lại già bộ điếc, bách quá cũng tốt, ta cũng được nghỉ ngơi một chút, hào hào ăn bữa cơm. Mập mạp xấu xa lầm bầm lầu bầu nói, bắt đầu càn quyết thức ăn trước mắt. Mập mạp chết bầm, ăn cơm cũng không nghĩ tới ta. Nhưng vào lúc này, nhậm vũ đi ra ngoài từ trong rừng rậm nguyên thủy chỗ lục gia nhậm thiên túng, vừa chỗ ở một chuyến nhìn đồng cường bọn họ tu luyện mới đi vào, vừa nhìn mập mạp đang ăn cái gì đó, không chút khách khí kéo một cái ghế qua trực tiếp ngồi xuống. Vốn là rất ưu nhã, mập mạp từ từ ăn giống như là thấy quân địch đánh tới, tốc độ gia tăng gấp 10 lần. Tốc độ nhai cũng gia tăng gấp 10 lần, lượng thức ăn gắp lên cũng vượt qua gấp mấy lần mới vừa rồi. Nếu như nói mới vừa rồi hắn ăn cơm giống như gió mắt mưa phùn, uy phong nhàn nhạt, nhạt, giờ phút này lại biến thành lốc xoáy gió cuốn mây tan, cuồng quét. Không thể nào, ngươi bị quỷ chết đói nhập hồn sao? Phản ứng theo bản năng, nhầm vũ mắng một tiếng, tốc độ cũng không chậm hơn so với mập mạp, bắt đầu tranh đoạt. Mập mạp có một thói quen, chỉ cần có người khác ăn cơm cùng một lúc, tốc độ lập tức gia tăng, sợ không giành được Nếu không phải là nói trước để một mình ăn chỗ này, nhậm vũ một mực nghĩ, trước kia cao nhân khẳng định đã từng bị kích thích, nếu không sẽ không lưu lại tật xấu này. Dĩ nhiên, thỉnh thoảng ăn cơm cùng mập mạp vẫn là vô cùng đã nghiền, cướp ăn cũng rất đã nghiền. Ngường, nhậm gia chủ, bổn thống lĩnh đã ở chỗ này chờ ngươi một ngày, thành ý của phương gia ta ngươi cũng đã thấy, hiện tại xin theo ta cùng đi tới phương gia, có yêu cầu gì phương gia ta cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Rốt cục, rốt cục thấy nhậm vũ xuất hiện. Phương Viêm cũng thở dài ra một hơi, lập tức giải khai phong bế thính lực, người cũng đã đứng dậy. Một, hai, ba, Đứng lên nói xong, Phương Viêm lấy một loại thái độ ngay ngắn nhìn nhậm vũ, nhưng chờ một hồi lâu, nhậm vũ cùng mập mập tranh đoạt tiêu diệt hết món ăn trong mâm, cướp đoạt bánh ngọt, nhưng chính là không ai để ý đến hắn. Không ai để ý, không ai để ý. Hoàn toàn, hoàn toàn không nhìn, coi hắn như không khí, điều này làm cho Phương Viêm còn khó chịu hơn so với trước bị mập mạp nói một ngày. Nhậm gia chủ, ta đại biểu phương gia tiên đến mời. Phương viêm tăng thêm chữ mời, đã nói bằng giọng mũi. Của ta. Lúc này, nhậm vũ đã nắm lên một khối bánh ngọt cuối cùng, nhưng tay mập mạp cũng đã bắt được. Mỗi người một nửa. Mập mạp cũng gắt gao nắm không buông. Được rồi. Nhậm vũ miễn cưỡng đồng ý. Cụ ý, bọn họ là cụ ý, bọn họ nhất định là cụ ý. Thấy một màn như vậy, giờ phút này trong đầu phương viêm toàn bộ cũng là những thứ này, nhịn, ta nhịn nữa. Những thứ này nếu để thất công chúa cùng hoàng thượng biết, cũng sẽ để phương thiên ân biết được. Các người muốn mượn lần này để nhục nhã bổn thống lĩnh đúng không, nhưng vừa vạn giúp bổn thống lĩnh. Sau khi phương viêm tức giận trong lòng, đã tỉnh táo lại, trong lòng không ngừng nghĩ như vậy. Nhậm gia chủ, ăn xong rồi chứ, hiện tại. Phương viêm vẫn nhìn nhậm vũ ăn xong, mới lên tiếng lần nữa. Ngừng, ngừng, ngừng, ngừng. Nhậm vũ dơ tay lên ngăn cản phương viêm nói tiếp, suốt cục ngừng đầu nhìn về phía hắn nói. Ngươi là đệ tử của phương gia sao, mặc dù phương gia các ngươi không bằng nhậm gia chúng ta, ngươi cũng không có quyền thừa kế, không thể lên làm gia chủ giống ta, yêu cầu đối với ngươi sẽ không nghiêm khắc như vậy, nhưng nói như thế nào ngươi cũng coi như là con cháu dòng chính, đại gia tộc đi ra ngoài, làm sao một chút quy củ cũng đều không hiểu. Đương đương Nhậm vũ gõ bàn một cái nói. Không thấy được bàn gia chủ đang ăn cơm sao, ăn không nói ngủ không nói, Người ở một bên cằn nhằn la nhài lúc người khác ăn cơm, ngươi muốn làm gì, đại nhân nhà ngươi không dạy qua người rất không lễ phép sao? Ách. Cái này đến phiên Phương Viêm hết chỗ nói rồi, bởi vì lời nói này của Nhậm Vũ đúng là không sai, Phương Viêm mới vừa rồi đúng là muốn mau mau nói với Nhậm Vũ, cũng không coi đây là đáng ăn cơm, cộng thêm bị mập mạp cao nhân chọc tức một ngày đã sớm giận đến không chịu được, căn bản không nghĩ nhiều. Phương gia chủ tha lỗi, mới vừa rồi Tha lỗi, tha lỗi gì? Đúng chính là đúng, sai chính là sai. Ta thấy ngươi muốn tha thứ cái gì? Ngươi là ai mà kêu ta tha lỗi? Phục viêm này có thể chịu được mập mạp lâu như vậy. Hơn nữa ở trước hoàng cung âm thầm liên lạc cùng nhị hoàng tử. Nhậm Vũ đã sớm nhìn ra tâm tư người này, đối đãi với hắn, Nhậm Vũ căn bản sẽ không khách khí. Nếu như mình dễ dàng đi tới giải độc cho nữ nhân ác độc muốn giết chết mình như vậy, đó mới là có vấn đề. Cho dù trong lòng Nhậm Vũ cùng mập mạp vẫn luôn chờ để đi qua vơ vét tài sản một phen, nhưng cũng sẽ không dễ dàng đi như vậy. Nhậm gia chủ, Phương Viêm sai lầm rồi, kính xin người tha thứ. Ta lần này đặc biệt đại biểu Phương gia. Phương Viêm hít sâu một hơi, trong lòng tự nhủ Nhậm Vũ a Nhậm Vũ, hôm nay hết thầy ta cũng nhịn ngươi, còn có tên mập mạp chết bầm này, các ngươi chờ đó cho ta, một ngày kia không lột ra giúp gần các ngươi, Phương Viêm ta thể không làm người. Hôm nay các ngươi lớn lối, tốt các ngươi lớn lối, nhục nhã ta đúng không? Sớm muộn gì ta sẽ thu thập ngươi từng chút từng chút một. Trong lòng nghĩ vậy, Phương Viêm ngược lại buông ra, trực tiếp hào phóng nhận sai. Tốt lắm, nhận sai là được rồi, những thứ khác ngươi cũng không cần nói, ngươi không đại biểu được phương gia. Lúc trước bản gia chủ ở trên ngũ tộc đại điện đã nói, kết quả phương thiên ân không lĩnh tình, bây giờ để một mình tiểu bối ngươi tới. Còn đang lúc ta ăn cơm cắn nhàn nói không ngừng, bảo ta trực tiếp đi qua, ngươi cho rằng bản gia chủ là thầy thuốc nhà các ngươi sao, để cho phương thiên ân tới rồi hãy nói, ngươi không đủ tư cách. Nhậm vũ nói xong, hoàn toàn không hề nói nhảm cùng phương viêm nữa, đứng dậy rời đi. Gia chủ Cái này không được đâu, nói như thế nào hắn cũng là phò mã tương lai. Mập mập cao nhân đuổi theo thật giống như có lòng tốt. Không thể nào, chúng ta cũng không phải là công chúa, để ý đến hắn làm gì. Nhậm vũ cùng mập mạp phối hợp ăn ý, rất tùy ý nói, cũng không quay đầu lại mà rời đi. vốc. Bộ ngực phương viêm có một cục tức vọt lên, lửa giận trong cơ thể mình, khí hỏa công tâm lực lượng rất mạnh cũng không trụ được, lại bị tức giận đến phun một búng máu ra ngoài. Nhậm Vũ, còn thằng mập hạ tiện không đáng một đồng kia, các ngươi đợi đấy cho ta." Trong lòng Phương Viêm có một tiếng nói không ngừng gào rú, dù là chính hắn có lòng muốn lợi dụng chuyện này để cho Phương Thiên Ân thất công chúa thậm chí là hoàng thượng nhìn, nhưng nghĩ tới Nhậm Vũ không thèm nhìn, sỉ nhục ngôn ngữ cùng với những lời của tên mập này, hắn vẫn khó có thể ức chế được lửa giận trong lòng. "Gia chủ, dựa vào gia chủ con dối như ngươi mà còn không biết ngượng gào to, sớm muộn gì sẽ có ngày cho ngươi biết, cái gì mới là gia chủ chân chính nắm giữ năm đại gia tộc?" Phương kỳ, cao bằng cùng nhậm vũ, ta kém hơn các ngươi cái gì, cùng là trực hệ nam đại gia tộc, chỉ bởi vì lão tử ta không lên làm gia chủ, ta liền kém hơn những người các ngươi. Không, phương viêm ta không hề kém hơn bất cứ ai, ta muốn dẫm đạp tất cả các ngươi ở dưới bản chân mình. Thất công chúa, phương kỳ, phương thiên ân bọn họ cũng chỉ là đá lót đường cho ta đi lên đỉnh cao. Nếu không phải các người tốt số, nếu như ta cũng có được quyền thừa kế, ta lại chịu đi làm phó mã cho má gì đó, đi lấy lòng công chúa kia. Phương viêm cầm vẫn nhìn nhậm vũ cùng cao nhân, lau vết máu bên khóe miệng, nhanh trần bước đi. Phun ra. Phun ra, qua, thật phun máu rồi. Thật ra mập mạp vẫn luôn lén nhìn đằng sau, nhìn thấy sau khi bọn họ bước đi, rốt cuộc phương viêm hộp máu, mập mạp vô cùng hưng phấn nói. Tuy rằng vẫn luôn bực mình phương viêm này, nhưng theo lý thuyết mình cũng hiểu phương viêm này, trước đó nhìn hắn có lúc nổi giận hoặc là đóng thính giác, cũng khó đoán được là hắn có nổi giận thật hay không nhưng lúc này nhìn hắn bị tức học máu cuối cùng mập mạp khẳng định một chuyện tên này thật bị tức không nhẹ quân tử rộng lượng tiểu nhân hẹp hòi trên thực tế người xấu chân chính cũng chưa chắc nhỏ mọn như thế vậy mà cũng tức học máu nếu không phải hắn cố ý diễn trò vậy chỉ có thể khẳng định một điều hắn là tiểu nhân chân chính nhậm vũ cũng lười quay đầu nhìn bây giờ thần thức của hắn không kém bao nhiêu so với phương viêm đạt tới thần thông cảnh tầng thứ nhất hơn nữa ở đây là nhậm gia cho nên hắn có thể sử dụng thần thức tra xét được bất kỳ cử động nào của phương viêm Hắn là người ủng hộ Phương Kỳ kiên quyết nhất Phương Gia, cũng là người đầu tiên đề xuất Phương Kỳ là nữ nhân lên làm gia chủ. Phương Kỳ coi hắn như phụ tá đắc lực, nghe nói năm trước sở dĩ hắn giành được hạng nhí tỷ thí võ trạ nguyện cũng có liên quan rất lớn tới Phương Kỳ vận động. Dựa vào nhiều lần leo lên, hắn mới đột phá thần thông cảnh, bây giờ nhìn hắn cùng nhị hoàng tử như là thông đồng một chỗ, xem chừng hắn theo đuổi thất công chúa cũng chưa chắc là thật lòng thích năng. Thôi đi, mặc kệ nó, mập mập nói một hồi đột nhiên nghĩ tới chuyện khác vội nói với nhậm vũ phiếu cơm lão đại có chuyện đình nói với ngươi đây tuy rằng bọn họ không ngăn cản ta đi vào hiệu thuốc nhưng mà hiệu thuốc cũng chia ra rất nhiều những chỗ hơi bí ẩn đều bị bọn họ không chế hết cho nên chúng ta nên mau nghĩ cách tìm tài lộ của mình sau khi đấu với trưởng lão hội khẳng định về sau bọn họ sẽ càng coi kỹ hơn bên phía phương gia vừa làm thế bọn họ có thể nào thật bỏ qua hắn là gia chủ phương gia ta là gia chủ nhậm gia đầu tiên hắn sẽ không cảm thấy có chứa ngại gì hắn vì cứu con gái phải nắm lấy cộng dông cuối cùng cho nên hắn khẳng định sẽ đến Nhậm vũ phi thường nắm chắc, về phần bên phía trường lão hội, tạm thời hắn không tính phản ứng của bọn họ, trước tiên kiếm được thùng tiền đầu tiên ở phương gia, sau đó từng bước nghĩ cách. Gia chủ nhậm ra danh chính ngôn thuận, nhậm vũ căn bản không sợ không lấy được tiền, nếu không phải chính hắn hiểu rõ, mình phải tiếp tục xem đoạn phim trong thức hải, xem thánh nhân luận đạo cần có số năng lượng khủng bố, chỉ sợ hắn sẽ lập tức nghĩ tới chơi một hồi với trường lão hội. Nhưng dù là có thắng bọn họ, thì chân chính vận dụng tài chính cũng chỉ có hạn, bởi vì làm quá sẽ tổn thương nặng tới nguyên khí nhậm ra, thuộc loại tự phá hỏng cơ sở của mình. Bản thân mình nếu là gia chủ nhậm ra, sớm muộn gì nhậm ra này đều phải triệt để do mình nắm giữ. Cho nên vừa không thể làm người khác chú ý, vừa phải nghĩ cách kiếm tiền mới được. Sau khi trở lại chỗ ở, nhậm vũ lại tiến vào trong thức hải, chiếc laptop đi theo bản thân vẫn nằm ở chỗ cũ, không có gì thay đổi. Dù sao cũng là thứ đi theo mình đến thế giới này, mỗi lần nhìn thấy, nhậm vũ đều có cảm giác thân thiết, chỉ là dĩ nhiên không đủ năng lượng để mở ra đoạn phim kia. Cho nên nhậm vũ dạo một vòng liền rút khỏi thức hải, hôm qua bởi vì lão nhân mặt cười mà cuối cùng đột phá, hơn nữa trạng thái tinh thần cũng đạt đến tốt nhất, cho nên lúc này nhậm vũ lại bắt đầu tu luyện ngọc hoàng quyết luyện thể thiên tầng thứ tư, vận chuyển công pháp, cô đọng vòng tròn khí kinh, hiện giờ số lượng vòng tròn khí kinh lại gấp đôi, lên tới 288 cái. Cũng may hiện giờ nhậm vũ nắm giữ lực lượng bản thân cũng mạnh hơn nhiều, tốc độ nhanh hơn một chút. Vốn hắn vừa tu luyện Ngọc Hoàng quyết cung vừa đợi lão nhân mặt cười, kết quả cả một đêm trôi qua, nhậm vũ ngưng luyện 193 vòng tròn khí kinh, thẳng đến Hưng đông cũng không thấy lão nhân mặt cười xuất hiện. Tên kia sẽ không phải bị mình tức chạy rồi đó chứ, nhậm vũ xấu xa nghĩ, tuy nhiên khả năng lớn hơn là hắn chuẩn bị cho mình tu luyện 3 tháng, lại bị mình hoàn thành cho một đêm, xem chừng hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Hoặc là, hắn đang chuẩn bị kỹ càng rồi mới đến nữa. Không chờ được lão nhân mặt cười, ngược lại vừa sáng sớm liền chờ được tin tức của Phương Thiên Ân. Phương Thiên Ân đã đến cửa chính, bởi vì hắn là chính thức đến thăm, cho nê ba vị nhị trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đã mời vào đại điện, vội gia chủ mau dựa theo quy định đến tiếp đãi. Người chuyên lời nói, trưởng lão cụ y nói cho gia chủ, thần là gia chủ nhậm ra không thể làm mất lễ số. Từ khi cận vệ đội trở lại chỗ gia chủ nhậm vũ, nhậm vũ để cho đồng cường khống chế xung quanh, bình thường dù là có người đến truyền lời cũng nhất định phải thông qua đồng cường. Còn đồng cường thì trung thực hoàn thành nhiệm vụ này, dù là nói không dễ nghe hoặc là có hàm nghĩa khác, hắn đều truyền không sót một chữ. Lại chơi cái trò này, nhậm vũ vừa nghe liền biết bọn họ chơi cái mánh gì, loại chuyện này không phải lần một lần hai. Thân là gia chủ nhậm ra, có chuyện trọng đại, cần tiếp đãi nhân vật trọng yếu, đều phải có quy củ nhất định Tựa như Phương Thiên Ân gia chủ Phương Gia chính thức đến thăm, nhậm vũ phải cùng trưởng lão hội đi ra lễ tích tiếp đón, đến sau đó gia chủ hắn cũng thành bài biện. Đương nhiên, hiện giờ nhậm vũ khác với trước kia, chỉ là rằng co với đám người nhị trưởng lão trên chuyện này cũng không có chỗ tốt nào, hắn mới lười làm chuyện vô nghĩa như thế. Nói cho Phương Thiên Ân, bổn gia chủ thấy hắn nóng lòng cứu con gái, hiện giờ trực tiếp chạy đến Phương Gia, gọn mập mập nói thù bá chuẩn bị. Nhậm vũ nói xong, đã đứng dậy đi ra ngoài. Ta sẽ gọi người tập hợp. Đồng Cường thưa một tiếng, nói xong liền chuẩn bị ra ngoài tập hợp cận vệ đội. Không cần. nhiệm vũ ngăn hắn lại, các ngươi mặc những áo rào kia cũng không thoải mái, không mặc thì trạng thái tinh thần, thậm chí thực lực của các ngươi rất dễ bị những người cố ý quan sát ra, sẽ khó tránh khỏi bại lộ, các ngươi cứ ở lại tiếp tục cố gắng tu luyện là được. Nói lại ta cũng không phải đi vào đầm rồng hang hồ gì, ngươi giám sát mọi người liều mạng tu luyện, tuyệt đối không được lười biếng. Cửa đại điện nhậm ra, xung quanh thì về uy phong lẫm liệt, nhậm Quân Dương dẫn theo nhậm Hàn Lâm, nhậm Văn Húc đang ở cửa lớn, từ nơi này liếc nhìn ra cách xa mấy dặm mới là cửa chính, từ xa đã mơ hồ nhìn thấy đội ngũ gia chủ Phương gia Phương Thiên Ân đang không nhanh không chậm tiến lên. Hừ, người đã sắp đến rồi, hắn vẫn còn chưa đến. Nhậm Hàn Lâm cực kỳ khó chịu nói. Nhậm Văn Húc nhìn đoàn xe Phương Thiên Ân từ xa xa đến đây, nói, xem ra Phương Thiên Ân đúng là tuyệt vọng cái gì cũng thử được, đúng là hết cách, rối loạn tức lòng mà. Lúc trước phái phương viêm đến, bị vị đại gia chủ của chúng ta nhục nhã một phen hộp máu bỏ đi, hiện giờ lại đích thân đến, thật không biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào. Toàn bộ phương gia cũng không có cách, bó tay trước loại độc dược đó, ngự y cũng hết cách, ngay cả bảo mệnh linh đan trung phẩm cũng không cứu được, hắn lại nói có cách. Nếu không thể giải quyết hậu quả, chỉ sợ phương gia sẽ trở thành cao gia thứ hai. Sắp đến cuối năm rồi, ta xem cần phải yêu cầu mở đại hội trưởng lão toàn thể quản lý hắn, còn để hắn giải vò như thế nữa, đến lúc đó mọi người Ngọc Kinh Thành đều sẽ thành kẻ địch với Nhậm gia chúng ta. Tuy rằng chuyện Nhậm tiên trình đã qua, nhưng đến nay Nhậm Hàn Lâm vẫn chưa nguôi giận, thậm chí mỗi lần nhớ đến đều giận dữ khó chịu. Dù là lúc trước Nhậm Thiên Hành làm gia chủ, cũng không thể không nể mặt mình như thế, có chuyện gì xử lý nội bộ là được rồi, lại đi làm lớn ra như thế. Đó không chỉ là chuyện Nhậm tiên trình, mà là thể diện của Nhậm Hàn Lâm hắn cũng bị mất sạch. Trước tiên cứ xem đã, một hồi nữa tốt nhất buộc Hàn nói rõ, rốt cuộc lão gia chủ để lại trí bảo giải độc gì, nếu thật có thể hóa giải được độc mà phương kỳ chúng phải, vậy bảo vật kia cũng rất trọng yếu với nhậm ra. Nhậm quân Dương không tỏ ý kiến, chính là đang suy tư chuyện này. Nhậm Hàn Lâm cùng nhậm Văn Húc vừa nghe, lập tức hiểu được nhậm quân Dương có ý gì, hai người đều vội gật đầu. Hả, sao đoàn xe ngừng lại, đó là ai? Đột nhiên, nhìn thấy đoàn xe bỗng dừng lại cách bọn họ chỉ khoảng 300-400 mét, nhậm Hàn Lâm xứng ra Đông Cương, hắn tới đây làm gì?" Nhậm Quân Dương cũng nhíu mày. "Đi." Đột nhiên, đoàn xe gia chủ Phương gia Phương Thiên Ân ngay ở trước mặt bọn họ đột nhiên chuyển hướng, đội sau biến thành đội trước, tiếp theo trực tiếp tăng tốc, nháy mắt biến mất, chạy vụt qua khỏi cửa. "Cái, cái chuyện gì thế mày?" Để lại ba vị trưởng lão Nhậm Quân Dương ngẩn người tại chỗ, hết sức xấu hổ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ chờ ở đây nghênh đón, hiện tại người ta đột nhiên quay đầu bỏ đi, cái này là chuyện gì? chỉ là con muốn gọi đồng cường lại nhưng phát hiện sau khi đồng cường thông báo cũng trực tiếp bỏ đi cuối cùng nhậm hàn lâm đành hạ lệnh cho thị vệ ở gần đó đi qua đây cũng may lúc đó đồng cường không phải nói riêng cũng không truyền âm cho nên thị vệ gần đó đều biết là có chuyện gì trực tiếp đi phương gia khó trách phương thiên ăn lập tức quay đầu bỏ đi vinh đáng ghét thế này không phải đang đùa giỡn chúng ta hay sao nhậm hàn lâm vốn đã rất giận dữ lúc này lại bị đùa giỡn một chân dậm xuống đất tảng đá dày dưới chân trực tiếp biến thành bụi phấn con ra thể thống gì, quả là, quả là không thể nói nổi. Nhậm Văn Húc nhìn sang nhậm quân Dương, nói, Nhị trưởng lão, chúng ta phải quản giáo vị gia chủ của chúng ta hơn nữa, tiếp tục như thế thì nhậm ra chúng ta sẽ bị hắn phá hỏng. Đây là chuyện riêng của hắn, làm sao quản được, chúng ta bảo vệ nhậm ra không để hắn làm loạn là được, mọi chuyện chờ đại hội trưởng lão toàn thể rồi nói. Sắc mặt nhậm quân Dương âm trầm, nói xong xoay người trực tiếp bước đi. Sớm biết hắn sẽ không bình thường, nhưng mà hiện giờ hắn đúng là điên rồi, bên ngoài cùng bên trong gia tộc đều đắc tội hết. Trong khi đám người nhị trường lão tức giận nhìn đoàn xe gia chủ Phương ra Phương Thiên Ân rời đi, Phương Viêm ngồi ở bên cạnh xe gia chủ cùng nhìn về phía đoàn nhị trường lão mà nói. Không biết tại sao, nhìn thấy nhị trường lão, tam trường lão, tứ trường lão nhậm ra cũng bị nhậm vũ đùa dỡn, trong lòng hắn lại có một loại vui vẻ. Đương nhiên, loại vui vẻ, cười trên nổi đau kẻ khác không thể biểu hiện ra trước mặt Phương Thiên ân Có dày vò thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là con rối, chắc táng, phí vật, đừng nói là hắn, dù là lão cha nhậm thiền hành của hắn đối mặt với cục diện hiện tại cũng không làm được chuyện gì. Hiện giờ mặc kệ là nội bộ nhậm gia hay là những thế lực khác trong Minh Ngọc Hoàng Triều đều tuyệt đối không cho phép nhậm gia tiếp tục phát triển mạnh lên nữa. Phương Thiên Ân ngồi ở đó, mắt khép hờ nói, hiện giờ hắn có thể có bảo vật giải độc có thể cứu đê kính được, miễn cưỡng còn có chút giá trị, có gì thì chúng ta cứ nhịn hắn. Do... Phương Viêm gật đầu nói, chỉ cần có thể cứu được Phương Kỳ, có thế nào cũng được. Người đã chịu khuất nhục, sớm muộn gì cũng sẽ giúp người đòi lại. Mọi chuyện ta đều ghi trong lòng, Phương Gia cũng sẽ ghi nhớ. Nỗi lòng Phương Thiên Ân hiện giờ rất rối loạn, cho nên nói xong cũng không tiếp nữa. Phương Viêm là người của Phương Gia, đây là chuyện Phương Viêm phải làm. Phương Viêm vội vàng khiêm tốn, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Đám người Phương Thiên Ân biết nhậm vũ trực tiếp đến Phương Gia, tốc độ chạy về của bọn họ rất nhanh. Kết quả đến phương gia rồi mới phát hiện nhậm vũ còn chưa có tới, đoàn xe phương thiên ân lại chờ trước cửa nửa canh giờ, xe linh thú của vị gia chủ nhậm ra nhậm vũ mới đến được. Chỉ có thú bá điều khiển xe linh thú, không có hộ vệ, cũng không có cận vệ đội đi theo, nhậm vũ chỉ dẫn theo mập mạp cao nhân bước xuống từ xe linh thú. Bước từ xe linh thú xuống, nhậm vũ còn không nhịn được liếc qua thú bá, có phải là thú bá hay không? Nhìn thú bá lại có rất nhiều đặc điểm phong phạm cao nhân ẩn cư, nhưng cảm giác lại không quá giống, bởi vì nghe nói thú bá chưa bao giờ rời khỏi xe linh thú, còn có rất nhiều điều khác. Nhậm vũ lắc đầu, quyết định tạm thời không cần nghĩ, ngẩng đầu nhìn phương thiên ân cùng phương viêm lúc này đang đứng phía trước. hecta ta hết ta, nhậm vũ vui vẻ cười nói, phương viêm, có thấy không, vì cái gì gia chủ các người có thể lên làm gia chủ, chính là ngươi không thể so sánh, hiểu quy củ. Phương gia chủ quá khách khí, nganh đón ta lại làm ra trận thế lớn như vậy, ta xin nhận, mọi người khổ cực rồi. Nhậm vũ còn vẫy tay chào hỏi đám đông thì vệ đằng sau Phương Thiên Ân, giống như lãnh đạo tới thị sát, những người này đến đây để đón tiếp hắn. Phương gia ta vẫn luôn chiêu hiền đại sĩ, huống chi nhậm gia chủ vốn là gia chủ nhậm gia, lại có cách giải độc cho tiểu nữ, mời. Phương Thiên Ân rứt khoát nói, đưa tay mời, liền cùng nhậm vũ đi vào đại trạch Phương gia mặc dù phương thiên ân bởi vì cứu con gái không tiếc thỉnh cầu nhậm vũ nằm lấy cộng dâm cuối cùng nhưng bản thân là gia chủ phương gia nói chuyện cũng sẽ không chịu thiệt chiêu hiền đại sĩ phải không trước tiên để cho người chiếm tiện nghi một hồi nữa người sẽ khóc nhậm vũ không dây dưa với phương thiên ân trên chuyện này nó khác với lúc trước đả kích trên cơ sở mập mạp cao nhân chọc tức phương viêm nếu đã đến nơi này nhậm vũ sẽ không phải vì giàng khoái một hồi chọc tức phương thiên ân thép tốt phải dùng mài đau một hồi nữa sẽ đến lúc làm cho hắn phải khóc lúc này phòng của Phương Kỳ là tiêu điểm trong phương gia, tuy rằng không có cách nào giải độc, nhưng diệu dược sư phương gia vẫn luôn hầu ở đây, sợ hãi bất cứ lúc nào có biến đổi thì tốt xấu gì cũng phát huy tác dụng. Phòng của Phương Kỳ có khác với khuê phòng cô gái bình thường, không hoàn toàn có cảm giác như nhà của con gái, trình thể mà nói thì cảm thấy rất khí thế. Nghe nói mấy năm trước Phương Kỳ đã bắt đầu quản lý một phần chuyện trong gia tộc, rõ ràng nàng đang cố ý làm nhạt thân phận nữ nhân của mình. Nhậm gia chủ tiểu nữ thân chúng kịch độc, hôm nay cảm tạ nhậm gia chủ đến giúp đỡ nếu hôm nay tiểu nữ thật có thể khỏi bệnh, phương gia nhất định hậu tạ. đi tới trước giường phương kỳ, nhìn phương kỳ đã nằm nhiều ngày, phương thiên ân ôm một chút hy vọng cuối cùng nhìn sang nhậm vũ. tuy rằng hắn từng nghĩ tới ý tưởng điên cuồng kia, nhưng ngay sau đó hắn cũng không nói, nhất là ở trước mặt phương viêm cũng chưa từng nhắc tới nữa. bởi vì đụng tới đồ vật của hoàng gia, hơn nữa còn là loại bảo vật đó, hắn quả thật không có lá gan này. những lời nói không có dinh dưỡng, không có nội dung thực tế gì thì đừng nói, hậu tạ, hậu tạ nặng cỡ nào, nói rõ trước. Nhậm Vũ nói rồi, nhấc bước đi tới trước giường. Đứng lại, đây là chỗ ngươi có thể tới gần hay sao? Nhìn thấy Nhậm Vũ bước tới gần giường, Phương Viêm đưa tay cản lại. Nhậm Vũ dây dưa với Phương Kỳ cũng không phải chuyện gì bí mật, đây là khuê phòng của Phương Kỳ, ý của Phương Viêm rất rõ ràng. Bản thân ngươi là ai còn không biết? Đây là chỗ nào ngươi còn không biết? Muốn thừa cơ chiếm tiện nghi phải không? Không có cửa đâu. Lăn sang một bên, lúc trước dậy ngươi một lần, sau ngươi không ghi nhớ được gì. Bản thân mình là thân phận gì ngươi còn không biết hả Ngươi cho ngươi là gia chủ phương gia hay sao? Ngươi lớn trong nhà không dạy ngươi lễ nghĩa liêm sỉ, không dạy ngươi quy của cơ bản nhất hay sao? Nhậm vũ cũng không theo hắn, loại tiểu nhân hay làm chuyện quấy rối, giờ mánh khỏe sau lưng như thế này, phải đà kích không chút lưu tình. Đà kích cho đến tâm lý của hắn tàn vỡ, đà kích cho hắn rối loạn mới được, bằng không hôm nay hắn núp lùng chọt ngươi một cái, ngày mai núp bụi chọt lén một cái, vậy ngươi không cần làm chuyện khác nữa. Ngốn dĩ nhậm vũ không phải người tốt gì, hắn hạ độc chính là vì tới đây bắt chặt, kiếm tiền, người này tự mình chủ động đi ra, nhậm vũ tự nhiên sẽ không khách sao với hắn. Người, pháp lực trong người phương viêm nháy mắt vọt lên, ở nhậm gia bị bọn họ châm chọc thì cũng thôi, hiện giờ đến phương gia, nhậm vũ này còn dám ngông nghênh như ở nhậm gia. Nhưng mà nhậm vũ can bản không nhìn tới hắn, trực tiếp quay đầu nhìn sang phương thiên ân. Phương gia chủ, không phải ta nói ngài, phương gia các người quả thật nên quản lý tiểu bối. Hai đại gia chủ chúng ta đang nói chuyện. Nói làm sao cứu hắn, khi nào tới lượt một tiểu bối xen vào, có chút quy củ hay không, còn có chút giáo dưỡng hay không, còn hiểu lễ nghi hay không. Phương Viêm cảm giác ngực nóng lên, tiểu bối, con mẹ nó ngươi còn nhỏ hơn ta nữa, một tên luyện thể cảnh còn chưa tốt nghiệp ngọc hoàng học viện, thậm chí là rác rưởi năm nhất sắp lập thức lưu ban, còn dám nói ta là tiểu bối. Sắc mặt Phương Thiên Ân cũng trầm xuống, nhưng hắn cũng không có cách nào, cái tên nhậm vũ lẽ ra cũng là tiểu bối. Nhưng hắn là gia chủ năm đại thế gia minh Ngọc Hoàng Triều, hắn bao nhiêu tuổi, bối phận thế nào đã không trọng yếu. Dựa vào cái gì hắn có thể nói chuyện ngang hàng với bất cứ ai trong năm đại gia tộc, bởi vì hắn là dùng thân phận gia chủ để nói. Đứa nhỏ là như vậy, chưa thấy qua tràng diện lớn gì. Mập mập cao nhân ở một bên như cụ lão 70-80 tuổi, có thịt nhiều con cháu, rất hiểu con nít, nói hắn nào có biết, cứu người không cho tới cần thì làm sao được, không kiểm tra bệnh tình thì làm sao cứu, người cho rằng người ta là thần tiên hả. Nhậm Vũ nói những lời này làm cho trong lòng Phương Thiên Ân phản cảm, tức giận, nhưng không có cách nào phản bác. Lúc này hắn muốn nhất là cứu Phương Kỳ, nhưng vừa nghe tên mập béo ú này nói chuyện, Phương Thiên Ân lập tức chuẩn bị mắng một trận. Trước tiên đuổi tên mập khốn kiếp này ra ngoài. Cô lập Nhậm Vũ rồi nói tiếp: "Huynh đệ tốt, nói không sai." Không đợi hắn lên tiếng, Nhậm Vũ đã giới thiệu: "Phương gia chủ, đây là cao nhân huynh đệ của ta, ngài gọi hắn cao lão đệ là được. Một hồi nữa ngươi có thể phải cảm tạ hắn thật nhiều. Ta hao công tốn sức mới xin hắn đến ra tay cứu người." Ngài thường nghĩ xem, ngay cả ngự y cùng bảo mệnh Linh đan trung phẩm cũng không làm gì được thứ độc dược này, làm sao dễ dài được. Còn hao công tốn sức, nhằm cái mẹ nó nhí, hai người cả ngày ở chung một chỗ, thằng mập ú này vốn là người hầu của ngươi, chỉ là một tên côn đồ mà thôi. Thật coi hắn là cao nhân nữa chứ. Phương Viêm, lui ra, không được quấy nhiễu nhận ra chủ cứu người. Trong lòng Phương Thiên Ân cũng cười lạnh, nhưng lúc này mọi chuyện đều lấy Phương Kỳ làm trọng, khoát tay bảo Phương Viêm tức giận đến hít thở rối loạn lui ra. Phương Thiên Ân thì đi tới gần nhìn chằm chằm Nhậm Vũ, nếu Nhậm Vũ thật dám nương vào dài độc mà sang bậy, hư. Phương Viêm đi ra, Nhậm Vũ đến gần giường nhìn Phương Kỳ, ấn tượng với Phương Kỳ vốn đều là từ trong trí nhớ, lúc này nhìn đối phương Kỳ ở gần, bộ dạng quả thật không khó coi, nhưng ở kiếp trước, nhân đại mà nữ nhân xấu xí cũng có thể biến thành thiên nga, Nhậm Vũ quả thật không có hứng thú nhiều với loại xinh đẹp đơn thuần này. Nói thật, nhớ tới hình ảnh ngay khi hắn tỉnh táo lại, so sánh với dung mạo tươi mắt phát tục đó, đây chỉ là tục phấn bình thường. Hốn chi nữ nhân này lòng dạ dắn rết, buổng cho tên ban đầu lại đi si mê cuốn quýt lấy năng. Nhậm Vũ liếc qua một cái, liền nhìn ra không chế độc của Phương Kỳ coi như được. Phương Gia không hổ là năm đại gia tộc, sẽ không làm bậy, tuy rằng không giải độc được nhưng cũng không để Phương Kỳ chuyển biến xấu quá mức. Rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng rồi. Nhậm Vũ nhìn một hồi, như lão nhàn hiếp mắt lại, tựa như trầm tư nói. Rất phiền phức, rất là phiền phức. Mập mạp ở bên cạnh phù họa hai người này kẻ sướng người họa làm cho phương viêm đứng ở đằng sau nhìn mà có xúc động muốn xông lên đánh chết người coi người ta đều là kẻ ngu hả. chỉ lướt mắt liền nhìn ra thế nào các ngươi cho rằng mình thật là lính đan sư đình phong nhất hay sao phương thiên ân tự nhiên sẽ không thật cho là bọn họ có bản lĩnh gì hắn chẳng qua là trông cậy vào nhậm thiên hành để lại pháp bảo giải độc tự nhiên sẽ không hỏi thật chỉ là lặng lặng nhìn nhậm vũ phương gia chủ ngài thật không cần nhắc phương pháp giải độc âm dương điều hòa biện pháp này rất là thực dụng đấy. Đột nhiên, Nhậm Vũ ngẩng đầu nhìn sang Phương Thiên Ân, đề nghị Hờ, Phương Thiên Ân hử bực mình trong mũi, mạnh mẽ ấn lửa giận xuống, nhìn Nhậm Vũ nói Nhậm gia chủ, tuy rằng ngài nhỏ tuổi nhưng cũng là đứng đầu một nhà, nghĩ gì cứ nói thẳng Phụ thân Nhậm Thiên Hành của ngài là một đời nhân vật truyền kỳ, nếu vận dụng bảo vật giải độc của ngài ấy để lại thú tiểu nữ, Phương gia có thể thì nhất định sẽ làm ba Nhậm Vũ vỗ tay, nhách ngón cái với Phương Thiên Ân sảng khoái, thoải mái, không hổ là gia chủ Phương gia một trong năm đại gia tộc, đây mới là lời của một đời gia chủ nên nói. Đường Đường gia chủ Phương gia, thân làm cha, vì cựu ái nữ thì làm sao tiếc rẻ chút tiền tài đó. Chuyện này tuyệt đối sẽ truyền khắp minh Ngọc Hoàng triều, không, thiên hạ cũng sẽ truyền thành giai thoại, sẽ được vô số người viết vào sử sách, viễn vào trong các loại văn chương, truyền lưu thiên cổ. Phải đó, thật là làm người ta cảm động, nước mắt của ta sắp trào ra rồi. Mập mạp đứng một bên một sướng một họa phối hợp, trong lòng lại sắp cười ngà ngửa. Bởi vì hắn biết, lúc này nhậm vũ càng tăng lên cao, một hồi sẽ làm Phương Thiên ân té càng đau. Phương Thiên ân Phương Viêm đều không ngốc, vừa nghe nhậm vũ khen đến nở hoa đầy trời, bọn họ đều có một loại dự cảm xấu, tên này muốn làm gì? Trường nhạc đổ phương là chỗ tốt, mà nó, ta thua ở chỗ đó ít nhất cũng mấy trăm vạn lượng hoàng kim, tính thành tiền ngọc cũng phải mấy chục vạn tiền ngọc. Nếu như tính luôn những thứ thế chấp, xem trường cũng phải trăm vạn tiền ngọc có thừa đột nhiên nhậm vũ chuyển chủ đề từ khen ngợi phương thiên ân đột nhiên quay sang trường nhạc đồ phương một trong ba sòng bạc lớn ở ngọc kinh thành phương viêm suýt nữa lảo đảo rốt cuộc nhậm vũ muốn làm gì phương thiên ân phản ứng coi như nhanh hon một chút trong mắt xoay chuyển nhìn nhậm vũ nói phương gia chủ là muốn ta giúp nhậm gia chủ chuộc những thứ đã cầm đánh bạc chịu thua bổn gia chủ đường đường gia chủ nhậm gia một trong năm đại gia tộc làm sao lại làm chuyện như thế được nhậm vũ lập tức kiên quyết xua tay nhưng tiếp theo nhìn phương thiên ân cười nói. Phương gia chủ ngài cũng biết, con người của ta cứ thích bài bạc ham chơi đùa, đám khốn trường nhạc đổ phường kia có chút chó cậy thế chủ, về sau ta nghe ngóng được thì ra là phương gia các người làm chỗ dựa đằng sau bọn họ. Phương Thiên Ân vừa nghe, suýt nữa méo cả miệng, nói cái thế hả? Vậy còn không phải là mắng phương gia hay sao? Ồ, thì ra là đám nô tài không có mắt đắc tội nhậm gia chủ, nhậm gia chủ yên tâm, sau này ta sẽ cho người dạy dỗ bọn họ. Phương Thiên Ân thật là không quá hiểu chuyện này, chỉ là biết dường như mỗi năm trường nhạc đổ phường quả thật có tiến cống. Nam đại gia tộc nhà lớn sự nghiệp lớn đều chia cắt lợi ích lớn nhất trong những ngành nghề lũng đoạn tất cả những gì có thể kiếm được tiền đều nhúng tay vào cũng như các đại gia tộc thường hay phát tài chính cho một số con cháu cho bọn họ tùy ý phát triển xem ai phát triển tốt hơn nó cũng coi như một loại khảo hạch như là một ít sàn nghiệp tương đối lớn giống như sòng bạc nam đại gia tộc không có hứng thú tự kinh doanh nhưng tất cả thế lực kinh doanh trong đó đều phải dựa vào người nam đại gia tộc mới sinh tồn được bằng không khẳng định sẽ bị người khác thôn tính không cần không cần Nhậm Vũ xua tay, nào cần phiền đến Phương gia chủ ra mặt chứ? Phương Thiên Ân càng hồ đồ, rốt cuộc nhậm Vũ này muốn nói gì? Vừa rồi bồn gia chủ đã nói, ta đây chính là thích chơi, ta nghĩ cứ luôn để người khác thắng, còn không bằng bản thân tự làm một cái sòng bạc mà chơi. Nhậm Vũ rất thoải mái, không nhanh, không chậm mà nói. Bừng tình hiểu ra, Phương Thiên Ân cùng Phương Viêm đều có một loại cảm giác bừng tình hiểu ra. Trường nhạc đổ phường kia được gọi là một trong ba đại sòng bạc ngọc kinh thành, tuy rằng nó không phải do Phương gia trực tiếp kinh doanh. Nhưng dựa theo mỗi năm trường nhạc đổ phường phương đưa cho phương ra hơn 20 vạn tiền Ngọc vậy mỗi năm trường nhạc đổ phường cũng kiếm được ít nhất trăm vạn tiền Ngọc hơn nữa trường nhạc đổ phường kinh doanh nhiều năm có tổng cộng 12 chi nhánh ở Ngọc kinh thành toàn bộ cộng lại cũng có giá trị ít nhất ba 400 vạn tiền Ngọc hơn nữa dù ngươi thật bỏ ra ba bốn vạn tiền Ngọc bọn họ cũng chưa chắc chịu bán ai lại bán đi con gà đè trứng vàng cái tên này nghĩ hay quá nhỉ Phương viêm nghe rồi trong lòng không ngừng hừ lạnh nam mơ hay quá hả chỉ sợ nhận ra chủ hiểu lầm Trường nhạc đổ phường kia quả thật mỗi năm hiếu kính phương gia chúng ta một ít tiền nhưng chẳng qua là tìm kiếm một loại che chở mà thôi. Trường nhạc đổ phường kia cũng không thuộc về phương gia chúng ta, ta lại càng không rõ trường nhạc đổ phường đó. Phương Thiên Ân vừa nghe tên này rõ ràng là há mồm sư tử, lập tức quyền truyền từ chối. Thì ra không phải sản nghiệp phương gia, nói sớm đi chứ, nói sớm ta đã đi phá hủy trường nhạc đổ phường rồi. Đi, mập mập, bây giờ chúng ta đi tìm thường lão tứ ở trường nhạc đổ phường tính sổ. Mà nó hôm nay không vào hủy trường nhạc đổ phường, ta sẽ không gọi là nhầm vũ. Xì, si, giả hồ đồ với bổn gia chủ phải không? Có phải của ngươi hay không liên quan gì tới bổn gia chủ? Bổn gia chủ đang bắt chẹt, chém giá. Nhậm Vũ mới không tin hắn không biết, hắn giả hồ đồ. Được, Nhậm Vũ trực tiếp diễn luôn, khoát tay gọi mập mạp rồi không chút chân chừa bước ra ngoài. sắc mặt Phương Thiên Ân lập tức thay đổi, hắn làm sao không hiểu được ý của Nhậm Vũ? Nhưng tên này thật là dám mở miệng, trực tiếp muốn trường nhạc đổ phường con gà để trứng vàng. Lúc trước Phương gia cũng chỉ thu chưa đến ba thành hiếu kính. Cũng không muốn hoàn toàn tiếp thu lấy, dù sao có những ngành mà để người trong nghề kinh doanh thì còn tốt hơn là tự mình làm. Những đại gia tộc này đều có nguồn thu nhập chủ yếu, những mặt khác thì cố gắng thu lợi ích là được rồi. Nhưng hắn vừa nói thế, nhậm vũ đã không chút do dự bước đi, làm sao bây giờ? Để hắn đi như vậy còn là đến thời điểm này. Tuy rằng chưa nhạc đổ phường quý trọng, nhưng có thế nào cũng không quý trọng bằng con gái của mình, ngẫm lại trong thời gian trước có con gái mình đưa ra một ít kế sách, trợ giúp gia tộc tăng lên thu nhập. Không chỉ như thế, nếu con gái thật thành chuyện với yêu nghiệt như Lam Thiên, phương gia sẽ có được một tồn tại vượt trội nhậm thiên hành năm đó hỗ trợ, giá trị của con gái hắn nói thế nào cũng vượt ra trường nhạc đổ phương. Chờ đã, nhìn thấy nhậm vũ đi đến cửa, sắc mặt phương thiên ăn biến đổi mấy lần, bỗng vung tay lên, nếu nhậm gia chủ đã muốn trường nhạc đổ phương kia, được, chỉ cần nhậm gia chủ có thể cứu tiểu nữ, phương thiên ăn ta sẽ mua lại trường nhạc đổ phương đưa cho nhậm gia chủ. Dù sao trường nhạc đổ phường không phải của gia tộc mình, tuy rằng giá trị của nó có thể rất lớn, nhưng nếu phương gia muốn mua thì làm sao tiêu tốn nhiều như thế. Hơn nữa, đến lúc đó còn sử dụng một vài thủ đoạn, dù sao cuối cùng vật này rơi vào tay nhậm vũ, ác danh cũng theo gia chủ nhậm ra gánh vác. Thường lão tứ lão đại trường nhạc đổ phương kia dù là nhân vật nổi danh ngọc kinh thành, nhưng so sánh với những đại gia tộc thì không tính là gì cả. Nhưng ý nghĩ này sẽ qua đầu, lại cân nhắc, phương thiên ân không chờ nhậm vũ ra khỏi cửa đã lên tiếng đồng ý. Ngươi xem ta nói có phải không, phương gia chủ đúng là rộng rãi, vì cứu con gái mà không tiếc mọi giá. Nhậm vũ dừng người lại, nhấc chân quay trở về, vừa đi còn vừa nói với mập mập. Đúng đó, đúng đó, cảm động quá, ta cảm động sắp rớt nước mắt rồi. Mập mập phụ họa theo, chỉ ánh mắt của hàn giáo hoành, căn bản không có một chút về gì là sắp khóc. Nhậm gia chủ, hiện tại có thể lấy ra bảo vật giải độc của phụ thân ngài để lại để cứu tiểu nữ rồi chứ. Phương Thiên Ân nhìn Nhậm Vũ quay trở lại, thầm nghĩ lúc trước không hay tiếp xúc với loại trác tác này, khó trách mỗi lần Phương Kỳ nhắc tới tên này đều chán ghét như vậy, thật là không phải đáng ghét bình thường mà. Không vội, không vội. Nhậm Vũ lại đi tới quan sát một hồi, sau đó đi hai vòng trong phòng, nói, hiện tại ta cơ bản nắm chắc sáu phần. Sáu phần, tuy rằng còn không yên lòng, dù sao cũng có bốn phần nguy hiểm, nhưng đến bây giờ cũng đã coi như tin tức tốt nhất. Chỉ là không chờ Phương Thiên Ân cao hứng tiếp theo nhậm vũ lại bỗng nhìn sang phương viêm nói đúng rồi phương thống lĩnh ta nhớ trên phố dược không xa trường nhạc đồ phường ngươi cũng có một cửa tiệm ở đó lần đó cửa tiệm của ngươi khai trương chúng ta cũng đi ngang qua ngươi còn điều động cấm vệ quân giúp ngươi bảo vệ còn cản ta ở bên ngoài đó là khu vực tốt tuy rằng mặt tiện không lớn nhưng hình như là sản nghiệp của cá nhân ngươi đúng không phương thống lĩnh thật là lợi hại con trẻ tuổi đã lên làm thống lĩnh lập tức sẽ thành phò mã bản thân mình còn có cửa tiệm lớn như vậy Ừ, cấm vệ quân hỗ trợ duy trì trật tự, ngay cả gia chủ chúng ta cũng không cho qua, lúc đó thật là uy phong. Mập mạp cao nhân vẫn còn nhớ như mới, ở một bên thổi thêm gió. Nguyên bản hắn nghĩ rằng nhậm vũ sẽ nói thẳng ra cần bao nhiêu thứ, lại không ngờ nhậm vũ không nhanh không chậm mà tới. Hắn còn kỳ quái, nhưng mơ hồ cảm giác nhậm vũ làm vậy có chút đặc thù. Tuy rằng còn chưa hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn vẫn phối hợp bên cạnh. Mà nó, phương viêm vừa nghe lập tức trong lòng mắng to, kẻ ngu cũng hiểu nhậm vũ đột nhiên nhắc tới là có ý gì, vừa nãy đã có ví dụ trường nhạc đổ phương rồi. Chỉ cần phương gia chủ có thể cứu phương kỳ, ta sẽ chuyển giao hiểu thuốc kia cho nhậm gia chủ. Trong lòng phương viêm đang nhỏ máu, đây là sản nghiệp của riêng hắn. Chỉ là lúc này hắn biết, không thể có một chút do so dự, tuy rằng giá trị hiểu thuốc kia vượt quá 15 vạn tiền ngọc, nhưng hắn không thể có một chút do so dự nào. Cảm ơn, cảm ơn, rất cảm ơn, nhậm vũ cảm kích nói Phương Kỳ có được ca ca tốt như thật, thật là quá hạnh phúc, trước kia có mấy lần người phải cấm vệ quân chống lương cho người khác đuổi chúng ta đi, lúc đó ta còn mắng người lạm dụng chức quyền, khốn kiếp khốn nạn linh tinh, bây giờ xem ra là lúc đó có hiểu lầm. Phương Thiên Ân cảm kích khẽ gật đầu với Phu Viêm, tiếp theo nhìn sang nhậm vũ, nhậm ra chủ, được rồi chứ? Được, đương nhiên là được. Nhậm vũ nói xong đã lấy ra một cái bình ngọc, đi tới trước người Phương Kỳ nhẹ nhàng búng ra, một chút bột phấn bên trong bắn vào mũi Phương Kỳ ừ. Nhanh, gần như ngay khi nhậm vũ búng bột thuốc vào trong mũi của Phương Kỳ, thân thể Phương Kỳ khẽ động, phát ra âm thanh nhỏ. Phương Kỳ nằm yên nhiều ngày không có động tĩnh gì, lúc này lại có phản ứng. Kỳ Nhi, Phương Thiên Ân ở bên cạnh lập tức mừng rỡ, hắn cũng không ngờ lại đơn giản như vậy, gia chủ, nó căn bản không phải bảo vật giải độc gì, ngoài thuốc giải ra thì có thứ gì nhanh đến thế? Tên khốn này chính là kẻ hạ độc Phương Kỳ. Phương Viêm ở bên cạnh, trong mắt chớp động sát khí, trên người ngưng tụ pháp lực, sẵn sàng bùng nổ, đồng thời thông qua thần thức nói với Phương Thiên Ân: Một hồi giữ lại bình ngọc của hắn cho người kiểm tra, giữ hắn lại cho ta, ta muốn xem nhậm ra làm sao giải thích chuyện này. Phương Thiên ân thân là gia chủ, lúc này mới thể hiện một mặt cứng rắn của hắn, cùng thông qua thần thức nói. Phương Viêm vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, nhậm vũ à nhậm vũ, ngươi cho rằng khoác vào bọc gia chủ nhậm ra là có thể không kiêng nể, cái gì cũng không sợ hay sao. Ngươi cho là thật không ai dám động tới ngươi, lần này là chính ngươi đưa lên cửa, còn muốn bắt chẹt nhiều chỗ tốt như thế, nằm mơ đi một hồi cho người sôi hỏng bỏng không, dù là lần này không đánh chết người, sen chừng ngươi cũng không làm gia chủ được bao lâu nữa. loại phí vật như ngươi một khi không còn là gia chủ nhậm gia, đến lúc đó có cả trăm, cả ngàn phương pháp có thể chơi chết ngươi. nhưng phương kỳ chỉ là phát ra một chút âm thanh, hít thở thay đổi một chút, tiếp theo lại chìm vào trạng thái hôn mê, cũng không trực tiếp tỉnh lại. thế này, nhậm gia chủ thế này là sao? phương thiên ấn nóng này nhìn sang nhậm vũ, nhà. Nhậm vũ Vũ chán nói, ngươi xem đầu óc của ta này, đây chỉ là phương thuốc giải độc thông thường, phải cần phối hợp linh dịch đặc thù mà nhậm thiên hành cha ta tìm được trong di tích, thế mới hiệu quả. Vậy ngươi mau sử dụng đi, mà nó ngươi còn chờ cái gì? Phương Viêm ở bên cạnh, trong lòng thầm mắng, nhưng hiện giờ hắn thật không dám sen lời. Vậy thì mời nhậm gia chủ mau ra tay. Bởi vì vừa rồi nhìn thấy Phương Kỳ có phản ứng, Phương Thiên Ân cũng cảm nhận được hy vọng, vội vàng nói. Không vội, không vội. Nhậm Vũ nói rồi đi ra phòng khách nhỏ bên cạnh ngồi xuống, nói, Phương gia chủ nên lập tức tìm người kiểm tra thử bột thuốc này, xem có phải là thuốc giải chân chính hay không. Bằng không một hồi ta cứu được Phương Kỳ, các ngươi nói xấu là ta hạ độc, đến lúc đó bổn gia chủ giải thích thế nào. Tuy rằng tin tưởng Phương gia chủ không phải loại tiểu nhân vô sỉ, đê tiện, hạ lưu như thế, nhưng trước tiểu nhân sau quân tử thì hay hơn. Phương gia chủ phái người kiểm tra, sau đó ta cũng thuận tiện trêu lấy khế ước trường nhạc đổ phương cung hiệu thuốc kia. Đồ vật chưa tới tay, nhậm vũ mới không đi giúp cô ta giải độc, hiện tại hắn không nóng nảy chút nào. Phương Thiên Ân thật sự có xúc động muốn lập tức ra tay lột sạch đồ vật trên người nhậm vũ, trong lòng hận mà. Nói không nghỉ người chuyện này là nhậm vũ ra tay là không thể nào, thậm chí hiện tại hắn còn hoài nghi mà nó đây có phải là người nhận ra chiêu đằng sau hay không, bằng không sao mà nhậm vũ này làm được như thế. Được, phương viêm lập tức đi làm, người đâu, kiểm tra. Đến lúc này, Phương Thiên Ân chỉ muốn mau sống cứu Phương Kỳ Tỉnh lại. Lõ. Tuy rằng vừa rồi trao đổi thần thức, Phương Thiên Ân nói sau này sẽ bồi thường cho hắn, bao nhiêu tổn thất đều tính cho gia tộc, nhưng đó là cơ nghiệp của bản thân Phương Viêm tự gây dựng lên, không chỉ là chuyện bao nhiêu tiền, còn là vấn đề thể diện của hắn, nhưng ở tình huống bất đắc dĩ hiện giờ cũng chỉ đành như thế. Bên phía trường nhạc đổ Phương cũng là rắc rối, cũng may gia chủ đã dặn dò, cứ mạnh mẽ áp bức, cuối cùng bêu danh cũng là Nhậm Vũ, là Nhậm gia. Nhậm Vũ tuyệt không sốt ruột, ngồi ở đó lặng lặng chờ, không bao lâu sau Phương Viêm đã phái người đưa cho hắn khế ước hiệu thuốc bản thân hắn cũng không đến, dĩ nhiên là đi lo chuyện trường nhạc đổ phường. một canh giờ sau có người gọi phương thiền ân ra ngoài, qua hồi lâu liền cầm bình sư chứa thuốc của nhậm vũ đi trở vào trả lại cho nhậm vũ, bởi vì vừa rồi diệu dược sư trong gia tộc đã kiểm tra qua thành phần bên trong quả thật là một loại thuốc giải độc thượng phẩm, bản thân đã có giá trị bất phàm. nhưng không phải là đan dược giải độc đặc biệt nhắm vào độc mà đối phương kỳ chúng phải, tuy rằng loại thuốc giải độc này coi như quý giá nhưng vẫn còn ra mới cứu được phương kỳ. kiểm tra không thành vấn đề chứ. Nhậm Vũ tiếp nhận bình sứ cất đi, cười nói, ta xem Phương Kỳ là mệt quá, lúc chưa có nghe kinh doanh cửa hiệu Tô lụa cũng đã mở ba cửa hàng trong ngọc kinh thành, con gái lại mệt như thế, dù là không trúng độc cũng mệt chết rồi. Ngươi muốn cái gì? Vừa nghe Nhậm Vũ nói thế, Phương Thiên Ấn đột nhiên nhìn Nhậm Vũ, hiện tại hắn cảm thấy hơi sợ, tên này vơ vết thật là kinh khủng. Cũng không biết khi nào hắn trở về, gia chủ, không thì chúng ta về nhà trước, ngày mai lại đến. Ta nhớ đằng sau Trường nhạc đổ phường kia còn có Trường nhạc Bang, được xưng là một trong 10 đại bang phái ở Ngọc Kinh thành. Lỡ như nhất thời Phương thống lĩnh không làm gì được, chúng ta cũng không thể mãi chờ ở đây được. Lần này không đợi Nhậm Vũ nói, mập mạp ở bên cạnh đã vội nói. Hưa. Nhậm Vũ rất nghiêm túc cân nhắc đề nghị này. Nhậm gia chủ đã nói, không phải ba cửa hiệu tôi lụa giá trị 30 vạn tiền ngọc thôi sao, ta lập tức cho người cầm khế ước đến đây. Lần này Phương Thiên Ân tự giác hơn vừa nãy, không chờ Nhậm Vũ nói gì, đã hạ lệnh ngay. Khách sáo, Phương gia chủ quá khách sáo, nói rồi nhậm vũ quay sang nhìn mập mạp, nói, Phương gia chủ đã giữ lại như thế, lại đưa chúng ta ba cửa hiệu tơ lụa, bây giờ đi không tốt, chờ lâu hơn cũng phải chờ. Hương, cứ chờ một canh giờ nữa rồi xem. Hiện tại cuối cùng Phương Thiên Ân hiểu được vì sao Phương Viêm lại bị tức học máu, lời này đã rõ ràng, sau một canh giờ nếu Phương Viêm không trở lại, hắn sẽ còn tiếp tục bòi tăng giá. Trời ạ, chẳng lẽ bình thường đám trác táng này đều ước hiếp người khác như vậy hay sao? Hiện tại bản thân mình hẳn không thể đánh chết bọn chúng, dù cho Phương Viêm có thể sử dụng 200 vạn lượng mạnh mẽ mua lấy trường nhạc đổ phường cộng thêm hiệu thuốc, cơ hiệu tờ lụa, lần này Phương gia cũng thật sự chảy máu lớn. Một canh giờ sau, Nhậm Vũ liền muốn đi, lần này Phương Thiên Ân chủ động đưa cho Nhậm Vũ một cái trang viên ngoại ô ngọc kinh thành, giá trị 15 vạn tiền ngọc. Thời gian chưa qua từng chút, trong lúc Phương Thiên Ân lo lắng sợ hãi, cuối cùng nửa canh giờ sau, Phương Viêm có vẻ mệt mỏi chạy về, trong tay sách theo một cái hộp gỗ, không nói một tiếng đi tới cạnh Nhậm Vũ mở hộp ra. Đây là tất cả khế phòng, khế đất của trường nhạc đồ phường, thường lão từ ký tên đồng ý chuyển toàn bộ cho gia chủ Nhậm gia Nhậm Vũ. Phương Viêm đẩy chiếc hộp lên trước mặt Nhậm Vũ, tiếp theo đi tới cạnh Phương Thiên Ân, không dám nói thừa một câu. Tốt, có tốc độ, thích hậu bối trẻ tuổi như người vậy. Nhậm vũ giữ giọng trưởng bối nói với với phương viêm, thực tế căn bản không có nhìn phương viêm bởi vì hắn đang nghiêm túc kiểm tra đồ vật. Kiểm tra xong toàn bộ, nhậm vũ nhất loạt giao toàn bộ khế ước hiệu thuốc, cười hiệu tơ lụa, trang viên cho mập mạp cầm, bản thân lại lấy ra bình xứ vừa rồi, đồng thời lấy ra một cái bình xứ khác, chậm chậm mở ra. Bên trong bình xứ này tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, nhạt nhậm vũ chậm rãi dốc bình xứ này lên trên bình xứ kia. Hả? Phương Thiên Ân cùng Phương Viêm đều căng thẳng nhìn chăm chăm, lại phát hiện nhậm Vũ chút cả buổi, bên trong không có cái gì cả. Cuối cùng, bọn họ thấy được ở chỗ miệng bình sư có một giọt chất lỏng chậm rãi ngưng tụ ra, cực kỳ chậm chạp, làm người ta nhìn mà sốt ruột. Lập tức vạch miệng Phương Kỳ ra, đây là trí bảo giải độc, nhưng chân chính, một khi dung hợp với dược phẩm vừa nãy, sẽ lập tức hình thành nước thánh giải độc, có thể giải trừ bách độc, diễn nên đã đủ rồi, lúc này nhậm Vũ nói thế cũng làm Phương Thiên Ân vội vàng gật đầu, tự mình cạy miệng Phương Kỳ. Cuối cùng, mồi giọt chất lỏng bên trên thật khó khăn mới nhỏ vào trong bình xứ bên dưới, tiếp theo bên trong bình xứ lập tức tỏa ra mùi hôi thối khó ngửi. Phương Thiên Ấn cùng Phương Viêm ở ngay bên cạnh cũng muốn ở ra, nhầm vũ đã trực tiếp đổ chất lỏng này vào trong miệng Phương Kỳ. Úc ục, húc ục, húc ục. Lúc này, chỉ nghe trong bụng Phương Kỳ kêu ung ục cố quái, sắc mặt của nàng cùng dần thay đổi. Ai? Ai phóng hỏa? Đột nhiên, Phương Kỳ Yên lặng nằm đó như người chết đột nhiên lên tiếng, mơ mơ màng màng, rõ ràng nàng vẫn còn ở khoảng khắc bị nhậm Vũ phóng hỏa, dẫn vào trong trận pháp mà chính nàng bố trí. Sống, thật sống lại rồi. Vào lúc này, trong nháy mắt Phương Thiên Ân quên hết nhậm Vũ đáng ghét, mà kệ thế nào, cuối cùng nhậm Vũ này thật cứu sống được Phương Kỳ. Phương gia chủ, thời gian hai cha con các người thân thiết còn nhiều, chúng ta nói chuyện giải thưởng trước đã. Nhậm Vũ vỗ vỗ Phương Thiên Ân kết động. Giải thưởng, cái gì giải thưởng, ngươi còn muốn cái gì? Phương viêm bên cạnh cuối cùng muốn bùng nổ, tên này quá tham lam, hắn đã lấy bao nhiêu thứ, vẫn còn muốn nữa. Phương Thiên Ân cũng đột nhiên nhìn sang nhậm vũ, thầm nghĩ một cái truyền nhạc đổ phương đã là mấy trăm vạn tiền ngọc, ngươi còn muốn cái gì? Điên rồi, rốt cuộc hắn muốn cái gì? Ta còn nhớ Phương gia chủ treo thường trăm vạn tiền ngọc cùng một món linh khí trung phẩm cứu con gái ngài, đây là Phương gia chủ nói ở trước mặt bệ hạ trên đại điện nam tộc, hẳn là ta không nhớ nhầm chứ. Nhậm Vũ căn bản không để ý tới phương viêm, đến lúc này, màng hắn cũng không cần, trực tiếp nhìn vào Phương Thiên Ân. Nhậm gia chủ đã thu cũng phải đến 3 vạn tiền ngọc, nhậm gia chủ còn muốn thế nào? Phương Thiên Ân lạnh lùng liếc Cao Nhân sau lưng Nhậm Vũ, nhìn vào hộp gỗ nằm trong tay hắn. Cao Nhân cũng dưỡng sờ, vốn hắn cho là đã đại công cáo thành, không ngờ tới Nhậm Vũ còn ác hơn hắn, vẫn còn muốn. Vừa rồi Nhậm Vũ một đợt tiếp một đợt, đã làm hắn kinh hồn khiếp vía, rất sợ Phương Thiên Ân trở mặt. Hiện tại thu hoạch đã vượt quá tưởng tượng, bây giờ trong hộp gỗ hắn đang ôm, chứa tài sản ngang với cả một gia tộc cỡ chung, hắn vẫn còn muốn nữa. Gia chủ à, thế này đủ rồi, người đang đi từ một cực đồn này sang cực đồn khác, trước kia luôn nói ta yêu tiền như mạng, còn người quả thật là muốn cạo ba thất đất phương gia mà. Những thứ này không phải là phương gia chủ chủ động tặng cho ta hay sao? Nhậm vũ kinh ngạc nhìn phương thiên ân, nói, phương gia chủ ngài phải làm cho rõ ràng, ta có nói với ngài những thứ này là phần thưởng, những thứ này là tiền khám bệnh hay sao? Ta đến giúp phương gia chủ đơn thuần là bởi năm đại gia tộc vốn là cùng một thể, ta không đành lòng nhìn một cô gái như phương kỳ chúng độc. Nếu là vì tiền, bao nhiêu tiền cũng không mua được thánh dược trị thương đó. Ta không cần tiền của ngài, không vơ vét ngài, cái gì cũng không cần, hiện giờ chỉ bảo ngài thực hiện lời hứa mà ngài cũng không thực hiện. Nhậm vũ vô cùng kinh bỉ nhìn phương thiên ân, phương gia chủ, nếu là như vậy, thật là đánh mất thể diện phương gia các người. Ngài chỉ cần một câu cho hay là không, ta không lấy được thì cũng thôi, nói thật ta cũng không quan tâm chút tiền đó. Tuy nhiên đường đường Phương Gia lại không thực hiện lời hứa, sợ là chuyện này lan ra sẽ làm mất mặt Phương Gia các người. Mà nó, không cho, không cho liền làm cho toàn bộ người Minh Ngọc Hoàng Triều đều biết. Bản thân mình tuyên truyền chuyện này ra ngoài, dù sao cũng là mình cứu Phương Kỳ, đến khi đó dù cho bọn họ giải thích thế nào đi nữa cũng đã tạo thành ảnh hưởng rồi. Điểm mấu chốt nhất, bọn họ tuyệt đối tin tưởng nhậm vũ có thể làm ra chuyện như vậy. Đê tiện Phương Viêm cắn răng nghiến lợi phát ra hai chữ, nhưng không dám thật nói ra bởi vì dù sao nhậm vũ cũng là gia chủ nhậm gia nếu quả như thật xung đột hắn sợ phương thiên ân khó xử bản thân hắn cũng không chịu nổi nhậm thiên hành quả nhiên có đứa con giỏi nhậm gia chủ thật là gia chủ lợi hại nhất mà ta đã gặp người đâu đưa cho nhậm gia chủ ngọc phiếu trăm vạn tiền ngọc mặt khác lấy ra nguyền âm kiếm phong ấn giao cho nhậm gia chủ nhậm gia chủ tiểu nữ vừa khỏi bệnh nặng thứ không tiễn ra. người đâu tiễn khách hiện tại phương thiên ân hận không thể lập tức tống hai tên này đi càng xa càng tốt Vừa nãy lo lắng cho Phương Kỳ, hơn nữa Nhậm Vũ lần tới từng bước, Phương Thiên Ân không cảm thấy gì, chờ lúc này ngẫm lại, cảm thấy tim mình đang gì máu. Chỗ thối như thế, nói thật chứ, quả thật không phải chỗ cho người ở. Ha ha, đại công cáo thành, trong lòng Nhậm Vũ vô cùng sàng khoái, hắn cũng không muốn ở lại chỗ này, huống gì tiếp theo sẽ lập tức xảy ra chuyện nghĩ thế hắn lập tức dẫn cao nhân mau chạy đi tốc độ người hầu phương gia cũng không kém cho bọn họ lên xe linh thú người phương gia đã đem 10 tấm ngọc phiếu đại diện 10 vạn mỗi tờ còn có một hộp ngọc ngắn giao cho nhậm vũ qua qua qua hà hà phát tài rồi cuối cùng chúng ta không cần vì một chút vàng bạc mà phải nhìn mặt đám trưởng lão kia tiến vào trong xe linh thú cao nhân liền không nhịn được nữa nắm lấy ngọc phiếu trăm vạn hưng phấn hét to lên ở bên trong xe linh thú này không cần sợ bị người khác nghe được nói chuyện không cần phải đè nén nữa thích thật thích, nhầm vũ cũng thoải mái ngồi xuống. chuyện này còn đã hơn cả trực tiếp giết nữ nhân lòng dạ dàn giết kia. huống gì còn chỉnh một trận tên phương viêm luôn làm tiểu nhân giao lưng, làm cho phương thiên ân thân là gia chủ phương gia cuối cùng cũng sắp nổi giận dậm chân, sảng khoái quá sảng khoái. một trăm vạn tiền ngọc, nó chừng một nghìn vạn lượng vàng, hơn nữa còn có một món linh khí trung phẩm, giá trị cũng hơn trăm vạn tiền ngọc. còn có cửa hiệu tơ lụa, hiệu thuốc, mấu chốt là còn lấy được con gà đẻ trứng vàng trường nhạc đồ phương, về sau tài nguyên cuồn cuộn. ha ha. Mập mập ôm hộp, tay trái cầm tay trái cầm hộp ngọc linh khí trung phẩm, tay phải cầm ngọc phiếu trăm vạn tiền ngọc, hưng phấn cười không khép miệng. Nhậm vũ, phương gia ta không để yên cho ngươi. Lời nói ở bên trong xe thì bên ngoài không nghe được, ở bên ngoài nói thì bên trong nghe được rõ ràng, Trừ khi là không muốn nghe thì lại là chuyện khác, nói với thú bá một tiếng là được. Lúc này xe của bọn họ còn chưa rời khỏi đại viện, phương gia đột nhiên nghe được tiếng rít gào giận dữ từ xa xa, chính là phương thiên ân gầm lên. Hai người nhậm vũ, cao nhân đều sững ra, chậm rãi nhìn đối phương, tiếp theo hai người đồng loạt cười to. ha hà, cao nhân cười sắp không thở nổi. Ra, nhậm vũ cười vỗ tay với mập mạp, bởi vì hắn bỏ thêm phụ liệu trong thuốc giải, không quá lợi hại, nhưng đủ làm cho phương gia thối dùng mấy ngày. Lúc này ở bên ngoài phòng của phương kỳ, không ít người hầu đều bị mùi thối bên trong hun cho ói không ngừng, phương thiên ăn cùng phương viêm cũng là dựa vào lực lượng đóng kín khứu giác mới đỡ hơn. Chỉ là nhìn Phương Kỳ vẫn không ngừng nôn ra vật thể màu đen, trên người, trong miệng đều phát ra mùi tanh thối, Phương Thiên Ân triệt để nổi giận. Cuối cùng không nhịn được gầm lên, bởi vì kẻ ngu cũng nhìn ra, tuyệt đối là nhậm vũ động tai động chân giờ trò quỷ. Cười hồi lâu, hai người đều cười đến kiệt sức, nằm trên giường lớn bên trong xe, mập mạp ôm chặt lấy chiếc hộp. Một trăm tiền ngọc có thể đổi một khối linh ngọc hạ phẩm, một trăm vạn cũng mới đổi được một vạn khối linh ngọc hạ phẩm. 10 khối linh ngọc hạ phẩm có thể đổi một khối linh ngọc trung phẩm, 100 khối linh ngọc trung phẩm mới đổi một khối linh ngọc thượng phẩm, tính như vậy thì 100 vạn tiền ngọc cũng chỉ đổi được 1000 khối linh ngọc trung phẩm, 10 khối linh ngọc thượng phẩm. Vương nghĩ tới lần trước 10 khối linh ngọc trung phẩm chỉ vừa mở ra được đoạn phim, nhậm vũ liền đau lòng, đầu, cả gia tài của ta có thể duy trì được bao lâu? Vương nghĩ tới đó, Nhiệm Vũ mới bỗng phát hiện 100 vạn tiền ngọc phải xem là để làm gì, nếu dùng để mở ra đoạn phim trong thức hải, vậy thật là chưa chắc duy trì được bao lâu. Tuy rằng cảm thấy khủng bố, nhưng nghĩ tới cảnh tượng thánh nhân luận đạo, còn có bản thân mình cũng vì thế mà thay đổi. Nhậm Vũ biết mặc kệ thế nào, bản thân mình cũng sẽ không tiếc mọi giá nghĩ cách mở ra đoạn phim kia. Vui vẻ xong, trong đầu Nhậm Vũ nghĩ tới chuyện mở ra đoạn phim trong thức Hải vừa tính toán quy đổi là hắn liền cảm thấy đau lòng. Quá khủng bố, một ngàn vạn lượng hoàng kim đó đổi thành Linh Ngọc thì không biết có thể duy trì được bao lâu. Nhưng mà ngẫm lại có thể xem được đoạn phim kia, Nhậm Vũ lại cảm thấy thế nào cũng đáng giá. Thử nghĩ xem Bình có thể tùy tiện nhớ kỹ mấy trăm quyển sách, trận pháp dưới thần thông cảnh, dược phẩm thậm chí công pháp đều có thể tùy tiện học được, những thứ này có bao nhiêu tiền cũng không mua được, nếu không phải đại cảnh giới của mình đạt đến mức nhất định, thêm bao nhiêu tiền cũng không thể làm mình nhớ được mấy trăm quyển sách trong vòng vài ngày, còn có thể đều nhớ kỹ hiểu rõ, không thể làm mình một đêm học được một bộ bát phương tuyệt sắc. Tuy nhiên trước mắt còn có chuyện càng khẩn cấp hơn phải làm, vừa rồi nhậm Vũ xem những khế phòng, khế đất của trường Nhạc Đồ phương liền biết phương viêm rêu cho quỷ gì. Chỉ là hắn cũng không vạch trần, bao gồm cả vừa nãy liếc qua linh khí trung phẩm mà cuối cùng Phương Thiên Ân gọi người đưa đến, dù là bây giờ còn chưa mở ra, nhưng nhậm vũ đã cơ bản đoán được là có chuyện gì. Chúc mừng, nhất định phải chúc mừng một phen. Phiêu công lão đại, người nói bây giờ chúng ta đi đâu chúc mừng. Vừa rồi cười đến sốc hông, cười mệt mỏi, lúc này cao nhân cũng thở lại được, cái bụng béo hoàn toàn không cản trở hắn lập tức đứng lên, chuyện đầu tiên là nghĩ tới đi ăn chúc mừng. Cuối cùng phát tài, không cần phải nhìn mắt những trưởng lão kia, không chúc mừng một phen thì làm sao mà được chứ? Chuyện chúc mừng để sau đã. Nhậm Vũ nói rồi, đứng lên nói với bên ngoài, thu bá, đi trường nhạc bang. Đi trường nhạc bang làm cái gì? Cao nhân không hiểu được nhìn Nhậm Vũ. Tên khốn Phương Viêm dở trò quỷ, hắn cho chúng ta chỉ là khế đất của trường nhạc đổ phường. Dù nói là những khế phòng, khế đất trường nhạc đổ phường toàn bộ cộng lại cũng có giá trị trăm vạn tiền ngọc, nhưng trường nhạc đổ phường thật sự kiếm tiền không phải là những thứ này. Những người những khách hàng ở trường nhạc đổ phường mới là thứ kiếm tiền chân chính khẳng định lúc mua tên này đã đồng ý gì đó với thường lão Tứ như là giúp hắn xây dựng ra sòng bạc mới càng lớn hơn giữ dĩ dùng giá cực thấp mua lại trường nhạc đổ phường là muốn đổ hết lên đầu chúng ta có lẽ người thường không thể hiểu được nhưng nhậm Vũ lớn lên ở địa cầu thì khác hiểu rõ tầm quan trọng của nhân tài tài nguyên Nếu là trước kia thì chưa chắc hắn có thể hiểu rõ như thế nhưng từ sau khi đại cảnh giới tăng lên không nói nhiệm Vũ hoàn toàn dung hợp chỉ nhớ hai kiếp Còn có thể lợi dụng tốt hơn những gì đã nghe những tin tức đã thu nhận được thông qua mọi cách từ trước đến nay địa cầu kiếp trước là thời đại tin tức bùng nổ bình thường tùy tiện tiếp xúc hàm lượng trí thức một năm cũng gấp trăm gấp ngàn lần người thời đại này đương nhiên là vì bộ não người có hạn có thể ghi nhớ được rất ít nhưng hiện giờ chẳng những nhiệm vụ có thể nhớ kỹ được mọi thứ còn có thể vận dụng càng tốt hơn mập mập cao nhân ở bên cạnh nghe mà dững sờ khách hàng tài nguyên lúc nào mà phiếu cơm lão đại của hắn hiểu cả cái thứ này hắn nghe mà mơ hồ khó hiểu nhưng hình như là thật rất nhiều chuyện thuật nhìn rất đơn giản nhưng muốn chân chính có đoàn đội chuyên nghiệp, tài nguyên, khách hàng là hết sức khó khăn. Trường nhạc đổ phường có cơ sở này, 12 sòng bạc lớn như vậy, muốn đồng thời tìm được người quản lý kinh doanh chuyên nghiệp vậy thì quá khó khăn. Không có bọn họ, chúng ta tối đa chỉ lấy được nhà cửa giá trị trăm vạn tiền ngọc mà thôi. Có lẽ vì không còn kinh doanh trường nhạc đổ phường, những phòng ốc này cũng chỉ đáng giá bảy tám mươi vạn tiền ngọc mà thôi. Cho nên bây giờ chúng ta lập tức chạy đến, không thể để gà đẻ trứng vàng thành gà chết, biến thành bàn thịt gà ăn xong một lần. Nhầm vũ nói xong, nhìn đại trạch phương gia đã dần cách xa, lúc ấy phương viêm vội vàng như vậy, chỉ có thể làm chuyện cực kỳ có hạn. Vừa lúc hiện tại chuyện phương kỳ lại bám trụ bọn họ, mình sẽ có thời gian thu phục thường lão tứ, muốn rút quỷ đáy nồi của mình, nghĩ hay quá. Nói như, hình như, rất có lý. Cao nhân đã sớm nghe mơ hồ, hắn không hiểu kinh doanh cho lắm, chỉ là vì có một đoạn thời gian đói sợ, nghèo sợ, cho nên hiện tại rất thích tiền cùng ăn ngon. Ngoài ra hắn thích nhất là nghiên cứu dược phẩm, những cái khác. Trong hai lần gần nhất, hiện tại hắn phát hiện thật thích cung nhậm vũ đi ra ngoài bởi vì mỗi lần đều quá đã, nhưng mà kinh doanh thì hắn rốt đặc. Chỉ là dù cho không hiểu, cũng cảm thấy nhậm vũ nói thật là có chuyện như vậy, rất là ảo. Phương gia chỗ ở của Phương Kỳ, các người hầu đã sớm rút lui. Bản thân Phương Kỳ cũng ói hết mọi thứ trong dạ dày, cuối cùng bất đắc dĩ, Phương Thiên ăn ra lệnh cho người khóa khứ giác của Phương Kỳ mới coi như khá hơn chỉ là mùi thối trên người phương kỳ làm cho cả phương gia cùng xung quanh cũng ngửi được, tuy rằng không nghiêm trọng như bên chỗ phương kỳ nhưng cũng mùi thối ngập trời, khiến cho bên trong ngọc kinh thành xôn xao, không biết bên phương gia đã xảy ra chuyện gì. trương nhạc đổ phương một gian hiệu thuốc, ba cờ hiệu tơ lụa, một cái trang viên, một trăm vạn tiền ngọc, một món linh khí trung phẩm. phương kỳ nghe được vì cứu mình nhận vũ vơ vét của phương gia, càng nghe sắc mặt càng khó coi, làm cho nàng tức giận, là mùi tanh tuổi trên người mình, bây giờ nghĩ lại nàng liền muốn nói. Nhậm Vũ đang chết, hắn là cố ý, cố ý. Nhậm Vũ, độc này tuyệt đối là do Nhậm Vũ bỏ, dù là không phải tự mình hắn bỏ, cũng tuyệt đối có liên quan tới hắn. Phương Kỳ hết sức khẳng định, thật là không ngờ, ghế thiết mộc của Cao Phi không đánh chết hắn, ngược lại đánh cho hắn khai khiếu, điên cuồng. Nhưng mà như thế cũng hay, trước kia đối phó một tên ngốc ta còn lười cân nhắc tới phản ứng của hắn. Phụ thân yên tâm, Phương Gia đưa ra thứ gì, con sẽ đòi lại gấp trăm lần. Hờ. Phương Thiên ăn cũng tức giận hừ một tiếng, cái đó là chắc chắn. Dù cho Nhậm Thiên Hành làm đương gia cũng không dám lớn lối như vậy, to gan vừa vét Phương gia ta. Thu này nhất định phải báo. Mấy thứ kia dù quý giá nhưng chỉ cần con không sao là được rồi, về sau nhất định phải cẩn thận. Đây là năm đại gia tộc tranh đấu, có lẽ Nhậm Vũ này chẳng là gì cả, nhưng dù sao đằng sau lưng hắn có Nhậm gia to lớn, còn suýt nữa giết hắn, nói không chừng có ai trong Nhậm gia dựa vào chuyện này mượn Nhậm Vũ làm việc. Dù cho lần này không phải Nhậm Vũ cũng có thể là những gia tộc khác chỉ là tiện nghi cho gia chủ con dối nhậm vũ trác táng kia trường nhạc đổ phương phương kỳ cũng gật đầu lần này tìm sống trong chết làm nàng học được rất nhiều điều lúc này đầu óc nhanh chóng xoay chuyển gia chủ đại tiểu thư cứ yên tâm nhậm vũ nghĩ rằng có khế phòng khế đất trường nhạc đổ phương là có thể lấy được trường nhạc đổ phương ga đè trứng vàng nào biết ta uy hiếp thường lão tứ giao gia trường nhạc đổ phương đã có hiệp nghị với hắn về sau bọn họ sẽ hợp tác toàn diện với phương gia chúng ta chúng ta giúp bọn họ xây dựng lại sòng bạc Bọn họ có người, có tài nguyên, chỉ cần địa chỉ mới là có thể lập tức khai trương, con nhậm vũ chỉ là lấy được một cái sát rỗng. Về phần phương gia chúng ta, thật ra chỉ tốn 50 vạn tiền ngọc mua mấy thứ đó, điều này còn là vì không để người khác có cơ nói chuyện. Vừa nghe Phương Kỳ nhắc tới trường nhạc đổ phương, trên mặt phương viêm hiện lên một tia sảng khoái, ít nhất dưới tình huống bất đắc dĩ bị cưỡng bức, vơ vét, có thể làm nhậm vũ dính một vố như thế, cũng coi như nhà ra cơn giận. Lúc trước vẫn không có thời gian, không có cơ hội nói, lúc này lập tức khoe ra công lao, lần này coi như gặp họa được phúc, dưới áp chế mạnh mẽ, thường lão tứ sẽ hoàn toàn hợp tác với chúng ta. Về sau phương gia chúng ta chiếm cổ phần lớn, đến lúc đó phát triển trường nhạc đổ phương lớn mạnh, thu nhập mỗi năm ít nhất vượt qua 200 vạn tiền ngọc. Lần này phương viên bỏ công không ít, cũng vì chuyện này mà bị nhậm vũ làm ủy khuất không ít, ngơi trả giá, bổn ra chủ cùng gia tộc đều ghi nhớ kỹ. Phương Thiên Ân vừa nghe, cũng khẽ gật đầu khenh ngợi, đồng thời nói, nhầm vũ phế vật đáng ghét kia, thật nghĩ rằng trên đời này đều có chuyện tốt như thế, dễ lấy như vậy. Hắn sẽ biết hậu quả rất nhanh, huyền âm kiếm há có dễ cầm như vậy. Huyền âm kiếm Mới vừa nghe linh khí trung phẩm, ngay cả Phương Kỳ cũng đau lòng một trận, nên biết ngay cả Phương Gia cũng không có mấy thanh linh khí trung phẩm. Hiện giờ vừa nghe huyền âm kiếm, trên mặt của nàng toát ra mỉm cười hiểu được, thì ra thế thì ra là thứ gân gà kia dù cho bản thân nhậm vũ không bị âm khí tổn thương vậy có cầm về cũng thành vật vô dụng. Phương Viêm là người Phương Gia lại là đại tiểu thư dẫn dắt bồi dưỡng nên mới có được hôm nay ta làm đều là phải. Thường lão từ kia không giống người thường, dù là người giang hồ nhưng si mê đánh bạc hắn coi trọng không phải ít lợi. Chính vì điểm này ta hứa hẹn với hắn về sau do Phương Gia chúng ta giúp sức chẳng những xây dựng lại trường nhạc đổ Phương còn có thể làm cho trường nhạc đổ Phương trở thành sòng bạc lớn nhất Ngọc Kinh Thành thậm chí minh Ngọc Hoàng triều hắn mới chịu buông ra. Bởi vì trong thời gian ngắn làm ra chuyện mà bản thân Phương Viêm rất đắc ý, cho nên cũng đắc ý nói ra. Vừa nghe thế, trong lòng Phương Kỳ mới thoải mái hơn, nghe được cũng coi như hài lòng nói, Viêm ca cực khổ, tên nhậm vũ kia sẽ có ngày mà hàn hối hận. ngươi coi chừng người trường nhạc bang cho kỹ, không thể để bọn họ xảy ra biến cố gì. Thường lão tứ là người có thể lợi dụng. Trường nhạc bang căn cơ quá kém, dù có thể trở thành một trong 10 đại bang phái ngọc kinh thành, ngoại trừ trường nhạc đổ phương của Thường lão tứ có thể kiếm tiền ra, còn là bởi bản thân Thường lão tứ cũng là thần thông tầng thứ 9, dựa vào lực lượng của hắn cũng đủ làm không ít gia tộc muốn chiêu mộ hắn, đáng tiếc hắn không có hứng thú. Thưa dịp này hắn hợp tác với chúng ta, có thể từ từ làm hắn cho chúng ta sử dụng. Một vị thần thông cảnh tầng thứ 9, dù là đối với năm đại gia tộc chúng ta cũng là vô cùng trọng yếu. Đáng giận, nếu không phải bởi vì nguyên nhân hiện tại, ta phải tự mình đi vốn là phương kỳ muốn đích thân đi nói chuyện này nhưng bây giờ cả người nàng thanh tuổi nàng yêu quý thanh danh thì làm sao dám đi ra ngoài phương thiên ân cũng khuyên can lo cho phương kỳ nói nàng mong nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thân thể khỏe lại phương viêm cũng tỏ vẻ, sẽ lập tức thương lượng với phương thiên ân chuyện này mau xác định với phía thường lão tứ trương nhạc băng một trong 10 đại bang phái ngọc kinh thành tuy rằng khá xếp sau nhưng ở trong mắt người thường ngọc kinh thành cũng là quái vật lớn tuy nhiên quái vật lớn này cũng chỉ giới hạn trong mắt người bình thường Lúc này, ở trong tổng bộ trường nhạc bang, cao tầng của trường nhạc bang vừa mới bị thường lão tứ bang chủ trường nhạc bang gọi trở về đã nổ tung nổi. Tứ ra, cơ nghiệp ta vất và dốc sức nhiều năm như vậy, không thể bởi vì một câu coi trọng của bọn họ liền chắp tay nhường ra chứ. Năm gia tộc lớn chẳng lẽ không muốn cho những người khác sống nữa, một câu của bọn họ hơn vạn con cháu trường nhạc bang chúng ta chẳng lẽ liền không có đường sống. Đừng nói bừa, các ngươi không nghe tứ ra nói sao, chẳng qua là đem sản nghiệp của trường nhạc bang bán đi. Chúng ta có người, trong tay có nhiều khách như vậy, bất cứ lúc nào có thể trùng kiến. Kỳ thật đây cũng chưa chắc là chuyện xấu. Tuy rằng về sau Phương gia sẽ chia phần lớn, nhưng chúng ta cũng xem như là hoàn toàn cùng Phương gia buộc cùng một chỗ. Cho má, đám gia tộc lớn đó sẽ quan tâm chúng ta sao? Hôm nay cũng bởi vì một tên gia chủ nhãi danh chưa dứt hơi sữa của nhậm gia, chúng ta liền phải đem cơ nghiệp nhiều năm như vậy vất vả cố gắng chắp tay nhường ra, cùng bọn họ hợp tác. Chưa bọn họ dần dần nắm giữ, chúng ta cái gì cũng không còn. Con mẹ nó, không hợp tác làm sao bây giờ? Cánh tay có thể to hơn đùi sao? Ngươi có thể đấu lại người ta à? Có gì ghê gớm chứ? Đầu rớt cũng là cái bát tô, tính cái gì, liều với chúng. Đúng, năm gia tộc lớn thì thế nào? Cùng lắm là chết. trương nhạc bang là với đánh bạc làm giàu, ban đầu chỉ là mấy sạp đánh bạc ven đường, vụn trụ kinh doanh. Đến sau dần dần mở rộng, thường lão tứ lại được xưng là thường tứ chỉ. Nghe nói là năm đó cực thua bị người chặt rơi một ngón tay, cũng có người nói là trời sinh, cũng có người nói là vì học nghệ. Chuyện này ở trong bang phái Ngọc Kinh Thành ngược lại là một đề tài thường xuyên làm mọi người nói chuyện say sưa. Thường lão tứ cũng chỉ ngoài 40, cũng không có lên làm bang chủ liền trở nên mập mạp, vẫn là rất gầy, đúng là lúc khỏe mạnh trẻ trung. Trường nhạc bang với trường nhạc đổ Phường làm cơ sở dần dần phát triển đến hiện tại, mặc dù hiện tại những ngành nghề khác buôn bán nhiều đến mấy chục loại, Nhưng thu nhập chủ yếu hơn một nửa trở lên tới từ đánh bạc, ngoài ra thêm vào một chỗ cũng chỉ chiếm hơn bốn phần một chút. Hiện giờ trường nhạc đổ phương cứ như vậy bị người bắt chẹt đi, hắn so với bất luận kẻ nào đều cam tức. Bởi vì đây là cơ nghiệp một tài hắn dựng lên, tuy rằng còn có cơ hội, nhưng từ đây về sau. Ôi, cuối cùng vẫn là không chạy thoát loại vận mệnh này, mặc dù biết trường nhạc bang những năm nay dần dần làm lớn, đã bắt đầu đủ để dẫn tới sự chú ý của một số người. Nhưng bởi vì miễn cưỡng xem như bám vào phương gia, vốn tưởng rằng trong thời gian ngắn không có việc gì, không nghĩ tới vẫn là sẽ như thế. Trường nhạc bang chỉ vèn vẹn dựa vào một mình mình chống đỡ, không thể so với những bang phái khác kia, cơ sở thâm hậu cắm dễ đua cành cũng có trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Những cái này hắn còn đều không thèm để ý, hắn chân chính để ý là trường nhạc đổ phương là lý tưởng của hắn, là giấc mộng hắn kinh doanh. Nhưng nếu như không đồng ý, ngay cả địa phương về sau tiếp tục xây dựng giấc mộng này, hoàn thành theo đuổi của mình cũng không có ở Ngọc Kinh Thành kiếm ăn không thể so với những địa phương khác, dù cho bang phái không có thế lực cường đại chống đỡ cũng không sinh tồn nổi, hoặc là phải hoàn toàn dựa vào một số quyền quý thực lực cường đại, hoặc là phải có cường giả siêu cấp âm dương cảnh tọa trấn. Thần Thông cảnh tuy rằng có thể tung hoành một phương nhưng lại không đủ để cho loại quái vật lớn như các gia tộc lớn coi trọng. Một khi có cần bọn họ sẽ nghiền ép không chút lưu tình, chính mình chẳng qua là thần thông cảnh tầng 9, ở trong bang phái Ngọc Kinh Thành cũng là nhân vật có trọng lượng, nhưng dù sao không có biện pháp chống lại năm gia tộc lớn. Nhưng nếu như có cường giả siêu cấp âm dương cảnh tọa chấn thì hoàn toàn bất đồng, cho dù là hoàng gia hoặc bốn gia tộc lớn khác muốn động, đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Đáng tiếc, trường nhạc bang nếu không chân chính dựa vào quyền quý cũng không có người cường đại như vậy tọa chấn. Người nào lập tức dừng lại, ngăn hắn lại, bùng. Không xong, căn bản không ngăn được. Ngay khi nội bộ trường nhạc bang loạn thành một đoàn, thường lão tứ cũng đau đầu nên đi đâu, bên ngoài đột nhiên một trận hỗn loạn. Không đợi hắn sử dụng thần thức tra xét xem chuyện gì xảy ra, tiếp theo sau liền nghe thấy một tràng tiếng ầm ầm, Ấng, ầm, cửa lớn, vách tường, tất cả mọi thứ bị ngăn cản tòa bộ bị hút bay, một chiếc linh thú tọa ra phết lối một đường đâm thẳng xuyên thủng vọt vào trong đại điện tổng bộ trường nhạc bang. Thủ vệ trên đường đi muốn ngăn cản linh thú tọa giá toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, vách tường, cửa lớn cũng đều đụng nát. Giám sông đại điện trường nhạc bang ta, muốn chết có mấy người phụ trách của trường nhạc bang đạt tới chân khí cảnh đã nhảy lên, đang định công kích linh thú tọa giá. Linh thú tọa giá dấu hiệu nhậm ra. đây là linh thú tọa giá của gia chủ nhậm gia. Dừng tay, Thường lão tứ quan sát cẩn thận, lập tức phát hiện ra tình huống không đúng, vội vàng quát ngừng thủ hạ đang muốn động thủ. Hắn so với tất cả mọi người càng thêm rõ ràng sự đáng sợ của năm gia tộc lớn, nếu không cũng sẽ không không kiên trì một canh giờ liền đáp ứng thỉnh cầu của phương viêm. Hắn không bỏ được công nghiệp vất vả dựng lên. Nhưng cũng càng không đành lòng nhìn thấy trường nhạc bang từ đây biến mất. Trường nhạc bang bình thường thuật nhìn rất không tệ, nhưng như vậy cũng phải xem đặt ở nơi nào. Nếu thật sự cùng lại quái vật lớn như năm gia tộc lớn này so sánh, nhiều nhất cũng chỉ là con tép nhỏ vùng vẫy trong biển rộng mênh mông, tung ra một chút bọt nước. Tranh lệch quá lớn, không có biện pháp đối kháng. Lời nói của thường lão tứ vẫn là rất hữu dụng, dù sao hắn là người sáng lập bang phái, lực độ nắm giữ mạnh nhất. Hơn nữa hắn cũng là nhân vật thần thông cảnh duy nhất của trường nhạc bang, lời của hắn ở trường nhạc bang vẫn là có vô thượng quyền uy. Vừa rồi sự dĩ kêu loạn là bởi vì bản thân thường lão tứ đều do dự không chừng, giờ khắc này vừa nghe hắn quát, không có một ai dám động thủ, đều nhao nhao tránh ra. Trường nhạc bang bang chủ thường tứ ra mắt đại giá, không biết bên trong có phải là gia chủ nhậm ra. Thường lão tứ trong lòng cũng âm thầm bất đắc dĩ, thậm chí có một loại xúc động rời khỏi ngọc kinh thành. Chính mình lan lộn nhiều năm như vậy, sống chết còn không sợ, bằng vào sức một người kỹ năng đánh bạc cao siêu vang dội Ngọc Kinh Thành, sáng lập gia nghiệp lớn. Hơn nữa, chính mình nói như thế nào cũng là tu vi thần thông cảnh tầng 9, ở Ngọc Kinh Thành cũng tuyệt đối xem như là sức chiến đấu tầng cao nhất, ai cũng không dám khinh thị. Hiện giờ lại không thể không cẩn thận cười làm lành hạ thấp tư thế trước một tên quần là áo lượt chỉ có luyện thể cảnh, nghe nói sắp lưu ban. Nhưng đây chính là Ngọc Kinh Thành, trừ phi đạt tới âm dương cảnh có thể có được vốn liếng nhất định để kiêu ngạo, dù cho cường giả thần thông cảnh cũng không dám sàng bậy, dù sao năm gia tộc lớn đều có được quân đội riêng, cao thủ trong gia tộc như mây, không chọc nổi. Đi lên nói, linh thú tọa giá phi thường có khí thế, nhất một đường đâm xuyên mười mấy bức tường, mấy cái cửa, sau khi tiến vào lại ở trong đại điện càng có vẻ phi thường có khí thế. Cho nên mặc dù nhiệm vụ chỉ là một câu rất tùy ý, cũng khiến cho người ở đây cảm giác được khí tràng rất đủ, không ít người đều lo lắng nhìn về phía Thường lão tứ. Có mấy người thậm chí đã lấy binh khí ra, hoàn toàn là chuẩn bị cả chết lưới rách, càng có người ở khá gần thông qua thần thức trao đổi với Thường lão tứ. Tứ gia, khinh người quá đáng, liều mạng với hắn đi. Tứ gia không thể lên, ai biết hắn có ý đồ gì. Tứ gia, ngươi nói làm thế nào, các huynh đệ theo ngươi. Chớ hành động thiếu suy nghĩ, nếu như hắn muốn diệt trường nhạc bang chúng ta, tới sẽ không phải là hắn. Ta thăm dò trước một chút, không có mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ, Thường Lão Tứ cũng không muốn đi tới một bước cuối cùng. Năm gia tộc lớn, cho dù cùng gia chủ bốn gia tộc lớn ngoài hoàng tộc ra xảy ra chuyện gì, theo Thường Lão Tứ thấy như vậy cùng với điểm tâm cũng không có gì khác biệt. Giang Hồ chém giết bọn họ không sợ, nhưng hiện giờ Minh Ngọc Hoàng Triều Cường Thịnh, tạo phản thật đúng là không bao nhiêu người dám trừ phi ở một số khu vực xa xôi, nơi hai nước giao giới mới có một chút dã cỏ không chịu quản chế, không phải vạn bất đắc dĩ hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn đi tới một bước cuối cùng. Cùng huynh đệ mình nói một tiếng, Thường lão tứ ổn định tâm thần, đồng thời cũng đem pháp lực của mình ngưng tụ đến có thể động thủ bất cứ lúc nào, cất bước lên linh thú tọa giá của Nhầm Vũ. Thường lão tứ vừa tiến vào trong, lòng liền không khỏi dâng lên, bởi vì thoáng một cái thần thức của hắn đã không có biện pháp liên lạc với bên ngoài nữa, hết thảy bên ngoài hắn cũng không thể phát hiện. Thoáng cái trở nên cực kỳ yên tĩnh, chỉ là ngay sau đó hắn càng thêm giật mình, bởi vì ở đối diện hắn có hai người ngồi, tuổi đều không phải là rất lớn, bộ dạng giống hệt vị quần là áo lượt, gia chủ con rối của nhậm ra trong đồn đại kia mà tên mập mập này hẳn chính là tùy tùng của hắn. Thượng tứ ra mắt nhậm gia chủ, yêu cầu của nhậm gia chủ lúc trước thường tứ đã hoàn toàn làm theo, không biết còn có gì cần thường tứ công hiến sức lực, thường lão tứ không người thi lễ, đồng thời cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ý từ đó cũng rất rõ ràng, cho dù ngươi là gia chủ nhậm gia, ngươi muốn trường nhạc đổ phường của ta ta đều đã cho ngươi, ngươi còn muốn làm gì, ngàn vạn đừng ép ta liều mạng. Năm gia tộc lớn là cường đại, nhưng sống đã qua niên đại lúc đầu tích lũy làm loạn, quy củ hoàn thiện. Tuy rằng tranh đoạt lợi ích cũng là người chết ta sống, nhưng những cái đó đều là trong tối, cũng có quy củ nhất định. Hành vi bắt chẹt gần như cưỡng đoạt như hôm nay hoàn toàn là phi thường hiếm thấy, muốn nói trong lòng thường lão tứ không bực là không có khả năng. Lan lộn giang hồ không có tính tình và tâm huyết cũng không cần lan lộn nữa. Nhưng hắn dù sao cũng coi như là làm lớn, cũng biết Ngọc Kinh Thành đầm nước quá sâu, không xúc động như thù hạ, miễn cưỡng còn có thể áp chế được. Chỉ là giờ khác này thấy nhậm vũ, không kìm nổi trong lời nói cũng lộ ra một chút. Trên thực tế điều này đã rất tốt, lúc trước khi bàn với phương viêm, mới đầu hắn cũng nổi bão chỉ là cuối cùng bị phương viêm một phen khuyên dài an ủi, hiểu được quan hệ lợi hại, hắn không thể không khuất phục. Đừng làm cho chính thức như vậy, trong lòng có gì bất mãn thì trực tiếp nói, ý ngầm trong lời nói của người bản ra chủ coi như không nghe thấy. Hiểu không? Nhậm vũ cười phất tay, chỉ vào chỗ ngồi bên dưới cho hắn ngồi xuống nói chuyện. Thường tứ không dám. Nói như dám, lừa quỷ à. Nhậm vũ trừng mắt mắng, có người đem cơ nghiệp người vất vả mười mấy hai mươi năm làm ra cướp đi, người nói người không tức giận, trong lòng không oán hận, người nói trong lòng người chưa từng chửi ta. Thường lão tứ lập tức bị nhậm vũ hỏi ngớ ra, bởi vì đây là không có khả năng. Hắn gần như đem tổ tông 18 đời nhậm ra, phương gia đều mắng một lần. Không có CMN một người tốt, các loại lời có thể nghĩ tới hắn đều mắng hết, chỉ là nói thẳng ra lại là một chuyện. bình nhậm vũ hỏi như vậy, hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào. quá CMN xấu xa, xấu xa không phải là bình thường. Mập mập nhìn nhậm vũ, cảm giác hiện tại vị phiếu cầm lão đại nói chuyện càng ngày càng trâu bò, tuy nhiên thật sự rất sướng. Lúc trước hắn thoáng học một chút, liền đem phương viêm chọc thức thành như vậy. Ha ha! Nhìn thấy thường lão tứ thất cái không biết trả lời như thế nào, nhậm vũ được nhiên cười lớn đứng dậy, đi tới vỗ vỗ bà vai thường lão tứ nói, nói thật, người so với những người trong triều đình hoặc nằm gia tộc lớn kia kém xa. Đám người trên triều đình đó giờ khác ngày tuyệt đối có thể chỉ lên trời thề, ngay trước mặt hoàng đế ca tụng công đức, nhưng trong lòng người nào không nghĩ khác, nhưng người xem bọn họ ai dám nói thật. Hoàng đế hỏi, thật sao? Bọn họ nhất định sẽ tìm ra một trăm, một nghìn lý do nói cho hoàng đế, còn thật hơn cả thật. ha ha Vát mồ hôi Thường lão tứ đều bị choáng váng, tuy nhiên nghe thấy nhậm vũ nói hoàng đế như vậy, lòng hắn cũng dâng lên, lòng nói cái này cũng quá lớn mật chứ hả. Tuy rằng bọn họ ở trong tối cũng sẽ nói một ít lời khác, nhưng ở Ngọc Kinh Thành còn không ai dám tùy tiện công khai đàm luận hoàng thượng, hơn nữa ý tứ trong lời này của nhậm vũ. Đây là khế nhà, khế đất trường nhạc đổ phương của ngươi. Nhậm vũ nhấc tay, từ trong ngực mập mạp đem hộp kéo qua đưa cho thường lão tứ nói, hiện tại ngươi cầm chắc. Bản gia chủ chữa bệnh cho phương gia đại tiểu thư phải vận dụng một loại dược vật cực kỳ quý báu, ít nhất trị giá 5 triệu tiền ngọc. Bọn họ liền đưa ra một ít sản nghiệp và tiền ngọc để cán nợ, bao gồm trường nhạc đổ phương này của ngươi. Bản gia chủ sau lại càng nghĩ càng không đúng. Bản gia chủ tuy rằng không giống lão từ tạ anh hùng cái thế, nhưng đường đường gia chủ nhậm ra cũng không đến mức hèn hạ bắt chẹt sản nghiệp người khác như vậy, cho nên cố ý tới đây chứng thực một chút. Nếu như bên này có vấn đề, tất cả những thứ này đều trả lại người. Mập mạp cao nhân vừa nghe, suýt nữa nhảy dựng lên. Thầm nghĩ, đây không phải là nói nhảm sao. Rõ ràng là ngươi muốn, hơn nữa, ngươi vốn cũng không phải là người tốt gì, hiện tại giả hào phóng gì chứ. Đừng kích động, phương viêm muốn cho ta chịu tiếng xấu thay cho người khác, loại chuyện này khẳng định sẽ truyền ra. Từ từ xem, tiếng xấu này bọn họ gánh chắc rồi. Nhầm vũ biết ngay mập mạp sẽ kích động, thần thức khẽ động nhắc nhở mập mạp. Hà, cao nhân vừa nghe, lập tức biết được phía sau khẳng định còn có việc. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp. Thần thức, nhậm vũ là thông qua thần thức nói chuyện với mình. Đu móa, chẳng phải là nói hắn đã đạt tới chân khí cảnh, hơn nữa hai người hiện tại cũng cách mấy thước, đây ít nhất phải chân khí cảnh tầng 6 mới có thể đạt tới. Điều này sao có thể? Mập mạp ở đó bị hành động ngoài ý muốn của nhậm vũ làm cho mê hoặc bị thần thức của nhậm vũ dọa nhảy dựng, thường lão tứ vừa tiến vào cúng choáng Đây là chuyện gì xảy ra, tới trả lại đồ mình. Điều này sao có thể? Bởi vì Phương Viêm đã nói là nhậm vụ ép đòi, biết Phương Gia là hậu trường của trường Nhạc Bang. Nếu như hiện tại không giao ra, bọn họ cũng liền không có biện pháp bảo hộ trường Nhạc Bang, như vậy nhậm Gia sẽ trực tiếp động thủ. Thường Lão Tứ không biết mình ở đâu đắc tội nhậm vũ này, lúc ấy cùng Phương Viêm nói như thế nào đều vô dụng. hắn mấy năm nay trừ hiếu kính cho Phương Gia, hàng năm hiếu kính cho Phương Viêm cũng nhiều đến 5 vạn tiền ngọc, hiện tại lại như thế. Nhưng cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là thỏa hiệp, cho nên tiếp theo sau hắn mới cảm giác mệt mỏi, có một loại cách nghĩ chán nàn muốn rời Ngọc Kinh Thành. Nhưng hiện giờ nghe Nhậm Vũ nói như vậy, sự tình sao lại đổi vị, chẳng lẽ là Phương Gia đem mình bán. Nhưng là, hắn cũng không ngốc, Nhậm Vũ này là quần là áo lượt nổi danh Ngọc Kinh Thành, dù cho biết Phương Gia như thế, chẳng lẽ hắn sẽ đem mấy thứ này trả lại cho mình. Điều này càng thêm có chút không đáng tin chứ. Ngươi xem những thứ này. Nhậm Vũ nói xong, đem ngọc phiếu một triệu tiền ngọc, linh khí trung phẩm của Phương gia cùng với khế ước khác cửa hàng đều lấy ra cho thường lão tứ xem. Thầm nghĩ thứ này xem người tin hay không, hơn nữa trò hai chân chính còn ở phía sau đây. Nếu như thường lão tứ này thật sự là người trong truyền thuyết, vì kỹ năng đánh bạc không tiếc hết thầy, như vậy mình về sau có thể khiến hắn như mê như say, hoàn toàn đem hắn cuốn vào. Về phần cái này, chẳng qua là lót đường trước thời hạn một chút, khiến cho trong lòng hắn không bài xích như vậy, phía sau mới càng dễ tiếp nhận. Này, này. Thường lão tứ vừa nhìn, không sai là cửa hàng của Phương Viêm, lúc trước hắn mở tiệm này, mình còn đưa lễ 5000 tiền ngọc đây, một triệu tiền ngọc, linh khí trung phẩm, đây chẳng phải là đồ vật mấy ngày trước Phương gia treo thường sao, còn có cửa hàng tơ lụa của Phương Kỳ cũng không sai. Dư khắc này sắc mặt Thường lão tứ càng ngày càng khó coi, Phương Viêm, Phương gia, các ngươi cũng quá bị ổi, mấy năm nay ta hiểu kính các ngươi mấy triệu tiền ngọc, chưa từng yêu cầu các ngươi bất cứ chuyện gì, chỉ cầu khi có một số thế lực lớn làm khó thì các ngươi đi ra đỡ một chút. Hiện tại các ngươi rồi lại đem ta bán, còn muốn ta nhận ơn của các ngươi, quá si mờ nữa cháu chắc. Con khiến ta đem tất cả mọi người đều giúp, hoàn toàn đắc tội nhậm ra, một lần nữa cùng phương gia các ngươi hợp tác mở dòng bạc, các ngươi chiếm cổ phần lớn, thật giống như là nghĩ cho ta. Thường lão tứ càng nghĩ càng giận, cái này so với bị trực tiếp bắt chẹt, ức hiếp càng khiến người phẫn nộ. Đây là bị người coi là khi làm trò đây, người trong giang hồ có thể đổ máu, có thể chém giết, nhưng không chịu được nhất chính là cái này. Chính mình và toàn bộ trường nhạc bang bị phương viêm và phương gia bán, hắn còn muốn mình kiếm tiền cho bọn hắn. Thì ra là phương gia sống đã muốn thâu tóm trường nhạc bang, nhưng một mực không tìm được cơ thích hợp, không ngờ vào thời điểm này. Trong lòng thường lão tứ đã giận đến hết mức, nhưng ở trước mặt nhậm vũ lại cũng không dám mắng thêm gì. Chuyện giữa mấy gia tộc lớn, hắn thật sự không rõ ràng, hiện tại cũng có chút sợ, chỉ là cũng đã tin lời nhậm vũ. Bởi vì món linh khí trung phẩm đó còn có phong ấn và dấu ấn của phương gia, phương viêm vội vàng như vậy, khế ước cửa hàng của phương viêm, phương kỳ đều ở đây mà, tuyệt đối không thể làm giả. Trong lòng thương tứ có thể giải khai bí ẩn này đã vô cùng cảm kích, trừ nhân viên của trường nhạc bang gia, nhân viên bình thường của trường nhạc đổ phương thương tứ toàn bộ để lại cho nhậm gia chủ. Về sau những thứ này chính là của nhậm gia chủ, hơn nữa chuyện này ta sẽ không đối ngoại. Thương lão tứ nói xong, đem hộp gỗ trong tay muốn đẩy cho nhậm vũ. Hắn không tin nhậm vũ này là thứ tốt gì, sẽ chủ động đem những thứ này cho mình, phòng trường cũng có dụng ý khác. Giờ khắc này trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Thầm nghĩ thường lão tứ ta, dù cho về sao không ở ngọc kinh thành lan lộn nữa, cũng không thể cho phương gia các người đùa dẫn như vậy. Những thứ này đều là việc nhỏ, ta cũng không khách khí với ngươi, gọi ngươi một tiếng lão tứ. Lão tứ, ngươi cũng biết cá nhân ta thích ăn uống chơi đùa, đánh bạc cũng thích nhất Ta có một số ý tưởng ngươi nghe thử xem. Nhậm Vũ đem hộp gỗ đè xuống, kêu Thường Lão Tứ ngồi xuống. Hắn cũng ngồi ở bên cạnh Thường Lão Tứ, không nhanh không chậm nói. Ngành cơ bạc ở đời trước của Nhậm Vũ đã chân chính phát triển thành một ngành sáng xuất, hơn nữa còn trải qua phân tích, nghiên cứu tâm lý hiện đại. Nhậm Vũ muốn cùng Thường Lão Tứ trò chuyện chính là những điều này. Bằng vào cảnh giới lớn tăng lên, đồ vật từng thấy, từng nghe đời trước, phim ảnh, thậm chí lời người khác nói trong lúc vô tình, các loại tin tức Nhậm Vũ đều có thể nhớ rõ, đồng thời có thể phân loại, trình đốn lại rồi lợi dụng. Trước kia lướt web nhìn thấy một số thứ về Macau, Las Vegas, giờ khắc này nhậm vũ đều rất rõ ràng sửa sang lại, bài trừ một số thứ khoa học kỹ thuật, thoáng cải biến một chút là có thể cùng ngành cờ bạc trên thế giới này liên hệ với nhau. Theo nhậm vũ thấy, song bạc hiện tại quá nguyên thủy, khoảng cách một sàn nghiệp còn kém quá xa. Nhậm vũ đầu tiên chính là nói cho thường lão tứ vài phương pháp đánh bạc mới. Thường lão tứ là người nào vừa nghe lập tức liền hiểu rõ bí quyết trong đó, mắt liên tục tỏa sáng. Bởi vì đây là phương pháp trước kia hoàn toàn chưa từng gặp, hơn nữa theo như lời nhậm vũ, tuyệt đối có thể hấp dẫn vô số người tới chơi, tài nguyên cuồn cuộn. Theo sau nhậm vũ lại đem một số thứ liên quan kinh doanh khách chơi, xong bạc lộ ra một chút, khiến cho cờ bạc thành một sản nghiệp, mang thêm vào những thứ khác, đã thoát ly quy mô song bạc đơn giản nhất. Như thế nào phân biệt cấp bậc, như thế nào hấp dẫn khách VIP, như thế nào mở phương pháp đánh bạc mới. Nhậm Vũ chỉ nói đại khái, không cần nói lại người lấy cờ bạc mà sống như thường lão tứ. Cho dù là cao nhân lúc trước ở sòng bạc lang lộn một đoạn thời gian, lúc ấy còn giúp Nhậm Vũ trước kia thắng tiền cũng đều nghe mà hô to đã ghiền. Ánh mắt nhìn Nhậm Vũ đều trở nên không giống nhau. Đây còn là phiếu cơm lão đại lúc trước mình bám vào sao? Cờ ngọc kinh thành sòng bạc là hợp pháp, nhưng ở trong mắt loại như nam gia tộc lớn cũng chỉ là đường nhỏ không có không gian phát triển. Nhưng vừa nghe Nhậm Vũ nói như vậy, đây nào là đường nhỏ hả? Rồi lại có thể dùng bài bạc chống đỡ một thành thị? chống đỡ một sản nghiệp. Hơn nữa không phải là cái loại biện pháp lừa người thiếu đạo đức kia, không phải là loại chỉ thấy lợi trước mắt, thu lợi ngắn hạn, có thể cho toàn dân tham dự, còn có biện pháp đạt được tiếng tốt, còn có thể chân chính kiếm được tiền cũng không đến mức khiến người khác tăng ra bại sản. Quá khó tin, cao nhân đều có một loại kích động muốn mở đầu nhầm vũ, xem xem hắn đang nghĩ gì. Đầu của hắn là như thế nào? Làm sao có thể nghĩ ra mấy thứ này? Quá thần kỳ! Hơn nữa từng bộ đều hoàn thiện như vậy, các mặt đều nghĩ tới, giống như là hệ thống thành thục kinh doanh mấy trăm năm sau khi vô số người chuyên nhiên, cải thiện. Chẳng lẽ lúc trước khi hắn ăn uống chơi đùa, trong đầu nghĩ kỳ thật đều là những thứ này? Ngay cả mập mập cao nhân đều nghe mà khiếp sợ đến tột bình, thường lão tứ nghe đến chỗ kích động, thi thoảng vỗ tay, thậm chí đôi khi gật đầu như gà mồ thóc, thi thoảng lại kích động đến nước mắt không kìm được chảy xuống. Trước giờ chưa từng nghĩ, hóa ra cờ bạc có thể phát triển đến loại tình trạng này toàn diện tham dự, hơn nữa kiếm tiền đồng thời thanh danh, địa vị đều kiếm được. Không còn là cho vay nặng lãi, thu lợi ngắn hạn đơn thuần nữa, khiến cho tất cả mọi người vừa nhắc tới sòng bạc là nghĩ đến những thứ làm hại người cửa nát nhà tan, phương thức nhắm vào người giàu có loại nào, hệ thống sổ số nhắm vào người nghèo càng thêm thần kỳ. Thường lão tứ giờ khác ngày đã có loại kích động muốn quỳ xuống bái lạy, giống như là một rượu dược sư sơ cấp nhìn thấy linh đan sư đỉnh cấp vậy, hận không thể lập tức quỳ xuống cầu thu làm đồ đệ. Bởi vì nhậm vũ trừ bỏ rằng cụ thể một số chi tiết, những địa phương khác đa số đều là lướt qua, khiến cho thường lão tứ hơi biết một chút liền bỏ qua. Tựa như từng mỹ nữ tuyệt thế xuất hiện ở trước mắt nam nhân trường thành tinh lực tràn đầy, lại khiến hắn vội vàng liếc mắt nhìn, kết quả chính là càng nhìn càng hãm sâu vào trong, hoa khí càng lớn. Những thứ này chẳng qua là một bộ phận rất ít trong đó. Đánh bạc cũng không phải là mọi người nghĩ đơn giản như vậy. Người, thiên tính thích đánh bạc, chỉ là nhìn từ góc độ nào mà nói lão tứ ngươi cũng là một người thông minh, ta đem đồ vật trả lại cho ngươi, ngươi cũng biết điều này không quá có khả năng, nhưng ta vì sao lại tới đem đồ vật tặng cho ngươi chứ? Đó chính là bởi vì ta có lòng tin thuyết phục ngươi đi theo ta làm. Nhậm vũ nói suốt nửa canh giờ, đột nhiên dừng lại, chuyển đề tài. Thường lão tứ đang nghe như say như dậy, tựa như lúc Nhậm vũ nghe Thánh nhân luận đạo bị Nhậm vũ đột nhiên dừng lại, sừng sốt một chút mới phản ứng lại lời của Nhậm vũ. Thường lão tứ chậm rãi đứng lên, lui về sau hai bước, đem ống tay áo thường thường che tay mình veo lên. Bình thường hắn rất ít lộ tay, người khác đều biết hắn có bồn ngón tay, nhưng lúc này mới phát hiện ngón út trên hai tay hắn toàn bộ đều không có. Hôm nay nghe buổi nói chuyện của gia chủ, thường lão tư ta mới biết đời này sống uổng. Không trách người ta đều nói người so với người thức chết người, thường lão tứ ta thật sự là sống uổng nửa đời người. Thường lão tứ ta cả đời lấy đánh bạc mà sống, vì có thể theo sư tôn ta học tập kỹ năng đánh bạc. Ta 8 tuổi đem hai ngón tay của mình bè xuống làm lễ bái sư, ta chưa từng hối hận bởi vì ta chỉ mê nghề này. Sư tôn nói cho ta biết nghề đánh bạc vô cùng vô tận, chỉ tiếc thường lão tứ ta một mực không có biện pháp lĩnh ngộ. Sư tôn từng nói, đánh bạc không chỉ là thắng bại, là một chuyện phi thường thần thánh, là một sự nghiệp đáng ra chúng ta cố gắng cả đời. Nhưng ta một mực cố gắng, cho dù là đem trường nhạc đổ phương làm đến một trong ba đại song bạc ngọc kinh thành, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi cái gì, càng thêm không làm đến loại trình độ đó. Hôm nay nghe buổi nói chuyện của nhậm gia chủ, thường lão tứ đời này không hối tiếc. Nếu nhậm gia chủ không phải loại thân phận địa vị này, thường lão tứ ta, dù sống ít 30 năm, chỉ còn lại 20 năm tuổi thọ cũng nguyện y bái ngài làm thầy, cùng ngài học tập. Chỉ là gia chủ thân phận đặc biệt, thường lão tứ không dám trèo cao, chỉ cầu có thể đi theo làm tuy tùng cung khai sáng sự huy hoàng của nghề đánh bạc ngày. Chỉ cần sinh thời có thể nhìn thấy huy hoàng này, thường lão tứ ta xem như không sống uổng đời này. Thường lão tứ nói xong, rồi lại rất cung kính quỳ xuống hành đại lễ, ngược lại cầu nhậm vũ. Giờ khắc này đối với thường lão tứ mà nói, những thứ khác đều đã không trọng yếu. Mẹ nó, mập mạp cao nhân xem mà liên tục vắng mắt, vậy cũng được hả? Tuy nhiên nghĩ lại, nếu như thật sự có một người ở phương diện luyện đan có thể khiến cho chính mình kinh là người trời, nhìn thấy hy vọng tương lai nghĩ cũng khó thể nghĩ tới, chính mình cũng không tiếc hết thảy đi theo. Cao nhân đồng dạng đối với luyện dược rất là say mê, hắn tương lai muốn trở thành linh đan sư cường đại nhất, thậm chí sẽ vượt qua linh đan sư đỉnh cấp trong truyền thuyết kia. Cho nên giờ khắc này hắn ngược lại có thể lý giải hành động của thường lão tứ, chỉ là nhìn nhậm vũ hắn cảm thấy rất quái dị, quá CMN kỳ quái. Lâu như vậy rồi, sao mình không biết trong đầu hắn có nhiều thứ như vậy. Lúc trước hắn nhưng là bị rất nhiều người coi là coi tiền như rác làm thịt, vẫn là chính mình hỗ trợ, hắn mới thắng được mấy lần tiền, lúc trước chưa từng thắng qua. Mà đối với thường lão tứ si mê đánh bạc mà nói, giống như tín đồ nhìn thấy thần, có thể nghĩ mà biết tín ngưỡng đó phải kiên định cỡ nào, những thứ khác đều đã không trọng yếu. Đề Nhậm vũ trong lòng cũng thở ra một hơi dài. Từ trước khi cùng phương gia đưa ra yêu cầu này hắn liền từ trong trí nhớ vốn có sửa sang lại. Thường lão tứ này là kẻ vì đánh bạc mà điên cuồng, hắn kinh doanh không chỉ là sòng bạc, vì không chỉ là lợi ích. Hiện tại xem ra quả nhiên không sai. Người như thế muốn cũng không đơn giản chỉ là kiếm tiền như vậy, giống như một luyện khí sư không có theo đuổi, không có giấc mộng, chỉ vèn vẹn vì tiền rất khó trở thành linh khí sư đỉnh cấp. Bất kỳ lĩnh vực đều có người vì lĩnh vực này mà lâm vào điên cuồng, lại động lực này đã vượt qua theo đuổi của bọn họ đối với kim tiền và những thứ khác, đó là tín ngưỡng của bọn họ. Nguyên bản nhậm vũ còn chuẩn bị rất nhiều thứ, chuẩn bị thích phục thường lão tứ, đạt tới mục đích. Kết quả không nghĩ tới căn bản không cần mình nói, hiệu quả đã tốt đến mức khiến nhậm vũ đều bất ngờ. Ta tin tưởng lão tứ ngươi hẳn là có thể nhìn ra, nếu có ta toàn lực duy trì thúc đẩy, một khi chuyện này thành, cho dù ta chỉ là phân cho ngươi một nửa cổ phần, ngươi có được cũng là gấp 10 có dư hiện tại, hơn nữa. Không, không đợi Nhậm Vũ nói xong, thường lão tứ đã kích động nói, ta nếu như chỉ vì kiếm tiền, với tu vi của ta đến những địa phương khác ngoài Ngọc Kinh thành đủ để xưng bá một phương, kiếm được tiền nhiều hơn hiện tại gấp 10, hơn nữa với kỹ thuật đánh bạc của ta, càng là có thể tung hoành thiên hạ, căn bản không cần ở Ngọc Kinh thành như thế, bởi vì công pháp ta tu luyện ta gửi dám tình cảm vào đánh bạc, muốn đột phá cũng phải ở đánh bạc có đột phá. bất luận là vì giấc mộng của mình hay là vì có thể đột phá đến âm dương cảnh, ta đều phải ở lại ngọc kinh thành để hoàn thành giấc mộng của ta. chính vì vậy ta mới sáng tạo trường nhạc băng. hôm nay nghe nhận gia chủ nói chuyện, thường lão từ ta nghĩ thông, ta thậm chí có thể cảm giác được, nếu như ta thật sự có thể đem đánh bạc thăng hoa đến loại tình trạng này, như vậy ta tuyệt đối có thể tăng lên một tầng, bất luận là ở kỹ năng đánh bạc hay là lực lượng. Nhậm gia chủ không cần cho ta bất kỳ vật gì, chỉ cần nhậm gia chủ nếu không ngại, trường nhạc bang sau này sẽ là của ngài, bao gồm tất cả tài sản riêng của ta. Những tài sản này, chút lực lượng bang phái này tính cái gì? Thường lão tứ nhưng là nhân vật thần thông cảnh tầng chín, bằng vào một thân tu vi này là có thể ngạo thị như vương hầu, càng không nói là kỹ năng đánh bạc của hắn. Chính như hắn nói, nếu như hắn nguyện ý, lựa chọn của hắn rất nhiều, loại nào đều tốt hơn hiện tại. Nên biết thần thông cảnh tầng 9, đó là cường giả chân chân chính chính, khoảng cách vượt qua phạm chu nhân lực chỉ kém một bước. Thần thông cảnh tầng 9 lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn, nhưng sẽ không vì vậy mà gia tăng tuổi thọ. Âm dương cảnh sứa dĩ bất đồng là bởi vì một khi bước vào âm dương cảnh, tuổi thọ bắt đầu kéo dài, cho nên đây là một bước ngoạt. Mà thường lão tứ tuổi này đạt tới thần thông cảnh tầng 9 đã là tiến cảnh kinh người. Đây cũng là nguyên nhân người bình thường không dĩ dàng nguyện ý chọc hắn, trường nhạc bang có thể trở thành một trong 10 đại bang phái ngọc kinh thành, các thế lực lớn đều muốn lôi kéo hắn. Nếu như giờ khắc này, những người muốn lôi kéo thường lão tứ phát hiện hắn đang quỳ xuống cầu nhận vũ thu lấy tài sản, bang phái của hắn, muốn đi theo nhậm vũ, chỉ sợ những người đó nhất định sẽ cho là đang nằm mơ, sẽ bị dọa sợ. Không cần, nhậm vũ khoát tay nói, người nghe ta nói trước, ta sẽ không cho người quá nhiều, nhưng cũng sẽ không quá ít, hơn nữa người nhất định phải nhận lấy. Không chỉ vì chính ngươi nhận lấy, còn vì thủ hạ, con cháu đời sau của ngươi. Sau này ta chiếm 7 phần nắm giữ hết thầy, lão tứ ngươi chiếm 1 phần, các huynh đệ của ngươi chia 1 phần, còn lại 1 phần toàn bộ dung để cứu tế. Loại cứu tế này không phải là quyền cho người khác, mà là phải đến đúng chỗ. Ngươi có thể không tin đầy trời thần Phật, nhưng phải tin lương tâm, dựa vào lương tâm làm việc, cầu không thẹn với lương tâm. Một phần nói nhiều không nhiều, nói ít không ít ba phần này của các ngươi vĩnh viễn không thay đổi về sau lại đầu nhập hoặc mở rộng toàn bộ từ bảy phần của ta chi ra lâu dài tích lũy cũng là rất khủng bố nếu thật sự đạt tới loại tình trạng mà nhậm vũ nói một phần đã tuyệt đối rất khủng bố hơn nữa một phần này là ngồi mắt ăn bát vàng đầu nhập không cần lại có thể theo quy mô mở rộng đạt được lợi ích thu nhập của một phần này thật sự rất khủng bố người khác không rõ thường lão tứ một mực lấy đây làm giấc mộng thậm chí lấy nó xem như đột phá âm dương cảnh thì quá rõ tiếp tục nghe ta nói Thường lão tứ kích động muốn nói, Nhậm Vũ trực tiếp ngăn hắn lại, nói tiếp: "Hơn nữa ngươi không nói ta cũng sẽ nói, bởi vì thân phận ta đặc thù, có một số thời điểm ta không tiện ra mặt, cho nên mọi chuyện đều cần ngươi đi làm." Thường lão tứ gật mạnh đầu, dùng sức gật đầu, Nhậm Vũ không cho hắn nói chuyện hắn đang dùng loại phản ứng này để biểu đạt tâm tình của mình. Cho nên ta cũng sẽ không cho ngươi chịu thiệt, ta sẽ không giống đám người Phương Viêm chỉ nhìn lực lượng của ngươi, cùng với ngươi có thể kiếm tiền muốn lợi dụng ngươi, đến lúc đó ta sẽ công khai thu ngươi làm đệ tử. Ta thân là gia chủ nhậm gia, cũng có thể dạy ngươi một số thứ, dùng một câu người giỏi làm thầy thu ngươi làm đồ đệ cũng không quá. Đến lúc đó ngươi chính là đồ đệ của nhậm vũ ta, toàn bộ nhậm gia sẽ là hậu thuẫn của ngươi, tuyệt đối không phải là cái loại vụng trộm duy trì. Còn nữa, vừa rồi là vì để cho trong lòng ngươi không có mâu thuẫn mới nói như vậy, ở phương gia là ta đưa ra muốn bọn họ bỏ tiền mua trường nhạc đổ phương của ngươi, những thứ khác chắc là ta cũng không cần nói nhiều nữa. Nhậm vũ biết, loại chuyện này phải giao sắc chặt đây dối. Phương Gia muốn mượn chuyện lần này thu phục Thường Lão Tứ và Trường Nhạc Bang làm một mẻ khỏe suốt đời. Cộng thêm chuyện lúc trước, nếu như Thường Lão Tứ chỉ là theo chính mình, nhậm vũ đều có thể tưởng tượng ra được, Thường Lão Tứ có thể sống bao lâu. Bọn họ sẽ không cho nhậm ra thêm một vị cường giả thần thông cảnh tầng 9, với tuổi của hắn thậm chí có cơ hội đánh vào âm dương cảnh. Đám người Phương Kỳ, Phương Viêm càng thêm sẽ trả thù, bọn họ không dám trực tiếp tập kích chính mình, như vậy Trường Nhạc Đổ Phương, Thường Lão Tứ đồng nhập vào mình sẽ thảm. Nguyên bản nhậm vũ còn đang suy nghĩ làm thế nào. Vừa rồi thường lão tứ nói chuyện thu đồ, nhậm vũ liền trong lòng vui vẻ. Cũng được, như vậy mình liền thu một đồ đệ. Chỉ là trước khi thu đồ, nhậm vũ nói ra lời thật. Đối với người mình hắn cũng không hy vọng lừa bịp đối phương. Ban đầu chẳng qua là một chút thủ đoạn đàm phán, khiến cho thường lão tứ không đến mức sinh lòng mâu thuẫn mà không nghe lọt tai. Giờ khắc này, nếu đã muốn thu hắn ta làm đồ đệ, nhậm vũ cũng nói thẳng ra. Cái này... Thường lão tứ quả thật không thể tin được, trên thực tế hắn vừa nghe lời nói kia của nhậm vũ, sau khi quỳ xuống mà nói đi theo nhậm vũ cũng đã từng nghĩ đến sẽ cuốn vào tranh đấu giữa hai gia tộc lớn, thậm chí có khả năng trở thành vật hy sinh. Nhưng chính hắn cũng biết, cho dù là chết hắn đều sẽ không buông bỏ. Lại không nghĩ tới nhậm vũ suy tính chu đáo như vậy, những điều này đều nghĩ tới, đây là muốn che chở chính mình. Vì phần lời nói sau cùng kia của nhậm vũ, thường lão tứ đầu tiên là dừng suốt, ngay sau đó trong lòng ấm áp. Bởi vì nhậm vũ hoàn toàn không cần đem lời này nói ra, nhưng hắn nói như vậy chỉ nói rõ một điểm, hắn quả thật muốn đem mình coi là người mình đối xử, không muốn lửa gạt. Chuyện này mặc dù là nhậm vũ khơi mào nhưng vương gia muốn thâu tóm trường nhạc bang của mình hiển nhiên không phải là ngày một ngày hai cho nên mới sẽ có chuyện như vậy. Thường lão tứ lại lập tức nghĩ thông mấu chốt trong đó. Làm sao, chẳng lẽ vừa rồi lời ngươi nói không phải là thật lòng, hiện tại lại không muốn bái ta làm sư phụ, hay là ngươi cho là lúc trước ta lửa ngươi? Nhậm vũ đùa giỡn nói bịch, bịch. Thường lão tứ dập đầu ba cái thật mạnh, kích động nói, đôi nhi thường từ bài kiến sư phụ. Xong rồi, đây trực tiếp thật sự là CMN xong rồi. Điên rồi, đều điên cuồng rồi. Mập mạp ở một bên sớm đã hết chỗ nói, dùng sức nắm tóc của mình, hận không thể đem mái tóc nhổ xuống. Bởi vì hết thảy quả thật quá. Quá. Quá khó tin. Nhạm vũ không ngờ một hồi như vậy thu một đồ đệ thần thông cảnh tầng 9. Thần thông cảnh tầng 9. Ngay cả hoàng đế đều muốn mời chào. Huống chi còn có tiềm lực đánh vào âm dương cảnh, trở thành nhân vật có thể một mình chống đỡ một gia tộc cường đại trăm năm. Thần thông cảnh tầng 9, khai tông, lập phái, môn phái nhỏ bình thường vậy là đủ rồi. Nếu đạt tới âm dương cảnh, đó tuyệt đối là cấp bậc bá chủ một phương, ngay cả năm gia tộc lớn đều sẽ không dễ dàng chiêu chọc. Hiện tại, không ngờ, cứ như vậy bái sư, quá điên cuồng. Ngay khi mập mạp cảm khái, những người trường nhạc bang bên ngoài kia đều nhìn chằm chằm, thậm chí có mấy người điều động rất nhiều người của trường nhạc bang, tính toán lát nữa không được cho dù hy sinh lớn mấy cũng phải đem bang chủ cứu ra, đánh ra ngoài. Chỉ có thú bá dựa trên linh thú tọa giá, trên khuôn mặt gián đua khô héo dưới mũ hơi lộ ra một tia nụ cười đầy thâm ý, đầu cũng hơi hơi lắc lư vài cái, dường như cũng đang kỳ quái cái gì. Tốt, đứng lên đi, nếu đã là người mình như vậy cũng không cần nói nhảm. Ngươi hiện tại lập tức đi làm mấy chuyện như vậy, chỗ này ta còn có một triệu tiền ngọc, ngươi lập tức giúp ta đổi thành linh ngọc, đẳng cấp càng cao càng tốt, hơn nữa phải làm trong tối đừng cho người biết. Con nữa, lấy danh nghĩa của ta phát thiệp mời cho 10 đại bang phái Ngọc Kinh Thành, cứ nói tối mai ở trong đại trạch gia chủ nhậm ra, nhậm vũ ta. Muốn. Thồ. Đồ! Nhậm vũ nói đến cuối cùng, thanh âm chậm lại, nhìn Thương lão tứ nói nhắn từng từ. Thương lão tứ nguyên bản đã rất là kích động, nghe lời nhậm vũ hơi hơi thẳng người lại ngây ra. Đồ. Đại trạch nhậm ra, lập tức liền công khai thu đồ. Hắn cho rằng nhậm vũ nói thu đồ là thừa nhận quan hệ của bọn họ, cái này cũng đã phi thường không tệ rồi. Dù sao Ngọc Kinh Thành nói 10 đại bang phái sau lưng có ai, ai là cậu em vợ của người nào, ai ở chỗ nào mua cổ phần, nhưng lại chưa từng có người thừa nhận. Bởi vì chỉ cần là bang phái là sẽ nhúng tay một số chuyện giang hồ, mà thế lực lớn bình thường là sẽ không cho người biết bọn họ trên chân những việc này. Cho nên những chuyện này đều là ở lúc riêng tư, ở trong tối. Nhìn thấy biểu tình không dám tin của thường lão tứ, nhậm vũ lại khẳng định gật gật đầu, tiếp theo sau đem ngọc phiếu một triệu tiền ngọc nhét cho thường lão tứ, khi hắn còn đang mơ mơ màng màng cho hắn xuống dưới đi chuẩn bị. Thuy, thu bá, chúng ta đi về. Thường lão tứ xuống linh thú tọa giá, nhậm vũ thì trực tiếp rũi người, trực tiếp chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi thật tốt một chút. Ha, đột nhiên, cao nhân vừa rồi cũng ngây người đột nhiên nhảy dựng lên, chỉ vào phương hướng thường lão tứ rời đi, tiền, tiền. Sao ngươi đều cho hắn cầm đi hả, đổi thành Linh Ngọc làm gì? Ngươi cũng không đạt tới chân khí cảnh, ngay cả Linh Ngọc hạ phẩm cũng không dùng được. Linh Ngọc rất quý trọng, nhưng chỉ có từ chân khí cảnh trở đi mới có thể dần dần cần Linh Ngọc, hơn nữa cũng là có hạn. Muốn nói khi ắt không thể thiếu, đó là cần tới thần thông cảnh. Nhậm Vũ hiện tại nói thế nào đi nữa cũng là luyện thể cảnh, hắn cần nhiều Linh Ngọc như vậy làm gì? Xem video clip. Nhậm Vũ muốn nói như vậy, nhưng sợ không có biện pháp giải thích rõ, cho nên dứt khoát nói có chỗ dùng khác. Có chỗ dùng khác, hiện tại cũng không chỉ là hai chúng ta, dù cho không cần quản đám người hầu học viện kia, những hạ nhân khác của gia tộc đi theo cũng không cần quản, nhưng còn có hơn trăm người đội cận vệ bọn đồng cường mà. Mập mạp nóng này nói, thật không dễ dàng có khoản tiền lớn như vậy, hắn thấy thế nào cũng phải giữ lại một chút mới đúng. Đừng nóng, đừng nóng, chỗ này còn có tiệm thuốc, tiệm tơ lụa và trang viên. Nhậm vũ nói xong đem những thứ này đưa hết cho cao nhân nói, tiệm thuốc có thể giữ lại, những thứ khác người có thể bán hết. Nghĩ xem như thế nào có thể bán giá cao, đem vấn đề này tạm thời giải quyết. Hy vọng thật sự có thể giống như người nói, tuy nhiên ngươi hiện tại thật sự là càng ngày càng phá của. Đây nhưng là một triệu tiền ngọc, cũng không biết ngươi muốn làm gì, tiêu tiền như vậy có tiền mấy cũng không chống nổi. Nhậm vũ đã quyết định rồi, mập mạp bất đắc dĩ lắc đầu cảm khái. À, nhậm vũ cười nói, nếu ngươi gầy hơn một chút, lại là nữ, tuyệt đối là một bà quản gia nhỏ hợp cách. Mập mạp lé mắt có vẻ rất là quái dị nhìn Nhậm Vũ, thân thể hơi nghiêng ra sau, cái gì với cái gì, phiếu cơm lão đại ngươi nhất định là bị phương kỳ kia kích thích, muốn nữ nhân đến điên rồi. Nhậm Vũ cười nằm ở đó, không để ý tới lời mập mạp, nhưng ngược lại khiến mập mạp cảm giác càng kỳ quái. "Đúng, linh khí trung phẩm kia ngươi định xử lý như thế nào?" Mập mạp cảm giác không khí rất quỷ dị, chủ động đổi đề tài. "Phương gia mới sẽ không có lòng tốt như vậy, món linh khí trung phẩm này có vấn đề, bên trong âm khí quá nặng, trước mắt ta cũng không quá rõ ràng." tạm thời trước đừng mở ra, chờ nghĩ được biện pháp rồi tính sau. Nhậm Vũ thuận miệng trả lời một câu, tiếp theo sau trong đầu bắt đầu nghĩ những chuyện rối loạn lung tung kia. Thương Lão tứ khai sáng trường nhạc bang, đối với trường nhạc bang cũng có sức khống chế tuyệt đối, không giống như một số thế lực gia tộc lớn khác không có chuyện gì cần thương lượng mâu thuẫn, toàn bộ đều là một câu nói của hắn là có thể cuối cùng vỗ bàn quyết định. Mà sau khi đám người Nhậm Vũ trời đi không lâu, Phương Viêm cũng dẫn dắt bốn gã thủ hạ đuổi tới tổng bộ trường nhạc bang bởi vì sau khi nhậm vũ tiến vào trường nhạc bang phương viêm liền nhận được tin tức tiếp theo sau liền vội vàng chạy tới biết nhậm vũ đi trường nhạc bang phản ứng đầu tiên của phương thiên ân và phương viêm đều là kẻ này cũng quá vội không thể chờ được chứ chẳng lẽ lúc trước hắn thật sự là ở trường nhạc đổ phường thua nhiều tiền hiện giờ đi diễu võ dương oai bất kể như thế nào dù sao không thể cho nhậm vũ và thường lão tứ tiếp xúc quá nhiều phương viêm vẫn là vội vàng chạy tới khi hắn đến trường nhạc bang nhìn thấy cửa lớn trường nhạc bang bị đụng nát tiếp theo sau một đường vách tường bị đâm thủng Hắn cũng đều nhìn mà tròn mắt. Nhậm Vũ này rốt cuộc đang nghĩ gì, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thường Bang chủ vừa nghe nói Nhậm Vũ kia tới đây ta liền vội vàng chạy tới, chỉ sợ hắn làm khó ngươi. Đây là. Phương Viêm nhìn thấy Thường lão tứ sắc mặt khó coi tiến lên đón, hắn nguyên bản có chút bận tâm ngược lại yên lòng, từ đủ loại dấu hiệu hiện tại mà xem, Nhậm Vũ kia hẳn là cùng Thường lão tứ này xảy ra xung đột, đây là điều hắn muốn thấy nhất. Đương nhiên, ngoài mặt vẫn là bộ dáng rất là quan tâm, lo lắng. Hử? Thương lão tứ trong lòng hử lạnh, mèo khóc chuột già tứ bi, cmn cái thứ gì thế? Nếu không phải ngươi là thống lĩnh cấm vệ quân triều đình, là con cháu dòng chính phương gia, lão tứ hiện tại liền giết chết ngươi. Lan lộn giang hồ nửa đời người, kết quả lại bị phương viêm này đùa bỡn một phen, thương lão tứ sao có thể không giận? Hắn hiện tại đối với nhậm vũ vô cùng bái phục, thậm chí may mắn nhậm vũ có thể cho hắn cơ hội trở thành đồ đệ, khiến hắn có cơ hội hoàn thành lý tưởng của mình. Hơn nữa mượn vào đó đánh vào âm dương cảnh. Đối với phương gia, phương viêm thì tràn đầy địch ý chỉ là hắn thân là người từng trải hắn cũng rất thông minh giờ khắc này cũng không thể hiện ra chút nào. quay, thường lão tứ lắc lắc đầu nói, phòng trừng có người nói cái gì kết quả nhầm gia chủ tới tìm ta kết quả ngươi cũng thấy đấy. lão thường đừng lo lắng có phương gia chúng ta đây hắn không làm gì được ngươi. nếu không được ngươi trực tiếp treo trước khách khanh phương gia chúng ta nếu hắn lại thời cuối dối ngươi lập tức cho ta biết. còn có vương pháp mà ta trực tiếp mang cấm vệ quân tới thu thập hắn. vừa nhìn thấy bộ dạng này của thường lão tứ phương viêm mừng rỡ trong lòng. Nhậm Vũ a Nhậm Vũ, quả nhiên là đồ quần là áo lượt rác rưởi, Người bên này muốn ép Thường lão tứ, chỉ có thể đem hắn ép sang bên ta. Đa Tạp Phương thống lĩnh, ta bên này còn có huynh đệ trong bang vài trận ăn, còn có rất nhiều chuyện, tạm thời không có thời gian chiêu đãi Phương thống lĩnh, mau chóng đuổi hắn đi, hết thảy chờ sau tối nay là tốt rồi. Thường lão tứ bộ dạng như rùi không đầu, trong lòng lại đang lắc đầu, lúc trước mình cũng là bị áp lực mạnh đột ngột kích thích, nản lòng thoái chi mới có thể không nhìn thấu trò hề của tiểu tử này. Tuy rằng lúc trước không cùng sư phụ xác nhận, nhưng lúc trước nghe đồn phương viêm này ở nhậm ra vì mời sư phụ đợi một ngày, sau lại bị sư phụ mắng hộp máu ra cửa. Chỉ loại phế vật này còn muốn cùng sư phụ, loại người có được lý tưởng, nhìn xa như đổ thần đấu, quả thật là không biết chết sống. Tìm ngươi, nếu thật sự cùng ngươi hợp tác, ta liền xui tám đời. Tốt, thương bang chủ bận rộn trước, ta liền cáo lùi trước. Phương viêm căn bản không hoài nghi gì, mặt ngoài trầm giọng nói, nhưng trong lòng lại mừng quá đỗi. Lần này cứu Phương Kỳ tiến thêm một bước giành được tín nhiệm của Phương Thiên Ân và Phương Gia vì mình bước tiếp theo tranh đoạt phó tướng cấm vệ quân mà lót đường, hơn nữa dần dần lôi kéo thường lão tứ này, sớm muộn có một ngày có thể hoàn toàn khống chế được hắn. Đến lúc đó lực lượng, tài nguyên phương diện giang hồ đều sẽ cuồn cuộn không ngừng, đến lúc đó cho dù yêu nghiệt lam thiên kia lại trở về, chính mình cũng có cơ hội cùng hắn đấu một trận. Mà lúc này, chuyện nhậm vũ cứu Phương Kỳ cũng đã truyền khắp Ngọc Kinh Thành, chỉ là dưới sự cổ ý tuyên truyền của Phương Gia, tin tức này tự nhiên đối với nhậm vũ không có chỗ tốt gì. Đầu tiên chính là nói, loại độc kia của Phương Kỳ vì sao ngay cả ngự y đều không thể giải, chính là bởi vì đó là kịch độc nhậm thiên hành để lại, cho nên nhậm vũ mới có biện pháp giải độc, mà nhậm vũ hạ độc Phương Kỳ, tiếp theo giải độc bắt chẹt lượng lớn tài vật còn bắt chẹt phương gia ra mặt mạnh mẽ cướp đoạt trường nhạc đổ phường một trong ba sòng bạc lớn ngọc kinh thành trực tiếp cưỡng chiếm đem sàn nghiệp của người khác làm của riêng gia chủ phương gia vì cứu con gái không có biện pháp mới làm như thế nhưng phương gia tiếp theo sau lại giúp đỡ trường nhạc băng một lần nữa kiến tạo sòng bạc lớn hơn xem như bồi thường tuyệt đối sẽ không trợ chủ vi ngược lúc trước cũng chỉ là ngộ biến tùng quyền còn đem nhậm vũ sử dụng thủ đoạn khiến cho phương gia hôi thối mù trời một triệu tiền ngọc linh khí trung phẩm cũng biến thành nhậm vũ bắt chặt truyền gia Trong lúc nhất thời toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều đang đồn chuyện này, một đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Khi cục, nhìn thấy không, lúc trước chỉ là ở học viện ở nội bộ gia chủ gây rối một chút, hiện tại toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều biết. Mất mặt, mất mặt người nhậm ra chúng ta, đương đương nhậm ra làm sao lại có loại gia chủ này hả? Nhậm hàn lâm thức giận vỗ bàn, vô cùng đau lòng nói. Khi nam bá nữ cưỡng chiếm tài sản người khác, nhậm ra đời đời chưa từng xuất hiện loại quần là áo lượt, đồ phá của này. Nghe người bên phương gia kia nói, hắn còn muốn cùng phương kỳ âm dương điều hòa, quả thật, quả thật, Nhậm Văn Húc trong lúc nhất thời đều không biết nói gì cho phải. Hừ, Nhậm Quân Dương cũng rất tức giận, tuy nhiên một hồi lâu sau hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nháo đi, để hắn tiếp tục nháo đi, nháo càng lớn đến lúc đó càng dễ làm, đại hội trưởng lão gia tộc cũng sắp mở rồi. Trong hoàng cung, hoàng đế gần nhất tâm tình đặc biệt tốt, cảm giác đứng ngoài quan sát, ngồi trên núi xem hồ đấu đặc biệt tốt, điều này khiến hắn dần dần tìm được một chút cảm giác đế vương. Trước kia bốn gia tộc lớn quá bình tĩnh, quá cường thế, lý do mặc dù là hoàng tộc, nhưng mọi người đều nói quen năm gia tộc lớn. Chờ xem đi, không cần mấy năm, mọi người cũng sẽ không nhắc tới năm gia tộc lớn gì nữa. Lý gia chính là hoàng tộc, là chủ tử, bốn gia tộc lớn còn lại chẳng qua là thần tử, thần tử. Một đêm này, hoàng đế uống thống khoái, một đêm sủng hạnh bà phi tần mới vào cung. Gia chủ văn ra nghe được có người truyền tới tin tức này, cười khổ lắc đầu. Nhậm gia sau khi ra một kỳ tái ngút trời Nhậm Thiên Hành, chẳng lẽ thật sự là cực thịnh tất suy nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không chỉ là suy bại, rất có khả năng. Cao gia trong viện của Cao Bằng, Cao Bằng mới vừa từ quân bộ trở về, một thân quân trang mới tinh có vẻ anh khí kinh người, hoàn toàn đã không có vẻ suy sụp bị Nhậm Vũ đánh trước hoàng cung, càng thêm không có hơi thở ấu trĩ của học viên Ngọc Hoàng Học Viện. ở phía sau Cao Bằng thì mang theo một vị trưởng già tuổi già và mười mấy thị vệ, thân là tham mưu phó tướng Cao Bằng hiện tại ra vào có thể có loại phái đoàn này. Mà lão giả phía sau hắn kia thì là một vị khách khanh của cao gia, cường giả thần thông cảnh tầng 5, là cao chiến uyên cố ý ăn bài. Hiển nhiên là hấp thụ giáo huấn lần trước ở trước hoàng cung bị nhậm vũ mệnh lệnh đồng cường đánh đập. Tốt, 20 năm trước nhậm gia giả một nhậm thiên hành, hiện tại cao gia ta cũng có con ta. Tin tưởng không cần bao nhiêu năm cao gia ta liền có thể một lần nữa trở thành đứng đầu năm gia tộc lớn. Cao chiến uyên vô cùng vui mừng nhìn cao bằng vừa từ quân bộ trở về, vui vẻ nói. Cao bằng giơ tay khẽ phất, cho người phía sau đều đi xuống, hắn thì dựa theo quy củ bái chào cao chiến uyên, tiếp theo cười mà ngồi xuống. Nhậm thiên hành thiên phú tu luyện và kỳ ngụ thật đúng là khó thể bằng được, tuy nhiên muốn đem một gia tộc dẫn dắt mạnh nhất cũng không phải là một người mạnh là đủ. Nhậm gia hiện tại chính là ví dụ tốt nhất. Nhậm thiên hành vừa mất tích nhậm gia liền chia vẽ sụp đổ. Theo ta thấy đây cũng không phải là cường đại chân chính cao bằng tuy rằng đi quân bộ không mấy ngày nhưng khi thế cả người đều đã xảy ra thay đổi hoàn toàn bất đồng lúc trước ở học viện nói chuyện cũng càng thêm trầm ổn lạnh nhạt ha ha nói không sai hiện tại nhậm gia chỉ sợ đã dối tung không nghĩ tới nhậm vũ kia rồi lại thật sự cứu phương kỳ bất kể có phải là hắn hạ độc hay không nhưng hiện tại tiếng xấu này hắn điêu chắc rồi vì chút ưu đãi như vậy đường đường gia chủ nhậm gia lại điêu danh ác bá khi nam bà nữ còn muốn cùng phương kỳ âm dương điều hòa lúc này lớn chuyện rồi nhậm gia lần này cũng nổi tiếng. Cũng giống đa số người, Cao Chiến Uyên sau khi nhận được những tin tức này Cũng một mực rất là vui vẻ Khóe miệng Cao Bằng cũng nổi lên nụ cười Nhưng tiếp theo sau lại nâng chung trà khẽ nhấp một ngụm nói Nếu như độc này thật sự là nhậm vũ hạ Như vậy sau lưng của hắn khẳng định có người duy trì Thậm chí rất có khả năng có liên quan một loạt hoạt động của hắn ở gia tộc Loại chuyện này, loại người như hắn là không làm ra được Nếu như không phải là hắn Như vậy trong tay hắn nhất định thật sự có một món bảo vật Hơn nữa ta luôn cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, phương gia có ý tứ ra mắt, biểu hiện ra ý nhằm vào nhậm gia, bề hạ rõ ràng là có ý phóng túng. Văn gia thế yếu không tham dự gì. Loại thời điểm này ngược lại là cơ hội tốt, phụ thân cũng có thể thoáng làm ra một chút tư thái. Tư thái Cao bằng lại nhấc một ngụm, không nhanh, không chậm nói. Ngày mai khi lên chiều, khẳng định sẽ có rất nhiều người công kích. Chúng ta không cần đứng ra chủ động công kích, bởi vì tình huống của chúng ta và nhậm gia mọi người cũng đều biết chỉ cần phụ thân cho người phe chúng ta duy trì là được, đến lúc đó xem tình huống phát triển rồi tính." Cao Chiến Uyên vừa nghe, gật đầu khen ngợi biện pháp này tốt. Nhậm ra, trong rừng rậm Nguyên Thủy, Lục gia Nhậm Thiên Tung đang vội vàng điều động mọi thủ đoạn bí ẩn, trong tối ăn bài sưu tập những thứ nhậm vũ viết kia, lại không nghĩ tới lại nhận được một cái tin tức như vậy. "Danh con khốn kiếp, danh con khốn kiếp này, hắn rốt cuộc đang làm gì?" Lục gia Nhậm Thiên Tung sau khi nghe cũng không nhịn được mắng một tiếng. "Vạn Hồng cũng bất đắc dĩ cười khổ nói: hiện tại gia chủ làm việc thật đúng là đoán không ra. tuy nhiên trực tiếp với giá thấp cưỡng chiếm trường nhạc đồ phương của trường nhạc bang, loại chuyện này gây nên chấn động rất lớn. chỉ sợ ngày mai trong chiều đều sẽ có người có phản ứng. dù sao đây là cuối giày trật tự. hiện giờ minh ngọc hoàng chiều phát triển không ngừng là không cho phép loại chuyện cưỡng chiếm này xuất hiện. đây hiển nhiên là kế sách của phương gia, hoặc nói là phản kích. có lẽ bọn họ mơ hồ đoán được một loại khả năng. độc này thật sự là gia chủ hạ. về phần âm dương điều hòa, cái này đối với gia chủ ngược lại không có gì. Vạn Hồng thật ra là nói lời thật, dù sao thanh danh của nhậm vũ lúc trước cũng không tốt bao nhiêu. Trước là con cháu quần là áo lượt, sau thành gia chủ cũng vẫn ăn uống chơi đùa. Chuyện hắn theo đuổi phương kỳ càng là mọi người đều biết, đồn đãi phương diện này ngược lại không tính là trọng yếu. Mấu chốt là gia chủ nhậm ra hạ độc và cưỡng chiếm tài sản người khác, đây mới là mấu chốt. Nhậm vũ đã từng nói trước mặt bọn họ, độc là trình hắn hạ, hắn muốn bắt chẹt phương gia bọn họ cũng đều biết, chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế. Lục ra, nếu không ta mời ra chủ tới đây, sau đó bên này dẫn người đi trường nhạc bang. Không cần. Nhậm Thiên Tung lắc lắc đầu nói, trước xem xem rồi tính. Tuy nhiên người cầm lệnh bài của ta đi gặp chiến đại tướng quân, cho hắn ngày mai trên triều đình. Nếu là trước kia, Nhậm Thiên Tung sớm đã thức giận đến tột cùng, thậm chí lười để ý đến. Nhưng sau khi gặp mặt Nhậm Vũ, hắn biết đứa cháu này của mình cũng không phải là quần là áo lượt trong ấn tượng của người khác nữa. Hắn ẩn giấu lâu như vậy, hiện tại làm như thế nhất định là có lý do của hắn Chờ. Nhậm Thiên Tung hiện tại chính là muốn xem xem chuyện này sẽ phát triển như thế nào, triều đình thì thế nào, nháo lên thì lại làm sao. Nhưng cái đó chẳng qua đều là chuyện bề ngoài, cho dù đứa cháu này của mình thật sự vẫn chưa hoàn toàn bỏ thật xấu, muốn bắt chẹt phương ra bị bọn họ hãm hại lợi dụng, chút chuyện nhỏ này lại là sao có thể thật sự xúc phạm đến Nhậm ra, xúc phạm đến hắn. Tuy rằng Nhậm Thiên Tung có thể nhịn được chờ xem kết quả, tin tưởng Nhậm Vũ, nhưng hắn cũng sẽ không cái gì đều không làm ít nhất đối ngoại đừng để người khác thật sự cho rằng Nhậm gia có thể mặc người khi dễ trong nhà không ai. Cho nên hắn đem một tấm lệnh bài giao cho Vạn Hồng lại cẩn thận dặn dò một phen. Phương gia một nái nhiều chim sau khi bị Nhậm Vũ bắt chặt cũng tiến hành phản kích. Bên ngoài hiện giờ nháo ồn ào sôi sục nhưng Nhậm Vũ lại ở trong phòng không hề quan tâm chuyện bên ngoài đang ngồi ở đó vừa bất đắc dĩ lại vừa vui vẻ. Ở trên bàn nhỏ trong phòng ngủ của hắn có bày một cái hộp ngọc đặc thù. Hộp ngọc này không lớn, bên trong để năng khối linh ngọc trong suốt sáng bóng. Mặc dù chỉ là 5 khối nhưng đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất luận kẻ nào, bởi vì đây là 5 khối linh ngọc thượng phẩm. Mặc dù nói dựa theo quy đổi, 5 khối linh ngọc thượng phẩm cũng chỉ 500 linh ngọc trung phẩm, 5000 linh ngọc hạ phẩm, 50 vạn tiền ngọc. Nhưng linh ngọc thượng phẩm là có giá mà không có hàng, muốn mua là phi thường khó khăn. Tu luyện đến chân khí cảnh muốn gia tăng tốc độ thì phải dựa vào linh ngọc hạ phẩm. Tuy nhiên nhân vật chân khí cảnh bình thường dùng nồi linh ngọc hạ phẩm thì ít, chỉ có con cháu gia tộc lớn ở chân khí cảnh mới dùng nồi linh ngọc hạ phẩm tu luyện. Thần thông cảnh tốt nhất thì phải sử dụng linh ngọc trung phẩm, nhưng đó cũng là căn cứ tình huống từng người, rất nhiều người đạt tới thần thông cảnh vẫn chỉ có thể sử dụng linh ngọc hạ phẩm, cho nên nó linh ngọc hạ phẩm, trung phẩm là thông dụng nhất, mà linh ngọc thượng phẩm thì phi thường hiếm thấy, thế gian gần như không lưu thông là không có biện pháp đổi. Đây là nhậm vũ vừa trở về không lâu, thường lão tứ liền ở trong tối tự mình cài trang dùng phương pháp liên hệ nhậm vũ cho hắn liên lạc với nhậm vũ, đem những thứ này đưa tới, hiển nhiên hắn cũng giấu phi thường bí ẩn, đây là cố ý lấy ra cho nhậm vũ. Nếu như chỉ vèn vẹn là 5 khối linh ngọc thượng phẩm này, nhiệm vũ cho hắn 1 triệu tiền ngọc, ngược lại cũng không khó xử như vậy. Mấu chốt là trong hộp ngọc này của Thường lão tứ còn có một cái túi chữ vật nhỏ, mặc dù là loại không tính quá lớn, nhưng bên trong cũng có không gian chừng 3 mét khối. Bên trong gần như chất đầy linh ngọc, 15000 khối linh ngọc hạ phẩm, 700 khối linh ngọc trung phẩm, cộng thêm 5 khối linh ngọc thượng phẩm trong hộp ngọc. Đây hiển nhiên không phải là linh ngọc Thường lão tứ đổi tới, mà là tích tụ của hắn nhiều năm qua. Nhưng thứ này nếu như dựa theo giá thị trường ít nhất cũng giá trị 2.7 triệu tiền ngọc, hơn nữa dưới tình huống còn không tính linh ngọc thượng phẩm có giá không có hàng khó thể mua được. Nhậm vũ lúc ấy vừa nhìn thấy liền bắt thường lão tứ thu lại, nhưng là người như thường lão tứ một khi nhận chuẩn một số chuyện cũng rất cố chấp, chết cũng không chịu thu lại. Còn nói bái sư thì phải có lễ bái sư, hơn nữa đồ đệ hiếu kính sư phụ là thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa còn nói, nếu nhậm vũ cần thêm hắn sẽ nghĩ mọi biện pháp thu thập, Đây là hắn nhiều năm tích chữ ngoài chính mình tu luyện ra, hắn đã đạt tới bình cảnh của thần thông cảnh, tạm thời cũng căn bản không dùng được. Tóm lại, bất kể nói như thế nào, thường lão tứ chính là sống chết không chịu thu. Từ điểm này mà nói, nhậm vũ cũng đánh giá thấp sự cuồng nhiệt của thường lão tứ, cũng không nghĩ tới việc mình đã làm có thể khiến cho thường lão tứ trong thời gian ngắn liền khăng khăng một mực như vậy. Nhậm vũ cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đem mấy thứ này nhận lấy. Thôi, lễ bái sư này liền nhận lấy trước. Nhậm Vũ hiện tại vừa lúc cần gấp Linh Ngọc, hơn nữa còn có Linh Ngọc thượng phẩm. Nhậm Vũ cũng chờ mong có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian. Về phần bên phía Thường Lão tứ, chính mình là thật lòng thu đồ đệ, cũng có bằng vào cảnh giới của mình tăng lên, đem đồ vật ngành cờ bạc đời trước tổng kết ra có thể dạy hắn. Hơn nữa ngày sau còn dài mà. Chỉ là Nhậm Vũ lúc ấy nếu là biết sẽ như thế, thật đúng là sẽ không nhờ Thường Lão tứ hỗ trợ đổi. Hắn có thể bắt chẹt Phương gia, có thể không chút kiêng kỵ ở trước mặt Hoàng đế đòi nợ cao Chiến Uyên, nhưng lại sẽ không tính toán với người mình tuy nhiên chuyện đã như thế hắn cũng liền thuận theo tự nhiên mà nhận lấy bên ngoài nháo lật trời thế nào nhậm vũ đều lười quan tâm cố ý giận dò đồng cường hắn muốn bế quan không cho phép bất luận kẻ nào quấy giày hắn muốn cho phương gia thời gian một ngày một đêm để bọn họ giày vò như vậy nghi thức thu đồ của mình tối mai mới có ý nghĩa sau khi hết thảy đều bố trí xong thần thức của nhậm vũ lại tiến vào trong thức hải nhìn ông bạn già quen thuộc trong lòng nhậm vũ lại không tránh khỏi một hồi cảm khái bởi vì nó là thứ duy nhất theo mình đi tới thế giới này Cũng bởi vì biến hóa của nó, mình mới có thể ở thế giới này dần dần đứng vững, chỉ là hết thảy còn xa chưa đủ. Nơi này cũng không phải là loại xã hội công nghệ cao, phát chế kiện toàn như địa cầu đời trước. Nơi này là một thế giới cả lớn nuốt cả bé chân chính. Chính mình không muốn làm thịt tá, không muốn bị người trêu đùa, không muốn bị ức hiếp, không muốn làm ra chủ con dối như bù nhìn thì phải trở nên càng mạnh. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, thân thức của Nhậm Vũ mở hộp mọc bên người và túi chữ vật thường lão tứ mang đến, trong nháy mắt hắn có thể cảm nhận được năm luồng hơi nóng khá rõ ràng tràn vào thân thể tiến vào trong thức hải, ngàn vạn luồng lực lượng tinh tế cũng đều tiến vào. Ngay sau đó Nhậm Vũ lập tức nhìn thấy một màn quen thuộc cũng vĩnh viễn không quên. Dấu hiệu vô tuyến ở góc phải laptop đã hoàn toàn do hào quang tạo thành lại có tín hiệu, hơn nữa theo lực lượng trong cơ thể tràn vào, tín hiệu kia rất chậm rãi gia tăng. Thành rồi Giờ khác này, thần thức của Nhậm Vũ ở trong thức hải hưng phấn chúc mừng hô lên. Nhậm Vũ biết đại cảnh giới đề thang cũng là do lần trước xem đoạn phim kia, thậm chí mình sống lại cũng có khả năng liên quan tới nó, hiện giờ lần nữa mở ra đoạn phim này, hắn vô cùng kích động. Chưa sau khi tất cả lực lượng ào ào dắp vào, Nhậm Vũ thần thức vừa động, mở đoạn phim lên coi. Âng, không đợi hắn làm bất kỳ phản ứng nào, ngay lúc Nhậm Vũ thần thức mở ra đoạn phim này ra, Nhậm Vũ cảm giác như mình đạt hoàn toàn không không gian hình chiếu vậy, từ rất xa thấy được một màn kia. Nam vị thánh nhân ở phía xa luận đạo, gần như trong nháy mắt nhậm vũ phát hiện thần thức không làm được gì, chỉ biết đứng trôn chân từ xa nhìn lại. Nhưng giờ khác này, y cũng đã trải qua khá nhiều lần rồi, y không còn bối rối như ngày xưa nữa, nếu như mình cái gì cũng không làm được, như vậy tốt nhất lợi dụng cơ hội này lĩnh ngộ một phen. Từ đầu tới giờ, ý hiểu được ưu đãi đại cảnh giới mang tới, đi bắt đầu có ý thức mượn cơ hội này làm chút chuyện gì đó chỉ là bây giờ giống như đám chim trong cành giới huyền diệu nào đó kỳ diệu rất khó diễn tả y hơi lưu ý lại phát hiện ra thần thức mình ở trong loại cảnh giới này rất nhanh biến hóa loại cảm giác vô cùng xa xôi này vừa không dài vừa không ngắn lại xuất hiện lần nữa cảm nhận được biến hóa này nhậm vũ nhưng nghĩ tới gì đó thần thức không có biện pháp khuếch tán trà xét hơn nữa bây giờ y như giọt nước trong biển rộng làm sao có thể trà xét được độ sâu của biển lớn chứ những thứ khác đột nhiên nhậm vũ nghĩ tới một việc Kiện linh khí trung phẩm phương gia đưa cho y làm cho y luôn có cảm giác nhìn không thấu mơ hồ cảm giác kỳ quái có vấn đề âm khí bên trong dường như có thể gây thương tổn cho người cộng thêm suy đoán của hắn vì mấy người phương gia đó cho nên cũng không để cao nhân mở ra vấn đề này luôn xoay quang trong đầu bây giờ đột nhiên lại nghĩ tới trong chấp nhoáng này thần thức từ trong cảnh giới luận đạo nhanh chóng đề thăng tình huống linh khí trung phẩm huyền âm kiếm vốn y nhìn không thấu lập tức hiện lên rõ mồn một giống như đột phá được cửa ải khó khăn nhậm vũ biết được rõ ràng tình huống huyền âm kiếm Thì ra đây là phế phẩm của một thanh linh khí thượng phẩm, mặc dù thất bại, nhưng dù sao tất cả đều là tình huống linh khí thượng phẩm, trách không được mình nhìn không thấu. Người kia dùng âm sát khí luyện chế linh khí thượng phẩm, đáng tiếc cuối cùng thất bại, còn đưa vào lượng lớn âm khí vào trong, khiến cho nó vốn đạt gần tới linh khí thượng phẩm trong nháy mắt hạ xuống linh khí trung phẩm. Đây còn chưa tính là gì, lúc ấy còn phong ấn lại. Một khi mở ra, lượng lớn âm sát khí trào ra còn chưa nói, mà thanh linh khí này cũng bị hủy diệt. Huyền âm kiếm giống như một vật chết bị đóng băng vĩnh viễn, hiển nhiên lúc trước người phòng ẩn muốn chờ khi lực lượng tăng mạnh, kỹ thuật cũng mạnh hơn lúc luyện chế để luyện lại, nhưng nếu muốn luyện lại thanh phế phẩm này, quả thực chẳng kém gì luyện chế một thanh linh khí tuyệt phẩm mới, phải cần là linh khí sư đỉnh cấp mới có thể luyện được, mà linh khí sư đỉnh cấp có thể luyện chế linh khí tuyệt phẩm, sau muốn luyện lại thanh linh khí thượng phẩm càng khó hơn này, trừ phi đạt tới trình độ cao hơn. Cho nên nó bây giờ chẳng khác nào gân gà. Nếu như có tồn tại mạnh hơn linh khí sư đình cấp xuất thủ Thì cái giá phải trà cũng vượt xa thanh huyền âm kiếm này Cho dù như vậy người ta chưa chắc đã coi trọng Còn không bằng tự mình tùy thiện luyện chế đấy Cuối cùng không thể cô động được một lần nữa Cho nên ngay cả linh khí trung phẩm cũng không bằng Ta kháo trách không được Phương Thiên Ân bề ngoài đau lòng Nhưng lại không mấy để ý món linh khí trung phẩm này Thì ra là như vậy Nhưng giờ phút này nhầm vũ suy nghĩ trong cảnh giới huyền rượu này Trong đầu lại hiện lên một phương pháp chữa trị huyền âm kiếm. Bốn hắn phải đạt tới đạt tới âm dương cảnh, phương diện luyện khí hơn sa linh khí sư đỉnh cấp, đạt tới thiên khí sư trong truyền thuyết có thể luyện chế lang thiên bảo khí thì mới biết được phương pháp này, nhưng giờ khác này lại bị nhậm vũ ghi tạc trong đầu. Phương pháp chữa trị huyền âm kiếm vừa mới hiện lên, cũng là lúc đoạn phim đóng lại. Nhậm vũ hận không thể lập tức chui vào, đáng tiếc tất cả đã xong, coi như một trên mười thời gian lần trước cũng không bằng. Ta kháo, tiêu hao cũng quá kinh khủng đi năm khối linh ngọc thượng phẩm, 700 linh ngọc trung phẩm, 15.000 linh ngọc hạ phẩm, thêm thượng linh ngọc thượng phẩm hiếm thấy trên thị trường, gần như không tới 1 phút ngắn người tiêu hao 300 vạn tiền ngọc. Nghĩ đến đây, nhậm vũ lòng gì máu, không chỉ nhức nhối mà còn đau. Con bà nó, kiếm tiền nào dễ như vậy, phương ra người ta đen đủi cho nên mới kiếm được nhiều như vậy, hơn nữa còn có tên đồ đệ thường lão tứ đưa tất cả tài sản cho hắn nên mới được nhiều như vậy à. Nhưng sau khi nhậm vũ tra xét thần trí của mình, lập tức cảm thấy sàng khoái, giờ phút này thần thức của y có thể tra xét trong phạm vi 50 thước thần thông cảnh, đây là thần thức chỉ khi cảnh giới đạt tới thần thông cảnh mới có. Mặc dù chỉ là cảm giác vừa mới bước vào, nhưng nhậm vũ đã rất vui vẻ, cảnh giới đề thăng mang lại ưu đãi quá lớn, không chỉ thần thức tăng trưởng, mà các phương diện khác cũng được hưởng lây. Đúng. Nhậm vũ đột nhiên nhớ tới phương pháp chữa trị huyền âm kiếm trong đầu, rất đầy đủ. Nếu như mình sửa huyền âm kiếm thành linh khí thượng phẩm, trời ơi, tất cả tổn thất không phải đều kiếm trở về sao, có khi còn có lời đấy. Nên biết rằng, bình thường một thanh linh khí hạ phẩm đều trị giá mấy chục vạn đến trên trăm vạn tiền ngọc, mà linh khí trung phẩm lại từ trên trăm vạn đến mấy trăm vạn tiền ngọc. Mặc dù nói chân khí cảnh có thể khống chế linh khí gia tăng một chút uy lực, nhưng nó cũng không phải ai cũng có thể sử dụng được. Về phần linh khí thượng phẩm, kém cỏi nhất cũng có giá hơn 1000 vạn tiền ngọc, huống chi thanh huyền âm kiếm này âm sát khí dày đặc, nếu có thể chữa trị, tuyệt đối là bảo bối trong hàng linh khí thượng phẩm. Thứ tốt này, cho dù là mỗi đại gia tộc cũng coi như chân bảo, còn nhớ lần trước Ngọc Kinh Thành xuất hiện một thanh đoàn đao linh khí thượng phẩm thông thường, kết quả cuối cùng bị một người thần bí dùng 360 khối linh ngọc thượng phẩm mua đi, đổi ra là 3600 vạn tiền ngọc, nhưng trên thực tế đã đến gần 4000 vạn tiền ngọc hơn nữa cho dù có tiền mấy năm cũng chưa chắc có một kiện loại vật này cũng có thể khiến cho cường già siêu cấp âm dương cảnh động tâm bình thường gia tộc có một kiện như vậy cũng đủ coi là chân bào truyền đời thích con bà nó nếu như mình chưa được đem tới phương gia đi có thể khiến cho phương ký tức giận tới hôn mê hay không có thể khiến cho phương viêm cùng phương thiên ân tức tới học máu không nhầm Vũ ác ý nghĩ nghĩ tới cảnh tượng mang huyền âm kiếm đi tới phương gia chỉ là tiếp đó lại nghĩ tới một vấn đề bây giờ mình biết phương pháp tu luyện nhưng dù sao cũng chỉ là luyện thể cảnh Tuy rằng kinh khí ngang với luyện thể cảnh tầng thứ 9, nhưng vẫn không có biện pháp chữa trị thanh huyền âm kiếm này. Tuy nhiên kiểm tra thân thể, nhậm vũ lại phát hiện một chuyện ngạc nhiên khác. Mấy ngày nay hắn chưa từng ngừng cô động viên hoàn khí kinh. Từ lúc thường lão tứ đem gần 300 vạn tiền ngọc tới, nhậm vũ đã cô động xong 288 viên hoàn khí kinh, đồng thời đã bắt đầu vận chuyển luyện thể thiên ngọc hoàng quyết tầng thứ 4. Nhậm vũ còn chưa thích ứng kịp trọng lực và áp lực tăng lên, thân thể vẫn còn đang ở trong giai đoạn thích ứng. Chỉ là bây giờ hắn đã quen với trạng thái hành hạ này rồi, kết quả không nghĩ tới khi dùng lượng lớn linh khí linh ngọc hút vào trong thức hải để mở ra đoạn phim kia, lại có một chút xâm nhập vào máu thịt hắn. Tầm bồ thân thể hắn, vốn luyện thể cảnh không cần thiết sử dụng linh ngọc cũng không có biện pháp hấp thu linh khí bên trong. Nhưng trong truyền thuyết cũng có một biện pháp, tỷ như cường giả siêu cấp hấp thu linh khí lại dẫn vào trong cơ thể người nào đó, kèm theo toàn bộ quá trình tu luyện của hắn, truyền công nhưng như vậy trăm không còn một lãng phí rất nhiều ít nhất năm đại gia tộc cũng không chịu nổi tiêu hao mà làm như thế chỉ có trong truyền thuyết mới có tình huống không tiếc hết thầy đánh hạ cơ sở tăng tốc tu luyện luyện thể cảnh mà hiện giờ nhằm vũ hấp thu linh khí thông qua thức hải thân thể tự động vận chuyển ngọc hoàng quyết bất tri bất giác đã hấp thu một lượng nhỏ linh khí Tuy rằng rất ít, nhưng có ưu đãi rất lớn với thân thể hắn, nhậm vũ phát hiện ưu đãi gần như mình tu luyện vài ba ngày, trận pháp trọng lực 288 viên khí kinh luyện thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết mang lại, y đã gần thích ứng. Coi như một thu hoạch nho nhỏ đi, tuy rằng kém xa chữa trị huyền âm kiếm, nhưng cũng khiến nhậm vũ tâm tình sàng khoái. Dù sao có thể tăng tốc tu luyện, cũng là chuyện vui, huống chi còn có chuyện vui mừng lớn hơn nữa. Ông nội nhà ngươi, đầu tiểu tử ngươi không phải có vấn đề chứ, cầm cái thứ rác rưởi toàn âm sát khí cười cái gì, ngươi tưởng mình nhặt được bảo bối sao? Ngay lúc Nhậm Vũ cầm lên Huyền Âm kiếm, nghĩ tới phương pháp trị liệu Huyền Âm kiếm vui vẻ cười, đột nhiên nghe có người nói chuyện. Dù Nhậm Vũ sớm có chuẩn bị, nhưng mà khuôn mặt cười của lão nhân kia hiện lên hắn vẫn hoảng sợ, nếu là người thường có lẽ đã bị dọa chết rồi. Đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy lão nhân mặt cười không hiểu nhìn mình, ánh mắt kia giống như nhìn một tên ngốc vậy. Vẫn khỏe, ngày rốt cuộc đã tới, ta chờ ngày thật vất vả. Ha ha, vừa nghĩ tới liền tới. Thấy lão nhân mặt cười, Nhậm Vũ vui mừng lộ ra mặt, trực tiếp nhảy xuống giường. Vui vẻ như vậy, còn vất vả chờ ta. Lão nhân mặt cười kỳ quái nhìn Nhậm Vũ, tiểu tử này không phải ngốc thật rồi chứ, mình tới bắt hắn đi huấn luyện hắn không nói, hắn còn vui vẻ, còn chờ thật vất vả, đây không phải là phản ứng của người bình thường à. Nhưng khi lão nhân nhìn Nhậm Vũ, lại phát hiện Nhậm Vũ cũng không nói láo, đúng là vui vẻ thật. Nhậm thiên hành rốt cuộc có dạng con trai của quái gì vậy, đầu hắn nghĩ cái gì thế. Lập tức lão nhân mặt cười nghĩ tới biểu hiện của nhậm vũ lần trước, ngẫm lại cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy qua, cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp túng nhậm vũ lên. Nhậm vũ cũng không xa lạ gì, tùy ý để lão bắt mình đi, tiếp đó nhậm vũ lại có cảm giác nửa tình nửa mê, sau khi tỉnh lại mới phát hiện bọn họ đã ở trong rừng rậm rồi. Rừng rậm, vừa nhìn thấy rừng rậm nhậm vũ lập tức nghĩ rừng rậm nguyên sinh của lục thúc lúc trước. Nhưng nhìn lại cũng không phải chỗ đó, bởi vì rừng chỗ lục thúc liếc mắt một cái là có thể nhận ra, hiển nhiên đây là rừng rậm bên ngoài Ngọc Kinh Thành. Hơn nữa nhậm vũ dùng thần thức tra xét chung quanh 50 thước, hắn phát hiện một vấn đề, nơi này có không ít cây đại thụ có thể quấy nhiễu được thần thức của hắn. Trận pháp Hơn nữa không phải trận pháp người bố trí, bởi vì cảm giác quấy nhiễu thần thức này rất kỳ lạ, dường như Nhậm Vũ lập tức nghĩ đến một thứ khác hắn đã thấy qua ở tàng thư các, mê hồn yêu hầu, mê hồn yêu hầu là yêu thú cấp 3 sơ kỳ, cũng tương đương với luyện thể cảnh tầng thứ 7 đến tầng thứ 8, chỉ lớn bằng bàn tay, lực công kích không mạnh nhưng lại sống quần cư. Bọn trùng có thiên phú thần thông hạng nhất, có thể thay đổi cảnh vật nơi mình sống, hình thành một loại trận pháp mê hồn độc đáo, hơn nữa chúng cũng có thể ảnh hưởng được tới thần thức, quan trọng là mê hồn yêu hầu số lượng càng nhiều thì trận pháp càng cường đại, ảnh hưởng càng lớn. Từng có truyền thuyết nếu số lượng mê hồn yêu hầu vượt qua 1.000 con, cho dù yêu thú cấp 6 hậu kỳ hoặc là mấy tên chân khí cảnh đại viên mãn hiểu trận pháp tiến vào cũng chỉ có chết. Trước khi trời sáng phải đi ra, nếu không đánh 10 cái, tốt lắm, cút. Lão nhân mặt cười buông nhậm vũ ra, rơi chân lên muốn đá hắn bay vào. Chờ một chút, nhậm vũ đột nhiên xoay người, kêu khoan. Chờ cái gì mà chờ, nơi này ta làm chủ. Lão nhân mặt cười sừng sốt, lập tức nghĩ đến may mắn lần trước, nhưng khi nhìn thấy nhậm vũ còn ngẩn người trong rừng cây, con bà nó, không phải cũng nghịch thiên chứ. Ngay cả cái này hắn cũng nhìn thấu. Mê hồn yêu hầu tuy rằng không mạnh, nhưng quần cư, hơn nữa không dễ tìm được, đừng nói mình tốn nhiều công sức bắt về đây lượng lớn, còn cố ý ra mấy ngày để chúng cải tạo nơi này, cũng để thích hợp huấn luyện tên tiểu từ này. Không có gì, vừa rồi ngài không phải nói đây là phế phẩm sao, ta muốn cho ngài nhìn thấy thời khắc kỳ tích xuất hiện. Nhậm vũ đột nhiên nghĩ đến lời nói của một vị ma thuật sư đời trước, thuận miệng nói ra. Thời khắc chứng kiến kỳ tích gì, lão nhân mặt cười bị nhậm vũ làm cho có chút mơ hồ. Ta có biện pháp sửa nó thành linh khí thượng phẩm, chỉ là cần ngài giúp chút chuyện. Nhậm vũ dùng ngón cái chích đầu ngón út, tỏ về chuyện bé xíu. Cái ông nội ngươi, còn ở đó mà dây dừa với ta, ra muộn bổn vương sẽ không tha cho ngươi. Lão nhân mặt cười nghe vậy thiếu chút nữa bật cười, có biện pháp chữa trị thành phế phẩm này thành linh khí thượng phẩm. Chuyện này còn khó hơn cả luyện chế một kiện linh khí tuyệt phẩm đấy, cho dù linh khí sư đỉnh cấp luyện chế linh khí tuyệt phẩm cũng khó chữ được, bởi vì nó còn khó hơn luyện mới 10 lần. Cho nên lão nhân mặt cười lại chuẩn ném nhiệm vũ vào, căn bản không muốn dây đưa với hắn, cái này quá đơn giản, chẳng qua là trò con nít 3 tuổi, không tới một khác là ra được thôi, hay là chúng ta. nhiệm vũ quay đầu nhìn thoáng qua rừng cây lão nhân bố trí, khinh thường nói. Gần Ngọc Kinh Thành căn bản không có mê hồn yêu hầu, chỉ có thể là do lão nhân này bắt tới, lại còn cố ý vây khốn chúng, để chúng có cảm giác nguy hiểm, tạo thành một trận pháp mê hồn, coi như xào huyệt của mình để thử thách mình. Bất luận kẻ nào phí công làm việc này, bị người ta nói không dáng một đồng cũng phải tức, huống chi với tính nết của lão nhân mặt cười. Ngươi nói cái gì? Quả nhiên lão nhân mặt cười vừa nhậm vũ nói vậy lập tức giận dữ ép sát mặt nhậm vũ, ngươi dám nói thứ bổn vương bố trí như trò con nít ba tuổi, chỉ bằng ngươi cũng dám nói bổn vương bố trí lại như trò con nít sao? Hết. Nhìn thấy đạt được hiệu quả, nhậm vũ nhún vai ra về bất đắc dĩ nói, nếu không chúng ta đánh cuộc đi. Nếu như ta có thể đi ra trong vòng một khắc, tối hôm nay ngài phải nghe ta làm việc, phối hợp với ta chữa trị nó thành linh khí thượng phẩm. Một khắc. Lão nhân mặt cười tuy rằng mang mặt nạ cười nhưng cũng có thể cảm nhận được phẫn nộ của hắn. Lúc đầu lão chỉ muốn bắt vài ba con mê hồn yêu hầu, nhưng nghĩ tới cảnh tượng quỷ dị khi nhậm vũ một tối học xong bắt phương tuyệt sát liền đổi ý. Không được, có mình trong coi, chỉ cần tiểu tử này không chết là được, nhưng tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này lớn lối như thế ở trước mặt bồn vương, cho nên lão bắt tới 50 con mê hồn yêu hầu nhốt lại, tạo thành cảnh tượng như bây giờ. Nhưng mê hồn trận nơi này đủ để cho trận pháp sư trung cấp bình thường cũng không có biện pháp đi ra, dù tiểu tử này hiểu trận pháp, cũng không có biện pháp đi ra được. Hiện mê hồn trận nơi này đủ cho trận pháp sư trung cấp bỏ tay, cũng đủ để vây khốn ba tên chân khí cảnh tầng, tiểu tử này lại nói hắn trong vòng một khắc đi ra, hắn tưởng hắn là ai. con có, dù tính hắn đi ra, chữa trị linh khí thượng phẩm, đùa gì thế. Tuy rằng biểu hiện ngày trước của nhậm vũ có chút khiến lão kinh ngạc, giật mình, nhưng hiện tại lão hoàn toàn nắm chắc nhìn thấu tiểu tử này, không tin hắn có thể làm nên chuyện gì. Nhìn là biết ngài tưởng ta khiêu khích ngài rồi, nếu ngài không lên tiếng coi như thầm chấp nhận, ta đi vào đây Nhậm Vũ nói xong, chỉ chỉ rừng cây, rốt cuộc có dám đánh cược hay không để ta đi vào. Không cần kích bổn vương, cút vào cho bồn vương. Lão nhân mặt cười nói xong nhấc chân đã ra, chỉ là chưa dứt lời, Nhậm Vũ đã vọt vào. Nếu không phải hấp thu linh khí trong quá trình xem phim tương đương với hắn tu luyện 5 ngày, Nhậm Vũ bây giờ cũng không dám đi nếm thử. Trên thực tế, nếu 300 vạn tiền ngọc chỉ để luyện thể cảnh tu luyện nhanh hơn 5 ngày, cho dù tốc độ nhanh hơn một chút thì hoàng gia cũng sớm phá sản rồi. Cũng là do nó gần như phương pháp tu luyện trong truyền thuyết rồi. Mặc dù bây giờ mình vẫn chỉ có tu vi luyện thể cảnh tầng thứ tư, nhưng biến hóa tu luyện ngọc hoàng quyết mang tới, kinh khí và cường độ thân thể y có thể sánh với tầng thứ chín. Tuy rằng lúc này phần lớn kinh khí ngưng kết thành trận pháp luyện thể, nhưng nhậm vũ vẫn có lòng tin tiến vào. Mê hồn trận do 50 con mê hồn yêu hầu bày ra bây giờ thần thức của hắn liếc một cái là nhìn thấu. Vốt! Không một tiếng động, nhậm vũ mới vừa đi vào, nhanh cây bên cạnh rung lên, một bóng đen lặng lẽ từ sau ót hắn chụp xuống thịch thịch Nhậm vũ đột nhiên quay đầu lại đánh ra một quyền, giống như đánh bày một quả bóng vậy, một con mê hồn yêu hầu trực tiếp bay ra ngoài, mê hồn yêu hầu thích nhất vây khốn con mồi, sau đó móc óc chúng ăn, tuy rằng dáng vẻ nhỏ nhàn đáng yêu, nhưng nghĩ tới nó móc óc người ăn, y cảm thấy không có chút đáng yêu nào. Nhậm vũ lần này đánh nhanh hơn, chuẩn hơn, mê hồn yêu hầu trực tiếp bị đánh chết. Xeo xeo, từng tiếng kêu réo lên, hiển nhiên mê hồn yêu hầu dò xét bị giết, khiến các mê hồn yêu hầu khác cảnh giác, nhanh chóng biến hóa. Trận thế cũng nhanh biến hóa, hơn nữa có thể cảm nhận được từng luồng thần thức độc đáo đang quấy nhiễu tâm trí mình. Cho dù chân khí cảnh tầng thứ 5 cũng bị thần thức quấy nhiễu mà mất phương hướng, nhưng cảnh giới nhậm vũ lại tăng lên, những thứ này đã không còn tác dụng với hắn nữa, hắn nhanh chóng vọt vào. Vốn nhìn thấy mê hồn yêu hầu thử gió xét bị nhậm vũ đánh chết, tiếp theo thấy mê hồn yêu hầu còn lại biến hóa, ánh mắt lão nhân mặt cười lộ ra ý cười, muốn chờ xem tiểu từ này bị bạo ngược. Mê hồn yêu hầu là yêu thú thông minh nhất trong yêu thú cấp thấp, hơn nữa còn là quần thể, kế tiếp mới là món chính. Làm sao có thể? Ý cười trong mắt còn chưa được vài giây đã biến mất, thay vào đó là hai mắt trượn tròn, với cảnh giới của hắn, những trận pháp này dường như không tồn tại, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ động tĩnh bên trong. Chính vì vậy hắn mới khép sợ, bởi vì nhậm vũ lại đang đánh lén những mê hồn yêu hầu kia, hắn làm sao có thể quen thuộc mê hồn trận hơn mình chứ? Hắn đánh đâu, mê hồn trận liền bị cải biến, làm sao có thể, chẳng lẽ hắn cũng là trận pháp sư? Không có khả năng, cho dù trận pháp sư cao cấp cũng không thể nào tùy ý cải biến được. Cái ông nội ngươi, lão nhân mặt cười ung đầu, cảm giác mình lại thất sách, sớm biết vậy mang về mấy trăm con mê hồn yêu hầu là được rồi. Thịch, thịch, đánh chết con mê hồn yêu hầu cuối cùng, nhậm vũ cười từ bên trong đi ra, trước sau không tới 5 phút đồng hồ cho con nít 3 tuổi, con nít 3 tuổi. giờ phút này trong đầu lão nhân mặt cười không ngừng vang lên những lời này. nhìn thấy hắn tươi cười tiến tới thật muốn sông lên dần cho một trận. trò chơi chấm dứt tới thời khắc kiến kỳ tích rồi. nhìn thấy lão nhân mặt cười khiếp sợ, thậm chí có chút phát điên, nhậm vũ cũng có chút đắc ý, rất muốn cười. tuy nhiên chữa trị huyền âm kiếm hắn lại càng chờ mong hơn, bởi vì mình sắp thu đồ đệ, đồ đệ cầm lễ vật như vậy, nhưng lại đi kiếm linh ngọc cho mình, sư phụ như hắn cũng không thể để trừng. hơn nữa toàn trường ngày mai càng lớn càng thích. Cho nên nhậm vũ quyết phải nhanh chữa trị thanh huyền âm kiếm thưởng cho tên đồ đệ thường lão tứ này. Cho nên vừa đi ra, nhậm vũ đã lấy huyền âm kiếm từ trong hộp ngọc ra. Trò chơi thời gian, lại dám nói với bổn vương đây là trò chơi thời gian. Lão nhân mặt cười như muốn bạo phát, cái ông nội ngươi, bổn vương tung hoành thiên hạ ai mà không sợ. Cho dù những đế vương kia nghe tên bổn vương cũng kinh hồn táng đảm, tiểu tử này lại dám nói hắn đây là trò chơi thời gian. Hắn coi mình là ai, trò chơi thời gian, đáng ghét. Lão nhân mặt cười vốn tưởng mình đã nhìn thấu Nhậm Vũ, lại không nghĩ tới tiểu tử này. Cái ông nội ngươi, tiểu tử ngươi của ý chọc tức Bồn Vương, muốn biết tin tức từ chỗ Bồn Vương sao, chẳng lẽ ngươi không sợ Bồn Vương giết ngươi? Nói xong, lão nhân mặt cười thu liễm khí tức, hắn đứng đó mà dường như không tồn tại vậy, không có sát khí, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác kinh khủng. Sát thủ lấy giết người làm mục đích tồn tại. Ngay cả Nhậm gia ngươi cũng có thể lui tới tự nhiên, muốn giết ta không phải đơn giản sao? Nhậm vũ lòng trầm xuống, bởi vì cảm giác này rất không thoải mái, giống như bị tử thần hay diêm vương phán quyết vậy. Hắn không phủ nhận, còn cố ý kích thích lão nhân mặt cười, muốn đạt được tin tức, nhưng cũng không nhiều lời, trực tiếp đi đến trước người lão nhân mặt cười, nhét hộp huyền âm kiếm vào tay lão nói. Nhận thua đi, chúng ta bắt đầu, chẳng lẽ ngài không muốn thử cảm giác chữa trị linh khí thượng phẩm sao? Cái ông nội ngươi, lão nhân mặt cười lại khôi phục bình thường, tức giận mắng. Nhìn Huyền âm kiếm trong tay mắng: "Này con mẹ ngươi chữa là có ý gì? Vừa mở là âm sát khí thoát ra, cái thứ vô dụng này ngươi còn không ném đi? Còn có, Bổn vương tuy hiểu luyện khí, nhưng cũng chỉ hơn đám luyện khí rèn mấy thanh sát kia một chút mà thôi, miễn cưỡng đạt tới trung cấp linh khí sư, lúc lợi hại nhất cũng chỉ luyện chế được linh khí trung phẩm, Chưa trị cái thứ này khó gấp 10 lần, cho dù linh khí sư đỉnh cấp cũng không có biện pháp." Thua còn nói nhảm nhiều như vậy, ta nói thế nào ngài làm thế ấy, nếu không sao gọi là chứng kiến kỳ tích chứ? Nhậm vũ xua tay, bảo lão nhân mặt cười đừng nói nhảm, nhanh theo lời hắn mà làm. Lại một câu nhận thua, lão nhân mặt cười lại muốn bạo phát, được, phu tử các ngươi thật con bà nó lợi hại. bổn vương đã nói rõ với ngươi, bổn vương cũng muốn nhìn, tiểu tử ngươi làm sao có thể chữa trị cái thứ rác rưởi này thành linh khí thượng phẩm. Ngươi cho rằng, bình toàn năng sao, nếu ngươi làm được như vậy, so với thiên khí sư luyện chế lăng thiên bào khí, còn trâu gấp trăm lần đấy. Trước khi mở phong ân, đầu tiên dùng pháp lực ngưng tụ trận pháp, sử dụng bản mạng chi hỏa của bản thân rèn luyện, bởi vì nó gần như là linh khí thượng phẩm, cho nên không nên tự mình luyện chế. Đầu tiên khống chế tốt mấy chuyện, một là tuyệt đối không thể cho âm sát khí tản mất, nhất định phải bảo trì giữ được nó mạnh nhất lúc luyện chế. Nhậm vũ cũng không muốn kéo dài thời gian, bắt đầu chỉ huy lão nhân mặt cười làm việc. Nhậm vũ tuy rằng cảnh giới gia tăng. Nhưng cũng chỉ là một bước nhỏ, cho dù luyện ra linh khí thượng phẩm hắn cũng không thể nhìn thấu, nhưng sau khi tìm hiểu phương pháp chữa trị kia, hắn lại còn nắm chắc. Từng bước làm theo y, động tác lão nhân mặt cười cực nhanh, từng bước hoàn thành yêu cầu của y. Dần dần xung quanh lão nhân mặt cười, âm sát khí trong huyền âm kiếm dần dần bị dẫn động, lưu truyền một cách độc đáo. Cảm giác này giống như cấy ghép khí quản cho người sống, vốn khí quản cắt đi sẽ chết. Hiện tại cũng giống tình huống như vậy. Huyền Âm Kiếm chỉ còn kém một bước là dễ hoàn thành, chỉ cần mở phong ấn trong linh khí trung phẩm thì sẽ hư. Mà nhiệm vũ đầu tiên bảo lão nhân mặt cười dùng lực lượng cường đại từng bước dẫn âm sát khí ra, từng chút từng chút mở phong ấn Huyền Âm Kiếm, không đến mức sụp đổ trong nháy mắt, sau đó mới tiến hành cải biến. Tiếp đó sửa chữa bên trong Huyền Âm Kiếm là phí phẩm, khẳng định bên trong có chỗ còn sai sót. Mà người có gan luyện chế linh khí thượng phẩm khẳng định cũng không quá kém, sai lầm nhỏ như vậy rất khó tìm, nếu không phải cảnh giới cực cao thì rất khó phát hiện được. Đây cũng là nguyên nhân chữa trị khó hơn luyện chế, mà Nhậm Vũ lại rõ ràng biết rõ nơi nào có vấn đề, trực tiếp bảo lão nhân sửa chữa. Chỉ sửa vài điểm, khí tức trên huyền âm kiếm đã thay đổi, tiếp đó Nhậm Vũ bảo lão nhân mặt cười chữa trị những chỗ khác. Chi tiết càng lúc càng nhỏ, tỉ mỉ tới mức du linh khí sư đỉnh cấp cũng khó phát hiện, chính vì những chi tiết nhỏ này mới khiến cho huyền âm kiếm luyện chế thất bại, mà bây giờ ngay cả những chi tiết nhỏ kia Nhậm Vũ cũng tìm ra, chỉ cần hơi tu chỉnh cũng không cần thêm vào tài liệu khác. Thời gian từng chút trôi qua, lúc đầu lão nhân mặt cười còn cảm thấy nực cười, thầm nghĩ tiểu tử này không biết mình có bao nhiêu cân lượng, còn muốn hoang tưởng đi chữa trị phế phẩm của linh khí thượng phẩm, nhưng dần dần lão cũng bị chìm đắm vào đó. Nhậm vũ chỉ nói cho lão biết làm thế nào, nhậm vũ bây giờ còn chưa tới cảnh giới lão, tuy rằng cũng không biết những chi tiết nhỏ kia thế nào, nhưng mà lão nhân mặt cười thì khác. Thì ra lại có thể khống chế lực lượng chữa trị như vậy, đúng là quá thần kỳ. Lại có thể phấn ra khống chế bản mạng chi hòa, lại có thể bất chi bất giác lão nhân mặt cười phát hiện có rất nhiều chỗ lão có thể học được mặc dù chữa trị linh khí thượng phẩm nhưng trong đó liên quan đến khống chế lực lượng trận pháp phù văn tốt cuối cùng là thu nạp đúng thừa dịp lúc này còn chưa luyện chế xong dùng lực lượng khắc xuống 4 điểm khi nhậm vũ nhắc nhở chữa trị sắp xong lão nhân mặt cười cũng giật mình giờ phút này mới đột nhiên bừng tỉnh còn chưa tới một can giờ vậy mà đã sắp sửa xong hoàn thành thật sắp hoàn thành con bà nó hơn nữa còn là mình tự tay hoàn thành này Này là thật sao? Lão nhân mặt cười không dám tin tất cả đều là thật, nhưng sự thật lại mồn mồn trước mắt, lão không thể không tin. Thiên khí xưa, có thể luyện chế ra lăng thiên bảo khí đủ để chấn quốc, chẳng lẽ tiểu tử này là? Một khắc cuối cùng, trong lòng vô cùng khiếp sợ, cũng không dám phân tâm, bởi vì giờ khắc này lão cũng hoàn toàn đầu nhập vào đó. Đây là hành động trước giờ lão chưa từng làm qua, tuy rằng lão đủ mạnh, nhưng dù sao cũng không phải chuyện mình am hiểu. Cuối cùng một tiếng kiếm minh vọng lên trong nháy mắt tất cả âm sát khí ngưng tụ Huyền Âm kiếm đã chưa trị xong khi âm sát khí rót vào trong xong có thể thấy được rõ ràng bốn điểm mặc dù là mình từ tay chữa trị nhưng khi sau khi chữa trị xong chui linh khí thượng phẩm này lão nhân mặt cười đầu tiên nhìn về phía Nhậm Vũ như nhìn quái vật vậy ông nội nhà ngươi mau nói cho ta biết tiểu tử ngươi có phải thiên khí sư hay không thiên khí sư ở Minh Ngọc Hoàng Triều chính là loại nhân vật tồn tại trong truyền thuyết cũng là tầng thứ trong truyền thuyết. Nhậm vũ tiếp nhận huyền âm kiếm, vô cùng hài lòng, đồng thời nói Nếu bây giờ ta là thiên khí sư, vậy cũng không cần nhờ lão, chỉ là nganh ngang ở ngọc kinh thành ngoài ý muốn tìm được phương pháp tu bổ thôi. Lão nhân mặt miệng thì hỏi vậy, nhưng cũng cho rằng không có khả năng, bởi vì thiên khí sư tôn quý bực nào, nếu tiểu tử này là thiên khí sư thật, vậy chỉ cần một câu sẽ có vô số cường giả, cường giả siêu cấp đi theo hắn. Hừ, chỉ có chút thay đổi mà lỗ mũi sắp nổ rồi. Hả, có người đến chúng ta đi. Vốn lão nhân mặt cười còn muốn hỏi, nhậm vũ sao có thể biết được phương pháp tu bổ toàn diện như vậy, nếu biết phương pháp tu bổ toàn diện như vậy, cho dù thực lực hàn yếu ớt, nhưng chỉ cần đặt tới âm dương cảnh là có thể tu bổ. Tuy nhiên hắn nhận thấy có người tới, khoát tay mang theo nhậm vũ phóng lên cao. Lần này nhậm vũ cũng không có cảm giác nửa tình nửa mơ trong lúc trước nữa, hắn nhận ra mình ở ngay cạnh lão nhân mặt cười, bị một tầng lực lượng ấm áp bao bọc, nhanh chóng xẹt qua không chung. Ngay lúc lão nhân mặt cười mang nhập vũ rời đi, trong bầu trời xuất hiện mấy đạo khí tức mạnh mẽ, tuy nhiên hơn phân nửa đều dùng pháp bảo phi hành. Sao lại thế này, mối vừa rời rõ ràng còn cảm nhận được khí tức linh khí thượng phẩm cơ bà ở nơi rừng núi hoang vắng này, chẳng nhẽ có người luyện khí. Không giống như luyện khí nha, kỳ quái. Tuy rằng hôm nay không thể đột phá tiếp, nhưng cuối cùng cũng sửa xong chu huyền âm kiếm này, cảm tạ. Khi nói chuyện, Nhậm Vũ đã cất huyền âm kiếm vào trong túi chữ vật. Nhậm Vũ hiện tại tạm thời sử dụng túi chữ vật của Thường Lão tứ, phát hiện cái túi chữ vật này rất tiện lợi, cho nên hắn càng mong mỏi phải nhanh đạt tới chân khí cảnh để mở cái nhẫn gia chủ trong tay mình ra. Cái gì mà hôm nay không thể đột phá tiếp? Nghe những lời chút thất vọng này của Nhậm Vũ, lão nhân mặt cười lập tức khựng lại trên không trung, trong lòng lại nổi giận. Tiểu tử này nói mê hồn trận lần này còn không bằng bát phương tuyệt sát kia, lại thất vọng không để hắn đột phá cái ông nội ngươi, ngươi tưởng đột phá dễ như ăn cơm uống nước sao? Ngươi muốn đột phá là đột phá, mỗi tối đột phá một tầng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lão nhân mặt cười không nhín nổi cơn giận. Nhậm Vũ lần này cũng không chọc giận lão nhân mặt cười, chỉ thành thật nói, nếu hai ngày ta tu luyện hơi có chút vận khí và linh ngộ thì sẽ đột phá. Nếu được như tuyệt sát trận lần trước thì lần này có thể đột phá rồi. Con bà nó vừa nghe lời này lão nhân mặt cười lại hối hận, mình đã nhẽ phải nên bắt một nhìn con mê hồn yêu hầu, sau đó ném tiểu tử này vào xem hắn làm gì. Tên hỗn đàn này, đây không phải là chỉ vào hòa thượng mắng con lửa ngốc đâu, người khác nghe nghe tên mình bị dọa đái ra quần, không ai dám nhìn mình, hắn chẳng những bảo mình giúp hắn tu bổ miễn phía, còn ngại mình chuẩn bị sơ sai. Không đủ áp lực đúng không, được. Đột nhiên, lão nhân mặt cười quay đầu nhìn về phía hướng đông nam, lúc này là trời tối, nhưng ánh mắt của lão dường như xuyên qua khoảng cách xa xôi nhìn về chỗ kia. Giết mấy con kỳ yêu nho nhỏ không đủ đã nghiền đúng không, tiểu tử ngươi gan rất lớn đúng không, vậy để cho bổn vương xem năng lực chịu đựng của ngươi thế nào. Lão nhân mặt cười nói xong, sau đó mang nhậm vũ vọt về hướng Đông Nam. Tôn Gia Trấn có hơn 300 hộ, hơn 2.000 người trong một cái trấn nhỏ, giờ phút này mọi người đều đang say giấc Nhưng ở đấu đông Tôn Gia Trấn, trong đại viện thủ phủ Tôn Trúc lại truyền tới tiếng kêu sợ hãi. Ha, ta ngươi không phải người Ngươi ngay cả con nít mới sinh cũng không tha. Ngươi, á. Gần 50 tuổi, Tôn Trúc cũng đạt tới chân ký cảnh tầng thứ 2, mọi năm đều lang bạt bên ngoài, về sau trở lại Tôn ra chấn đảm nhiệm chấn chủ. Tôn Trúc thích làm vui người khác, lại được xưng là đại thiện nhân, mấy trăm dặm quanh đó ai cũng biết, chỉ cần có khó khăn đến cầu, Tôn đại thiện nhân nhất định khẳng khai tương trợ. Chỉ là giờ này Tôn Trúc một tay ôm của bé 8 tuổi đang, không ngừng lui về phía sau, bụng đã bị người ta một vết. Toàn bộ Tôn ra không còn người sống, khắp nơi đều là tử thi, dù lão già sắp chết hay đứa bé mới sinh đều không tha. Tôn ra từ trên xuống dưới hơn 100 miệng ăn, ngay cả đứa trẻ vừa đầy tháng không lâu cũng bị người giết. Nếu không phải cháu gái tôn nhị của tôn trúc chạy tới chỗ hắn nói đã xảy ra chuyện, chỉ sợ tôn trúc ngay cả thời gian phản kháng cũng không có. Người Người rốt cuộc là ai? Tại sao giết người nhà ta? Huống chi tôn trúc ta chưa từng trêu chọc kẻ nào, hai mươi mấy năm chưa từng hành tàu giang hồ. Bụng tôn trúc không ngừng chảy máu, trường kiếm trong tay cũng gãy đôi, người có mấy chục vết thương, nhưng cánh tay vẫn ôm chặt cháu gái hắn Chỉ là dừa khắc này, nàng đã bị dọa sợ, thân thể không ngừng rung rẩy, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn đám ác ma tàn sát tôn ra. Tôn Trúc không nghĩ ra, cũng vì năm đó hắn không muốn sống cuộc sống tinh phong huyết vũ, muốn bình thản mà sống, cho nên cũng không liều mạng tu luyện gì. Sau khi có được một khoản tài phú mới thoái lui, thoáng một cái đã hai mươi mấy năm, mình căn bản không có kẻ thù gì, nhưng hôm nay đột nhiên lại có một nhóm người tới muốn tiêu diệt cả nhà hắn. Lão ra đi mau. Thình thịch. Hai gã hộ vệ luyện thể cành tầng thứ 9 còn lại bị đối phương chém đôi, mà trong lúc hai người này bị giết, một nam nhân cao gầy một thân màu đen cười nhạt không nhanh không chậm bước tới. Là? Vì cái gì? Là? Vì cái gì lại giết cả nhà ta? Tôn Trúc Vân như điên cuồng giống giận, mắt chảy huyết lệ, hắn không muốn sống những ngày lo lo sợ sợ, chỉ cầu bình an, bình thường cố gắng làm việc thiện, làm việc tốt, kết quả lại. Đó là vì ngươi không biết quý vật báo như vậy, đừng nói một trăm con kiến tôn ra ngươi, cho dù những đại gia tộc kia có được, giết ngàn, vì nó vạn người cũng đáng, bởi vì người chết mới giữ được bí mật, vật chân quý như vậy, ta cũng không muốn sau khi lấy được còn chưa kịp nộp lên đã bị giết. Ngươi có biết nó chân quý cỡ nào không, ta chỉ biết các ngươi phải chết, một tên không tha, bởi vì chỉ có người sống mới an toàn nhất. Nhưng Trấn Phi Đắc Y nói, nuốt vào hai viên linh đàn hạ phẩm nhiều năm thích cóp, mau chóng luyện đó. Hắn cũng chỉ là chân khí cảnh tầng 3, một hơi giết hơn trăm người, lại cùng tôn trúc đại chiến một trận. Nếu không phải lúc đầu hắn ám sát được phần lớn người ở đây, thì cũng không có cách làm sạch sẽ như thế. Giận nhất là sau khi giết chết tiểu tử đầy thắng, lại không phát hiện ra cô bé kia, nếu không cho dù hắn không phải người tổ chức sát thủ, thì cũng không cần gây động tĩnh lớn như thế ở nơi thôn sơn cùng cốc này, ca không cần phải đánh với tôn trúc đến bây giờ. nghiêm trần phi lúc này gần như khô kiệt. Nhưng công lao này hắn nhất định phải lấy, bất kể ai cũng không được biết, nếu không cái mạng hắn cũng khó giữ. Lúc này nhìn hắn vênh vào nói chuyện, nhưng thực ra vẫn đang khôi phục, chỉ cần khôi phục được 2-3 thành lực lượng là có thể giết chết được tôn trúc. Nhìn lão ruột cũng lòi ra, máu cũng sắp cạn, hắn biết đây là lợi thế của mình. Nhiêm trần phi tính toán tốt đây, kéo dài thời gian nhằm khôi phục, lúc này đã sắp sáng, ở nơi thâm sơn cùng cốc này cũng chẳng sao, giết người, lấy được thứ kia, về sau mình liền. Người, thỉnh thịch. Tôn Trúc lùi về phía sau, lùi tới cầu thang đại viện, chân vấp té ngồi sụp xuống, tay cố chống đoạn kiếm, nhưng không thể đứng lên nữa. Haha, thì ra người đã sắp xong, vậy không cần nhiều lời nữa. Nhưng Trấn Phi thấy vậy liền yên tâm, hắn sự lão gia hòa liều mạng phản công, dù sao mình hiện tại cũng là chân khí cảnh. Thịch, thịch, nhưng ở lúc này, sau lưng Tôn Trúc đột nhiên có một người từ trên trời rơi xuống, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên trực tiếp thọt qua nóc nhà rơi xuống. Sao lại thế này? Nhiêm chấn phi đột nhiên dừng bước, ngẩn đầu nhìn bầu trời đen nhánh, cái gì cũng không có, sao đột nhiên lại có người rơi xuống. Không thể nào, con bà nó. Nhưng vào lúc này, trong phòng truyền đến tiếng mắng chửi của nhậm vũ. Tuy rằng không phải quá đau đớn, nhưng thọt qua nóc nhà rơi xuống bàn, nhậm vũ miễn cưỡng mới đứng lên được, buồn bực mắng. Vừa rồi hai người tôn trúc và nghiêm trấn phi đối thoại, nhậm vũ đã nghe được toàn bộ, lão nhân mặt cười hiển nhiên dùng thần thức phát hiện được tình huống này, cho nên mới cố ý mang nhậm vũ tới đây, nhưng lại cố ý nói sẽ không nhúng tay vào chuyện này, bắt nhậm vũ phải tự động thủ, đánh không lại thì chết. Lúc này lão nhân mặt cười từ trên không trung nhìn xuống, chuyện tàn nhân hơn chuyện này lão đã gặp nhiều rồi. Lão phải cho tiểu tử nhậm vũ này thấy máu, để hắn biết được bộ mặt thật của thế giới này, nhưng phản ứng của nhậm vũ lại vượt qua tưởng tượng lão lão cho rằng con em của đại gia tộc bình thường nhìn thấy cảnh tượng này đều khá lãnh đạm dù sao từ nhỏ mưa dầm thấm đất cho nên cũng không quá để ý loại chém giết tranh đoạt lừa gạt này không nghĩ tới nhậm vũ lại tức giận như thế vừa rồi ngươi nói người chết mới an toàn nhất vậy ngươi chuẩn bị đi chết đi nhậm vũ từ trong nhà đi ra trên không dùng thần thức dò xét toàn bộ thảm cảnh tôn gia hắn đã rõ ràng hơn 100 miệng ăn tôn ra, hầu hết là phụ nữ nha hoàn và trẻ em trói gà không chặt chỉ có hai mươi hồ vệ nhưng mà tên kia ngay cả con nít cũng không tha bất luận là kiếp trước hay kiếp này, nhậm vũ chưa bao giờ cho rằng mình là anh hùng, người tốt gì cho tới gì hắn cũng không muốn quả việc gì. thậm chí làm quần áo lụa là ở nhậm gia hắn thấy rất tốt, chỉ là hắn còn có tâm huyết, còn có danh giới cuối cùng của mình. ha ha, một tên tiểu tử luyện thể cảnh nho nhỏ cũng dám lối lối như vậy. nghiêm trần phi tuy rằng thấy không rõ nhậm vũ có tu vi gì, nhưng có thể thấy rõ hắn là luyện thể cảnh, trong lòng cảm thấy nực cười. hắn không muốn vô nghĩa cùng một tên rác rưởi như vậy dưới chân phát lực, nhậm vũ trực tiếp xông tới chỉ dùng lực lượng thân thể bạo phát tốc độ nhầm vũ đã đạt tới cực hạn luyện thể cảnh trong nháy mắt đã đến trước mặt nghiêm trấn phi không biết sống chết tuy rằng chân khí trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn nhưng dù sao cũng là chân khí cảnh nhìn thấy một tên tiểu tử luyện thể cảnh tự cho mình là đúng sông lên nghiêm trấn phi tiện tay vùng kiếm phát động chân khí trong người ra trì kiếm thân phát ra ánh sáng mời nhạt Tốc độ, lực lượng đều hoàn toàn không phải luyện thể cảnh bình thường có thể sánh bằng, đây là chân khí cảnh A, tầng 3 có thể vận chuyển chân khí gia trì vũ khí, đề thăng lực công kích, tốc độ lực lượng đều vượt qua xa luyện thể cảnh. Từ bản chất đúng là vượt xa khí kinh luyện thể cảnh, một người giống như sát thô, một người giống như theo bắt luyện, cường độ, quy lực khác biệt một trời một vực. Nhậm vũ nhìn như uy mãnh, nhưng trước khi kiếm nghiêm chấn phi đâm tôi góc chân đột nhiên xoay ngang, chân lách qua sát chiêu của nghiêm chấn phi hai tay tạo thành gọng kim trực tiếp chụp tới yết hầu nghiêm trần phi bát phương tuyệt sát cũng không phải đùa dấn, tuy rằng nhậm vũ nói còn cách võ kỹ tuyệt phẩm một chút, nhưng trong mắt người bình thường thì cũng chẳng khác nào võ kỹ tuyệt phẩm rồi. sư huyền diệu uy lực trong đó lập tức hiện ra, không tốt, nghiêm trần phi cũng không nghĩ tới tên tiểu tử luyện thể cảnh này lại có võ kỹ cao thâm như thế. bộ kiếm pháp mình luyện cũng là trung phẩm, nhưng mà võ kỹ của nhậm vũ lại huyền diệu hơn võ kỹ của hắn trăm lần. trong lúc nguy cấp, hắn giơ cánh tay lên trước ngực đỡ lại, đâm rồi. Hai. Nhậm Vũ bốc chặt canh tay Nghiêm Trấn Phi, tay phát lực trực tiếp móc một miếng thịt ra, Nghiêm Trấn Phi đau đớn kêu thảm một tiếng, xoay kiếm bổ tới Nhậm Vũ, người lui về phía sau. Giờ phút này Nghiêm Trấn Phi miễn cưỡng cũng có thể phát huy ra lực lượng chân khí cảnh tầng 2 mà cường độ khí kinh, cường độ thân thể Nhậm Vũ đều là luyện thể cảnh tầng thứ 9, tuy rằng Tu Vi chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 4 mà thôi, nhưng cũng trong người lại có 288 viên khí kinh luyện thể thiên ngọc hoàng quyết áp chế. Cho nên cường độ khí kình của hắn cũng không kém luyện thể cảnh tầng 8 là bao. Quan trọng là, nhậm Vũ thi triển Bát Phương Tuyệt Sát Tinh Diệu vô cùng, hoàn toàn không cần đánh bừa, có thể đánh cho nghiêm chấn phi khốn khổ chống đỡ. Bát Phương Tuyệt Sát, phong tòa Bát Phương, tuyệt sát đối thủ, từng chiêu yếu hại, từng chiêu tuyệt sát. Mỗi một góc độ đều tinh diệu khiến người ta không dám tin, bất luận nghiêm chấn phi biến hóa như thế nào, nhậm Vũ đều có thể uy hiếp được hắn. Đây không phải võ kỹ bình thường à, thượng phẩm. Không, rất có thể là võ kỹ tuyệt phẩm đang ghét, tại nơi thầm sơn cùng cốc này, một tên tiểu tử luyện thể cảnh sao lại có võ kỹ tuyệt phẩm, luyện thể cảnh sao có thể học được võ kỹ tuyệt phẩm. Nhưng Trấn Phi không muốn tin, bởi vì võ kỹ tuyệt phẩm cho dù đạt tới chân khí cảnh đại viên mãn cũng không học nổi, thần thông cảnh mới có thể dùng thần thông phối hợp võ kỹ tuyệt phẩm thi triển pháp thuật. Hiện tại một tên tiểu tử luyện thể lại học được võ kỹ tuyệt phẩm, hơn nữa còn lĩnh ngộ tới mức độ này, vận dụng tự nhiên, không phải giả bổ, con mẹ nó. Không, đây là kỳ ngụ lớn nhất đời mình, mình muốn một bước lên trời phải dựa vào cái này, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này phá hỏng. Nhưng kiếm pháp của mình là võ kỹ trung phẩm, mà đối phương là võ kỹ tuyệt phẩm à, khắp nơi đều là lũ hồng, bị đối phương áp sát, hắn không thể phát huy ra uy lực của nó. Giác, nhưng vào lúc này, nhậm vũ tránh thoát trường kiếm của hắn, tay chụp lên vai hắn. nghiêm chắn phi đột nhiên buông trường kiếm ra, hai tay vòng qua cánh tay nhậm vũ, chụp lên vai y. Không tốt. Nhậm Vũ cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cũng nhận thấy sự tình không đúng, Nghiêm Trấn Phi này rõ ràng muốn liều mạng, hắn muốn chế trụ mình, không cho mình phát huy ra ưu thế của bát phương tuyệt sát. Nhưng vào lúc này, Nhậm Vũ bị giữ chặt, Nghiêm Trấn Phi đột nhiên dùng đầu đập tới. Nhậm Vũ phản ứng cũng rất nhanh, ghé đầu sang một bên, một đạo quang mang từ trên tóc Nghiêm Trấn Phi bắn ra, tốc độ nhanh kinh người, hiển nhiên là cơ quan. May mắn Nhậm Vũ tránh né kịp, ánh sáng sửa qua trán hắn, tuy rằng cắt ra vết máu, nhưng mà cũng không trúng mục tiêu. Ha ha, tiểu tử, phản ứng nhanh đấy. Nhưng người chết chắc rồi, một tên tiểu tử luyện thể cảnh lại có võ kỹ tuyệt phẩm, xem ra hôm nay nghiêm trấn phi ta gặp đại vận rồi, một luyện thể cảnh cũng muốn đánh với chân khí cảnh, ngươi còn kém lắm, chết đi. Hai tay nghiêm trấn phi quạp chặt hai tay nhậm vũ, bóc chặt xương bả vai hắn, như muốn xuyên thủng vậy. Rõ ràng cho thấy hắn muốn dựa vào cường độ mạnh mẽ thân thể và chân khí chân khí cảnh xé rách nhậm vũ, tay hắn đã bấm vào trong thịt nhậm vũ rồi. Nói thật ngươi đừng buồn nhé, ngươi cũng không chưa tới chân khí cảnh tầng 6, không có cương khí hộ thể đúng không? Nhậm Vũ hai tay phát lực, hai người cuốn lấy nhau, đều muốn chế trụ xé rách đối phương, đau đớn, nhưng mà chút đau đớn này so với luyện thể thiên ngọc hoàng quyết thì còn kém xa, một cái là đau đớn từ linh hồn, một cái chỉ là đau ngoài ra. Con bà nó, sao có thể như vậy? Nghiêm Trấn Phi không nghĩ tới tiểu tử này lại hung hãn như vậy, hai tay mình đã bấm vào thịt hắn, đã bấm vào xương hắn, vậy mà hắn vẫn còn gồng được. Ngược lại hắn đã sắp sụp đổ. Tiểu tử này còn trẻ như vậy, sao lại ngoan độc được như vậy, mình đã trải qua huấn luyện đặc biệt, hắn làm sao có thể? Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Hai người ôm chặt nhau, hai chân lại không ngừng thúc nhau, nhưng Nhậm Vũ rõ ràng am hiểu hơn Nghiêm Chấn Phi, mấy lần công kích, Nghiêm Chấn Phi bị Nhậm Vũ thúc gối cho học máu. Ác, chân khí nhập thể, phá cho ta." Nghiêm Chấn Phi không nghĩ tới tên này hung hãn như vậy, thân thể cũng dị thường cứng cỏi, hắn cảm giác mình mình sắp không kiên trì nổi nữa rồi, trong giấy lát mạnh mẽ đánh một luồng chân khí vào người Nhậm Vũ. Hắn muốn chấn vỡ kinh mạch hắn, xem hắn làm sao còn đấu được với mình nữa. Khi kinh luyện thể cảnh là hạt cát, khi kinh chân khí cảnh là thép bách luyện, một khi bị đánh trúng thì chỉ có tiêu. Tầng, chân khí của nghiêm trấn phi nhảy vào cơ thể nhậm vũ, nhậm vũ cũng lập tức cảm giác như một cỗ dung nham tràn tới. Nếu là người bình thường đã bị hủy diệt kinh mạch rồi, nhưng kinh mạch nhậm vũ đã trải qua luyện thể thiên ngọc hoàng quyết rèn luyện, cứng còi vừa qua tưởng tượng. Tuy nhiên, dù sao cũng là giống như một cỗ dung nham bình thường tàn sát bừa bãi, Nhậm Vũ vào giờ khắc này trong cơ thể Ngọc Hoàng quyết đối mặt cường đại áp lực khiêu chiến. Ha, nhưng cho dù như vậy, Nhậm Vũ cũng không buông tay tên kia, hắn cuốn lấy mình là võ kỹ của hắn không bằng mình, mà giờ khắc này nếu buông ra, thừa dịp kình khí tàn sát bừa bãi trong người mình, mình nhất định phải chết. Giờ khắc này, trong đầu Nhậm Vũ cũng không trông cậy vào lão nhân mặt cười, hắn tin lão nói không xuất thủ nhất định sẽ không xuất thủ, loại cảm giác này tuyệt đối không sai, cho nên phải dựa vào mình. Hắn mạnh mẽ thúc dục luyện thể Thiên Ngọc Hoàng Quyết, giờ phút này thân thể Nhậm Vũ lại trải qua dày vò cả trong lẫn ngoài. Thịch thịch, thình thịch, kiên trì, kiên trì vận chuyển, vào giờ khắc này Ngọc Hoàng Quyết vận chuyển tới cực hạn, chỉ áp bách trong ngoài cơ thể, 288 viên khí kinh trong cơ thể lập tức vỡ vụn. Âng, đột phá, Ngọc Hoàng Quyết rốt cục đột phá luyện thể Thiên tầng thứ tư tiến vào tầng thứ năm mà trong nháy mắt kia, khí kinh đạt tới luyện thể cảnh đại viên mãn mạnh mẽ bạo phát, trực tiếp ép chân khí nghiêm chấn phi đánh vào ra ngoài. À, rằng rác, rằng rác, nghiêm trần phi không nghĩ tới, nhậm vũ sắp không thể chống đỡ nổi nữa, đột nhiên lại thay đổi thành người khác vậy, hắn trơ mắt nhìn nhậm vũ xoáy cánh tay mình mấy vòng, cánh tay cầm bà vai nhậm vũ cũng rũ xuống. thịch thịch, không chút do so dự, nhậm vũ một quyền nện lên chỗ trái tim nghiêm trần phi, trực tiếp đánh chết hắn. lần này khiến lão nhân mặt cười ngoài ý muốn, tình huống chỉ trong nháy mắt, tuy rằng trong mắt hắn lực lượng hai người không mạnh, nhưng hai người đánh nhau hung hãn khiến lão ngoài ý muốn. Lại thấy nhậm vũ ngoan cường, từ đầu đến cuối chưa từng hoảng sợ, thậm chí cuối cùng còn ác nhiệt hơn cả đối phương. Nghiêm chấn phi lúc đầu quang kiếm đi, sau đó dùng chân khí đánh vào trong cơ thể nhậm vũ, đúng là chiến đấu lão luyện. Nhưng mà cuối cùng ngay cả cơ hội liều mạng lưỡng bại câu thương cũng không có, mà nhậm vũ lại có thể kiên trì đến cuối cùng. Một lần đột phá đánh chết nghiêm Trấn phi, nguyên nhân rất lớn trong này là củ ngoan cường, hung hãn kia. Con bà nó, hắn lại đột phá thật. Lão nhân mặt cười giờ phút này không biết nói gì, tên này lại đột phá thật, không biết nói lý lẽ nữa. Mặc dù là luyện thể cảnh, nhưng lúc này mới qua bao lâu, chỉ mới vài ngày à. Lần trước mình bắt hắn tu luyện bắt phương tiệt sát cả đêm khiến hắn đột phá, hôm nay lại như thế, lúc trước hắn nói còn cho rằng bậy bạ, hiện tại. Nhìn nghiêm trấn phi bị nhậm vũ đánh chết bay ra ngoài, lão nhân mặt cười suy nghĩ trong lòng, nếu tên này biết nhậm vũ chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ tư, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Luyện thể cảnh và chân khí cảnh chênh lệch rất lớn, bình thường 3 4 tên luyện thể cảnh đại viên mãn đối phó được một tên chân khí cảnh cũng không tệ, ngẫu nhiên có người nghịch thiên khiêu chiến vượt đại cảnh giới, nhưng mà bản thân cũng là luyện thể cảnh tầng thứ 9 hoặc là đại viên mãn à. Người như thế bình thường tích tụ cường đại, mặc dù là luyện thể cảnh tầng thứ 9 hoặc là đại viên mãn, nhưng khẳng định mạnh hơn luyện thể cảnh bình thường, còn học một ít võ kỹ trung phẩm hoặc là thượng phẩm, hay hoặc là có được linh khí, cho nên mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Mà nhậm vũ cho du tính đã đột phá, thực lực chân chính cũng chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 5 mà thôi, đối mặt với chân khí cảnh lại không chút sợ hãi nào, cuối cùng còn đánh chết, đây là quần áo lụa là gì vậy, Chiến tướng kinh nghiệm xa trường chẳng qua cũng chỉ có thế. Đáng hận nhất chính là, đây cũng không phải là ám sát gì mà là chính diện giết chết, ông nội nó chứ, mình sao lại gặp phải một tên quái vật như thế, còn dạy cái gì, dạy hắn thế nào. Vốn còn muốn mượn chuyện này cho hắn biết sự tàn khốc của thế giới này, để hắn biết cái gì là giết người, nhưng bây giờ... Phụt, rốt cục đánh chết nghiêm Trấn phi, nhậm vũ phun ra một búng máu, sắc mặt liên tục thay đổi. Dù sao cũng vượt cấp đánh chết chân khí cảnh, cũng không phải là nói đùa, vừa rồi là hàn kiên định quyết không lùi bước. Nhưng còn may lúc này lực lượng phóng thích, khi kinh cường đại luyện thể thiên ngọc hoàng quyết tầng thứ năm vận chuyển mấy lần, sau khi ổn định thương thế một chút, cả người mới đỡ một chút. Nhậm vũ đi tới một tay xốc lên thi thể nghiêm Trấn phi, bước tới trước người tôn trúc. Ta chỉ đi ngang qua đây thôi. Nhậm Vũ nói xong ném thi thể nghiêm trấn phi tới trước mặt Tôn Trúc, chỉ là vừa nói miệng vừa dì máu, Nhậm Vũ dùng tay lau miệng. Từ lúc tới thế giới này, xã hội nơi này không có pháp chế ước thúc như địa cầu, tất cả đều dựa vào nắm tay, dựa vào thực lực, nhưng hôm nay xem như cảm thụ sự tàn khốc của thế giới này rồi. Nhậm Vũ đã nhìn ra, Tôn Trúc sắp không xong, hít vào thì nhiều thở ra thì ít, hắn chống đỡ được tới giờ là cũng nhờ ý chí kiên cường. Hắc, ha ha, khổ. Tôn Trúc cười, lập tức ho khăn, cuối cùng lại cảm kích nhìn về phía Nhậm Vũ. Tạ ơn. Tạ ơn, ít nhất. Để. Ta biết cả đời ta. Cả đời làm thiện giúp đỡ mọi người. Cũng không đến mức. Khổ. Đây. Đây. Là thứ hắn muốn. Trước kia trong lúc vô tình ta gặp được. Ta. Phát giác ngàng không tầm thường. Lại không biết. Chọc vào mầm tai họa. Nếu không. Ta sẽ không lưu lại. Tốt mấy. Ta cũng không cần. Ta chỉ muốn cả nhà bình an, Không cần. Ta không cần. Không phải. Người bình thường chúng ta có thể. Có, tặng cho ngươi. Cảm ơn ngươi đã báo thủ cho tôn gia chúng ta. Tôn Nhị, đứa nhỏ này, nàng rất đặc biệt. Tôn Trúc ôm cháu gái Tôn Nhị, trong tay là một viên châu to như đứa trẻ con, vô cùng thấu triệt, có thể nhìn thấy bên trong, nhưng dường như lại không rõ ràng lắm. Hắn đang tay đưa đứa nhỏ nhậm vũ, còn muốn phó thác điều gì đó, chỉ là cuối cùng không chống đỡ nổi, vẫn giữ tư thế kia mà chết. Đang ở trong ngực Tôn Trúc, Tôn Nhị trừng lớn mắt, gắt gao ôm cánh tay Tôn Trúc, cả người vẫn không ngừng run rẩy. Thi thể đầy đất, bóng đêm mờ mịt, nhậm vũ đứng một hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh nổi. Đăng! Nhưng vào lúc này, hạt trâu từ trong tay tôn trúc rơi xuống đất. Nhìn tôn nhị còn gắt cao ôm lấy cánh tay tôn trúc, nhậm vũ nhất thời không biết phải làm gì cho đúng. Đối mặt với tên đồ tế giết một lần trăm người, hắn cũng không e ngại sông lên. Nhưng giờ phút nhìn cô bé tôn nhị vẫn còn đang mặc áo ngủ dính máu, không có chút khí tức thôn dã nào, thoạt nhìn lộ ra một cỗ linh khí, nhậm vũ cũng rất là đau đầu, hà Nhậm Vũ đang đau đầu không biết xử lý cô bé này làm sao, không để ý hạt châu rớt xuống, nhưng khi hạt châu rơi xuống, trung lão nhân mặt cười đột nhiên ngây ngẩn cả người, tiếp đó đáp xuống, đứng cạnh hạt châu ngây người nhìn nó. "Điều, điều này sao có thể, Ngọc, Ngọc Tinh." Lão nhân mặt cười thanh âm của đều có chút run rẩy, không dám tin nhìn hạt châu này. "Cái gì Ngọc Tinh?" Nhậm Vũ thấy lão nhân mặt cười hạ xuống, lại nhìn thấy hắn kinh ngạc như thế, cũng sững sờ. Lão nhân mặt cười này hắn nhìn không rõ, nhưng tuyệt đối không tầm thường, thư có thể khiến cho hắn khiếp sợ như vậy, khẳng định không tầm thường. Nhậm vũ nói xong xoay người nhặt hạt trâu lên, cẩn thận nhìn một chút, ngoài cảm giác vô cùng thoải mái cũng không có gì đặc biệt. Ngươi thì biết cái gì, tầng ngoài ngọc tinh là do người ta ngưng luyện ra, nếu ngươi nhìn thấu thì mới gặp quỷ. Lão nhân mặt cười nói xong chụp lấy viên ngọc, vô cùng kích động, vô cùng nâng niu nhìn ngắm. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhìn thấy lão nhân mặt cười một hồi lâu cũng không nói, nhậm vũ không kìm nổi hỏi. Lão nhân mặt cười cầm hạt trâu trong tay, người thường đều biết, bước vào chân khí cảnh là sử dụng được linh ngọc hạ phẩm tu luyện, tiến vào thần thông cảnh có thể dùng linh ngọc trung phẩm, mà linh ngọc thượng phẩm vô cùng chân quý, chỉ có cường giả siêu cấp âm dương cảnh trở lên mới có tư cách sử dụng, cực kỳ hiếm thấy mà trên linh ngọc thượng phẩm còn có linh ngọc tuyệt phẩm, một khối linh ngọc tuyệt phẩm chẳng khác nào một nghìn khối linh ngọc thượng phẩm. Nếu đổi thành tiền ngọc, một khối linh ngọc tuyệt phẩm trị giá một vạn vạn tiền ngọc. Đó chỉ là trên lý thuyết. Trên thực tế có tiền ngọc căn bản không mua nổi. Người bình thường đều biết, nhưng trên thực tế trên linh ngọc tuyệt phẩm còn có ngọc tinh, ngọc chi tinh túy, giá trị của nó khó có thể đánh giá. Mà hạt châu này lại bị người ta nén ngọc tinh tạo thành. Nhậm Vũ không phải loại người như nghiêm trần phi, nhưng cũng không phải thánh nhân gì. Vừa rồi tôn trúc lúc chết giao nó cho mình. Nguyên nhân rõ ràng là giao phó cô bé kia cho y, nhưng giờ phút này nghe nó quý báu như vậy, ý nghĩ đầu tiên của nhậm vũ chính là, tạ kháo, như vậy rất có thể mở được đoạn phim kia rất lâu à. Hư, đừng tưởng phát đặt. Lão nhân mặt cười tra xét rõ tình huống bên trong nói, Ngọc Tinh căn bản người vi phạm mới có được, cho dù bồn vương cũng chỉ biết phương pháp sử dụng Ngọc Tinh, nhưng mà cũng không biết ngưng luyện, nên ép. Dưới âm dương cảnh cho dù muốn dùng Ngọc Tinh cũng không dùng được, chưa đạt tới chân khí cảnh căn bản không có biện pháp sử dụng Linh Ngọc, không thể hút được lực lượng khổng lồ bên trong. Về phần Ngọc Tinh trải qua nén ép, ngay cả bồn vương cũng không thể dò sách bên trong là cái gì, chỉ là kỳ quái. Với tu vi chân khí cảnh của tên giác rưởi kia sao lại nhân ra đây là Ngọc Tinh, ồ, đây là... Lão nhân mặt cười nói tự nhiên nghiêm trấn phi vì sao có thể nhận ra, bình thường dù cho dù cường giả thần thông cảnh đỉnh phong thậm chí âm dương cảnh cô động âm hồn cũng chưa chắc nhận ra ngọc tinh, cho nên hắn mới cẩn thận quan sát. Đột nhiên ánh mắt nhìn qua một bên bởi vì khi hắn đột nhiên nhìn thấy dấu vết khi ẩn khi hiện, không chú ý còn tưởng rằng đó chỉ là một đoàn xương mù đen, nhưng lão nhân mặt cười lại sừng sốt. Tiếp đó ngồi xuống lục soát nghiêm trấn phi. Nhìn thấy lão nhân mặt cười làm vậy, nhậm vũ biết nhất định là có chuyện gì, bất quá lão nhân mặt cười nói mình không thể sử dụng ngọc tinh, nhậm vũ lại không cho là đúng. Mình không phải là chân khí cảnh, nhưng mà trước đó đã có thể dùng laptop trong thức hải hấp thu linh khí, hắn tin ngọc tinh cũng không có vấn đề à. Ý niệm này lấy lên trong đầu một cái, nhậm vũ đột nhiên phát hiện ánh mắt của bé tôn nhị lại nhìn chằm chằm nghiêm trấn phi. Gia gian người đã chết, thù các người tôn gia cũng đã báo, trước đi theo ta đi. Giết chóc tanh máu, ngay cả nhậm vũ cũng có chút chịu không nổi, huống chi có bé bảy, 8 tuổi này đã chứng kiến hết thầy. Nhậm vũ đưa tay nâng tôn nhị lên, vốn nhậm vũ còn tưởng cô bé sẽ dãy ruộng, nhưng mà không nghĩ tới cô bé trực tiếp giơ tay lên nắm tay hắn, tay kia lưu luyến không nỡ buông tôn trúc ra. Thà, nhậm vũ sừng sốt, tiếp đó hắn lại phát hiện, cơ thể tôn nhị linh khí kinh người, cả người run rẩy nhưng ánh mắt không rơi nghiêm trần phi. Quả nhiên, Bồn vương nói, dựa vào cái gì mà một tên rác rưởi chân khí cảnh có thể nhận ra ngọc tinh? Thì ra hắn là người của tàn hồn, trên người có dấu vết cương giả của tàn hồn lưu lại. Xem ra người này ít nhất đã ngưng tụ dương hồn, hơn nữa sử dụng linh khí thượng phẩm trở lên mới có thể lưu lại được dấu vết trên ngọc tinh, chỉ là nhìn qua rất vội vã. Lão nhân mặt cười lục được một khối lệnh bài màu đen như mây mù trên người nghiêm chấn phi, đứng dậy lầm bầm nói, miệng vừa nói, trong lòng lại nâng nâng. Nay là người khác, chỉ sợ giờ phút này hắn đã động lòng cướp đoạt. Bởi vì ngọc tinh rất quý báu, đủ khiến động tâm, bình thường tiền tài không thể đả động hắn, nhưng chỉ có bảo vật này mới hữu dụng. Nhưng cố tình rơi vào tay tên tiểu tử nhậm vũ này, con mẹ nó thật đáng ghét, ông nội nhà nó. Mình nhất thời dùng thần thức phát hiện ra nơi này đang có chém giết, hơn nữa còn là cái loại tiểu nhân vật chém giết, vừa lúc thích hợp để nhậm vũ thấy được chém giết tanh máu, biết được thảm án diệt môn, theo lão nhân mặt cười, cho dù nhậm vũ không đi xuống hắn cũng ném hắn xuống, trước để cho hắn nếm mùi thất bại lão mới có cơ hội huấn luyện hắn. Kết quả hắn lại chủ động lao xuống, giết chết tên kia, còn chiếm được hạt châu Ngọc Tinh, trời ạ, còn có thiên lý không vậy. Ngọc Tinh, mình năm đó vì một khối Ngọc Tinh ở trong di tích cùng người khác chém giết, cuối cùng bị vây mấy năm mới ra được, mà đây lại là Ngọc châu ngưng tụ từ Ngọc Tinh, bên trong còn như phong ấn cái gì đó. Nếu Ngọc Tinh này chỉ là dạng khối, lão nhân mặt cười cũng không dám tin bên trong lại phong ấn cái gì đó. Buồn bực, rất mẹ nó buồn bực. Đáng giận, muốn nổ tung lên rồi. Tiếp tục như vậy nữa, mình không bị thiểu từ này làm cho tức chết mới lạ. Mình đã tham gia mấy ngàn tràng chém giết, giết người vô số, sao chưa từng gặp qua loại chuyện này, ông nội nhà nó, chẳng lẽ cả đời mình bị hai cha con hắn hại sao, loại chuyện này cũng làm cho mình gặp phải. Giữ lấy đi, tuy nhiên ngàn vạn lần đừng đánh chú ý lên viên ngọc tinh này, bởi vì nó cũng không đơn giản như vậy, bên trong dường như còn có gì đó. Còn có, đừng có để lộ ra ngoài, nếu không cho dù nhậm ra cũng không bảo vệ được ngươi, thứ bị tàn hồn chú ý, cho dù hoàng đế cũng phải trả lại. Giữ cho cẩn thận, ngàn vạn lần đừng cho ai thấy, thật không biết đời trước ta thiếu phụ tử ngươi cái thứ gì rồi lại con bà nó cho ngươi, ngươi, ngươi. Lão nhân mặt cười dúi viên ngọc tinh cho Nhậm Vũ, lúc này mới nhìn Tôn Nhị đang nhìn chằm chằm Nghiêm Trấn Phi. Ngài sao thế, bị dẫm đuôi sao? Nhậm Vũ vốn muốn nói ngươi gặp quỷ, nhưng nghĩ đến Tôn Nhị lại đổi giọng, chỉ là biểu hiện thất thường của lão nhân mặt cười hôm nay, Nhậm Vũ cũng rất kỳ quái, không phải không bỏ được ngọc tinh chứ? lão nhân mặt cười đột nhiên nhét viên ngọc tinh vào tay nhậm vũ người lập tức ngồi xuống nhìn tôn nhị còn đang mặc áo ngủ rung dây ánh mắt đôi đẫn nhìn nghiêm chấn phi tiên thiên linh thể chơi ạ đúng là thể chất tiên thiên linh thể tồn tại trong truyền thuyết này ha ha con đề bổn vương gặp được không chỉ là tiên thiên linh thể trong mi tâm nàng còn có một tia trí văn chẳng lẽ đây đây là trí văn bẩm sinh trong truyền thuyết sao một cái chấn nhỏ như vậy sao lại có đứa bé thế này này Lão nhân mặt cười nhìn tôn nhị còn giật mình gấp trăm lần ngọc tinh. Nhậm vũ ở bên cạnh nghe nói mới hiểu vì sao lão nhân mặt cười thất thố như vậy. Mặc dù có mặt nạ tươi cười che khuôn mặt, nhưng giờ phút này nhậm vũ cũng có thể cảm nhận được về kích động, thất thố của lão nhân mặt cười. Vừa rồi chỉ là hắn mơ hồ nhìn thấy tôn nhị có cảm giác thân cận đặc biệt, cảm nhận trên người cô bé có một loại linh khí không thuộc về nông thôn, thậm chí không thuộc loại thế tục này, làm cho người ta có cảm giác một loại linh khí kinh người. Lúc này đột nhiên nhậm vũ nghĩ đến đời trước có một câu nói, nữ nhân là được làm ra bằng nước. Giờ phút này tôn nhị làm cho người ta có cảm giác là một người vô cùng thuần khiết, thuần khiết nhất thế gian. Khiến người ta nhìn thấy liền động lòng yêu thương, thân cận, thậm chí ngay cả tâm tình đều có cảm giác tốt hơn rất nhiều. Lúc này nghe lão nhân mặt cười vừa nói như vậy, hiển nhiên cô bé tôn nhị này cũng không tầm thường. Có gì chúng ta trước rời khỏi nơi này rồi nói sau, nơi này không phải chỗ nói chuyện, thuận tiện giúp một chuyện, trôn bọn họ đi. Đột nhiên một cơn gió thổi qua, làm cho mùi máu tanh tràn ngập đại trạch tôn ra, lại nhìn thấy ánh mắt cô bé tôn nhị linh khí kinh người như vậy vẫn nhìn chằm chằm thi thể của nghiêm chấn phi không nhúc nhích, trong lòng nhậm vũ cũng trầm xuống, liền nói với lão nhân mặt cười. Đúng, đúng, đúng, cái này ảnh hưởng không tốt với đứa nhỏ. Lão nhân mặt cười nói xong, phát tay một cái, trong nháy mắt một cọng lông chim trắng nõn xuất hiện ở dưới chân nhậm vũ và tôn nhị. Tiếp đó lông chim này biến thành dài chừng hơn 10 thước, hai người liền giống như ngồi ở trên trước giường lông chim thật dày, chậm rãi bay lên. Con bà nó, nếu không có tôn nhị ở bên cạnh, giờ phút này nhậm vũ thật muốn râu một ngón giữa với lão nhân mặt cười. Đãi ngộ khác biệt cũng con bà nó quá lớn đi, mỗi lần đều là trực tiếp sách lấy mình vừa bay đi điên cuồng, sau đó ném thẳng mình xuống, hiện giờ lại ô bế như vậy. Trung quanh cộng lông chim còn có một tầng lực lượng bảo hộ ấm áp, không có vì bay lên cao mà bị gió mạnh thổi vào mặt. Giờ phút này lão nhân mặt cười cũng bay lên không trung, hai tay múa may biến hóa pháp quyết. Căng, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ một luồng linh khí vô cùng to lớn, tiếp theo lão nhân mặt cười cách không nhấn một cái, liền xuất hiện một bàn tay vô cùng to lớn âm ầm đè thẳng xuống. Nhưng vào đúng này, Nhậm Vũ phát hiện cô bé Tôn nhị đang cầm lấy tay của mình, vốn đang nhìn chăm chăm về một hướng đột nhiên căng thẳng, đồng thời phát hiện thân thể của cô bé run dày dữ dội. Đừng chôn tên hỗn đản kia cùng với người nhà của cô bé. Nhậm Vũ lập tức ý thức được vì sao lại thế, đột nhiên hô một tiếng. Bàn tay khổng lồ cách không đè xuống, vừa nghe Nhậm Vũ hô lời này liền hơi chậm một chút, tiếp theo thì thể nghiêm trấn phi kia bị một lực lượng vô hình hút bay lên không chung. Căng, ngay sau đó, phía dưới toàn bộ đại trạch tôm ra âm ầm biến mất trên mặt đất, trực tiếp chìm vào dưới mặt đất, nơi này thì xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Tôn ra bị lão nhân mặt cười dùng lực lượng hủy diệt toàn bộ, hóa thành giống như những viên nhỏ chim vào trong đất, tiếp theo sau trong mạch nước ngầm không ngừng có nước trào ra, dần dần xuất hiện một cái hồ nước. Nhậm vũ đi tới thế giới này, lần này coi như chân chính nhìn thấy loại thần thông gần như di sơn đảo hải này. Đúng thật là lực lượng cường đại vượt qua trong tưởng tượng. Chuyện này thời điểm ở địa cầu hoàn toàn không dám tưởng tượng, lại lực lượng này so với mượn dùng lực lượng khoa học kỹ thuật càng thêm có cảm giác thoải mái hơn. Thịch, thịch. Còn thi thể nghiêm trần phi bị lão nhân mặt cười hút bay lên không chung kia, tiếp theo lão nhân mặt cười cách không chụp một cái, thi thể này trực tiếp nát tan ra, biến mất trong thiên địa. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ dẫn tới một số người. Lão nhân mặt cười nói xong, thân mình cũng rơi xuống trên lông chim, ngay sau đó lông chim hóa thành một luồng sáng trắng bay đi. Lông chim nhanh chóng bay đi, lão nhân mặt cười xoay người lại nhìn về phía tôn nhị, giống như tử quỷ nhìn thấy rượu, như kẻ hám lợi nhìn thấy bảo tàng. cộng lông chim này được không? Ngươi bái ta làm thầy ta liền tặng cho ngươi vật này, chỉ cần ngươi đạt tới thần thông cảnh là có thể sử dụng bay lên trời. Còn có thần thông vừa rồi ta thi triển, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, ta sẽ dạy cho ngươi toàn bộ. Về sau ngươi có thể tung hoành thiên địa, trở thành cường giả tuyệt thế chân chính. Nhìn tôn nhị đột nhiên lão nhân mặt cười không kịp chờ đợi lên tiếng nói. Nhậm Vũ vừa nghe lời này, thiếu chút nữa từ trên lồng chim ngã xuống. Con bà nó, Kiểu nói này như thế nào? Giống như con buồn ở đời trước đưa nắm kẹo lừa mấy đứa nhỏ vậy a? Thân mình cô bé tôn nhị co rúm lại trốn ra phía sau nhậm vũ, cũng không dám nhìn lão nhân mặt cười một cái. Điều này làm cho lão nhân mặt cười đang ngồi chùm hùng ở nơi đó, vừa hương phấn, vừa kích động hỏi, lại phải xấu hổ một trận. Với tu vi của lão, nếu muốn nhận ai làm đồ đệ, cho dù là đế vương đều sẽ ao tới, người trước ngã xuống, người sau kế tiếp. Không quản tới hết thảy sông lên, nhưng hiện tại tiểu cô nương này lại không thèm để ý tới lão. Xin ngài, ngài cũng bình tĩnh một chút được không? Cô bé vẫn chỉ là một đứa bé, mới vừa trải qua chuyện gì ngài cũng biết đó. Nhìn thấy lão nhân mặt cười còn muốn vòng ra phía sau mình hỏi tiếp, nhậm vũ khoát tay ngăn lão nhân mặt cười lại. Lão nhân mặt cười vừa nghe lập tức vỗ chán một cái, quên mất, quên mất. Như thế nào lại quên mất chuyện này? Vừa mới trải qua loại chuyện đó, trẻ con đều sợ hãi. Tiểu tử, người nhất định phải chiều cố cho cô bé kỹ lưỡng. Người có biết hay không, cô bé chính là tiên thiên linh thế đấy. Tiếp theo lão nhân mặt cười rất nghiêm túc nhìn nhậm vũ, nói mặc dù có mặt nạ tươi cười che khuất, nhưng giọng điệu lại vô cùng trịnh trọng lại thể chất này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói trừ những tồn tại ngẫu nhiên được thiên địa dựng dục đặc thù kia sẽ có tiên thiên linh thể, còn nhân loại nếu muốn có tiên thiên linh thể đầu tiên cha mẹ đều phải trở thành tồn tại trong truyền thuyết, sau đó còn phải có cơ duyên nhất định. tóm lại thể chất này gần như chỉ có trong truyền thuyết, huống chi cô bé còn có trí văn bẩm sinh, may mắn là cô bé sống ở trong trấn nhỏ này không ai biết, nếu không có thể dẫn tới một trận chém giết đẫm máu để tranh đoạt. cái gì là tiên thiên linh thể và trí văn bẩm sinh? Nhậm Vũ gần đây cũng đọc sách không ít, nhưng còn chưa chưa nghe nói qua loại này. Điều này đã không có khả năng xuất hiện trong thế giới người thường. Tiên thiên linh thể là tiên thiên có linh thể, vừa sinh ra là có thể tự mình hấp thu linh khí thiên địa. Nói cách khác cô bé vừa sinh ra là đã giống như tồn tại thần thông cảnh có thể hấp thu linh khí trong trời đất để tu luyện. Loại khác biệt này ngươi có thể tưởng tượng ra được sao? Tổ cha nó, thật không biết tổ tông nhậm ra tích bao nhiêu đức, loại chuyện này cũng có thể để cho người gặp được người không phát hiện hiện tại tu vi của cô bé đã là luyện thể cảnh tầng thứ 8 rồi sao? đây cũng là vì cô bé sống ở nơi thâm sơn cùng cốc này. về phần trí văn bẩm sinh nói rõ từ trong bụng mẹ cô bé đã nhận được mở ra trí tuệ, trí tuệ sẽ cao hơn người thường rất nhiều. trí văn bẩm sinh còn đỡ, chủ yếu là tiên thiên linh thể, trong truyền thuyết cơ hồ nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế, sau này không gian rộng lớn vô hạn. lão nhân mặt cười nhắc tới tiên thiên linh thể, giọng điệu cũng rất là kích động. thì ra là thế, không trách được lão nhân mặt cười kích động như vậy. Đột nhiên, Nhậm Vũ nghĩ đến vừa rồi thời điểm Tôn Trúc ôm Tôn Nhị Hoàng sợ lui về phía sau, hắn mới vừa chạy tới đã dụng thần thức cha xét tình huống, phát hiện trước ngực Tôn Nhị có cái gói xinh đẹp, hẳn là chứa hạt châu ngọc tinh, sau đó nhìn thấy biểu hiện khiếp sợ của lão nhân mặt cười đối với tiên thiên linh thể. Vật này có phải là của bé hay không? Nhậm Vũ nghĩ đến đây, nghe xong lão nhân mặt cười giải thích, liền xoay người ngồi xổm xuống, xuống lấy ra hạt châu ngọc tinh hỏi cô bé Tôn Nhị. Tôn Nhị lắc đầu, đưa ngón tay chỉ vào Nhậm Vũ, có ý nói đây là của Nhậm Vũ. Không phải, ý của ca ca muốn nói, hạt châu này có phải từ nhỏ luôn điêu ở trên người bé hay không, hoặc là trước khi bé sinh ra, bé có biết mụ mụ bé cũng luôn điêu ở trên người hay không? Mặc dù Nhậm Vũ không biết gì về hạt châu Ngọc tinh và Tiên thì linh thể, nhưng cũng có thể cảm giác được những thứ đó không tầm thường, hắn biết hẳn là cảnh giới hiện tại của mình còn không đủ, cho nên nhìn không thấu triệt thứ này, nếu như cường đại thêm một ít là được rồi. Nhưng Nhậm Vũ luôn có cảm giác hạt châu này không chỉ là hạt châu Ngọc tinh trên thực tế lão nhân mặt cười cũng nói bên trong có khả năng phòng ẩn thứ gì đó vì thế nhậm vũ muốn hỏi rõ tình huống của tôn nhị nhậm vũ hỏi cái gì tuy rằng tôn nhị từ đầu đến giờ không mở miệng trả lời nhưng sẽ gật đầu hoặc lắc đầu tuy rằng hơi chậm một chút nhưng rốt cục nhậm vũ cũng biết rõ hạt châu này từ nhỏ tôn trúc đã nói có duyên với cô bé bởi vì nghe nói thời điểm mang thai cô bé hạt châu này từng có phản ứng dị thường tôn trúc mới từ trong đống đồ vật lấy ra đến sau điêu cho mẫu thân cô bé sau khi cô bé sinh ra thì chuyển điêu cho cô bé Khi hỏi đến hạt châu này có điêu cho tiểu đệ đệ của cô bé lúc đầy tháng hay không, liền thấy đồng tử của tôn nhị trượng trắng, về mặt trở nên cực kỳ khủng bố, toàn thân dung dày, nhậm vũ vội vàng ngừng lại. Tiểu tử người thật ra có chút thông minh, chuyện này cũng có thể làm cho người hỏi tới, xem ra hạt châu ngọc tinh này còn thần bí hơn xa trong tưởng tượng, nếu không biết rõ ràng ngàn vạn lần đừng để cho người khác biết, cũng đừng vội phá giải phong ấn, nếu không thật có khả năng dẫn tới tai họa ngập trời. Không nói gì khác, chỉ riêng tổ chức sát thủ tàn hồn kia cũng đủ để quấy đảo lật nhào toàn bộ Ngọc Kinh Thành đấy. Lão nhân mặt cười nghe nói thế, cũng cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng. Tàn hồn, nhậm vũ nghi hoặc nhìn về phía lão nhân mặt cười, lập lại. Ngươi cứ biết có một tổ chức sát thủ là được rồi. Khí hiệu phía trên hạt châu Ngọc Tinh chính là dấu hiệu của tổ chức bọn họ. Hạt châu Ngọc Tinh này hẳn đã từng bị một vị cường già siêu cấp của tổ chức bọn họ thu được. Tóm lại ngươi nhớ kỹ ngàn vạn chớ đi chọc bọn họ và đừng cho bất luận kẻ nào biết chuyện tối hôm nay là được rồi. Tủ cha nó, hãy chiều cố tốt cho đồ đệ của Bồn Vương, nếu cô bé xảy ra chuyện gì, cứ chờ xem Bồn Vương thu thập ngươi như thế nào. Nhưng vào lúc này, Nhậm Vũ cảm giác dưới chân trở nên ổn định thì ra bọn họ đã hạ xuống đất, quay nhìn lại phát hiện lão nhân mặt cười cùng với lông chim dưới chân sớm đã không thấy tung tích. Giờ phút này vì trong tay có hạt châu ngọc tinh, còn có Tôn nhị nắm tay mình còn đang run run, Nhậm Vũ mới biết hôm nay hết thảy đều không phải là mộng ảo. Tuy rằng hắn đại cảnh giới cũng đủ, ngay cả tâm cảnh cũng đủ cường đại, sẽ không vì lần đầu tiên giết người hay nhìn thấy loại cảnh tượng giết chóc kia mà hoàng sợ hoặc là lưu lại di chứng gì. Thế nhưng dù sao là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này, cộng thêm tự tay giết người, cộng thêm vết thương trên người, nên lúc này nhằm vũ cũng cảm thấy vô cùng mỏi mệt. Tổ cha nó? Không đúng. Điều từ này hẳn là lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên nhìn thấy loại giết chóc tàn khốc như thế, mà sao hắn còn có thể bình tĩnh như vậy? Hơn nữa không phải giả vờ, còn có thể bình tĩnh phân tích sự việc. Rõ ràng hắn không phải là loại người hiểu chiến khát máu giết chóc, nói như vậy chẳng lẽ tâm cảnh của hắn cũng rất cường đại ư. Sau khi rời đi lão nhân mặt cười mới kịp phản ứng từ trong phát hiện hạt châu ngọc tinh, tiên thiên linh thể. Nghĩ đến chính mình hôm nay lần nữa thất bại trước nhiệm vũ, đúng là không bình thường. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá mức cổ quái. Cuối cùng lão nghĩ tới làm cho chính mình đều phiền não, thầm nghĩ. Điều từ này một lần thêm một lần không bình thường, có lẽ hắn như vậy chính là bình thường, hắn phải bình thường mới là không bình thường. Trên kim loan đại điện của Hoàng Cung ở Ngọc Kinh Thành, hôm nay lâm chiều đặc biệt náo nhiệt. Mới vừa bắt đầu đã có rất đông người xử ngôn quan vọt tới, nhao nhao buộc tội ra chủ nhậm ra cướp đoạt tài sản người khác. Hơn nữa số lượng lớn thấy mà ghê người, trực tiếp mua với mấy chục vạn một sản nghiệp giá trị mấy trăm vạn tiền ngọc. Hành vi này chính là xem thường pháp luật quốc gia, do động nền tảng quốc gia, nhất định phải nghiêm trị gian đè, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn Ở trong miệng bọn họ, nhiệm vũ chính là thuộc hạng người ăn chơi trác táng Cấp đoạt tài sản, tội ác không thể tha thứ Khai quốc ngàn năm cũng chưa từng có loại chuyện này Cấp đoạt tài sản người khác tuyệt đối không phải là chuyện xảy ra ở một hoàng triều cường thịnh Thời điểm này Phương Thiên Ân ái này đứng ra Tỏ về mình cũng có quan hệ với chuyện này Chính mình vì cứu ai nữ, bị bức bách không thể không trợ giúp nhậm vũ đoạt lấy trường nhạc đồ phương Nên chủ động thỉnh cầu bệ hạ tội đương nhiên hắn cũng ngỏ ý sẽ tự mình làm ra bồi thường đối với trường nhạc đồ phương đã chuẩn bị mấy chục chỗ sản nghiệp của phương gia chuẩn bị để cho bọn họ tiếp tục khai trương sự nghiệp khác mà lại còn nói đã bàn chuyện ổn thỏa với thường lão tứ của trường nhạc đồ phương dù sao chuyện này cũng là vì phương kỳ mới xảy ra phương gia cũng có một phần trách nhiệm nhất thời trên kim loan đại điện đối với đường đường là gia chủ nhậm gia mà lại làm ra sự việc bực này cũng có người nhảy ra nói một số chuyện khác dù sao nhậm gia cường thế nhiều năm như vậy các thứ đè ép tích lũy đã rất nhiều. Người của một thế hệ nhậm gia không có người tâm phúc, hơn nữa chuyện này hiện giờ còn không rõ ràng làm sao lại thế này. Bọn họ không có phản ứng cộng thêm, có phương thiên ăn gia chủ phương ra ở trong bóng tối lôi kéo, nên có một số người càng thêm ăn nói với dáng vẻ bề vệ. Vì thế vốn chuyện không tính vào đâu lại càng náo động càng lớn, dần dần cũng có nhiều người đầu óc nóng lên bắt đầu nói sang chuyện khác. Sắc mặt của hoàng đế càng ngày càng xa sầm xuống, có người còn tưởng rằng hoàng đế tức giận chuẩn bị ra tay với nhậm gia đây, vì thế càng thêm tích cực nhưng thời điểm này đám người vương thiên ân bọn họ lại phát hiện sự việc có điều gì đó không đúng nếu nói chỉ là công kích nhậm vũ nên một thế hệ người nhậm gia không có bất kỳ phản ứng nào còn có lý dù sao nhậm vũ làm rất nhiều chuyện bát nháo hơn nữa ở trong mắt đám người này hắn cũng không có chân chính tạo lập hy vọng của gia chủ nhưng hôm nay sự tình dần dần loạn cả lên có mấy người không biết rõ sao lại thế mấy năm gần đây có tên mới quật khởi lại lấy gương nhậm thiên hành mà theo là đúng vậy mà giờ khác ngày người của họ nhậm vẫn không có phản ứng gì điều này quả thực có chút không bình thường. Nam xưa nhậm thiên hành kia nhậm chức cố ý làm bậy, nhậm ra kiều ngạo trong mắt không có vương pháp đã không phải là hiện tại, chỉ là hiện tại cả khoa trương hơn. Loại chuyện cướp đoạt sản nghiệp của người khác này đều làm được, xem ra nhậm ra thật đúng là hồ phụ không có quyền từ mà. Nếu cứ phát triển tiếp như vậy, nhậm ra so với cường đạo còn hung. Lý nham con của An Dương Vương Lý Chính cũng là huyết mạch hoàng tộc, vừa mới vào chiều làm quan hai năm trước. Năm đó lão cha của hán phụ trách đốc lương, ngấm ngầm cắt xén lương thảo thiếu chút nữa bị nhậm thiên hành đánh chết. Hơn nữa nhậm thiên hành còn dung túng cho thù hạ, cuối cùng An Dương Vương Lý Chính bị đánh mù một con mắt, người cũng bị đánh phế chỉ có thể trở lại đất phong. Lý Nham trẻ tuổi khí thịnh, lúc này nhìn thấy tình cảm quần chúng kích động, con tưởng đây là thời cơ động tới nhậm ra, nên cũng theo đó từ trong bóng tối sưu tập một vài thứ đưa ra. Nhưng hắn lại không chú ý tới, hắn càng nói nhiều bầu không khí càng quỷ dị, càng về sau vốn Phương Thiên Ân là người thúc đẩy chuyện này cũng kỳ quái nhìn về phía hắn. Thình Ngay thời điểm Lý Nham nói đang hưng phấn, đột nhiên từ hàng võ tướng phía trước nhất lao ra một người, chiến thiên long, chiến đại tướng quân tới tham gia lầm chiều, đứng ở trước mặt nhất từ đầu tới giờ không nói một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, trong nhảy mắt phát huy võ kỹ xúc địa thành thốn đến mức tận cùng, đồng thời tung một quyền đánh cho Lý Nham đang hăng say nói kia trực tiếp bay ra ngoài. phủ ngươi, ngươi dám đánh ta, bề hạ, hoàng thúc làm chủ cho ta. Lý Nham bị đánh phun ra một búng máu, mấy cái răng đều rớt ra theo, không dám tin gào lên. Hắn đúng là huyết mạch hoàng tộc chân chính, hiện tại cũng là nhị đàng hầu, hơn nữa còn là con cả của lão cha hắn. Về sau, nếu vận số may mắn còn có cơ hội là một vương gia, nơi này chính là Kim Loan Đại Điện lại dám đánh mình. Đánh ngươi coi như còn nhẹ, con bà nó, con dám nói bậy về đại soái liền giết chết người. Thịch, trên thiên long giống như một con cựu long nổi giận bước tới tung ra một chân, vừa đá vừa mắng, tên của đại soái là ngươi cũng có thể gọi thằng ra hay sao. Đánh ngươi thì sao chứ? Cứ đánh ngươi, con mắt của lão trang ngươi nam đó cũng là ta đánh bể, lão trang ngươi nam đó cũng là ta đánh phế. Chiến thiên long ngoại hiệu là chiến long, ở trong chiến trường hắn luôn chiến đấu hung mãnh giống như một con cự long, là phụ tá đắc lực của nhậm thiên hành. Tuy rằng hiện tại hắn chỉ nằm chức quan nhàn tản ở quân bộ, chỉ khi nào nổi giận lên thì không người nào có thể ngăn chặn. Cổ sát khi sung trận anh dũng kia làm cho không ít đại thần không trải qua chiến trường hai chân đều run lên, đây là muốn làm gì? Bản tướng quân cứ đánh đó, con bà nó ngươi dám nói đại soái đúng đã sớm xem tên khốn này không vừa mắt cũng dám nói đại soái ngươi thì tính là gì chứ dám nói đại soái là cường đạo không có đại soái ngươi có thể còn sống ở trong ngày nói chuyện sao Chiến thiên long này vừa động thủ không lâu trong hàng võ tướng lao ra mười mấy người tuy rằng không dùng tới lực lượng chân chính nhưng cũng toàn bộ quyền cước thêm vào những người này đều là ai là người từng bách chiến xa trường mặc dù không dùng tới pháp thuật thần thông không dùng tới võ kỹ đánh người cũng không phải người như lý nhâm này có thể chịu đựng nổi không chỉ là võ tướng trong hàng vân thần cũng có mấy người vọt ra năm đó chiến thiên long là đại tướng thứ hai dưới trướng nhậm thiên hành cùng với lục gia của nhậm gia cúng nhau trợ giúp nhậm thiên hành tạo thành một truyền kỳ bất thủ hiện giờ người họ nhậm đều nhìn vào chiến thiên long chiến thiên long này vừa ra tay hơn nữa tên lý nhâm này bình thường cũng thường xuyên nói xấu nhậm gia bọn họ đã nhẫn nhịn rất lâu rồi Lý Nham liên tục kêu gào thảm thiết, không ngừng kêu rên, không dám tin, đám người kia điên rồi, cũng dám ở Kim Loan Đại Điện đánh hắn. Phương Thiên Ân, Văn Dũng, Cao Chiến Viên Nhìn Lý Nham bị đòn, không ai ra tiếng. Thầm nghĩ, năm đó lão trang người chính là Hoàng Tử Trân Chính, chữ áp tải lương thảo còn có chức trách giám quân, nhưng còn thiếu chút nữa bị giết chết. Mấu chốt là ngươi nói ai cũng không sao, ngươi nhàn rỗi không chuyện lằn lại nói cái gì về nhậm thiên hành làm chi. Đây là đang ở Kim Loan Đại Điện nếu ngươi dám đến một số chỗ quân đội nói như thế, ắt sẽ có vô số người tha rằng cửu tộc bị chu di cũng sẽ xé nát ngươi ra. Nhậm Thiên Hành tuy rằng biến mất nhiều năm, nhưng tầm ảnh hưởng của hắn mạnh như trước, không ai dám xem nhẹ. Bao gồm hiện tại Hoàng thượng còn có các đại gia tộc, một số hành động đều là từng bước, thử tính từng chút từng chút, vậy mà tên này lại láo. Cuối cùng nhìn thấy Lý Nham bị đánh gần chết, Chiến Thiên Long bọn họ coi như phát tiết xong, Hoàng đế mới làm mặt giận quát một tiếng, đứng lên rũ cho Chiến Thiên Long bọn họ một trận. Sau đó đều gian dạy mọi người một phen, bệnh lệnh cho Phương Thiên ăn một lần nữa điều tra rõ lại sự tình rồi tính sau, sau đó phất tay áo rời đi. Hoàng, Thượng, Hoàng Thúc, Lý Nham nằm ở nơi đó, quả thực không thể tin lại chính là loại kết quả này. Những người khác vừa rời Kim Loan Đại Điện vừa lắc đầu, thầm nghĩ, tên này không ai đánh buồn mông đây mà. Năm đó Hoàng Thượng phải phong cho nhậm thiên hành một chữ sóng vai đại tướng quân vương. Nhậm thiên hành như thế nào nhận được hai khối miễn tử ngọc bài kia, năm đó lúc hoàng thượng còn là hoàng tử, nhậm thiên hành đã cứu hoàng thượng không dưới 10 lần, đừng nói chi là sau này vì nước chinh chiến mở rộng lãnh thổ quốc gia. Nếu tùy ý để người khác nói nhậm thiên hành, hoàng thượng đều không có biện pháp giải thích, đừng nói chi là uy vọng vô địch của nhậm thiên hành trong quân đội. Nếu như hôm nay Lý Nham nói nhậm thiên hành, hoàng đế lại duy trì hắn thì hậu quả đó không thể lường, đây cũng không phải là sự kiện bình thường đứa nhỏ ngốc này, ngươi ngay cả hoàng tử đều không phải. lão cha người nam đó bị rào huấn còn không có hấp thu, không đánh ngươi thì đánh ai chứ? vì thế nguyên vốn một trường gió lốc nhằm vào nhậm vũ ở nơi này bởi vì lý Nham ăn nói bậy bạ bị một đám văn thần võ tường đánh cho một trận tơi bời mà chấm dứt, ít nhất tạm thời là như thế. tuy rằng buổi lâm chiều không có kết quả gì nhưng tiếp theo sau chuyện này cũng truyền đi khắp ngọc kinh thành, lại có người cố ý thúc đẩy để tai này cũng trở thành náo nhiệt nhất ở ngọc kinh thành hiện giờ, nói cái gì đều có. Mà nhận ra có gia chủ quần áo lụa là như vậy, càng trở thành một chuyện cười và lo lắng. Quấn chân theo đuổi mỹ nữ không được, liền hạ độc người ta, sau đó vừa vét tài sản, còn muốn âm dương điều hòa không thành liền mượn danh nghĩa phương gia chiếm lấy sản nghiệp của người khác. Càng thêm quá mức chính là đối với người trong gia tộc của mình cũng phi thường tàn nhẫn, trực tiếp ở cửa đánh đòn hạ nhân nguy hiểm tới tính mạng. Mà trải qua người cố ý giằng dài, Chiến Thiên Long cầm đầu một thế hệ nhân viên nhận ra ở lúc gia chủ nhậm ra bị người buộc tội đả kích thì không ra tiếng ngược lại lúc nói động tới lão gia chủ nhậm thiên hành liền bạo phát lại ở ngay trong kim loan đại điện không quản tới hết thầy đánh con trai của an dương vương lý nhâm thì bị coi là một loại biểu hiện cực độ thất vọng đối với gia chủ nhậm gia của một thế hệ người nhậm gia hiện nay đủ các loại giảng giải đủ các loại lời đồn đủ các loại tung tin bát nháo làm cho nhậm vũ gia chủ nhậm gia từ trước đã nổi danh là quần áo lụa là lại lần nữa trở thành tiêu điểm ở ngọc kinh thành đồng thời cũng làm cho thanh danh của nhậm gia vốn đã không chịu nổi biến thành càng thêm chịu hết thấu mà bản thân Nhậm Vũ giờ phút này thì đang đứng ở trong lương đình trong sân nhìn một thân ảnh nhỏ gầy đang liều mạng tu luyện trong sân. Không chỉ là Nhậm Vũ mà ngay cả các người cận vệ đội khác vốn đang tu luyện đều ngừng lại. Đông Cường, Thiết Tháp bọn họ ngay từ đầu cũng không để ý làm đến đứa nhỏ gầy úng này. Trong lòng thì lấy làm lạ không biết gia chủ từ đâu mang về một đứa nhỏ ráng rấp thanh tú xinh đẹp như vậy, còn tưởng rằng nó là tới nơi này đùa chơi. Chẳng ai nghĩ tới. Tiếp theo sau nó lại cùng theo người của cận vệ đội tham gia huấn luyện càng thêm không ai ngờ tới nó con nhỏ tuổi như thế lại đã là luyện thể cảnh tầng thứ 8, nhưng nó dường như cũng chưa từng trải qua loại tu luyện nghiêm khắc kinh khủng này, bởi vì những thứ này đều là sau này nhậm vũ kết hợp với một ít trí nhớ ở kiếp trước một lần nữa làm ra một ít huấn luyện, đừng nói chi là người của cận vệ đội bây giờ tu luyện trông đều rất điên cuồng. Đừng nói là một đứa bé như nó, dù là những binh lính lão luyện đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 9, thậm chí là đại viên mãn trong quân đội kia đến đây, muốn vượt qua một canh giờ khẳng định cũng không chịu nổi. Kết quả khi bọn họ nhìn ra đứa bé gầy yếu này mà lại đi theo bọn họ huấn luyện một mạch cho đến bây giờ, thậm chí khi bọn họ nghỉ ngơi, nó cũng không hề ngừng lại lần nào. Cuối cùng làm cho đồng cường, thiết tháp, lão thử những người cận vệ đội bọn họ này xem rõ đều ngây người. Đây là một đứa nhỏ không đến 10 tuổi làm được sao? Mọi người đều nhìn về phía Nhậm Vũ, thầm nghĩ ra chủ yêu cầu hà khắc với cận vệ đội và chính mình, khủng bố còn chưa tính, làm sao tìm tới một đứa nhỏ đáng yêu như vậy bắt nó huấn luyện kinh khủng như vậy. Cái này cũng quá không. Nhân đạo đi dư này nhậm vũ cũng rất là bất đắc dĩ. trước đó sau khi mang tôn nhị về, nhậm vũ liền sai người đi tìm mấy bộ quần áo xinh đẹp thích hợp với tuổi cho cô bé này mặc. nhậm gia to lớn như thế, bên trong gia tộc cái gì cũng có. thế nhưng cô bé tôn nhị này lại chết sống không mặc, bởi vì cô bé không chịu nói, cho nên nhậm vũ cũng phải phí hết sức nửa ngày liên tục vừa suy đoán vừa dò hỏi mới hiểu được ý của cô bé. thì ra cô bé nghe được động tĩnh của cận vệ đội đang huấn luyện ở bên ngoài, nên cô bé muốn mặc quần áo con trai để đi tham gia huấn luyện. Bất luận là cô bé không nói lời nào còn có thời khắc khác thường này, nhậm vũ đều có thể hiểu được. Dù sao một đứa trẻ vừa mới trải qua loại chuyện đó, có thể không sụp đổ, không điên khùng đã coi như là vẫn may lớn rồi. Về phần cô bé không chịu lên tiếng nói chuyện, còn có một ít phản ứng khác, vốn nhậm vũ đã dự tính từ từ sẽ đến. Bây giờ nhìn cô bé kiên trì như vậy, nhậm vũ cũng phải nghe theo bảo người tìm quần áo con trai cho cô bé. Thuy rằng cô bé còn nhỏ tuổi như vậy, nhưng linh khí kinh người, mặc vào trang phục nam cũng rất giống là một đứa nhỏ tuấn tú bậc ngay từ đầu Nhậm Vũ là muốn cho cô bé nghỉ ngơi, thậm chí còn lấy viên hạt châu ngọc tinh kia cho vào trong túi thêu đóa hoa sinh đẹp điêu lại trước ngực của bé. Nhưng cô bé vừa thấy hạt châu ngọc tinh lại có phản ứng rất kỳ quái, cho nên Nhậm Vũ cũng chỉ phải thu cất, đồng ý để cho cô bé đi ra ngoài cùng theo cận vệ đội bọn họ huấn luyện. vốn nghĩ rằng với cường độ huấn luyện cao như thế, át hẳn cô bé sẽ không kiên trì nổi hoặc là mệt mỏi là được rồi. Kết quả nháo một cái qua mấy canh giờ, hiện giờ người của cận vệ đội cũng bắt đầu nghỉ ngơi, mà cô bé vẫn còn đang huấn luyện. Cô bé rất mạnh muốn trở nên mạnh hơn, nhưng tinh nghiêm trấn phi kia đã bị mình giết, chẳng lẽ là bởi vì trường giết chóc kia đã làm cho cô bé có loại ý nghĩ này, chính là dùng một loại phương thức huấn luyện gần như tự mình hại mình như vậy để áp chế nỗi sợ hãi do trường giết chóc diệt môn tanh máu kia mang tới. Đột nhiên, Nhậm Vũ nhớ lại thời điểm mình lấy ra hạt châu ngọc tinh, phản ứng của tôn nhị khi nhìn thấy dấu hiệu trên hạt châu ngọc tinh mà lão nhân mặt cười nói là tổ chức tàn hồn kia, Nhậm Vũ bật ngồi dậy, chẳng lẽ trong lòng của cô bé này là muốn báo thù, trả thù toàn bộ tổ chức tàn hồn? Con bà nó. Lúc này, nhậm vũ đã cảm thấy có chút đau đầu. Đối mắt với tôn nhị, đứa nhỏ bị kích thích phong bế kỳ quái này, nhậm vũ cảm thấy còn đau đầu hơn so với đối mặt cùng gia chủ phương gia, gia chủ cao gia cùng những trường lão nhậm gia kia. Tổ chức tàn hốn ngay cả lão nhân mặt cười đều rất là thận trọng, hiển nhiên không tầm thường. Quên đi, bất kể tiểu nha đầu này nghĩ như thế nào, trước cứ để cho cô bé khôi phục bình thường rồi tính sau. Lúc này vừa lúc mập mạp từ bên ngoài trở về, cũng mang theo tin tức phát sinh từ bên ngoài trở về. Trời ơi, thiếu công lão đại ngược đã nhi đồng mà nhìn thấy tôn nhị đang huấn luyện giữa sân mập mạp giật này mình một bộ dáng sợ sệt nhìn nhậm vũ ánh mắt kia nói đứa nhỏ đáng yêu như vậy như thế nào ngươi đành ra tay như thế? Ngươi không nói ta còn thật quên mất mấy lần trước cho người bắt đầu huấn luyện kết quả làm cho người chạy mất nhìn xem gần đây người càng ngày càng mập Ngươi nhìn ngươi xem đều không mạnh bằng một đứa nhỏ có mất mặt hay không? Một tháng sau khảo hạch rồi ngươi còn có muốn thăng cấp không? Được rồi. Ngươi đã trở lại đúng lúc, vậy người cũng ra huấn luyện chung với nó đi. Nhậm Vũ không để ý tới mập mạp gào lên, trực tiếp kêu Đồng Cường lại bảo hắn phái người nhìn chằm chằm vào mập mạp nhất thiết phải cùng tham gia huấn luyện. Đồng thời bảo Đồng Cường đi giao mấy tờ thiệp mời theo thứ tự là Phương Thiên Ân gia chủ Phương gia, Văn Dũng gia chủ Văn gia, Cao chiến Uyên gia chủ Cao gia. Trong đó còn có một thiệp dĩ nhiên là giao cho đương Kim Hoàng đế. Nội dung đều giống nhau, Nhậm đại gia chủ Nhậm gia định thu đồ đệ mời bọn họ đêm nay lại đây cùng nhau làm chứng. Hoàng cung trong ngự thư phòng, hoàng đế đang phê duyệt tấu chương. Bệ hạ, gia chủ Nhậm gia Nhậm Vũ phát tới thiệp mời. Lúc hoàng đế phê duyệt tấu chương là không thích người khác tùy tiện quấy giày, chỉ có ăn đại tổng quản nội cung mới có thể lựa chọn chuyện nặng nhẹ lại đây thông báo, bởi vì liên quan đến gia chủ Nam đại gia tộc, cho nên vị ăn đại tổng quản đi theo hoàng đế hai mươi mấy năm tuổi đã gần 50 vẫn như cũ hơn 20 tuổi này, đi vào nhẹ giọng bẩm báo. Nọc, hoàng đế không ngẩng đầu, thậm chí không đi nghĩ nhiều. Đêm nay gia chủ nhậm gia thu đổ đệ, mời bệ hạ tới làm người chứng kiến. Hàn đại tổng quản đọc lên một câu thực tùy ý này, trong câu viết giống như nói chuyện bình thường, khiến hắn đều có chút giờ khóc giờ cười. ngẩng đầu lên phát hiện hoàng đế đã dừng phê duyệt tấu trương, ngẩng đầu nhìn hắn. Hàn đại tổng quản bất đắc dĩ nói, bệ hạ, chỉ có một câu như vậy. Thu đổ đệ là hắn ư, hoàng đế đều cảm thấy vô cùng buồn cười. Chính hắn còn đang học tập ở Ngọc Hoàng Học Viện, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh thì sẽ trở thành con cháu dòng chính của nhậm gia đầu tiên bị lưu ban, hắn còn không biết xấu hổ thu đồ đệ, còn tổ chức dùng beng như vậy. Người đưa tới thiệp mới chính là Đồng Cường, sau khi đưa thiệp mời này đến Hoàng Cung, hắn liền phân biệt đi văn gia, cao gia, phương gia giao thiệp mời rồi. An Đại Tổng Quán tuổi gần 50 tuổi, nhưng da thịt mềm mại, ngay cả lông mày đều chăm sóc cực kỳ cẩn thận. Hắn làm đại tổng quản ở Hoàng Cung nhưng quyền thế ngập trời, dù ở Ngọc Kinh Thành cũng coi như nhân vật số một, nhưng ở trước mặt Hoàng đế hắn vĩnh viễn là tên tiểu thái giám năm đó, bất cứ lúc nào đều luôn thận trọng, không nói nhiều, chỉ nói lời nên nói, không tùy tiện xen vào ý tưởng và tâm tư của người khác. Có ý tứ Hoàng đế dường như phê rượt tấu trương đã mệt mỏi, vươn mình đứng dậy đi một vòng. An đại tổng quản lập tức dâng nước trà ấm. Chuyên chỉ Lệnh cho Lý Nham con của An Dương Vương hôm nay đại biểu lý ra tới nhậm ra, chứng kiến gia chủ nhậm ra thu đồ đệ. Hoàng đế đi lại một vòng, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, dường như nghĩ tới chuyện vui gì rất đắc ý, sau đó ngồi xuống tiếp tục phê duyệt tấu chương. Dạ, An đại tổng quản nhẹ giọng đáp một tiếng, thân mình lui về phía sau mấy bước, lúc gần tới cửa mới xoay người đi ra ngoài, Rơi ngự thư phòng, An đại tổng quản mới dai người đi truyền chỉ cho Lý Nham, là chuyện này vốn không có khả năng đại tổng quản hắn đích thân đi làm. An đại tổng quản nhẹ nhàng dùng ngón tay nhỏ nhắn chăm chút cực kỳ xinh đẹp vén lên một chòm tóc rũ xuống, xem ra rất tùy ý, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, Bệ hạ rồi lại để cho Lý Nham vừa mới bị Chiến Thiên Long bọn họ đánh tơi bời ở trên kim loan điện đi nhậm ra, đây chính là Hàn chứa ý vị sâu sắc nha. Ở trên kim loan điện, Bệ hạ không tiện nói thẳng cái gì, nhưng đây tuyệt đối là một tín hiệu rõ ràng, Bệ hạ muốn dự cơ hội này nói cho mọi người biết, Lý Nham dù sao cũng là huyết mạch hoàng gia, hoàng đế đã có ý tưởng khác đối với nhậm gia. Tuy rằng con chưa thuận tiện nói thẳng ra, nhưng lần này coi như là bệ hạ bước thử một bước, rất nhanh sẽ đẩy lên một trường phong ba toàn bộ trên dưới minh ngọc hoàng triều. Về phần tên nhậm vũ này làm chuyện thình mới gì đó, an đại tổng quản biết ai cũng không thèm để ở trong lòng, bởi vì đây cũng không phải là lần đầu tiên. Từ một năm trước nhậm vũ vừa mới tiếp nhận gia chủ nhậm gia không lâu đã nghĩ học theo lão cha hắn tổ chức cái gì gia chủ yến hội, nên biết rằng nhậm thiên hành tổ chức yến hội, ngay cả hoàng đế đều sẽ đích thân gia lâm, hơn nữa còn là tới với thân phận lý gia mà nhập vũ lần đầu tiên tổ chức yến hội kia, mới năm đại gia chủ gia tộc. Kết quả lúc ấy các đại gia tộc chỉ là phải con cháu đi, huống chi lần này lại đợi tới gần thời gian tổ chức mới cho thông báo thỉnh mời. Hắn nghĩ rằng các đại gia chủ đều nhàn nhã không có việc gì làm giống như hắn hay sao? Hoang đường Ở đâu có chuyện buổi tối mở tiệc chiêu đãi, lúc này mới đưa thiệp mời. Quên đi, tự hào người đi một chuyến đi. Văn Dũng nhìn thiệp mời hoang đường này, thật không biết nói cái gì cho phải. Ha ha! ta cũng rất làm lạ hắn có thể thu đồ đệ cái gì, một tên luyện thể cảnh thu đồ đệ nhất định rất có hứng thú. văn tử hào vô cùng vui vẻ đáp ứng, với hắn chỉ cần không bị nhốt ở trong nhà đóng sách là hắn thật sự rất cao hứng. tại cao gia, cao chiến uyên nắm thiệp mới trực tiếp ném qua một bên. hờ, hắn tưởng hắn là ai? thực sự cho là hắn điêu cái danh nghĩa gia chủ nhậm ra là thật sự làm ra chủ sau, bởi vì chuyện của cao bằng giờ phút này cao chiến uyên sớm đã hẹn nhậm vũ thấu xương, cho nên lần này hắn rất khoát không thèm quan tâm tới đi vì sao không đi nhiệm vũ này làm ta nhục nhã tự nhiên ta phải đòi lại gấp trăm lần gấp ngàn lần nhưng cao bằng ta đâu thể nào bởi vì chuyện lần đó mà không dám đối mặt một tên quần áo lụa là như hắn hơn nữa hắn gần đây có những hành động khác thường phương gia ngầm lôi kéo các đại gia tộc tương trợ đã triển khai hành động nhằm vào nhậm gia là thời điểm này thật ra ta muốn nhìn xem tên nhậm vũ này có thể có động tác gì ta cũng muốn xem hắn là thật quần áo lụa là hay là giả ngây giả dại cao bằng nói xong đi tới nhặt lên thiệp mới cao chiến uyên vừa vứt bỏ. Nhìn thấy cao chiến uyên lo lắng nhìn về phía mình, cao bằng khẽ gật đầu, bình tĩnh cười tự tin. Chờ thời điểm đồng cường đưa tới phương gia thiệp mời cuối cùng, sắc trời đều đã bắt đầu tối xuống. Phương Thiên Ân nhìn thiệp mời gần như muốn mắng chửi, bởi vì nhất thiết phải lập tức xuất phát. Con bà nó, thiệp mời cái gì chứ, hắn tưởng mình là hoàng thượng, cho đây là thánh chỉ của hắn hay sao? Đương nhiên Phương Thiên Ân cũng không có đích thân đi dự, mà Phương Kỳ Hiện giờ còn không thể ra cửa, các con cháu khác tới chỗ hắn lại sợ xử lý không tốt, cuối cùng vẫn khẩn cấp thông báo để phương viêm cho đại biểu Phương gia tới dự. Trên nghị sự đại điện của nhậm ra. Cái gì, mời năm đại gia chủ gia tộc, vì sao chúng ta không biết? Chính là tối hôm nay ư, đùa gì thế? Thu đổ đệ, hắn, hắn điên rồi sao? Đây không phải là làm cho nhậm ra mất mặt sao? Sáng sớm hôm nay ở buổi lâm chiều vừa mới gây ra chuyện như vậy, toàn bộ đều là bởi vì hắn. Hiện tại rất nhiều thế lực phụ thuộc Nhậm gia đều không ổn định. Chúng ta bây giờ đang nghĩ biện pháp trấn an những gia tộc này, hắn lại làm ngược. Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc ba người vừa nghe được liền náo loạn, sự tình hôm nay đã biến thành sứt đầu mè chán. Tuy rằng những cường đại đi theo Nhậm gia giống như chiến thiên long kia cũng không có phản ứng gì, nhưng chuyện xảy ra ở buổi lâm chiều, cộng thêm Phương gia lôi kéo thúc đẩy cũng làm cho rất nhiều thế lực phụ thuộc lo lắng không ít. Hôm nay đã không ngừng có người tới thăm hỏi mấy vị trường lão, muốn dò biết một chút rốt cuộc sao lại thế này. Bọn họ từ sớm đến giờ luôn bận rộn, kết quả bên này có người thông báo nói người của văn ra tới dư tiệc, dù người các gia tộc khác tới dư tiệc. Lúc này, bọn họ mới biết là nhậm vũ muốn thu đồ đệ. Đây đúng là chuyện cười lớn nhất thiên hạ, một tên luyện thể cảnh ngươi còn đi thu đồ đệ, còn mời các gia tộc khác tới chứng kiến. Đây không phải là để người khác chê giễu hay sao? tuy rằng đã phi thường không muốn gặp lại nhậm vũ nhưng giờ phút này nhậm quân dương vẫn lập tức mang theo nhậm hàn lâm cùng nhậm văn húc chạy tới chỗ ở của nhậm vũ ngọc kinh thành chiêm tứ hải bang chủ chiến mã bang đến ngọc kinh thành hoàng vận hội trường diệu dược hội diệu dược sư đỉnh cấp đến ngọc kinh thành lôi thạch đường chủ lôi đình đường đến chờ ba vị trưởng lão nhậm quân dương bọn họ chạy tới chỗ nhậm vũ mới phát hiện nhậm vũ mời tới không chỉ là người của năm đại gia tộc mà còn mời các bang phái trong ngọc kinh thành tới tham dự Tuy rằng, những bang chủ này bình thường cũng đều là nhân vật rất lợi hại, nhưng ở trong mắt những trường lão nhậm quân dương bọn họ xem ra, những người này bất quá là hạng người thảo mãng, không chế bọn họ làm việc còn được, nhưng đường đường là gia chủ nhậm ra làm sao có thể thình mời bọn họ. Đứng lại, nhậm quân dương ba người bọn họ mới vừa định đi vào đã bị đồng cường dẫn người bảo vệ ở bên ngoài ngăn lại. Làm càn, đồng cường, người lúc này càng ngày càng cản rỡ, ai người cũng dám ngăn chặn. Nhậm Hàn Lâm nhìn thấy Đồng Cường cũng dám ngăn cản bọn họ lại, lập tức nổi giận. Phùng Mệnh gia chủ, người không có thiếp mời không được đi vào, các vị trưởng lão muốn đi vào, thỉnh lấy ra thiệp mời cho chúng ta xem. Đồng Cường đầu chọc lóc dù trong bóng đêm dưới ánh trăng và ánh sáng đèn, vẫn có vẻ chiếu sáng người, vốn hoàn toàn không vì là ba vị trưởng lão mà nhích động, vẫn kiên trì ngăn chặn ở đó. Thiệp mời, tức cười. Nhậm Văn Húc buồn bực chỉ vào người của bang phái đang đi vào bên cạnh, nói Nơi này là lãnh địa của nhậm ra, bọn họ một đám người bang phái thảo màng đều có thể đi vào, chúng ta là trường lão nhậm ra còn cần gì thiệp mời, lập tức tránh ra cho bồn trường lão. Giờ phút này nhậm văn húc cũng thực sự nổi giận rồi, liền dưa tay lên muốn động thủ. Dù sao hắn cũng là trường lão nhậm ra, thực lực so với đồng cường mạnh hơn không ít. Bày trận, nhìn thấy nhậm văn húc muốn dùng sức mạnh xông vào, đồng cường không chút do so dự hạ lệnh. Ngay sau đó có hơn 60 người cận vệ đổi vọt ra, trực tiếp ngăn chặn ba vị trường lão bọn họ đã hình thành trận pháp hơn nữa từng người trong mắt toát đầy sát khí dường như là những núi lửa sắp bùng nổ hết sức căng thẳng trải qua khoảng thời gian huấn luyện đặc biệt này chẳng những bọn họ sớm đã tìm về chính mình năm đó mà mỗi người đều có tăng lên trong đó có một người lại đột phá đến thần thông cảnh cũng gia tăng rất nhiều người tu vi chân khí cảnh khác giờ phút này bố trí thành đại trận mặc dù ba vị trường lão nhậm quân dương nhậm hàn lâm nhậm văn húc đều là thần thông cảnh cũng bị khí thế kia chấn động đồng cường ngươi có biết ngươi đang làm gì không Nhậm Quân Dương nói, trong mắt sắc phun lửa, thanh âm vô cùng trầm thấp. Đồng Cường không trả lời hắn, bởi vì hắn cũng không cần giải thích bất kỳ điều gì với Nhậm Quân Dương, hắn chỉ cần nghe lệnh của gia chủ là được. Thế nhưng thái độ của hắn lại rất dứt khoát, nếu như lúc này ba người Nhậm Quân Dương, Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc chỉ cần đi lên trước một bước, hắn sẽ lập tức động thủ. Nhậm Hàn Lâm tức giận đến tay run rẩy, một tên đội trưởng nho nhỏ cũng dám hạ lệnh động thủ với ba vị trường lão. Ta lập tức gọi người, toàn bộ đánh hạ bọn chúng. Nhậm Văn Húc thông qua thần thức, nhanh chóng kết nối cùng nhậm quân Dương và nhậm Hàn Lâm chuẩn bị thông báo cho thì về nội bộ của nhậm ra. Không được, nhậm quân Dương trầm giọng nói, hiện tại người đã tới không ít, nếu tiếp tục làm náo động như vậy thì thật sẽ làm cho cục diện bên ngoài hiện đang dung chuyển bất an sẽ càng thêm không xong, trước khi đại hội trưởng lão nghĩ sự tuyệt đối không thể để xảy ra loại chuyện này. Hơn nữa, nơi này dù sao cũng là chỗ ở của gia chủ. Giờ phút này nhậm quân Dương cũng cảm thấy bọn họ quá vội vàng, Bởi vì nơi này dù sao cũng là chỗ ở của gia chủ, nếu bọn họ cho người bắt lấy thì vệ của gia chủ, vậy thì nhất định sẽ dẫn lên nội đấu. Bảo nhậm vũ đi ra gặp chúng ta, để hắn giải thích. Nhậm hàn lâm nói được một nửa, chính mình liền ngừng lại, bởi vì trải qua mấy chuyện xảy ra lần trước, rất rõ ràng là nhậm vũ sẽ hoàn toàn không thèm để ý tới bọn họ. Chúng ta đi, để xem hắn còn có thể làm loạn tới trình đấu nào, thật sự là nhậm ra mất hết mặt mũi mà. Nhậm quân dương một lần nữa cảm thấy mấy người mình đã tận lực. Nhưng tên nhậm vũ gia chủ quần áo lụa là này không phải luôn làm ra chuyện mất mặt, còn ngại hiện tại không đủ loạn, nhậm gia phiền toái không đủ nhiều. Vậy cứ để mặc cho hắn áo động thôi. Càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, tốt lắm, hết thảy cứ chờ đợi tới đại hội trưởng lão nghi sư sẽ giải quyết triệt đề. Hắn làm như vậy, đã không xứng tiếp tục đảm đương gia chủ nhậm ra. Nhậm quân Dương thông qua thần thức kết nối, sau đó phẫn nộ mang theo nhậm Hàn Lâm, nhậm Văn Húc rời đi. Thời gian cách ngày đại hội trưởng lão nghị sự không còn bao lâu, hắn cũng không muốn lưu lại cái chuôi để nhậm vũ nắm. Nếu đã cho hắn cơ hội hắn không biết nắm lấy, vậy thì quên đi. Mà lúc này ở trong phòng khách chính của nhậm vũ, đầu sò của 10 đại bang phái ở Ngọc Kinh Thành đã toàn bộ tới rồi, mà ở bên kia là Lý Nham cơ hồ được người nâng đỡ cầm đầu đi tới, phía dưới là Cao Bằng, phương viêm cùng văn tử hào bọn họ. Giờ phút này Lý Nham miễn cưỡng được người hầu nâng đỡ còn có thể ngồi trước đó hắn bị đánh chết khiếp dù đã phục dụng không ít dược vật trong lúc nhất thời cũng chưa khỏe lắm không nghĩ tới buổi tối lại nhận được thánh chỉ tuy nhiên hiện tại thân thể lý nhâm đau muốn chết nhưng trong lòng thì vô cùng mừng rỡ nhiệm vụ còn có nhầm gia ngày lành của các người sắp hết rồi mà phương viêm cùng cao bằng ngồi đối diện trong lòng rất lấy làm lạ nhìn người của 10 đại bang hội những người đó nhìn bọn họ đều rất thận trọng cẩn thận nếu ánh mắt đụng phải lập tức cung kính gật đầu chào 10 đại bang phái ở Ngọc Kinh Thành cũng đều rất lợi hại, sau lưng cũng đều có chút thế lực, nhưng tuyệt đối cũng không dám chính diện là địch với 5 đại gia tộc, thậm chí có một số chính bản thân đã phân biệt bị 5 đại gia tộc khống chế. Chỉ là bọn hắn không thể so bì với người của 4 đại gia tộc kia, nhậm vũ mời bọn họ không dám không đến. Nhậm đại gia chủ này rút cuộc định làm trò chống gì, hắn thu đồ để gọi chúng ta tới làm gì? Ai biết được, hiện ở bên ngoài chuyện ồn ào huyên náo, tuy nhiên xem lý nham này đều tới, chẳng lẽ hoàng đế sẽ đối phó nhậm ra? Đấu tranh giữa những cao tầng này, tốt nhất chúng ta đừng quan tới, cẩn thận ứng phó là được. Lão Tứ, ngươi cẩn thận một chút, tuy rằng phương gia tuyên truyền cho thấy sẽ che chở ngươi, nhưng loại cao tầng tranh đấu này, ôi, hãy cẩn thận chút tốt hơn. Cảm ơn chim lão đại, có một số chuyện không tiện nói ra, một hồi các người sẽ hiểu. Lúc người chưa tới đủ, một số người quen nhau trong 10 đại bang phái ngầm trao đổi, mà lúc này chỉ có thường lão Tứ cẩn thận. Khẩn trương ngồi ở đó, người khác đều nghĩ là bởi vì chuyện xảy ra gần đây hắn mới như thế. Trương tứ hải bang chủ chiến mã bang còn cố ý hàn huyên vài câu với hắn. Mà vừa rồi khi phương viêm nhìn thấy hắn còn chào hỏi hắn, thậm chí còn ngầm nói cho hắn biết không cần sợ hãi, có chuyện gì hắn sẽ trợ giúp hắn. Còn nói cho hắn biết, gia chủ phương gia đã nói với bệ hạ nơi đó, hiện tại Ngọc Kinh Thành đều biết phương gia sẽ duy trì thường lão từ hắn chống lại nhậm ra, nhậm vũ dù có lá gan lớn mấy đi nữa cũng không dám làm loạn. Thường lão tứ trong lòng mắng tổ tông 18 đời của phương gia, nhưng vì để phối hợp với kế hoạch của sư phụ, hắn vẫn cẩn thận đáp ứng, chỉ là không muốn nói thêm gì. Phương viên còn tưởng rằng do hắn lo lắng nên cũng không nghĩ nhiều. Chỉ có thường lão tứ tự mình biết rõ là chuyện gì xảy ra cho nên mới vô cùng khẩn trương, chờ mong. chư bội phục đối với nhậm vũ nói về chuyện phát triển sự nghiệp đánh bạc ra, hiện tại hắn cũng càng ngày càng bội phục các hành vi việc làm của nhậm vũ, biết sư phụ mình cũng không phải đơn giản như nghe nói trước kia mà chân chính là thâm tàng bất lộ không chỉ là thâm tàng bất lộ mà còn là to gan lớn mật. mọi người đều đến đây rồi vậy đừng khách sáo trước ăn uống đi. đúng lúc này, rốt cục nhậm vũ đi ra trực tiếp đi lên chỗ chủ tọa hơi cao một chút ngồi xuống rồi rất khách sáo đưa tay lên mời mọi người cùng ăn cùng uống. người của mười đại bang phái ở ngọc kinh thành cũng không phải là chưa thấy qua đại nhân vật nhưng chưa từng có cơ hội có tư cách được năm đại gia chủ gia tộc mời mọc. giờ phút này đương nhiên bọn họ rất cầu thúc, mấu chốt là trong lòng có chút uy kỵ không biết trong hồ lô của nhậm vũ chứa đựng thuốc gì. Vì phần lý nham, cao bằng, phương viêm, bọn họ đều đang chờ đợi xem lần này nhậm vũ muốn chơi đùa chuyện gì nên ai cũng không có tâm tình ăn uống. Cũng chỉ có văn tử hào vừa nghe nhậm vũ nói xong, liền không khách sáo trực tiếp bưng ly rượu lên uống một hớp. xem ra quý vị đều không đói bụng, ta thực ra rất đói bụng. Hiện tại nhậm vũ không có lúc nào nhàn rỗi, sau khi đại cảnh giới tăng lên ngưng tụ tiếp vòng tròn khí kình cũng nhanh hơn rất nhiều. Thời gian cả ngày hôm nay nhìn tôn nhị điên cuồng tu luyện, đồng thời trong cơ thể luyện thể thiên của Ngọc Hoàng Quyết đã ngưng luyện gần 400 vòng tròn khí kinh, khoảng cách 576 cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy bọn họ không ăn, nhậm vũ cũng không quản tới bọn họ, chính mình ăn uống như không có ai. hừ Lý Nham cái mũi hử lạnh một tiếng, chỉ là ngay sau đó động tới vết thương nơi miệng, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Cao bằng ngồi yên lặng. Giống như hoàn toàn chưa từng phát sinh mâu thuẫn với nhậm vũ, dường như quên mất chuyện lúc trước ở Hoàng Cung bị nhậm vũ bức phải quỳ xuống, lúc này hắn có vẻ cực kỳ lạnh nhạt mà đầy khí thế ngồi ở đó. Ở đây những người này tuy rằng còn chưa đạt tới cảnh giới không ăn không uống, nhưng nếu nói nhịn ăn một hai bữa thì cũng không sao. Chỉ là đám người chiêm tứ hải lần đầu tiên tiếp xúc với nhậm vũ rất lấy làm lạ, ra chủ nhậm ra này rốt cuộc muốn làm cái gì, không phải nói muốn thu đồ để sao. Chẳng lẽ chuyện làm thứ nhất chính là mời mọi người tới đây xem hắn ăn cơm? Mời các ngươi ăn, các ngươi không ăn, đều muốn đi tới chờ xem bồn ra chủ diễn trò đúng không? Vậy các ngươi cứ từ từ xem bồn ra chủ ăn đi. Nhậm Vũ cũng mặc kệ bọn họ, trực tiếp ngồi vào chủ vị ăn uống không chút khách sáo. Về phần những người khác, bởi vì một câu sau của Nhậm Vũ, bọn họ là ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải, chỉ có thể lúng túng ngồi đó nhìn Nhậm Vũ ăn to uống lớn. Ước chừng nhìn nửa canh giờ, xong, ăn uống no đủ, dọn bàn. Nhậm Vũ phát tay trực tiếp bảo người hầu dọn dẹp thiệp rượu. Hôm nay trên thiệp mời viết đã rất rõ ràng bổn gia chủ dự tính thu đồ đệ, sở dĩ mời mọi người tới đây chính là để chào hỏi, để chư vị làm chứng, đồng thời cũng là để mọi người đều biết một chút gia chủ nhậm gia có một đồ đệ như vậy. Về sau nếu có chuyện gì con nhờ mọi người chiều ứng nhiều hơn. đương nhiên nếu đã biết mà không nể mặt, giống như một số người không nể mặt mũi bổn gia chủ, thì đến lúc đó cũng đừng trách bổn gia chủ. Nhậm Vũ cầm nước non đê, tiếp theo sau đi thẳng vào vấn đề. Hừ, chiếc gia chủ người này cũng không biết có thể làm được mấy ngày nữa, con dám ở đây uy hiếp người khác, hãy chờ xem. Lý Nham nhìn nhậm vũ nói, ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Để ta chờ xem, rốt cuộc ngươi định làm những gì? Cao bằng bình tĩnh nhìn nhậm vũ. Người không biết không sợ, thứ không biết chết sống. Toàn bộ nhậm ra đều sắp bị cuốn vào một cơn gió lốc, cũng là vì ngươi tên không biết chết sống này. Phương viêm nhìn nhậm vũ giống như xem thằng hề, nhất là khi nhìn thấy Lý Nham, không ngờ hoàng đế lại phái tên lúc Lâm Triều bị đánh gần chết kia đi tới dự tiệc. Hắn đối với chuyện do hắn dẫn động này, đồng thời dựa thế từ phương gia, các thế lực khác không nói không rằng thực ăn ý rất có lòng tin thúc đẩy cơn gió lốc này. Về phần các người chủ của 10 đại bang phái ở Ngọc Kinh thành kia, ngược lại đều có chút chờ mong, không biết người nào lại bái người như vậy làm sư phụ. Mặc dù nhậm ra đích xác rất cường đại, nhưng nhậm vũ chẳng qua là một tên gia chủ rác rưởi quần áo lụa là lập tức sẽ lưu ban mà thôi. Nói một hồi lâu như vậy, nói vậy mọi người cũng rất muốn biết đồ nhi của ta là ai, lão tứ, đi ra chào hỏi mọi người đi. Nhậm Vũ nói xong, ánh mắt nhìn vào chỗ Thường Lão Tứ kêu gọi. Cái gì? Vừa nghe Nhậm Vũ nói lời này, mọi người đều sừng sốt. Thường Lão Tứ ương Ngọc Kinh Thành chính là cường giả có số má, có hy vọng rất lớn tấn công âm dương cảnh, một người chống đỡ cả trường nhạc bang. Hơn nữa trước đây còn phát sinh đủ chuyện như vậy, làm sao có thể? Nhất là Phương Viêm, vừa nghe lời này thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay phát mình nhìn về phía Thường Lão Tứ. Không có khả năng, điều này tuyệt đối không có khả năng. Cho dù là một gia chủ chân chính trong năm đại gia tộc cũng không có tư cách thu thường lão tứ này làm đồ đệ. Một khi thường lão tứ đột phá đến âm dương cảnh, thì chính là tồn tại có thể với sức một mình nói chuyện ngang hàng với một gia tộc. Dù là hiện tại thân phận địa vị của hắn cũng đã không tầm thường, làm sao có khả năng chịu bái tên gia chủ quần áo lụa là phế vật này làm sư phụ? Dạ, khiến mọi người đều hết ý là thường lão tứ cung kính đáp một tiếng, rồi đứng dậy hướng về phía mọi người ôm quyền chắp tay nói: "Chư vị phụng mệnh gia sư chào hỏi cùng chư vị." về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. thường lão tứ, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? ngươi lại định bái tên quần áo lụa là này làm sư phụ, ngươi thật nghĩ rằng nhậm gia sẽ ủng hộ người như vậy sao? tên quần áo lụa là này bản thân khó bảo toàn, toàn bộ nhậm gia cũng sắp xong rồi. giờ phút này nếu nói người giận nhất không phải phương viêm thì còn ai? thường lão tứ bên này từ lần đầu tiên nói chuyện, hắn đã nghĩ là mình ăn chắc. hơn nữa đến sau lại phương gia lôi kéo tung ra đủ các loại lời đồn đãi nhằm vào nhậm vũ, nhậm gia cũng đã xem thường lão tứ như một nhân tố trọng yếu chớ đừng nói chi là phương thiên ân ở trên kim loan điện đều nói một ít lời, tuy rằng không có nói công khai, nhưng ai cũng biết đó là trường nhạc bang của thường lão tứ về sau sẽ thuộc về phương gia. vốn trước đó công việc chuẩn bị cụ thể của chuyện này hắn đã bàn bạc ổn thỏa với thường lão tứ hai ngày này, hiện tại lại không nghĩ rằng con bà nó cái này không phải là tát vào mặt phương gia sao? hiện ở nơi này người bị nhậm vũ cấp đoạt chiếm lấy sản nghiệp lại muốn bái nhậm vũ làm sư phụ. phương viêm dùng thần thức trực tiếp giống giận quát nói với thường lão tứ, đương nhiên biết. Thường lão tứ ta cam tâm tình nguyện bái nhập sư môn chính là vì học bàn lĩnh, mặc kệ hẳn có phải ra chủ nhậm ra hay không đều giống nhau, cái này không cần nhọc lòng phương gia các người quan tâm. Thường lão tứ dùng thần thức trả lời một câu, sau đó lập tức phong bế thần thức ngăn cản lại thanh âm rít rào giống giận của phương viêm, rồi bước thẳng ra ngoài. Đồ nhi thường lão tứ nguyện bái ra chủ nhậm ra nhậm vũ làm sư phụ. Sư phụ ở trên xin nhận đồ nhi ba bái thường lão tứ trong ánh mắt kinh ngạc đến ngay người của mọi người đi ra đi tới trước mặt nhậm vũ không có làm ra vẻ chút nào dáng vẻ vô cùng nghiêm túc thanh kính quỳ lại thịch thịch thịch dập đầu ba cái chim tứ hải hoàng vận lôi thạch bọn họ những bang chủ 10 đại bang phái ngọc kinh thành đều hoàn toàn kinh ngạc trợn tròn mắt hoàn toàn không thể tin chuyện này là thật Nên biết rằng trong 10 đại bang phái ở Ngọc Kinh Thành nói riêng về thực lực cá nhân thường lão tứ tuyệt đối có thể xếp top 3, chẳng qua vì cơ sở của bang phái bọn họ hơi mờ nhạt một ít nếu không sẽ có tiếng tăm còn lớn hơn nữa ở trong Ngọc Kinh Thành. Mà thường lão tứ năm nay tuổi cũng không lớn, một khi đột phá đến âm dương cảnh, thọ mệnh gia tăng thì tiền đồ không thể lường. Người như thế cho dù năm đại gia tộc không phải vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể áp bức, hợp tác, mà sẽ không tùy tiện gây chiến. Mà đạt tới cảnh giới đẳng cấp này, hạn độ tự do đã phi thường to lớn, nếu như muốn vào chiều làm quan làm tướng quân đều rất dễ dàng, còn nếu như muốn vào các đại gia tộc hưởng lấy tài nguyên tu luyện thì trực tiếp làm khách khanh là được. Nếu ngồi ở trên là nhậm thiên hành thì còn có thể hiểu được, nhưng... nhưng lại là nhậm vũ. Đùa cái gì thế? Thường lão tứ đầu bị yêu thú đá hay là uống nước như thế nào làm ra loại chuyện này? Mấu chốt là hắn còn thành kính như vậy, nghiêm túc như vậy, hoàn toàn không giống như là đùa. Đương đường là cường giả thần thông cảnh tầng thứ chính, tung hoành hai mươi mấy năm ở Ngọc Kinh Thành, một mình sáng lập đứng đầu một bang trường nhạc bang, lại muốn bái một tên luyện thể cảnh quần áo lụa là làm sư phụ, cái này cũng thật quá khó tin đi. Bọn họ rất khó tưởng tượng, tại sao có thể như vậy? Cho dù là một âm dương cảnh muốn nhận thường lão tứ cũng không có khả năng, bản tính của thường lão tứ bọn họ cũng biết một chút, trong thâm tâm hắn đúng là rất ngạo mạn, bởi vì hắn cũng chỉ kém một bước là đạt tới âm dương cảnh ngưng tụ âm hồn. Cái? Cái gì cái? Aiza, ra? Lý nham nghe xong kinh hãi, động tác mở miệng hơi lớn một ít, khớp xương chật vừa mới tiếp nối liền đau đến hắn kêu lên. Cao bằng thì lộ vẻ mặt ngưng trọng, đây cũng là hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại một lần nữa ra ngoài ý liệu. Thường lão tứ, ngươi đang tìm chết, muốn chết. Phương viêm gần như không nhịn được phải giống ra tiếng, bởi vì thường lão tứ bên này vẫn còn liên hệ với hắn, hiện giờ bên này đột nhiên xảy ra vấn đề, chuyện đã có thể làm náo động lớn. Bái sư đánh chết phương Viêm hắn cũng không tin Thường lão tứ thật sự sẽ bái Nhậm Vũ làm sư, nhưng bây giờ đây. "Tốt, từ nay về sau ngươi chính là đại đệ tử của Nhậm Vũ ta, làm sư phụ dù sao cũng phải có chút lễ gặp mặt, tu vi của ngươi cũng đã tới gần âm dương cảnh, ít nhất phải có vũ khí phù hợp mới được." Nhậm Vũ nói xong, liền lấy ra huyền âm kiếm thảy cho Thường lão tứ. "Cái này? Sư phụ trước đó cũng không có nói sẽ cấp vũ khí cho mình." Thường lão tứ cũng hơi sửng sờ, nhưng kiếm đã ném tới, Thường lão tứ giơ tay tiếp nhận. Mới vừa chạm vào, tay của thường lão tứ không khỏi khẽ run lên. Ngay sau đó, hắn gần như theo bản năng không chế pháp lực, đưa vào trong huyền âm kiếm. Giờ khắc này huyền âm kiếm lập tức phát ra một uy thế vô tận. Ông, một tiền kiếm minh vang vọng bầu trời, uy thế cường đại của linh khí thượng phẩm trực tiếp bộc phát ra. Tuy rằng kiếm khí còn chưa có ngưng làm một thể với thân thể thường lão tứ, nhưng đã phóng lên cao mấy chục thước, vô cùng kinh người. Thượng phẩm Linh khí thượng phẩm, đây là linh khí thượng phẩm. Lôi Đình Đường bản thân là làm về mua bán vũ khí, chính Lôi Thạch cũng là linh khí sư hạ phẩm, giờ phút này hắn là người thứ nhất không kìm nổi cả kinh kêu lên. Không chỉ là hắn, mấy người Chiêm Tứ Hải cũng đều khiếp sợ đứng bật dậy, giật mình nhìn về phía Thường lão Tứ trong sân, con bà nó, đây chính là linh khí thượng phẩm khiến cường giả siêu cấp âm dương cảnh đều sẽ động tâm tranh đoạt. Bọn họ cũng không dám tin, bởi vì dù là năm đại gia tộc, linh khí thượng phẩm cũng không có khả năng tùy tiện ban cho người, loại vật này quá trân quý, quá quý trọng. Bọn họ là đang diễn trò hay giao? Nếu không làm sao có thể bái sư liền tặng thứ này, cho dù là những cường giả siêu cấp âm dương cảnh kia thu đồ đệ, cũng không tặng nổi linh khí thượng phẩm đâu. Trên thực tế chính bọn họ có hay không cũng không nói rõ. Con bà nó. Giả dối đi. À, Lý Nham cũng muốn đứng lên, nhưng ngay sau đó đào đến thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may có người đỡ hắn. cư thật, có hưng thú, văn tử hào mắt say lờ đờ, cũng không quên ngạc nhiên thán phục. Ơng. Phương viên vừa rồi tức giận hai tay nắm chặt mét bàn, đã ân xuyên qua mặt bàn, nhưng cũng không có khiếp sợ như giờ phút này. Hắn hoàn toàn quên bãng chuyện này đứng bật dậy, cái bàn trực tiếp bị nhém văng đi, hắn cũng hoàn toàn không để ý tới. Huyền âm kiếm Huyền âm kiếm Đây là huyền âm kiếm của phương gia chúng ta. Điều này, điều này không có khả năng. Huyền âm kiếm là phế phẩm khi luyện chế linh khí thượng phẩm. Ở phương gia đã có lịch sử trên trăm năm, chỉ là đồ bỏ, hiện tại làm sao có thể biến thành linh khí thượng phẩm chứ? Cái này so với đả kích vừa rồi còn mạnh hơn. Linh khí thượng phẩm đấy, nếu có một kiện linh khí thượng phẩm, đủ để cho thần thông cảnh bộc phát ra sức chiến đấu gấp mấy lần. Giống như thường lão tứ là thần thông cảnh tầng thứ 9 này, có linh khí thượng phẩm phụ trợ, gần như có thể quét ngang dưới âm dương cảnh. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Đột nhiên, có người lại lần nữa cả kinh kêu lên, tay chỉ vào chỗ chuôi kiếm. Chỗ chui kiếm huyền âm kiếm có khắc bốn điểm, giờ khắc ngày huyền âm kiếm ở dưới thúc dục pháp lực của thường lão tứ chấp lái hào quang, có thể nhìn thấy rõ ràng. Thường lão tứ chính mình lại sớm đã hoảng sợ đến ngây người, hoàn toàn không thể tin hết thảy đây là sự thật, linh khí thượng phẩm đấy. Điều này sao có thể? Loại vật này có tiền cũng không mua được, lần trước bàn đấu giá linh khí thượng phẩm còn không tốt bằng cái này đã có tới mấy ngàn vạn. Mặc dù thường lão tứ có chút ra sản, nhưng dù tính toàn bộ thêm vào, cũng không đổi được một thanh linh khí thượng phẩm, huống chi còn là loại linh khí thượng phẩm cường hãn này. Hơn nữa nhìn thấy bốn điểm sáng chỗ chui kiếm, trong mắt hắn nước mắt cũng không nhịn được chảy xuống. Dư, sư phụ, cái này, cái này thật sự quá quý trọng, lão tứ không dám. Thường lão tứ tự mình cảm thụ uy thế của thanh huyền âm kiếm này, một hồi lâu mới hoàn hồn lại, hai tay run run đưa thanh kiếm định trả lại. Ngươi còn gọi ta là sư phụ thì nên biết, sư phụ cho ngươi tặng vật làm sao có thể thu hồi chứ. Hơn nữa bên trên đó đều đã có dấu hiệu chuyên dành cho ngươi, sau này sẽ thuộc về thường lão tứ ngươi hết thầy. Nhậm vũ phất tay áo bảo hắn thu lại, nói, ngươi trước hãy luyện hóa hoàn toàn nắm trong tay, sau đó mới mang ra dùng, miễn cho có vài người mưu đồ gây rối. Vật này là do sư phụ ngươi cứu người khác một mạng có được, đến sau hơi chút chữa trị một chút, cũng không tính quý trọng lắm mới vừa nhìn thấy bốn điểm sáng kia, mọi người cũng đã liên tưởng tới tên của thường lão tứ. giờ này nghe nhậm vũ nói như vậy, rốt cục cũng xác định bốn điểm đó đích thật là cố ý lưu lại, muốn lưu lại dấu khác ở trên linh khí thượng phẩm. chuyện này phải là thủ đoạn gì? vừa rồi phương viêm kích động, cộng thêm nhậm vũ nói như vậy, mọi người lập tức nhìn về phía phương viêm. chẳng lẽ đây là phương gia? nhậm vũ, phương gia ta đáp ứng cho ngươi một kiện linh khí trung phẩm, chỉ sợ nơi này có chút vấn đề, có thể là hạ nhân cầm nhầm. giờ phút này rốt cục phương viêm không kìm nổi lên tiếng. Là linh khí thượng phẩm nha. Sao có thể cứ như vậy để cho người khác? Cầm ngay. Lập tức. Lập tức đóng hậu môn của người lại. Nhậm Vũ đã đợi phương viêm ra mặt từ lâu. Lập tức không chút khách sáo chỉ tay vào phương viêm nói muốn còn mặt mũi hay không. Trước đó ta ở phương ra nói phải có 600 vạn tiền ngọc. Cộng thêm các người trước đã sớm đồng ý dùng một kiện linh khí trung phẩm để cứu người. Con bà nó. Các ngươi nói không có nhiều tiền như vậy, đến sau lại nói trường nhạc đổ phương là thuộc về phương gia các ngươi, dùng trường nhạc đổ phương gán nợ 500 vạn lượng tiền ngọc, sau đó lại giao cho ta một cửa hàng dược với danh nghĩa ngươi, cùng với một cái trang viên với danh nghĩa phương thiên ân và một cửa hiệu tơ lụa với danh nghĩa phương kỳ, thay thế 100 vạn lượng tiền ngọc. Lúc đó ta mới dùng bảo vật của cha ta lưu lại cứu người. Con bà nó, bổn ra chủ còn chưa có tìm các ngươi tính sổ đâu. Giờ phút này, nhậm vũ trực tiếp đứng lên quát mắng, cái gì trường nhạc đổ phương là tài sản của phương gia các ngươi, thường lão tứ hàng năm tiến cống cho phương gia các ngươi cầu che chở bình an mà thôi, kết quả các ngươi lại với lý do ta muốn cùng thâu trường nhạc đổ phương, để bức bách thường lão tứ bán trường nhạc đổ phương với giá thấp mấy chục vạn lượng tiền ngọc, sau đó đến gán cho ta trừ 500 vạn lượng tiền ngọc, nếu không nhờ sau đó bổn ra chủ gặp lão tứ, còn thật không biết các ngươi ở trong này dùng chiêu thức ấy bổn ra chủ xem thấy Thường Lão Tứ cũng có chút thiên phú, liền thu hắn làm đồ đệ, vốn cũng không tính toán dây dừa với các ngươi ở chuyện này nữa, không nghĩ tới phương gia các ngươi chẳng biết xấu hổ, lại ở khắp nơi gieo rắc lời đồn. Thường Lão Tứ cũng nói, Phương Viêm, Thường Lão Tứ ta không phải đứa trẻ mấy tuổi, phương ra ngươi nhiều lần muốn gồm thâu trường nhạc bang ta không có kết quả, cuối cùng không ngờ lại sử dụng loại thủ đoạn hèn hạ này, còn giá họa cho sư phụ ta. Phần sổ sách này Thường Lão Tứ ta vĩnh viễn ghi nhớ kỹ người, các ngươi thường lão tứ ngươi đang tìm chết phương viêm cũng thật sự phẫn nộ đến sắp bùng nổ rồi các ngươi cũng đã sớm thông đồng tốt lắm đừng tưởng rằng như vậy là được thường lão tứ ngươi chết chắc rồi không ai có thể bảo vệ được ngươi vừa nghe phương viêm nói lời này khoe miệng cao bằng khẽ nhích động muốn nhắc nhở phương viêm nhưng tiếp theo sau lại nhịn xuống vừa rồi bổn gia chủ vừa nói qua thu đồ đệ mà mục đích mời mọi người tới chính là để mọi người chiếu cố nhiều hơn phương viêm ngươi thật đúng là rất uy vũ ở nhậm gia ta mà bắt đầu uy hiếp muốn giết đồ đệ ta Người đâu, bắt lại, đánh cho ta Nhậm vũ ngươi dám Ta chính là thống lĩnh cấm vệ quân Ta là đại biểu phương gia đến dự tiệc Ngươi dám động tới ta ư Lần này phương viêm thực sự nổi giận rồi Lần này khác với trước đây cầu nhậm vũ chữa bệnh cho phương kỳ Cần vệ đổi cũng mặc kệ hắn là thống lĩnh cấm vệ quân Cái gì là đại biểu phương gia cái gì đến dự tiệc Trực tiếp ập tới bắt người Nhậm vũ, thường lão tứ Các ngươi chờ đấy Ơng Phương Viêm đúng là thứ thiệt có chút bản lĩnh, tu vi thần thông cảnh cũng không phải đùa giỡn liền đánh bay hai gã thành viên cận vệ đội. Ngay sau đó thân mình hóa thành một luồng sáng sông lên không trung, tuy rằng hiện tại hắn còn chưa có biện pháp duy trì phi hành cự ly xa, nhưng hắn cũng biết pháp thuần giá tốc cự ly ngắn trên không trung. Hắn vừa mới vọt lên, không đợi bay khỏi khu vực sân này, cũng không đợi đồng cường bảo vệ ở một bên ra tay, trên không trung đã xuất hiện một lá bài cửu thật lớn, trong nháy mắt biến thành lớn hơn người thước, rồi bịch một tiếng đã đánh cho Phú Viêm rơi xuống đất hiện giờ thường lão tứ đã chính thức bái sư, nhậm vũ lại thưởng cho hắn một thanh linh khí thượng phẩm thứ tốt bậc này, cộng thêm ý niệm của nhậm vũ nói với hắn giống như một thế giới mộng ảo kia. hiện giờ thường lão tứ đã toàn tâm toàn ý tín phục đi theo sư phụ trẻ tuổi nhậm vũ này, cho nên hắn trước tiên ra tay, pháp bảo bài cửu của hắn mặc dù chỉ là linh khí hạ phẩm, nhưng ở trong tay hắn vẫn có uy lực cực lớn, hoàn toàn không phải tên phương viêm chỉ dựa vào dược vật tấn công đại đạo thần thông cảnh tầng thứ nhất này có khả năng chống lại được. Thân mình phương viêm rơi mạnh trên mặt đất, làm cho mặt đất đều bị lún thành một cái hố sâu. Nói xấu sự trong sạch của bồn gia chủ, bịa đặt sinh sự, còn uy hiếp tính mạng đồ nhi của bồn gia chủ, còn là ở ngay địa bàn nhậm gia ta, ở trên yến hội gia chủ nhậm gia ta thu đồ đệ. Lá gan của ngươi cũng thật lớn đấy. Nhậm vũ nói xong, nói thẳng, người đâu? Mang hắn ra trói trên cây cột ở cửa, trở phương ra trả lời một câu hợp lý với bồn gia chủ. Già! Đông cường phát tay ra lệnh, lập tức có người nhấc lên Phương Viêm bị đánh không còn sức phản kháng, trực tiếp lôi hắn ra hướng cửa chính. Trầm đá, nhưng vào lúc này Lý Nhàm miễn cưỡng được người nâng đứng lên hô một tiếng. Cô nén đau nói, Nhậm Vũ, ngươi thật to gan. Phương Viêm chính là thống lĩnh cấm vệ quân, cho dù là quân bộ đều không có quyền tùy tiện đánh bắt, ngươi cũng dám nả thương người, còn muốn trói lại, ta xem người thật sự là không biết trời cao đất rộng mà. Lý Nhàm cho là nếu mình đã đại biểu cho hoàng gia tới đây, giờ phút này tìm được cơ hội đương nhiên phải nói một tiếng. Bởi vì hôm nay bệ hạ phái mình đến bản thân nó đã có dụng ý không phải tầm thường. Hôm nay bổn gia chủ chỉ mời 10 đại bang phái ở ngọc kinh thành cùng với người của 4 đại gia tộc, cũng không mời cái gì thống lĩnh cấm vệ quân. Nếu như hắn đại biểu cho bệ hạ tới, nhận vũ ta dù có 10 cái đầu cũng không dám làm như vậy. Nhưng hôm nay là phương viêm đại biểu cho phương gia tới phương gia vong ân phụ nghĩa, bồn gia chủ hao phí chỉ có một giọt bảo vật giải độc cứu người, bọn họ lại ở trong bóng tối hãm hại vu cho bồn gia chủ bất nghĩa, bây giờ còn vô Sĩ muốn cướp đoạt vật của bồn gia chủ, muốn giết đồ nhi của bồn gia chủ. Nhậm Vũ nói đến đây lông mày dựng lên, quần áo lụa là lại 10 phần kiên cường quát to, bồn gia chủ nếu còn không thu thập hắn, làm sao bồn gia chủ có thể quản lý nhậm gia lớn như vậy, làm sao lăn lộn tiếp ở Ngọc Kinh thành, về sau còn không phải ai muốn khi dễ là khi dễ sao? Lý Hầu gia Bổn gia chủ mời các người đại gia tộc tới chỉ là để làm chứng, hôm nay chuyện giữa nhậm gia ta và phương gia, lý gia người không nên nhúng tay vào. Cách gọi năm đại gia tộc mặc dù đã có từ lúc khai quốc, nhưng dù sao lý gia là hoàng tộc, thời điểm mọi người quen gọi là tứ đại gia tộc, nâng lên lý gia thật cao. Mà hoàng đế cũng chỉ thời điểm ở trong đại điện có năm tộc, mới hoàn toàn với thân phận gia chủ lý gia cùng ngồi cùng ăn với bốn vị gia chủ. Còn ở thời điểm khác vẫn là phân biệt rất rõ ràng, nhưng giờ phút này Nhậm Vũ lại hoàn toàn cố ý không nói cái gì hoàng đế, hoàng gia, trong miệng chỉ có 5 đại gia tộc. Về phần chuyện hiện tại này là chuyện giữa Nhậm Gia với Phương Gia, căn bản không để Lý Nham có cơ hội ngắt lời. Quản lý Nhậm Gia lớn như vậy, nghe Nhậm Vũ nói ra những lời này, thiếu chút nữa Lý Nham bật cười phun nước bọt ra ngoài. Nếu ngươi thực sự con bà nó có thể quản lý Nhậm Gia, thì cũng không phải những người này tới nơi này, cũng không ai dám chọc giận ngươi chỉ là bị nhậm vũ nói như vậy trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói như thế nào cho phải chẳng lẽ trước kia hắn đều là giả ngây giả dại nhậm vũ này so với trước kia có khác biệt rất lớn tuy nhiên nếu hắn thực rất thông minh cũng không nên ở vào thời điểm này lộ mặt nói chuyện như vậy không chỉ nói những người khác các thế lực khác mà chỉ riêng những trưởng lão nhậm ra bọn họ kia còn có hai vị đại tướng quân kia cũng không có khả năng để hắn chân chính cầm quyền đây là hắn tự tìm chết như vậy chỉ dễ chết nhanh hơn cao bằng nhìn nhậm vũ càng nhìn càng cảm thấy không nhìn thấu tên này Dòng chính của năm đại gia tộc vì để tránh cho bị người chú ý xuất hiện tình huống chết non để ẩn giấu thực lực hoặc là tài trí thông minh ở thời điểm thích hợp bạo phát cũng là chuyện thường xảy ra. Nhưng tình huống của nhậm vũ thì khác, hắn dù có thông minh đi nữa trong ngoài đều khốn đốn như vậy, cũng chỉ sẽ chết sớm hơn mà thôi. Nếu hắn lăn lộn sống qua ngày, có lẽ còn có thể sống lâu một ít thời gian. Chẳng lẽ là sau cùng hắn điên cuồng, biết chuyện không xong nên làm liều? Cao bằng vốn là muốn mượn dùng lần yến hội này để thấy rõ Nhậm Vũ, nhưng Nhậm Vũ lại thu thường lão tứ một bang chủ trường nhạc bang như vậy làm đồ đệ, còn lấy ra ban tặng đồ đệ một kiện linh khí thượng phẩm, ngay cả hắn đều bị chấn khiếp rồi, hành động tiếp theo của Nhậm Vũ càng làm cho hắn khó hiểu, nghi hoặc. Về phần Chiêm Tứ Hải, Hoàng Vận lôi thạch bọn họ thì một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, thầm nghĩ, tên này cũng quá cường hãn đi, thống lĩnh cấm vệ quân, con cháu dòng chính của phương gia mà lại trực tiếp ra lệnh đánh, còn bị chó trên cột ngoài cổng chính cũng quá hung tợn đi. Nên biết rằng, phương viêm bất luận là thống lĩnh cấm vệ quân hay là con cháu dòng chính của phương gia, bất kỳ thân phận nào, những người bọn họ này cũng không dám tùy tiện trêu chọc, hiện giờ ở trong này lại. Giờ phút này bọn họ không khỏi thầm cảm khái, đều nói tên Nhậm Vũ này là một gia chủ con dối, ăn chơi chắc táng, nhưng nói thế nào đi nữa cũng là con của Nhậm Thiên Hành, cũng điều danh nghĩa gia chủ Nhậm gia, may mà trước kia mình không đuôi mù chọc tới hắn. Tuy nhiên điều này dù sao cũng không có quan hệ nhiều tới bọn hắn, chuyện giữa năm đại gia tộc từ trước đến nay bọn họ không dám nhúng tay vào. Chẳng qua là khi nhìn lại linh khí thượng phẩm trong tay Thường lão tứ, trong mắt ai nấy cũng đều lộ ra vẻ mặt vô cùng hâm mộ, ghen tị. Cái này nếu là vật vô chủ thì dù đối phương là cường giả âm dương cảnh bình thường, bọn họ cũng sẽ liên thủ thậm chí gọi người tới cướp đoạt, trong chốn giang hồ một kiện linh khí thượng phẩm đủ để nhắc lên một trận chém giết tàn khốc. Hiện tại bọn họ chỉ dám có ý tưởng trong lòng Nhậm vũ bỏ ra cao giá như vậy thu thường lão tứ này làm đồ đệ, bất kể ngoại giới đồn đại như thế nào, chỉ cần một ngày Nhậm vũ còn là gia chủ Nhậm gia, thì nhất định phải cẩn thận đối đãi. Chúc mừng Nhậm gia chủ thu đồ đệ, lão tứ chúc mừng. Chim tứ hải trước hết kịp phản ứng, đây dù sao cũng là Nhậm vũ thu đồ đệ, hơn nữa nhìn thái độ của thường lão tứ cũng tuyệt đối không có nửa điểm bị bức bách, huống chi có kiện linh khí thượng phẩm này, ngay cả bọn họ đều muốn làm đồ đệ của tiên này, đâu còn cần phải bức bách chứ? Trương Tứ Hải vừa lên tiếng chúc mừng, lúc này người chủ người đại bang phái mới kịp phản ứng, nhau nhau đứng lên chúc mừng. Lời như vậy cũng không cần tiền, không phí sức, thuận nước giang thuyền, không phí công, không mất tiền. lý nhang cùng cao bằng bọn họ thi thờ ơ lạnh nhạt, khác với 10 đại bang phái, bọn họ còn chờ mong chuyện phía sau hơn. Chư vị hôm nay nề mặt bổn gia chủ, bổn gia chủ lúc này cảm ơn. Về sau đồ đệ của ta nếu phạm sai lầm hoặc là đắc tội với chư vị, chư vị cứ tới tìm ta. Con người của ta tuy rằng bao che khuyết điểm, bao che cho con cháu. Nhưng cũng tuyệt đối không phải là loại người không nói lý lẽ. Nếu quả thật là hắn phạm sai lầm, ta sẽ chiếu theo gia pháp thu thập không lầm. Nhưng nếu giống như vừa rồi trực tiếp kêu gào muốn tiêu diệt đồ đệ của ta, hậu quả chư vị cũng nhìn thấy đấy. Tốt lắm. Hôm nay mọi người cơm nước no nề, đồng thời chứng kiến bổn gia chủ thu đồ đệ, bổn gia chủ sẽ không tiễn xa. Công khai quan hệ với thường lão tứ là phản kích có lợi nhất đối với phương gia và một số người khác, nhưng cũng sẽ đẩy thường lão tứ cùng chính mình lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mình bên này còn đỡ, ít nhất tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng Thường Lão Tứ thì nguy hơn. Mặc dù hắn là thần thông cảnh tầng thứ 9, cũng là một trong cường giả có số má ở Ngọc Kinh Thành, nhưng dù sao hắn đơn độc một mình, mà nhậm vũ lại cần Thường Lão Tứ hỗ trợ làm chuyện sinh ý lớn, mau chóng kiếm tiền, đồng thời cũng cần phản kích. Cho nên loại chuyện này rõ ràng hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến nơi đến chốn trực tiếp đẩy sự tình lên thành chuyện lớn. Chính vì vậy, trước đây hắn mới cho Phương Gia cùng những người khác thời gian, thời điểm này phương viêm nhảy ra, nhậm vũ đang cầu mà không được. về phần những người khác, nhậm vũ cũng không sợ nói thẳng cho bọn họ biết. chiêm tứ hải bọn họ nghe lời nói thẳng thừng lớn lối như thế, cũng đều cười khổ trong lòng không nói gì, còn có loại làm sư phụ như thế ư? may mà thường lão tứ không phải là đứa nhỏ quần áo lụa là bình thường, bằng không có loại cha mẹ cưng chiều này, nếu muốn không học cái xấu đều khó. nguyên vốn chiêm tứ hải, hoàng vận, lôi thạch bọn họ ở lại đây càng lâu càng không được tự nhiên, nên vừa nghe nhậm vũ nói vậy liên tục gật đầu đáp ứng, sau đó đều lần lượt cáo lui. Ngay cả lý nham, Cao Bằng cũng đều cảm thấy có tiếp tục ở lại cũng không thú vị, nên đều lần lượt rời đi. Sư phụ, thanh kiếm này ta có thể tạm thời dùng, nhưng... Tuy rằng đã yêu thích không buông tay, nhưng thường lão tư thấy mọi người đều rời đi, lại tiến lên muốn thương lượng một chút với nhậm vũ về chuyện huyền âm kiếm. Nhậm vũ phát tay áo, ngươi đưa ta lễ bái sư ta thu, ngươi là người trọng tính cách, với đánh bạc cho ngươi mục tiêu cả đời này, thậm chí lĩnh ngộ tu luyện bản thân cũng luyện trong đó, ngươi vì lý tưởng. Vì ước mơ đột phá bái ta làm thầy, ngươi thành tâm bái ta làm thầy, ta thành tâm thu ngươi tên đồ đệ này. Về sau, những lời vô nghĩa dư thừa cũng không cần nói nữa. Hiện tại ta lấy một kiện linh khí thượng phẩm không sửa chữa được như vậy để làm gì, nhưng đối với ngươi đúng là có tác dụng rất lớn. Dù sao sau hành động của ta phen này, ngươi đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của phương gia. Ngươi thật lòng bái ta làm thầy, ta thật lòng thu ngươi làm đồ đệ, về sau không cần nói những lời thừa thầy nữa. Một câu này làm cho người từng trải giang hồ lan lộn mấy chục năm như Thường Lão Tứ cũng cảm thấy trong lòng thoải mái. Mục đích ban đầu của hắn quả thật là vì nhậm vũ nói mở ra một cái thế giới mà hắn chưa từng nghĩ tới, để cho hắn thấy được con đường đột phá đến âm dương cảnh, cho nên mới mặc kệ mọi thứ. Nhưng bây giờ, có những thứ khác đang nảy sinh. Sư phụ yên tâm, Thường Lão Tứ dù sao cũng lan lộn giang hồ nhiều năm, dù cho phương gia có muốn giết ta cũng phải cân nhắc kỹ, hơn nữa ta cũng không tùy thiện cho bọn họ có cơ hội đó. Thường lão tứ cũng không phải đèn cạn dầu, nếu dám làm tự nhiên cũng hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Đó là trước kia, lần này ngươi đã chân chính cuốn vào trong tranh đấu giữa năm đại gia tộc, bọn họ không dám ra tay với ta, nhưng ngươi thì không giống, lần này một trái phải làm cho phương gia mất hết thể diện, tổn thất nặng nề cũng làm cho một số người không vừa ý, càng thêm chuyện huyền âm kiếm, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc mọi giá tiêu diệt ngươi. Nhậm Vũ phát hiện, thường lão tứ vẫn nghĩ vấn đề quá đơn giản. Bản thân mình không sợ là bởi mình có thân phận gia chủ nhậm gia, mình có dày vò náo loạn thế nào, bọn họ cũng không dám làm quá đáng. Nhưng thường lão tứ thì khác. Nhưng mà ngươi cũng không cần quá lo. Có một số chuyện làm lớn ra thì ngược lại mới là cách bảo vệ tính mạng. Hôm nay Phù viêm không nhịn được nhảy ra liền cho chúng ta có cơ hội. Một hồi ngươi cho người xem cái gì là tràng diện lớn. Ngươi cứ dựa theo những gì ta nói, cho người giải chuyện này ra ngoài, như vậy có thể tranh thủ được một ít thời gian. Chỉ cần ngươi có thể mau chóng đột phá đến âm dương cảnh, vậy mới thật làm cho phương gia có điều kiên kỵ. Nhậm vũ biết rõ những quan niệm cùng cách nghĩ của năm đại gia tộc. Tuy rằng thần thông cảnh tầng thứ 9 rất mạnh, nhưng không phải là không thể đụng tới. Nhất là loại người trong giang hồ như thường lão tứ, dù mình thu hắn làm đồ đệ, nhưng lại có mấy người thật sự quan tâm chuyện đó cơ chứ. Do thường lão tứ thưa một tiếng, cũng không dối dám chuyện huyền âm kiếm, say người đi ra bố trí chuyện mà nhậm vũ giao phó thường lão tứ đi rồi, nhậm vũ trở vào trong viện xem một chút, tên mập mạp này lại ngồi ngủ ngay bên giường tôn nhị. nhậm vũ cho mập mạp cùng huấn luyện, lại còn bảo mập mạp chiều cố tôn nhị. lúc này nhìn thương thế trên người tôn nhị bởi vì mạnh mẽ tu luyện tạo thành đã được bôi thuốc xử lý tốt, nhậm vũ cũng toát ra mỉm cười. mập mạp này thật ra rất tỉ mỉ, chỉ là ngoài chuyện luyện dược ra, thì những mặt khác vẫn lười biếng kinh người, hận không thể mỗi ngày trốn ở trong phòng. nhậm vũ xem tình hình của tôn nhị, tiểu nha đầu này là dùng dược vật xong mới nghỉ ngơi, nhưng nhìn mặt nàng nhăn chặt cỡ nào. Đoạn ký ức đó quá sâu sắc, tuy rằng Nhậm Vũ cũng rất muốn khuyên bảo nàng, nhưng Nhậm Vũ cũng biết không phải dựa vào lời nói của người ngoài là làm rõ ràng được, chỉ có thể chậm chậm dựa vào thời gian và cơ hội mà làm. Tiếp theo sau Nhậm Vũ ôm mập mạp vào phòng bên cạnh, tên này thật là đủ nặng, đặt mập mạp lên giường rồi, Nhậm Vũ đột nhiên nhớ tới một chuyện, chờ đã. Bản thân mình dẫn mập mạp đi hạ độc phương kỳ đã kéo hắn một lần, lúc trước náo loạn cũng có một lần ném hắn sang một bên, lần này lại ôm hắn lên giường, Nhậm Vũ đột nhiên nhớ tới một vấn đề, trọng lượng Đúng thế, chính là trọng lượng. Chi nhớ của nhầm vũ hiện tại, không chỉ là gặp qua sẽ không quên, thậm chí những cảm giác chi tiết đều sẽ nhớ rất kỹ. Mấy lần đó trọng lượng của mập mạc đều giống y như nhau, nên biết trong một ngày, vào những lúc khác nhau, người ta cũng sẽ có thay đổi rất lớn, hơn nữa còn là béo ú như cao nhân. Huống chi hôm nay hắn bị bắt buộc tu luyện, theo Đồng Cường nói cũng phải toát ra mấy lít mồ hôi, làm sao mà trọng lượng không khác một chút nào ngẫm lại chỗ này, nhậm vũ không khỏi nhớ tới cảnh khi mình vừa mở mắt, không nhịn được quay lại nhào nháo tay trắng bóng của mập mạp, cảm giác thật ký càng, chân thật, không giống như là đồ giả. Tuy nhiên nghĩ tới thế giới này hoàn toàn khác với địa cầu, đã không chỉ giới hạn trong dịch dung, hóa trang đơn giản, nhậm vũ cũng không khỏi nhớ tới những thần thông, pháp thuật có ghi trong sách. Chẳng lẽ? khởi bẩm gia chủ, phương thiền ân gia chủ phương gia dẫn sắt đại đội nhân mã đến đây sẽ đến rất nhanh. Ngay khi nhậm vũ suy ngẫm nhìn trầm trầm cao nhân nằm trên giường. Từ bên ngoài truyền tới tiếng nói của đồng cường Nên tới sẽ phải tới Mình lợi dụng phương kỳ trúng độc vừa vét phương gia Phương gia thừa cơ muốn thôn tính trường nhạc bang làm của riêng Nhân tiện hủy diệt danh tiếng của mình Cho mình huyền âm kiếm cũng chỉ là một cái phế phẩm Vốn theo bọn họ thấy Giao dịch này không lỗ mà còn kiếm lời Bởi vì một trường nhạc bang cùng thường lão tứ cường Già thần thông cảnh tầng thứ 9 đã đáng giá mấy ngàn vạn tiền ngọc Huống gì còn hủy diệt được danh tiếng của mình Thừa cơ đã kích nhậm ra Nhưng bọn họ làm sao mà ngờ tới, thường lão tứ lại thành đồ đệ của mình, huyền âm kiếm lại còn bị mình sửa chữa, hiện giờ phương viêm bị mình trói trên cột dựng ở cửa chính nhậm ra, phương thiên ân làm sao không vội được. Nhậm vũ tạm thời bỏ qua vấn đề mập mạp trực tiếp gọi đồng cường tập hợp người chạy đến cửa chính. Trên thực tế lúc này một số người tin tức linh thông ở Ngọc Kinh Thành đều biết có chuyện gì, tiếng mắng như núi kêu biển gầm, mãnh liệt như sóng chiều lập tức dừng lại. Không ít người còn mơ hồ, không phải thật chứ, nhậm vũ vốn là trác táng, bại gia tử, chiếm lấy sản nhập của người khác, làm sao lập tức biến thành người bị hại, hơn nữa thường lão tứ làm sao lại bài hắn làm thầy. Còn có tặng cho linh khí thượng phẩm, càng làm người ta không dám tin, chỉ là tình thế bên ngoài bắt đầu thay đổi, Phương Thiện Ân gia chủ Phương Gia đã nhận được tin tức. Phương Thiên Ân vừa tiếp nhận tin tức này liền giận muốn nổ vội, hắn mới lâm chiều lên Kim Loan Đại Điện nói một phen, tiếp theo toàn bộ Ngọc Kinh Thành đều biết trường nhạc bang thường lão tứ về sau là người Phương Gia, chứng thật mỗi loại tội danh cho nhậm vũ. Cơn sóng này nhanh chóng quất ngang Ngọc Kinh Thành, cuối cùng sẽ làm cho cả nhậm gia bị đà kết cùng tổn hại vô hình. Hiện vừa dối như thế, Phương Gia lại biến thành quên ơn phụ nghĩa, không biết báo ơn, cấp lấy tài sản của người khác càng ghê tởm hơn, nhậm vũ kia lại dám đả thương phương viêm, nhốt ở nhậm gia còn trói ở cửa chính, điều này đã khiêu khích cả phương gia. vào thời điểm này tuyệt đối không thể nhịn được, phương thiên ân nổi giận, quyết đoán đưa ra quyết định, dẫn theo hai vị trường lão cùng sáu khách khanh trong nhà, mấy chục cao thủ cùng với hai trăm thị vệ cùng hơn ngàn gia đình lập tức khi thế hung hồ thằng về phía nhậm gia. Thư dịp chuyện hiện tại còn chưa khuếch tán, phải cứu vớt lại, chỉ cần thường lão tứ vừa chết, đến lúc đó mọi người chắc chắn sẽ không tin tưởng nhậm vũ, hơn nữa thật làm lớn chuyện. Không tin Nhậm gia sẽ chống đỡ cho tên Trác Táng bại gia tử như Nhậm Vũ. Với tình huống Nhậm gia hiện tại, tuyệt đối sẽ không vì một tên bại gia tử Trác Táng thật sự khai chiến với Phương gia, Thường lão tứ lại dám sỏ mũi Phương gia ta, không giết người Phương gia ta sẽ không phải năm đại gia tộc Ngọc Kinh Thành, chỉ là trên đường đi hắn làm sao cũng không nghĩ ra được, không hiểu nổi, chuyện Huyền Âm kiếm không thể nào, Huyền Âm kiếm đã nằm ở Phương gia không phải một hai năm, đã nhiều năm nhiều thế hệ tìm rất nhiều người nghĩ cách nghiên cứu. Hầu gia ngài xem, ta nói trò hay còn ở đằng sau ở không xa cửa chính nhậm gia, trên tầng cao nhất một tòa tù lâu, cao bằng lúc trước vừa rời nhậm gia lúc ngày đang ở cùng Lý Nham, từ đằng xa nhìn đại đội nhân mã phương gia hùng hồn chạy đến cửa nhậm gia. Tiểu tử khốn kiếp, nhậm gia đã sắp không được, xem hắn còn kiêu ngạo được mấy ngày, sớm muộn gì bồn hầu cũng tính nợ cũ một lượt với hắn. Hừ, Lý Nham trước đó chưa ăn một miếng, chưa uống một ngụm rượu ở nhậm gia, khó chịu mà nói. Đương nhiên, hầu gia chính là hậu duệ quý tộc thiên hoàng, huyết mạch hoàng tộc, hà có phải nhậm vũ hắn sánh được. Cao bằng cố ý tầng bốc Lý Nham. Dĩ nhiên rồi, năm đó nếu không. Cái đó, các ngươi cũng hiểu, cũng trách lão già nhậm thiên hành kia, nợ cha con trả, bồn hầu tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ. Hờ, Lý Nham uống mấy chén rượu vào bụng, nhưng vẫn nói chuyện trước sau như một. Cao bằng cười phụ họa theo, ánh mắt lại nhìn phía dưới. Phương phiêm, người. ngươi làm sao bị thương đến thế, tên khốn kiếp đáng ghét. Nếu hôm nay, nhậm gia không trả lời rõ ràng, phương gia ta quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đại đội nhân mã còn chưa tới, Phương Thiên ân từ rất xa đã dùng thần thức liên hệ phương viêm. Gia chủ, thương thế của ta còn không quá nặng, chỉ là bị tinh gia chủ chó má phá sản chắc táng tự cho là đúng kia xí nhục, nếu chỉ là chuyện bản thân ta thì còn không sao cả. Không biết nhậm vũ kia dùng biện pháp gì lại làm cho thường lão tứ một lòng theo hắn. Cứ như vậy, kế hoạch ban đầu của chúng ta xong rồi, hiện tại nhất định phải giết thường lão tứ kia, còn có huyền âm kiếm của Phương gia ta đã được phục hồi, đang nằm trong tay thường lão tứ, gia chủ nhất định phải nghĩ cách lấy lại. Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua tùy tiện Một khi qua đêm nay Danh dự phương gia ta sẽ bị tổn thất nặng nề Vào lúc này chúng ta nhất định phải quyết đoán Tối thiểu thường lão tứ không được sống qua đêm nay Huyền âm kiếm nhất định phải lấy Phương kỳ cùng Phương Thiên Ân đang nghiên cứu chuyện này Phương Viêm cũng có mặt Phương án chỉnh thể là phương gia ra mặt thu được chỗ tốt liền Lập tức thúc đẩy trận phong ba này Nhưng phương gia sẽ không ra tay thực tế Tuy rằng ra tay sẽ được hào cảm của hoàng đế, nhưng phương gia không cần nhiều như thế, dù sao nhậm ra lạc đa gầy còn khỏe hơn ngựa, không ai muốn làm người đầu tiên va chạm trực diện với bọn họ. Chỉ là hiện tại phương gia đã bị buộc đến trình độ này, không giống cao gia trước đó, nếu chỉ là chuyện của cá nhân, nhất là chuyện của tiểu bối, vậy nhịn rồi thôi. Dù sao loại chuyện này có chuyện ra cũng không tổn hại gì, ảnh hưởng không lớn, nhưng chuyện lần này thì khác. Phương gia toàn diện thúc đẩy cơn sóng gió này, vừa mời náo loạn ngọc kinh thành, hiện giờ mọi chuyện đảo chiều, mất mặt quá lớn, huống chi gia tộc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua linh khí thượng phẩm. Nhậm gia còn có người lớn hay không? Còn có người làm chủ hay không? Đây là đạo đại khách của nhậm gia các ngươi, đây là yến tiệc của nhậm gia các ngươi. Người đâu lập tức cứu phương thống lĩnh, phương viêm, bẩm báo hoàng thượng, giao ra hung thủ thường lão tứ, nếu có kẻ ngăn cản, giết, không trả lời phương viêm, phương thiên ân ra lệnh đã là trả lời tốt nhất. Theo cách nhìn của Phương Thiên Ân, trước đó nhẫn nhịn là bởi vì theo bọn họ thấy, nhậm vũ có dày vò thế nào cũng chỉ là trác táng, bại gia tử làm bậy. Tuy rằng lúc ấy hắn tức giận không thôi, nhưng đối với bọn họ, mưu tính toàn cục mới là trọng yếu nhất. Cho nên ở trước Hoàng Cung, nhậm vũ đánh Cao Bằng, Cao Chiến Uyên cuối cùng nhịn xuống, nhậm vũ có thể là kẻ hạ độc Phương Kỳ đằng sau, sau đó lại giải độc vừa vết Phương ra, Phương Thiên Ân cũng nhịn nhưng một mặt là vì nhiệm vũ vơ vét Phương Gia, Phương Gia thuận thế muốn thôn tính Trường Nhạc Bang, đồng thời thừa cơ đẩy ra một đợt công kích nhắm vào Nhậm Vũ, Nhậm Gia lại không ngờ tới chuyện lại biến thành thế này. Không cần Phương Viêm nói, Phương Thiên Ân cũng tuyệt đối không thể tha cho Thường Lão Tứ, cũng không thể nào khi không dâng lên Huyền Âm Kiếm của Phương Gia bọn họ. Tung tung tung tung tung tung tung. Ngay lúc các cao thủ cùng thì vệ Phương Gia nghe lệnh muốn ùa lên, lập tức ra tay. Đột nhiên bên trong đại trạch của Nhậm Vũ truyền ra tiếng trống vang tận mây xanh. Tiếng trống có người dùng pháp thuật thêm vào, mỗi một tiếng vang tận mây xanh, toàn bộ Ngọc Kinh Thành cũng nghe được, âm thanh rồn rập như vạn ngựa nhảy trồm, âm thanh vang rội làm cho huyết mạch người ta rôi lên. Lại tiết tấu này, âm thanh này, chỉ cần là người Ngọc Kinh Thành đều đã từng nghe qua, mỗi lần nhâm đại nguyên soái nhậm thiên hành thống lĩnh đại quân, trước lúc xuất trinh đều sẽ tự mình gõ trống. Liên quân 13 nước xâm phạm, hoàng đế ngự giá thân trinh bị vây khốn, tà giáo tàn nhẫn huyết thể giết hại ngọc kinh thành Mỗi một lần tiếng chống này vang lên đều làm lòng người hoang loạn trở nên yên ổn, làm cho người sa sút tinh thần trở nên phấn khởi, làm cho chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào. Chẳng lẽ là Nhậm Thiên Hành đã trở lại, sao lại thế này? Phương Thiên Ân trượt lao ra khỏi xe linh thú, không dám tin nhìn vào trong đại viện nhậm ra. Còn những thị vệ, cao thủ phương gia cũng khựng người lại, kinh sợ nhìn vào trong đại viện nhậm ra, người có tên, cây có bóng, cái tên của Nhậm Thiên Hành chính là truyền kỳ ở Ngọc Kinh Thành, Minh Ngọc hoàng triều. Nhậm Thiên Hành Trên tử lâu, cao bằng bỗng vụt đứng lên, đi ra cửa sổ. Cái gì? Dầm. Xoảng. Lý Nham vừa ăn vừa mắng bỗng kích động, chén rượu trên tay rơi xuống, không cẩn thận gạt đồ chén dĩa lập tức rối thành đống. Chuyện gì thế? Không lẽ sắp đánh trận? Nhầm đại nguyên soái đã trở lại, võ chống trận, chẳng lẽ nhậm ra sắp đánh trận? Không phải nhậm ra bị tập kích, làm sao lại gõ vang chống trận, xảy ra chuyện lớn rồi. Trong nhất thời, toàn bộ Ngọc Kinh Thành náo loạn, không biết đã xảy ra chuyện gì, đều trở nên mê muội. Người đâu, lập tức tra rõ rốt cuộc là có chuyện gì. Không phải Lý Nham đi tham dự Yến hội hay sao, vì cái gì còn chưa có tin tức. rác rưởi lúc thất yếu, điều động hệ thống tình báo nội bộ nhậm ra, chậm muốn biết rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Hoàng đế vốn đang uống rượu cùng sủng phi càng trực tiếp đuổi người ra, quát lớn gọi người tới hỏi, lại vẫn không biết có chuyện gì, Hoàng đế càng tức giận. Có chuyện gì? Quốc gia không đánh giặc cũng không xảy ra chuyện trọng đại, tại sao lại có chống trận? Nhậm quân dương cùng Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc cùng vừa nhận được tin Phương Thiên Ân gia chủ Phương gia dẫn dắt đại đội nhân mã đến đây, tức giận vội chạy ra ngoài, nhưng đột nhiên nghe được ở chỗ gia chủ truyền ra tiếng chống trận, mỗi người đều ngây dại. Làm cái gì? Chẳng lẽ hắn thật không phá hỏng? Nhậm gia sẽ không bỏ qua hay sao? Vừa rồi bên Yến Hội truyền đến tin tức, lại bắt Phương Viêm treo trên cửa Nhậm gia, không đợi bọn họ phái người chất vấn là có chuyện gì, phía Phương gia đã làm lớn chuyện. Bây giờ lại càng, càng gõ chống trận, tiểu tử này điên rồi. Tùng, tung tung, tung tung, tung. Trong rừng cây như rừng rậm nguyên thủy ở nhậm ra, lục gia nhậm thiên tung đang ngồi cạnh giường nói chuyện với văn phượng nhi cũng dừng lời, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cạnh giường. Tiết tấu vừa khớp với tiết tấu chống trận vang lên từ chỗ gia chủ nhậm ra. Thì ra là thế, tiểu tử thối nhà ngươi, giữ lại một chu này trong những cuốn mọi người và còn làm những kẻ trồi lên muốn đối phó nhậm ra bị dáng một đòn phù đầu nhưng mà tính cách của ngươi thật là còn mãnh liệt hơn cả lão cha của ngươi. Tình hình bên Yến Hội vừa nãy đã có Mặc Hồng không ngừng thông báo cho Lục Gia Nhậm Thiên Tung. Lúc này cuối cùng Lục Gia Nhậm Thiên Tung cũng hoàn toàn hiểu được dụng ý của Nhậm Vũ. Ngay cả hắn cũng không nhịn được cảm khái. Gõ thật là có có hình có dáng, không biết tiểu tử này có nghĩ tới hậu quả chưa? Trống trận này không phải gõ chơi được. Một khi gõ lên trống trận, toàn bộ người Nhậm gia sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Tất cả người trực thuộc Nhậm gia đều phải lập tức tụ tập. Đây không phải quân lệnh, còn hơn cả quân lệnh. Đây là quy của năm đó Nhậm Thiên Hành định ra, không có quy định rõ ràng, nhưng có hiệu lực hơn bất cứ quy định nào. Trong quân có trống là dùng cổ vũ sĩ khí, chỉ huy chiến đấu. Trong thành có trống là dùng chúc mừng trong lễ hội, sử dụng lúc khẩn cấp. Trống có nhiều loại, tiếng trống càng khác biệt. Trống của Nhậm Thiên Hành là trống trận, trống trận vừa vang, máu chảy ngàn dặm, trống trận vừa vang, vạn tướng tụ tập. Lúc này, chiến đại tướng quân đang nằm trong nhà uống rượu, nhìn lên bầu trời, bỗng nhiên mở mắt, trên người bùng lên hơi rượu trắng bốc hơi mắt, bình thường hắn vẫn luôn say mềm, vào lúc này hoàn toàn nổi lên tinh thần, miệng hét dài một tiếng. Trong rừng cây ở hậu viện, một con linh thú đen như mực, chân như ngựa, đầu mọc rừng vọt ra, tiếp theo cả bộ áo giáp đã khoác lên mình chiến đại tướng quân. Vỉnh, mặc vào chiến giáp giữa không chung, rơi lên người linh thú, linh thú đã lướt qua sân viện, xông ra mấy chục thước cơ đang sau hắn, cửa chính chiến gia đã mở ra, quân đội con cháu chiến gia cũng ổ ạt xông ra. mười mấy gia tộc bên trong ngọc kinh thành dù không mạnh bằng nam đại gia tộc nhưng cũng rất mạnh, đều lần lượt có quân đội con cháu xông ra. một ít binh sĩ đã sớm xuất ngũ, một ít binh lính tuần tra, một ít người đã sớm chuyển chức quan văn, thậm chí đang uống rượu hoa, nghe tiếng chống trận đó, dù là người đang lăn trên giường cũng lập tức xông ra. thu hạ của nhậm đại nguyên xoáy, nếu không im lặng mặc quần áo nghiêm trình tập hợp, vậy ngươi chờ bị đánh, thậm chí bị giết. Mọi người đều nhanh chóng hoàn thành những chuyện khác trong lúc hành động. Những nơi khác cũng vậy, nhậm ra càng nhanh chóng có những đội người ngừa tập hợp. Chống trợn vang, bất cứ ai cũng không được di chuyển, bằng không giết không hỏi. Đột nhiên từ trong nhậm ra hoặc những chỗ xung quanh sông ra rất đông thị vệ, chiếm lĩnh tất cả những chỗ xung quanh nhậm ra, bao gồm cả chỗ mà Cao Bằng, Lý Nham đang ở, có mấy chục binh lính xông vào trực tiếp bao vây bọn họ. Nơi này là điểm cao, cung thủ, nỏ thủ, thậm chí những cường cung chế tạo bằng đạo pháp cũng đặt lên. Tất cả những cao điểm xung quanh, tất cả con đường đều bị chặn đứng, trên tường, trên cây cối quanh nhậm ra đều toàn là người. Phòng ngự trước sau, cung nỏ, cao thủ, cường giả đều đầy đủ. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ muốn tạo phản hay sao? Những người này muốn làm gì, chẳng qua đánh chống trận một hồi, bọn họ muốn làm gì, khóe miệng Lý Nham có rút, nhưng không dám lên tiếng. Mặc dù Cao Bằng có tin tưởng rời đi, nhưng cảm nhận được người xung quanh tụ tập, quân đội. Không khí chiến đấu cho hắn biết, lúc này nếu làm bậy, những người tiến vào trạng thái chiến đấu như nhập ma này sẽ không để ý hắn là ai. Vào lúc này, trong lòng Cao Bằng bỗng trào ra một cỗ hâm mộ, ghen tị, nhưng tiếp theo ý niệm chợt động, người dẫn binh có thể làm được đến cỡ này, chỉ sợ ngay cả hoàng đế cũng. Đừng nói bọn họ, lúc này đám người nhậm quân dương ngây ngốc trong sân viện muốn ngan cản mấy thị vệ, quát bọn họ ngừng lại, nhưng ánh mắt những người đó nhìn bọn họ, làm cho các vị trường lão này khó quên cả đời đó là một loại ánh mắt khác thường giống như là ở trong quân đội có người không nghe theo quân lệnh. Các ngươi muốn làm gì? Ta là hình bộ thượng thư, gia chủ phương gia nhậm gia rốt cuộc muốn làm gì, lập tức có người ra đây nói chuyện. Phương Thiên Ân mới nãy khí thế hung dữ, nhìn xung quanh có cung thủ tiến lên, còn có cường nỏ, mũi tên chế luyện bằng đạo pháp, còn có cả vạn người nhậm gia đi ra, cùng với không ngừng có người xung quanh chạy đến, hắn đã không dám nói kẻ nào càng trở giết không cần hỏi. trong lòng chỉ cảm thấy tất cả đều thật là vớ vẩn mà nó điên cuồng. Sao lại như thế này, Minh Ngọc Hoàng Triều hôm nay đã không phải năm đó, Ngọc Kinh Thành đã bao nhiêu năm không trải qua đồ sát máu tanh, cả không có thù ngoài, có chống trận cái gì, điên rồi, điên thật rồi. Nhất là nhìn Phương Thiên Họa kích tay cầm linh khí trung phẩm, Phương Thiên Họa kích ngồi trên linh thú chạy đến, còn có đông đảo con cháu chiến ra đàng đàng sát khí chạy đến, xung quanh càng có thêm đông người hơn, hơn nữa ngày càng đông, hắn càng thêm gấp gác. Chẳng lẽ mình rơi vào cạm bẫy, chẳng lẽ nhậm ra muốn đối phó mình, muốn... Phương Thiên Ân càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, nếu thật là kết quả này thì không xong, cho nên hắn phải mở miệng trước, đồng thời lén dùng linh phù ra trù khẩn cấp thông báo thu hạ. Không ai lên tiếng, hiện giờ trong sân viện nhậm gia xuất hiện hơn vạn người, đằng đằng sát khí, đưa ngũ xung quanh chạy đến cũng vượt quá vạn người, khu vực rộng lớn xung quanh nhậm gia đã bị khống chế triệt để, Phương Thiên Ân dẫn tới hơn 1000 người như những con dê bị đám sói đói bao vây, nhưng đã tụ tập mấy vạn người, lúc này toàn bộ đều đến, nhưng không có bất cứ ai lên tiếng bởi vì chống trận còn chưa ngừng nhưng từ trong ánh mắt bọn họ có thể nhìn ra được kích động, hoài niệm. mỗi người nhìn vào trong đại viện nhận ra về mặt đều tràn đầy sùng bái như là tín đồ trung thành nhất đang nhìn vị thần linh trong lòng mình. còn lúc này phương viên bị trói trên cửa chính nhận ra đã sống khóc không ra nước mắt. trưa à cái chuyện gì thế này? đã có mấy vạn người tụ tập ở đây mà cú tình mình còn bị trói ở cửa chính. quả thật thành động vật bị tham quan dù là bây giờ không ai chú ý tới để ý hắn nhưng còn khó chịu hơn là giết hắn. hắn không thể che mặt lại. Hiện tại trong lòng hắn hận không thể cắn chết Nhậm Vũ, mà nó quá đáng ghét, mình nói sao cũng đường đường là võ bảng nhãn, thống lĩnh cấm vệ quân, trực hệ phương gia mà lại. Trước đó dù hắn rất giận, cực kỳ giận, nhưng chỉ nghĩ làm sao nắm giữ thế cục, làm sao thu hồi huyền âm kiếm, vào lúc này lại phát hiện cục diện đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn, tại sao lại thế này? Tiếng trống đó như xen lẫn một loại lực lượng vô hình, phấn chấn lòng người, làm cho người nghe nhiệt huyết sôi trào, Thường lão tứ đứng canh dưới lầu, nghe rõ ràng nhất, rung động nhất. Hắn cũng sớm nghe nói qua danh tiếng chống trận nhậm ra, chẳng qua năm đó lúc gõ lên vừa lúc hắn không ở Ngọc Kinh Thành, nay mới thật là lần đầu tiên nghe được. Chỉ là trong lòng hắn khó hiểu, sư phụ muốn làm cái gì, vốn hắn biết được đám người Phương Thiên Ân đã đến, sông bố trí nhiệm vụ cho thủ hạ rồi chạy đến đây, chuyện này có liên quan rất lớn tới hắn, hơn nữa sau khi có được linh khí thượng phẩm, hắn rất có lòng tin vào sức chiến đấu của mình, không ngờ lại bị sư phụ kéo đến đây, tiếp theo liền nghe được bên trên truyền ra tiếng trống trận làm lòng người nhiệt huyết sôi trào, chấn động toàn bộ Ngọc Kinh Thành. Vừa nghĩ tới chấn động toàn bộ Ngọc Kinh Thành, Thường Lão Tứ liền mơ hồ lo lắng, luôn cảm giác như xảy ra chuyện gì lớn. Đi, sư phụ dẫn ngươi đi xem tràng diện lớn. Ngay khi Thường Lão Tứ ngây người, tiếng trống đột nhiên dừng lại, nhậm vũ nhanh chóng xuống lầu, trực tiếp đi ra ngoài. Thường Lão Tứ thương một tiếng, vội đi theo, xem tràng diện lớn. Nếu là người khác nói như vậy với Thường Lão Tứ, Thường Lão Tứ nhất định sẽ cười, cười to. Thường Lão Tứ hắn lan lộn mưa gió trong giang hồ nhiều năm, tràng diện gì mà chưa gặp Thân là tồn tại thần thông cảnh tầng thứ 9, hắn cũng là cường giả số ít trong Ngọc Kinh Thành, cũng thấy qua âm dương cảnh hùng mạnh chiến đấu, thậm chí đã bị người ngưng tụ âm hồn đuổi giết mà sống sót, tràng diện lớn nào mà hắn chưa gặp qua. Chỉ là nhậm vụ nói, làm cho trái tim của hắn bỗng tăng tốc, bởi vì huyền âm kiếm trước đó, chuyện trên yến hội đã đủ hoành tráng, sư phụ nói tràng diện lớn. Đứng lại, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không, thân là gia chủ nhậm ra, ngươi làm sao lại tùy ý làm bậy như thế? Bây giờ còn gõ chống trận, ngươi có biết ý nghĩa của chống trận là gì? Nhậm vũ dẫn thường lão tứ vừa đi ra, đối mặt liền thấy ba bóng người lé lên, ba vị trưởng lão nhậm quân dương, nhậm hàn lâm, nhậm văn húc nổi giận đùng đùng đi lên, nhậm hàn lâm không nhịn được gầm lên mắng to. Chống trận vừa vang lên là đại quân nhậm hệ tề tụ, nhậm ra tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hiện tại xem ngươi đã làm ra cái gì? Ngươi muốn tạo phản hà? Người khác sẽ nhìn nhận ra thế nào, hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào, những người khác sẽ làm gì, ngày mai người tố cáo nhận ra cũng có thể chôn ngươi, ngươi, ngươi. Nhậm Văn Húc tức giận chỉ vào Nhậm Vũ, ngươi quả thật là bại gia tử, nhậm gia sẽ hủy hoại trong tay ngươi. Còn nữa, ngươi thân là gia chủ nhậm gia, mời một đám bang phái giang hồ tới tham dự yến hội, ngươi có biết thân phận của mình hay không, bọn chúng có thân phận gì? Hơn nữa phương viêm kia là thống lĩnh cấm vệ quân, ngươi lại dám treo hắn lên cửa làm nhục, ngươi quả thật là ngày càng quá đáng. Lúc trước chuyện phương gia chúng ta còn chưa tìm người tính sổ, dùng giải độc áp chế muốn âm dương điều hòa không thành, liền cưỡng ép chiếm sản nghiệp của người khác. Chuyện này chúng ta còn chưa tìm người tính sổ, bây giờ người lại. Bên phía nhậm vũ thu đồ đệ, đám người nhậm hàn lâm còn chưa biết, còn phương ra biết, đều là bởi phu viêm dùng phương thức đặc thù thông báo. Thường lão tứ ra lệnh cho người truyền bà tin tức cũng chỉ vừa bắt đầu, cho nên lúc này lại là đám người nhậm hàn lâm không hay biết gì. Các vị trưởng lão Dù sao những vị này cũng là trưởng lão nhậm ra, hơn nữa thường lão tứ cũng biết hiện tại sư phụ còn chưa đủ tuổi, trưởng lão hội có quyền làm rất nhiều chuyện. Vừa nghe bọn họ nhắc tới chiếm sản nghiệp của người khác, cùng với chuyện của cọp phương viêm, bởi vì có liên quan tới mình, thường lão tứ liên muốn mở miệng giải thích. Không cần nói nhảm với bọn họ, những tên chỉ biết làm ngang trong ổ, ngươi nói với bọn họ cái gì cũng không có ý nghĩa. Nhậm vũ khoát tay, ngăn thường lão tứ, đồng thời nhìn sang ba vị trưởng lão đã sớm mắng con mẹ các ngươi, kết quả bây giờ vẫn chết không đổi tính. Bổn gia chủ mắt mặt, các người cảm thấy rất vinh quang đúng không? Người khác bôi đen bổn gia chủ, các người rất thích đúng không? Mà nó đưa tay nắm bên ngoài, trong ngoài không phân biệt, thật hoài nghi các người có phải huyết mạch nhậm gia hay không nữa. Các người có biết một khi chống trận vang lên, hệ thống tình báo nhậm gia cũng sẽ lập tức thông báo tất cả nhân viên nhậm gia sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại thiên hạ thái bình, còn đang ở trong ngọc kinh thành, người có biết hậu quả gì hay không? Nhậm Hàn Lâm vừa nghe, lúc này hắn còn lớn lối như thế, càng điên tiết lên gào thét. Năm đó lúc chiến đấu sẽ không ai nói này nói nọ, nhưng hiện tại lúc này ngươi đột nhiên tụ tập đại quân, không có thánh chỉ của hoàng thượng, nó ngang hàng với tạo phản, mà đáng sợ hơn, một khi tiến vào trạng thái khẩn cấp này, các trưởng lão bọn họ ngày thường quản lý gia tộc đều mất quyền hiệu lệnh, trừ khi tất cả người của trưởng lão hội tụ tập, mà chúng trận này không chỉ tụ tập toàn bộ người nhậm hệ ở Ngọc Kinh thành, làm cho nhậm gia tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu sẽ càng truyền tin tức cho tất cả người hệ nhậm gia trong cả nước, có thể nói lần này ngang với kích nổ núi lửa, lúc nào cũng có thể phun trào. Hậu quả, phương gia dẫn hơn ngàn người tới trước cửa nhậm gia gây sự, nếu như nhậm gia ta không có một chút phản ứng, hậu quả là tất cả người nhậm gia đều sẽ thất vọng, sẽ nghĩ rằng nhậm gia không xong rồi, bị người ta ăn hiếp tới cửa mà các ngươi còn nói không có chuyện gì, lòng người tan dã, đến lúc đó các ngươi còn muốn làm gì cũng trễ rồi, nước âm nấu ếch, chết cũng không biết chết thế nào." Nhậm Vũ giận Dữ nói, "Con mẹ nó thật không biết đầu óc các ngươi nghĩ thế nào, các ngươi còn không phải người nhậm gia, cha ta đã sớm nói với ta, người nhậm gia có thể chết trận, vĩnh viễn không được bị người khác ăn hiếp." Hiện tại người ta cưỡi lên cổ đạp lên đầu các ngươi, các ngươi còn nói không có chuyện gì. Trạng thái chuẩn bị chiến đấu là chuyện gì, có người dám dẫn đại quân tới cửa nhậm ra, ta sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Bồn gia chủ chính là muốn nói cho mọi người, nam nhân nhậm ra ngoài ba tên các ngươi ra, đều là hạng có gan, có dũng. Nhậm vũ can bản không cho bọn họ cơ hội nói tiếp, vừa đi vừa trực tiếp bùng nổ, sau đó để lại ba người trực tiếp đi ra cửa, không nhìn tới bọn họ. Trước kia ngươi làm bậy, chúng ta nể mặt phụ thân ngươi, cũng không đo với người. Nhưng có chống trận chấn động toàn bộ Ngọc Kinh Thành, dẫn tới mấy vạn đại quân tụ tập nhậm gia, nhậm gia tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, người đã vượt qua giới hạn mà chúng ta chịu đựng được. Nhậm gia có thể có gia chủ ngu ngốc, có gia chủ vô học vô tài, bởi vì nhậm gia đủ hùng mạnh, bất cứ kẻ nào làm gia chủ, nhậm gia đều sẽ hùng mạnh như thế, nhưng tuyệt đối không thể để cho người làm gia chủ, bởi vì người sẽ phá hủy nhậm gia, người còn tiếp tục như thế, chúng ta sẽ chỉ có thể mở đại hội trường lão toàn thể gia tộc bãi miễn trước gia chủ của ngươi, chính ngươi tự giải quyết đi. Nhậm Quân Dương nhìn Nhậm Vũ căn bản không để ý tới bọn họ, nhìn bóng lưng Nhậm Vũ trực tiếp nói rõ ràng. Nhậm Hàn Lâm, Nhậm Văn Húc vừa nghe tinh thần chấn động. Mới bản bọn họ đều lén nói chuyện này, hiện giờ Nhậm Quân Dương trực tiếp nói rõ ràng ra ngoài đã hoàn toàn không còn đường xoa dịu nữa. Hừ, trong lòng Nhậm Vũ hừ lạnh, ngu ngốc, vô học vô tài. Thật ra các người hy vọng bổn gia chủ vẫn mãi như thế, bởi vì chỉ có như vậy các người mới có thể luôn nắm quyền lực ta tay. Các người nghĩ hay quá, nhưng mà nói ra cũng hay. Nhậm Vũ mặc kệ bọn họ. Những tên này chỉ biết nội đấu trong nhà, để ý tới bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Năm đó không có nhậm thiên hành cha của mình, nhậm ra như thế nào, hiện giờ đến cỡ này, lại không biết xấu nổ nói ra lời như thế. Trang diện lớn, trang diện lớn, trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chấn động Ngọc Kinh Thành, mấy vạn người. Nguyên bản nghe nhậm vũ nói trang diện lớn, mới nãy nghe ba vị trưởng lão giống giận, suốt ruột, tức giận nói trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chấn trụ Ngọc Kinh Thành, mấy vạn người tụ tập, thường lão tứ còn không cảm giác quá lớn. Nhưng thật sự cùng nhậm vũ đi ra ngoài nhậm ra, nhìn thấy khắp xung quanh nhậm ra là cung thủ, cung nỏ thậm chí những loại trận pháp, cấm chế khởi động trên không chung, đợi sau đó nhìn thấy đám người chiến thiên long dẫn đại quân, cả quảng trường rộng lớn toàn là người kéo thiết ra xa, thường lão tứ cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Mà nó, thật là tràng diện lớn. Tuy rằng chém giết giang hồ nhiều năm, gặp nhiều mưa gió, năm đó trường nhạc bang chém giết với bang phái khác cũng cảm thấy rất thảm thiết nhưng đó chỉ là chém giết mấy trăm người so sánh với trước mắt thì căn bản chẳng là gì cả. Nhậm gia quả nhiên rất lợi hại, rất rất lợi hại, nên biết rằng cung tên, cung nỏ, mấy thứ này đều là có kiểm soát, hơn nữa còn có những thứ đặc biệt rèn luyện để đối phó cường giả thần thông cảnh trở lên. Nhậm gia lại có nhiều như thế, càng đừng nói các đại tướng quân như chiến thiên long cũng không kém hắn bao nhiêu. Những người này đều là tinh nghệ trong tinh nghệ, những lực lượng này gộp một chỗ, dù cho siêu cấp cường giả âm dương cảnh đến đây cũng chỉ có thể tự vệ chạy trốn. Đáng sợ nhất là đông người như thế lại không phát ra âm thanh nào, cổ áp lực này làm cho Thường Lão Tứ cuối cùng cảm nhận được vì sao những đại tướng quân hay đại gia tộc đều không quan tâm bang phái Giang Hồ, cổ lực lượng này thật quá đáng sợ. Trang diện lớn, dù bản thân là thần thông cảnh tầng thứ 9, cũng coi như hạng nhất trong bang phái Ngọc Kinh Thành, lúc này tâm tình của Thường Lão Tứ vô cùng kích động, bởi vì tràng diện lớn này là điều mà chém giết Giang Hồ vĩnh viễn không thể đạt đến, đây mới thật là tràng diện lớn. Nhậm vũ, lập tức thả phương viêm, giao ra thường lão tứ, sau đó theo ta cùng diện thánh. Vô cớ gõ chống trận tụ tập đại quân, ta xem ngươi giải thích thế nào với bệ hạ. Tuy rằng trong nháy mắt vừa rồi Phương Thiên Ân rất lo sợ, nhưng nhìn thấy đi ra từ nhậm ra là nhậm vũ, cộng thêm lúc này tỉnh táo lại, hắn cũng bày ra khí thế gia chủ phương gia thượng thư triều đình. Đông người tụ tập đi nữa thì sao, chẳng lẽ ngươi thật dám đụng tới ta, ngươi đụng tới ta là thật sự tạo phản. Thương lão tứ chính là bổn gia chủ Đường Đường chính chính trước mắt người Nam Đại gia tộc, trước mắt chủ mười đại bang phái Ngọc Kinh Thành thu làm đồ đệ. Vừa rồi phương viêm nhà các ngươi ở ngay khi bổn gia chủ thu đồ đệ liền tuyên bố muốn giết hắn, cho nên bổn gia chủ mới bắt hắn trói ở chỗ này. Thật đúng là thượng bất chính hạ tác loạn. Bây giờ ngươi cũng chạy đến trước cửa Nhậm gia ta la lối, có phải cũng muốn bổn gia chủ bắt ngươi trói lên cột dậy dỗ một phen thì ngươi mới thích? Nhậm Vũ làm lớn chuyện này nhưng không phải vì chịu thiệt, tự nhiên sẽ không chiều theo hắn. Ta là gia chủ phương gia, hình bộ thượng thư, ngươi thật nghĩ rằng nhậm ra ngươi hùng mạnh đến lấy thùng úp voi hay sao? Trong mắt ngươi còn có vương pháp hay không? Không có vương pháp, không có pháp kỷ, nhậm ra các ngươi muốn làm gì? Nhậm vũ người thân là gia chủ nhậm ra, ngươi muốn làm gì? Phương Thiên Ân giống như bị tức giận không thổi, nổi giận gầm lên. trong giận người ta rất dễ dàng, nhưng nhậm vũ lại biết rõ đám lão hồ ly Phương Thiên Ân, Cao Chiến Uyên đều không dễ đối phó. Mình đánh Cao Bằng ở trước Hoàng Cung Tính sổ giữ ngự yến đại điện nam tộc, cao chiến uyên thuật nhìn giận không thôi, nhưng qua chuyện lại như không có gì. Còn bên Phương Thiên Ân, dù cho bọn họ gần như khẳng định chuyện hạ độc có liên quan tới mình, chính mình tới cửa vơ vét, nhưng dưới tình huống đó mà bọn họ vẫn còn bố cục. Trên thực tế tình huống hiện giờ làm người ta nổi giận, nhưng lúc này mình lại không chân chính chọc giận Phương Thiên Ân, hắn nổi giận, thất thố có hơi sớm, lại còn quát lên những lời này. Dựa vào mà nó đang nói cho người khác nghe đây mà, nói cho hoàng đế nghe đó chứ nho lớn như vậy, hoàng đế không thể không biết những chuyện ở chỗ này. làm gì? nhậm vũ nhìn phương thiên ân cũng những người phương gia hùng hổ đi tới lúc này, bây giờ khẩn trương căng thẳng bị vây xung quanh, đột nhiên mỉm cười. ta muốn làm gì các ngươi còn không biết? phương gia các ngươi đổi trắng thay đen, bổn gia chủ không tiếc trọng bảo cứu con gái ngươi. lúc ấy là chính phương thiên ân ngươi tới cửa cầu xin bổn gia chủ, bổn gia chủ quý trọng bảo vật, nhưng nhìn ngươi nóng lòng cứu con gái, cũng đồng ý phương gia các ngươi bỏ ra 500 vạn tiền ngọc mua đi cứu người. Lúc đó ngươi nói không có nhiều tiền mặt như thế, lại nói trường nhạc đổ phương là sản nghiệp của phương gia các người có thể gắn nợ cho bổn gia chủ. Sau đó lấy ra một nhà hiệu thuốc của phương viêm, ba cửa hiệu tơ lụa của phương kỳ con gái ngươi, cùng một cái trang viên của ngươi, cộng thêm 100 vạn tiền ngọc cùng một kiện linh khí trung phẩm đã sớm nói từ trước coi như bồi thường. Bổn gia chủ thế mới đồng ý đưa trọng bào giải độc cho các ngươi. Nhưng mà các ngươi đã làm gì mà nó, lão khốn kiếp. Nhậm Vũ đột nhiên cất cao giọng, giận dữ mắng: Các ngươi lại đi bắt chẹt bang chủ trường nhạc bang, nói bổn gia chủ muốn cướp sàn nghiệp của hắn, bước hắn giao sàn nghiệp trường nhạc đổ phương cho bổn gia chủ, đi cho bổn gia chủ đi làm người xấu. Sau đó các ngươi lại ra mặt nói che chở cho trường nhạc bang cùng thường lão tứ hoàn toàn thu hắn làm của mình, các ngươi tính toán hay lắm. Đáng tiếc các ngươi không ngờ tới, bổn gia chủ tiếp nhận trường nhạc đổ phương. Thường lão tứ không cam lòng đánh cược mấy hồi với Bồn gia chủ, cuối cùng mọi chuyện công bố, bởi vì kỹ năng bài bạc của Thường lão tứ không bằng Bồn gia chủ, cho nên bái Bồn gia chủ làm thầy, âm mưu của các ngươi mới bị vạch trần. Phương Viêm kia tức điên người muốn xét đồ đệ của Bồn gia chủ, bây giờ ngươi lại còn dẫn người đánh tới cửa nhậm gia ta, ngươi còn hỏi Bồn gia chủ muốn làm gì? Nhậm Vũ nói xong, đột nhiên nhìn các tướng sĩ xung quanh, chống trận là vật tư nhân của Nhậm Thiên Hành cha ta, trước nay không có quy định nói chống trận vang lên sẽ như thế nào. Nhưng lúc cha ta đi có nói cho ta biết, nếu như có người khi dễ ta nhỏ tuổi, cứ đi gõ chống trận này, nếu những người theo ngài ấy chiến đấu năm đó, còn niệm một đoạn tình nghĩa sinh tử, còn nhớ tới ngài ấy, sẽ ít nhiều che chở cho vãn bối ta đây. Dù cho ta chọc thùng trời, cũng có bọn họ giúp ta chống lên. Hơn nữa nhậm thiên hành cha ta còn nói, Nam Nhi nhậm ra có thể chết trận, nhưng tuyệt đối không thể để người khác ức hiếp. quy của chó má gì ta không biết, ta chỉ biết một chuyện. Bây giờ bọn họ khi dễ ta nhỏ tuổi, đổi trắng thay đen còn làm bẩn thanh danh lão cha nhậm thiên hành, cho nên ta liền gõ chống trận. Ta cứ gõ, dù cho hoàng đế ở chỗ này ta cũng nói, người khác dẫn người bắt nạt tới cửa nhà ta, vì sao ta không thể gõ chống trận. Nếu cảm thấy ta làm không đúng, hiện tại có thể đi về, dù cho hôm nay chỉ còn lại một mình ta, thân là con trai của nhậm thiên hành, thân là gia chủ nhậm gia, ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi nửa bước. Các người dám dẫn người tới trước cửa nhà ta, ta dám đánh ngã toàn bộ các ngươi Nhậm Vũ nói rồi, chỉ vào phương viêm, cũng như hắn, đánh ngã, trói ở trên này cho mọi người đều biết, con trai của Nhậm Thiên Hành là hạng người tiểu đứng. Những người chạy đến đây đều là người nào, đều là những người cùng Nhậm Thiên Hành trải qua mười mấy năm chiến đấu còn sống sót. Nhậm Thiên Hành ở trong lòng bọn họ chính là tồn tại như thần, vừa rồi thấy Nhậm Vũ đi ra, mà không phải Nhậm Thiên Hành đã trở lại, bọn họ cũng có một loại cảm giác mất mát, thậm chí một số người còn cảm thấy bất mãn, chống trận làm sao có thể gõ như đùa. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là thanh danh của nhậm vũ bình thường quá kém, đặc biệt là tin tức lâm triều hôm nay lan ra ngoài. Nhưng lúc này nghe nhậm vũ nói như thế, lại nhìn thường lão tứ đứng sau nhậm vũ, mà những lời nhậm vũ nói lại có chứng cứ rõ ràng, cứng cỏi khí phách, hoàn toàn không giống nói tùy tiện, lập tức làm bọn họ có cảm giác bừng tình hiểu ra. Cái này còn chưa tính, những lời nhậm vũ nói sau đó hoàn toàn chọc giận. Kích hoạt đám tướng sĩ ngủ say nhiều năm, hơn nữa hai câu nhậm vũ nói, dù là ta chọc thủng trời, cũng có bọn họ giúp ta chống lên, con trai của nhậm thiên hành là hạng người tiểu đứng, hoàn toàn toàn làm những người này bùng nổ. Oanh. Luyện thể cảnh thúc đẩy khí kinh, chân khí cảnh ngưng kết chân khí bùng ổ, còn có thần thông cảnh tuôn ra pháp lực mạnh mẽ thẳng lên cao, nháy mắt ngưng tụ thành một cỗ sát khí. Mà nó, có kẻ dám nói xấu đại soái thì ra đối phó tiểu gia chủ là giả, bọn họ là muốn đối phó đại soái Ai dám ăn hiếp con trai của đại soái, lão tử, là kẻ đầu tiên giết hắn. Yên tâm, năm đó không có đại soái ta đã không giữ được cánh tay này, đại soái giải độc cho ta ba lần giết ra giết vào trại địch. Tuy rằng ta không cầm binh, nhưng ba nghìn binh sĩ tạo ra ta tuyệt đối sẽ không dễ cho bất cứ kẻ nào ức hiếp ngươi. Đúng thế, xem ai dám ức hiếp ngươi, mà nó đừng nói không làm, dù có làm thì sao nào. Chơi chết chúng, con chói ở đó làm gì? Đúng, hạng người tiểu đứng, thiếu chủ giỏi lắm, ra chủ nhậm ra giỏi lắm. Quảng trường trước cửa nhậm ra, đường phố xung quanh hoàn toàn bùng nổ, mỗi người kích hoạt tầm huyết, kích hoạt sát khí, giống giận lên như trở về thời điểm năm đó cùng Nhậm Thiên hành chinh chiến, thậm chí càng thêm kích động hơn. Bởi vì không chỉ là giết địch, càng làm bọn họ kích động hơn là những lời của đại soái này lại trước khi đi, đây là giao phó đứa nhỏ cho bọn họ, bây giờ lại có kẻ ức hiếp hắn, con bà nó, giết nó. Mặc kệ hắn là ai, mặc kệ mà nó là thế nào. Điên rồi, những người này điên rồi. Xong, xong, lần này xảy ra chuyện lớn rồi. Bên này xảy ra chuyện lớn như thế, tuy rằng bởi vì nhậm vũ gõ chống trận, bọn họ không có cách nào khống chế cục diện. Trên thực tế vào lúc này bọn họ cũng không có ý đứng ra, bởi vì náo loạn thành như thế, bọn họ không nghĩ ra cách nào để kết thúc được. Gia chủ trác táng này, nếu là hắn gây ra, vậy xem hắn làm sao kết thúc. Bọn họ ở một bên chú ý, kết quả không ngờ tới nhậm vũ vừa đi ra, tình huống liền biến đổi thành như vậy. Đám người kia bị kích hoạt tâm huyết, nhiệt huyết, mỗi người khí thế tuôn trào, sát khí tận trời, làm bọn họ giật nảy mình, làm như vậy nữa sẽ thật xảy ra chuyện lớn. Bởi vì một khi giết Phương Thiên Ân hoặc là người Phương Gia, như vậy chuyện này tuyệt đối không thể nào dìm xuồng được. Về sau sẽ rắc rối vô tận, thậm chí ngay cả bọn họ cũng xui sẻo theo, chỉ là lúc này bọn họ càng không dám ra ngoài. Thường lão tứ đi theo bên cạnh Nhậm Vũ, cũng lần đầu tiên cảm nhận được bầu không khí này, cũng cảm thấy lúc này máu đang sôi trào, dâng lên trên não, tay nắm chặt huyền âm kiếm, chỉ cần sư phụ ra lệnh một tiếng, đừng nói lúc này trước mặt là gia chủ Phương gia, ngay cả hoàng đế đương triều thì sao chứ. Trong lòng Chiến Thiên Long có chút kỳ quái biểu hiện của Nhậm Vũ lúc này, nhưng hắn càng thêm chắc chắn hơn người khác, dù là Nhậm Vũ không nói thì hắn cũng vẫn kiên quyết, bởi vì trước khi đi đại soái đã chính miệng nói bảo mình lúc có chuyện thì chiếu cố Nhậm Vũ. Cho nên, mặc kệ Nhậm Vũ làm chuyện gì, hắn đều sẽ chống lưng. Lúc này Phương Viêm nhìn đằng xa, vì sao còn chưa đến xảy ra chuyện lớn như thế, lẽ ra Bệ hạ phải sớm biết, thành phòng quân cấm về quân đâu. Giết đi, giết cho máu chảy khắp nơi. Lúc này trên trà lâu, Cao Bằng lại vô cùng mong chờ, mong chờ Nhậm Vũ hạ lệnh giết Phương Thiên Ân, mong chờ Phương gia khai chiến toàn diện với Nhậm gia, hắn cũng không sợ loạn, hắn có đầy đủ tự tin mình có thể trỗi dậy trong loạn cục, thành tựu một phen đại nghiệp, thời thế tạo anh hùng. Hiện tại chỉ là hắn có chút hối hận. Những chuẩn bị trước kia của hắn Đường nhắm vào yêu Nghiệt Lam Thiên, cho nên nhậm Vũ đột nhiên bùng nổ trong hoàng cung đánh hắn trở tay không kịp. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy cũng không bố trí sớm, nếu như có một ít bố trí từ trước, tuyệt đối có thể thu được hiệu quả đặc biệt. Cao Bằng không thích làm việc xung động, hắn thích mưu tính rồi bình định, mọi chuyện đều nắm giữ tình huống rồi bố cục. Lúc này chỉ âm thầm cảm thán, thật muốn lập tức thúc đẩy mọi chuyện theo phương hướng phát triển mà hắn muốn, đáng tiếc lúc này chỉ có thể nhìn. Nhưng người xung quanh chạy đến như thế, người bên trong nhậm ra càng thêm kích động. Mấy năm qua này các trưởng lão nhậm quân dương quản lý gia tộc đã sớm không còn sắc bén năm đó, người nhậm ra cũng không phải hạng ngang tàng, bá đạo, chỉ là một mực né tránh đã sớm lắng động rất nhiều bất mãn. Vào lúc này dưới bầu không khí như thế, nghe được những lời nhậm vũ nói, cảm xúc lắng động lâu ngày của bọn họ cũng bị kích nổ. Gia chủ giỏi lắm, gia chủ hạ lệnh đi. Dám tới cửa nhậm gia ta cướp người, giết bọn chúng. Binh sĩ nhậm gia ta đều là hạng người tiểu đứng, trước nay chưa từng sợ bất cứ ai. Lúc này trên tràn Phương Thiên Ân cũng toát mồ hôi, cả đời hắn cũng lần đầu gặp phải tình huống thế này, nói không căng thẳng là giả. Thầm nghĩ tiểu tử này bị Cao Phi đánh xong liền thật sự trở nên điên cuồng, cái gì cũng không để ý, nếu hắn thật ra mệnh lệnh như thế, vậy coi như mình nguy hiểm. Bệ hạ vẫn còn không có động tĩnh, xem ra là muốn chờ kết quả này, chẳng lẽ muốn mình hy sinh một nghìn người hoặc là bản thân. Ừ, nếu nhậm vũ thật ra tay, vậy chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng. Bây hà muốn cho một mình Phương gia toàn diện khai chiến với Nhậm gia là tuyệt đối không thể nào. Mặc dù Nhậm Vũ chỉ là gia chủ con rối, nhưng dù sao đội danh nghĩa gia chủ Nhậm gia, một khi ra tay sẽ bắt hắn ra ngửa tiền, bắt toàn bộ bọn họ lại dám chống trả liền đánh cho ta, đánh cho má nó cũng không nhìn ra hắn. Nếu như bản thân có bản lĩnh đánh ra ngoài, hôm nay bổn gia chủ coi như ngươi có bản lĩnh, bỏ qua chuyện cũ, ai dám dùng vũ khí giết, kích nổ cảm xúc đến đỉnh điểm, Nhậm Vũ trực tiếp hạ lệnh. Hắn vừa ra lệnh, làm cho không ít người trầm xuống. Dựa vào, thật dám hạ lệnh. Thật đánh lên rồi. Những tướng sĩ bị kích động nhiệt huyết sôi trào thì mặc kệ, trực tiếp ra tay. Những người phương ra ngoài những thủ vệ trung tâm phương thiên ân, còn lại đều gia đình. Nào thấy qua trận thế này, hơn nữa bên ngoài quá đông người, toàn là mấy người xông lên đánh một người. Căn bản không kịp chống trả đã trực tiếp bị đánh ngã, bởi vì lời nhậm vũ đã nói, rất nhiều người trong bọn họ trực tiếp ném vũ khí xuống. Trong nhất thời kêu thảm không ngừng, có ít nhất mấy trăm người phương ra bị đánh ngã. nhậm kiệt Ngươi chờ đó cho ta, ngươi sẽ hối hận. Lúc này Phương Thiên Ân đã không biết nói gì nữa, thần thức vừa động đã chuẩn bị ra lệnh cho người ra tay. Đã đến tình trạng này mà còn không có phản ứng, vậy gia chủ như hắn cũng làm tới cuối rồi. Lần này không thể so với những lúc khác, đối phương công khai ra tay, náo loạn lớn như thế, vậy hiện giờ chỉ có thuận thế mà làm. Cùng lắm thì hy sinh một số người, đến lúc đó xem nhậm ra ăn nói thế nào. Hoành Ngay khi bên dưới đánh cho náo nhiệt, mấy trăm người Phương gia không ngừng bị tướng sĩ sông lên đánh ngã, trên bầu trời đột nhiên nổ vang một tiếng, một đoàn hào quang âm ầm dáng xuống như tia sét, nháy mắt trực tiếp đánh trúng xe linh thú của Phương Thiên Ân. Còn linh lang thực lực tương đương chân khí cảnh đại viên mãn nháy mắt bị đạo hào quang từ trên trời giáng xuống đâm thủng, không có cơ hội né tránh. Rầm rầm. Bảo hộ gia chủ, toàn bộ xe linh thú trực tiếp tan rã nổ tung, mấy cường giả Phương gia lập tức bay lên bảo vệ Phương Thiên Ân. Nhưng ai cũng nhìn ra, bọn họ căn bản là làm chuyện đã rồi, nếu vừa nãy hào quang đỏ rực hư tia sấm trên trời trực tiếp nhắm vào phương thiên ân, lúc này hắn đã sớm bị đóng đinh dưới đất như con linh lang kéo xe. Lần này quá mức vang dội, làm cho mọi người ở đây khựng lại nhìn sang, chỉ thấy đó là một cây trường thương đỏ quấn quanh ngọn lửa, cắm lên trên người linh lang. Ha <cười> ha, <cười> lục đệ, ta biết náo nhiệt như thế thì khẳng định là ngươi cũng không nhịn được. Vừa nhìn thấy trường thương màu đỏ, ngọn lửa quấn quanh, chiến thiên long không khỏi cất tiếng cười to Lục gia là lôi hỏa thương của lục gia. Lục gia ra, ra tay, lục gia ra, ra tay. Bài kiến lục gia Ở chỗ này, hiển nhiên có không ít người biết lai lịch cây thương đó, có một số người thậm chí còn kích động quỳ xuống hành lễ. Phụ tá đắc lực của nhậm thiên hành, đứng đầu chính là lục gia nhậm thiên tung, tiếp theo sau mới là chiến đại tướng quân chiến thiên long. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, nếu không phải nhậm thiên tung sinh ở nhậm gia cùng thời đại với nhậm thiên hành, vậy nhậm gia sẽ xuất hiện hai nhân vật như truyền kỳ. Ở trong mắt người ngoài, hào quang của nhậm thiên hành quá lớn, rất nhiều người không rõ nhậm thiên tung lợi hại, nhưng nhậm gia cùng rất nhiều người đi theo nhậm thiên tung đều biết rõ sự lợi hại của lục gia. Nhậm thiên tung Đây, chính là thái độ của nhậm gia các người. Nếu như nói nhậm vũ là trác táng không biết nặng nhẹ, điên cuồng, làm càn, vậy nhậm thiên tung ra tay thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Nhớ lại một thương vừa rồi, như sấm sét giáng xuống trước mặt, đánh chết linh lang kéo xe của mình, phương thiên ân đau lòng đồng thời cũng kinh hoàng, sợ hãi. Ngươi dám dẫn người mang theo vũ khí đánh tới nhậm gia ta, đây là đã đãi ngộ tốt nhất với ngươi rồi. Nếu như là đại ca ta ở đây, diệt sát toàn bộ các ngươi. Bằng cái thứ như ngươi còn làm gia chủ phương gia, khó trách phương gia một đời không bằng một đời. Bên trong ngọc hoàng học viện, nếu không phải ta phái người lén cứu trị kịp thời, phương gia các ngươi đã mượn tay người giết con duy nhất của đại ca ta, ta để người cho con gái ngươi chút bài học còn chưa đủ. Ngươi còn dám đổi trắng thay đen, còn nhắm vào nhậm gia ta, vừa rồi nếu ngươi hạ lệnh cho người phương gia ẩn nấp ra tay, lúc này bị đóng đinh chính là phương thiên ân ngươi. Trong bầu trời, tiếng nói của lục gia nhậm thiên tung vang lên, mười mấy dặm xung quanh đều nghe được. Lục thúc ra tay, nhậm vũ cũng không bất ngờ, lần trước tiếp xúc với lục thúc, nhậm vũ đã biết hắn quan tâm tới mình. Chỉ là làm nhậm vũ bất ngờ, lục thúc đúng là quá hung hãn, quá uy phong, quá quyết đoán, ra tay bất phàm, có phong phạm của mình, hắc hắc. Nhìn sắc mặt Phương Thiên Ân, nhìn linh làng bị đóng đinh ở đó, con mẹ nó thiệt là thích. Hắn biết là lục thúc sợ mình thật làm lớn chuyện, hơn nữa cũng là vì trong thời gian này mình làm ra mấy chuyện quá lớn, hắn sợ gia tộc, bên ngoài đều tập trung chú ý vào mình. Lục thúc vừa nói như vậy, mọi người đều sẽ cho rằng những gì mình làm đều là do lục thúc dạy ở sau lưng, như vậy mình cũng không đến mức nguy hiểm. Tuy nhiên lục thúc quả nhiên quá dữ, ra tay liền chấn nhấp toàn trường, hơn nữa mình muốn làm cũng làm rồi, có thể diện lại sàng khoái, còn hắn lại gánh hậu quả. Thường lão tứ đã là người của nhậm gia ta, gia chủ nhậm gia công khai thu đồ đệ, trong tay hắn nắm giữ linh khí thượng phẩm huyền âm kiếm, trong lòng mọi người đều hiểu, ở phương gia ngươi trăm năm cũng không sửa chữa được, ngươi lấy thứ luyện phế bỏ này đem làm linh khí trung phẩm giao cho gia chủ nhậm gia ta, ta tự mình tiêu hao giá đắt tu sửa lại, nếu phương gia ngươi dám cướp, ta tự mình đi phương gia ngươi cướp trở về, của ngươi là gia chủ năm đại thế gia, chuyện bẩn thiểu hạ lương như thế cũng là được, lập tức dẫn người cốt ngay cho ta đừng nói cháu ta không làm gì sai, dù có làm bậy cũng không tới lượt các người dạy bảo. Ngươi cũng từ cần nhắc trọng lượng của mình, có đủ tư cách tới nhậm ra ta la hét hay không? đừng cho rằng đại ca ta đi rồi là đám hề các ngươi ra sưng vương sưng bá, nếu ngươi cứ ép ta đi ra một chuyến, vậy là buộc ta đại khai sát giới. Nếu ngươi còn muốn chuyện năm đó tài diễn lần nữa, vậy ngươi cứ ra tay đi. Lời của Nhậm Thiên tung lại vang lên, càng mạnh mẽ, bá đạo hơn. Có người từng nói, ở cung thời đại với Nhậm Thiên hành là một loại bi ai, bởi vì mặc kệ ngươi tỏa ràng cỡ nào cũng sẽ bị che lấp. Ngoài một ít người trong quân đội đi theo nhậm thiên tung, chân chính hiểu biết nhậm thiên tung thì không nhiều, nhưng phương thiên ân chính là biết rõ sự lợi hại của nhậm thiên tung, thậm chí còn là bản thân đã thử qua, hắn vĩnh viễn không bao giờ quên cạnh đó. Nhậm thiên hành còn có thể nói đạo lý với người, nhưng nhậm thiên tung thật muốn làm gì, căn bản sẽ không nói đạo lý, đừng nhìn bình thường hắn ôn văn nhĩ nhã, nhưng tàn nhẫn như tu la cái thế, hơn nữa còn là tu la nấp trong bóng tối, trong máu tanh hiện giờ phương thiên ân là hình bộ thượng thư lúc này cơ thể không khống chế được co dũng trong lòng cực kỳ mâu thuẫn hắn không cam lòng như thế nhưng nhậm thiên tung nói không phải đùa giỡn thủ đoạn của mình đều là dưới tình huống nhậm vũ không được nhậm ra chống đỡ hiện giờ nhậm thiên tung ra mặt còn có mấy vạn đại quân bên ngoài trời biết nếu như mình còn tiếp tục muốn bắt nhậm vũ thì sẽ tạo thành hậu quả gì hơn nữa thượng lão tứ đã khẳng định không giết được hôm nay không giết được hắn mọi chuyện đã làm trước đó đều là lấy đá đập chân mình xem như hoàn toàn mất hết thể diện. Thanh danh của Phương Gia cùng thanh danh của mình đều bị đả kích to lớn. Đáng ghét, đáng ghét, sớm phải nghĩ tới là sau lưng Nhậm Vũ có người bằng không tiền bại ra từ chắc táng làm sao trong thời gian này lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy, kết quả lại vẫn khinh thường. Giống biết là Nhậm Thiên Tung đạo diễn đằng sau tuyệt đối không thể nào sơ sẩy, tuyệt đối sẽ không. Có hối hận thế nào đi nữa cũng không kịp rồi. Phương Thiên Ân có thể cảm nhận được trái tim của mình đang đập bùm bùm. Nhậm Thiên Tung, xem ngươi có thể bảo hộ hắn được bao lâu? Phương Gia chúng ta nhớ kỹ món nợ này. Dẫn người đi, giúp. Có không cam lòng đi nữa, có mâu thuẫn thế nào đi nữa, cuối cùng Phương Thiên Ân vẫn không dám chọc tu la cái thế nam đó. Gia chủ. Mọi chuyện quá nhanh, Phương Viêm vẫn bị trói trên cột trước cửa nhậm ra, lúc này mới phản ứng lại. Nhưng lúc này hắn cùng Phương Thiên Ân đều bị ngăn cách thần thức không liên lạc được, chỉ có thể suốt ruột giống lên. Mình còn ở đây mà. Phương Thiên Ân quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy nhậm vũ đứng ở đó, khiêu khích, kiêu ngạo nhìn hắn, có ý rõ ràng hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả người. Phương Thiên Ân nghiến răng khen kết, hắn không thể tự tay bóp chết Nhậm Vũ, nhưng cuối cùng đành bất đắc dĩ dẫn người rút đi. Hắn thật sự không cách nào ở lại chỗ này được nữa. Anh, Lục Gia uy vũ, gia chủ quá giỏi. Quá dữ, Lục Gia quá dữ dội, gia chủ quả nhiên là hạng người tiểu đứng. Cút đi, dám đến cửa Nhậm gia la hét, Nhậm gia có sợ ai? Về sau xem còn ai dám ngông cuồng. Bọn họ vừa đi, toàn bộ mấy vạn người xung quanh Nhậm gia đều hưng phấn ho hét như động đất, mười mấy dặm xung quanh cũng nghe được. Gặp nhau không dễ, hôm nay vốn là ngày bồn gia chủ thu đồ đệ, không ai được đi, uống cho nó không say không về, uống cho nó tối trời tối đất. Người đâu, dọn tiệc rượu để cho mọi người nhậm ra hành động. Lão tứ, đừng nhìn tuổi ngươi không nhỏ, nhưng những người đến đây hôm nay đều là trưởng bối, ngươi lập tức đi gọi tất cả quán bán rượu trong 30 dặm xung quanh toàn lực đưa rượu đưa đồ ăn đến đây, 30 phút sau là mọi người đều phải có rượu uống, một tiếng sau phải có đồ nhắm. Nhậm Vũ nói xong, không người hành lễ với Chiến Thiên Long cùng tất cả tướng sĩ chạy tới, không nói cảm tạ gì khác nhưng Nhậm Vũ vừa nói đã sớm vượt xa mọi thứ đúng như lời Nhậm Vũ những người này từ sau khi xuất ngũ chỉ có một số ít quan hệ tốt còn có liên hệ phần lớn không còn cơ hội liên lạc rất nhiều đều vì chuyện này mới nãy nhìn thấy những người đã lâu chưa gặp lúc này Phương Thiên Ân đã rút lui không ít người thấy được những khuôn mặt quen thuộc đều hô to nghĩ rằng người nào đó đã chết rồi chứ mà lời của Nhậm Vũ vừa hợp tính bọn họ lập tức cảm thấy con trai của Đại Soái không có tham hại như lời đồn có lẽ chưa chắc được sàng chói như mặt trời giống Đại Soái nhưng ít ra còn là đàn ông, là hạng người tiểu đứng. Vâng, đồ nhi, đi làm ngay. Lúc này thường lão tứ mới hồi thần từ trong rung động, trước giờ hắn không ngờ tới chuyện này lại nhào lớn như thế, cũng không ngờ tới Phương Thiên Ân lại dẫn theo đại đội người ngựa đến đây đòi hắn, rõ ràng là muốn dồn hắn vào chỗ chết. Vừa rồi hắn thậm chí cảm nhận được mấy cỗ uy hiếp tử vong, vừa rồi hắn đi theo đằng sau Nhậm Vũ đã đề phòng hết tinh thần, bởi vì hắn có thể cảm nhận được những uy hiếp trong tối nhắm vào hắn, làm cho hắn đã suy nghĩ kỹ. Một khi cổ uy hiếp chí mạng kia thật sự ra tay, hắn lập tức dẫn đối phương đi, khi nhậm vũ hà lệnh đánh người, trái tim hắn đã trồi lên cổ họng. Thâm nhiều sư phụ của mình có biết bên cạnh phương thiên ân còn có mấy tồn tại mạnh mẽ, ngang với mình thậm chí là mạnh hơn nữa, một khi ra tay thì tuyệt đối như sấm xét, dù có mấy vạn đại quân cũng khó phòng. Người như thế, có lẽ không cách nào trực diện chống lại mấy vạn đại quân, nhưng có thể làm được lấy đầu tướng địch giữa vạn đại quân. Mà tiếp theo lời hỏa thương của nhậm Thiên Tung trực tiếp đánh chết Linh Lang thù kéo xe của Phương Thiên Ân, lại suýt nữa dọa hắn hô ra tiếng, thế này đúng là đổ đầu vào lửa mà. Kết quả làm hắn không ngờ tới là Phương Thiên Ân lại sợ, hãi, rút lui. Lúc này hắn thưa rất nhẹ nhàng, cũng vô cùng hạnh phúc, bởi vì cảm giác này quá sang khoái. Giống biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy, hắn ra tay, làm sao đây? Nhậm Hàn lâm thông qua thần thức trao đổi với nhậm quân Dương, nhậm Văn Húc. Năm đó gia chủ cho hắn làm gia chủ hắn không làm, hiện tại lại đi ra ở trong tối nâng đỡ rác rưởi chắc táng như nhậm vũ, hắn muốn làm gì? Bùng không đáp thành tướng được, chẳng lẽ còn trông cậy vào nhậm vũ có thể làm gì hay sao? Nhậm văn húc cực kỳ khó chịu nói. Nhậm quân dương cao mày, nếu chỉ là nhậm vũ làm bậy, có thế nào đi nữa? Chúng ta mở đại hội trưởng lão toàn thể gia tộc cũng có biện pháp đối phó hắn, nhưng nếu lão lục chống đỡ hắn? Không được, chúng ta phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Nhậm Hàn Lâm cùng Nhậm Văn Húc đều gật đầu, ba người nhìn thấy xung quanh hống to loạn lên, nhíu chặt mày đi theo Nhậm Quân Dương vào mật thất tư nhân Thương Thảo. Trong rừng rậm nguyên thủy đại trạch nhậm ra, nhậm Vũ gọi người an bài tiệc rượu mấy vạn người, còn mình thì ôm một vò rượu cùng ba cái chén vào trong này. "Tiểu tử ngươi là thật không sợ làn lớn chuyện này, bầu trời ngọc kinh thành sắp bị ngươi chọc thủng rồi." Lục gia Nhậm Thiên Tung đang lẳng lặng ngồi đó, nhìn nhậm Vũ đi tới rồi nói. "Ta đục thủng cũng là vòng trời nhỏ của bọn họ, trời chân chính ở rất cao." Nhằm vũ không để ý cười nói, hơn nữa, dù cho thật đục thùng cũng có lục thúc trống lên, ta sợ cái gì? Trước kia thật không phát hiện, tiểu tử ngươi to gan lớn mặt như thế. Ngươi có biết ngươi gõ trống trận đã xúc động nổi đau của một số người, bây giờ ngươi còn giữ những người này ở lại nhậm ra uống rượu, còn nghiêm trọng vừa xa làm nhục con cháu Phương ra cùng đánh Phương Thiên ân một trận. Tranh đấu giữa năm đại thế gia đã tồn tại từ lâu, ngoài sáng, trong tối, thắng thua là chuyện nhất thời, ai cũng chấp nhận nhưng 20 năm qua nhậm gia quá vinh quang cho nên ta cùng phụ thân người mới trước sau lui ra làm nhậm gia giấu tài tĩnh dưỡng tranh đấu trước đó hoàn toàn không lập vào mắt nhậm thiên tung theo hàn thấy hiện tại nhậm vũ giữ mấy vạn người ở lại uống rượu ăn nhậu mới chân chính là chuyện nguy hiểm nhậm vũ đặt chén xuống trực tiếp vạch bình rượu rót ra trực tiếp uống xong nửa chén rượu rượu này không mạnh như rượu địa cầu nhưng phát triển lâu dài có mùi hương tinh khiết độc đáo phổ chén không lớn nửa chén rượu cũng chỉ hai ba lượng rượu một ngụm vào bụng Nhậm Vũ phun ra hơi rượu dài, dù cho hôm nay ta không tụ tập những người này lại, chẳng lẽ hoàng đế cùng người ba đại gia tộc khác sẽ không biết thực lực Nhậm gia chúng ta hay sao? Nếu đã biết, cái gọi là giấu tài tĩnh dưỡng chỉ là lừa mình dối người, những người đó không nhắm vào Nhậm gia, cũng không nói bọn họ đã quên thực lực của Nhậm gia, quên lực ảnh hưởng của Nhậm gia, không biết sự tồn tại của những người này, nếu như ta đoán không lầm, nhiều năm qua khẳng định bọn họ âm thầm sử dụng các thủ đoạn nhỏ, dần dần phân hóa, làm tan rã những người này. Hiện giờ ta gõ trống trận tụ tập được những người này, ta nhớ trong tàng thư các có ghi, lần cuối cùng cha ta gõ trống trận, trong mấy canh giờ đã có trên 10 vạn người mặc kệ mọi chuyện chạy đến đây. Lúc đó còn bao gồm rất nhiều cấm vệ quân, nhân viên chức văn, quan lại, thương nhân, nhưng ngài nhìn bây giờ xem, kém xa khi đó. Nhậm Vũ lắc đầu nói, trừ khi nhậm ra không cần những người trung thành với nhậm ra, từ nay về sau thật sự cắt đứt với bọn họ, còn không thì căn bản không cần phải cố ý giữ khoảng cách với bọn họ, bởi vì đó căn bản là hành vị bị tai trộm chuông, lừa mình dối người. Lục thúc không tin có thể đi điều tra thử, có phải có lời nói nhậm ra đã từ bỏ bọn họ. Có lẽ mấy năm bọn họ còn chịu được, nhưng âm thầm bị hoàng gia dẫn đầu cùng bốn đại gia tộc áp bức. Không ai để ý, bọn họ có trung thành cũng có giới hạn. Nếu thật, chờ đến một ngày lòng người hoàn toàn tàn rã, nhậm ra lại xảy ra vấn đề, vậy coi như xong rồi. Những người này không cần gì khác, chỉ cần biết nhậm ra còn ghi nhớ bọn họ, bọn họ vẫn là người nhậm ra là đủ rồi. Hơn nữa tin tức này sẽ nhanh chóng truyền ra, những người khác sẽ nhanh chóng biết được nếu chuyện này là cha ta làm, có lẽ sẽ dẫn tới bốn đại gia tộc liên thủ. nhưng chuyện này do ta làm, vậy thì khác. nói đến đây, nhậm vũ lại rót nửa chén rượu, nâng chén kính nhậm thiên tung. lục thúc ở trong mắt bọn họ ta chính là một tên trác táng, mặc kệ làm ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không để ý tới. dù sao nếu như quả thật ta muốn mạnh mẽ nắm giữ quyền lực nhậm gia, đầu tiên phải nổi đấu. ngược lại đó là chuyện bọn họ hy vọng muốn thấy. tự nhiên ta phải thừa cơ làm chốt chuyện, nên kiếm chỗ tốt cứ kiếm, nên thu mua lòng người thì cứ thu mua. Ta là gia chủ nhậm gia, lão cha là nhậm thiên hành, ta không cần phải làm những động tác nhỏ. Hôm nay gây ra động tĩnh lớn như vậy, hoàng đế không có một chút phản ứng đã nói rõ tất cả, hơn nữa ta còn có lục thúc làm chỗ dựa lớn, ta sửa cái gì? Từ ngực, nhậm vũ lại một hơi uống xong rượu, sảng khoái nói, đã, lục thúc, các người từ từ uống, ta làm gia chủ phải ra ngoài cảm ta các huynh đệ đến giúp. Lúc này Lục Gia Nhậm Thiên Tung căn bản không nói chuyện, lúc này nâng chén còn chưa buông ra, nhìn Nhậm Vũ uống rượu, nghe hắn nói xong rời đi, Nhậm Vũ Nhậm Thiên Tung hơn nửa ngày còn chưa hồi thần lại. Nhậm Vũ nói không nhiều, nhưng lại nói rõ ràng mọi chuyện. Lúc này Lục Gia Nhậm Thiên Tung thật muốn thét lên thật to, đại ca có hậu, nhậm gia tuyệt không sẽ cực thịnh rồi xuống dốc. khi gia tiểu tử này đều có tính toán với những gì mình làm, thoạt nhìn trác táng kiêu ngạo, đằng sau hành vi phóng túng lại biết rõ những gì mình phải làm. Vậy là đủ rồi, vậy là đủ rồi. Nước mắt của lục gia nhậm thiên tung trào ra trong mắt, sau đó một hơi uống hết rượu, cảm thấy sảng khoái đã nhiều năm chưa có. Vốn hắn còn lo nhậm vũ không cần nhắc chu đáo, dù sao năm đại thế gia tranh đấu thay đổi không ngừng, lúc nào đấu với một nhà cũng phải suy tính tới ba nhà khác, càng phải cân nhắc hoàng gia. Hiện tại xem ra mình căn bản không cần quan tâm, nhậm vũ đã suy tính chu đáo mọi chuyện. Đại xoái có hậu, ta đã nói con trai của đại soái không thể thảm như thế, thì ra vậy, thì ra vậy. Lúc này, ở một mặt rừng cây có người bước ra, chính là Chiến Thiên Long, chiến đại tướng quân dáng người vạm vỡ khoác áo giáp. Lúc này Chiến Thiên Long dù có áo giáp nhưng giọng vẫn nghẹn ngào. "Ha ha, đúng thế, đúng thế, tiểu tử này đều lừa chúng ta, vốn ta cũng mất lòng tin với hắn, không ngờ tới." Lục Gia Nhậm Thiên Tung rưng rưng cười to, lần trước Nhậm Vũ đã làm hắn đủ khiếp sợ, giật mình, nhưng trải qua chuyện lần này, hắn thật là yên lòng. "Lúc trước ngươi nói với ta, ta còn không dám tin, hiện giờ ta tin thật." về sau dù là hắn có phóng hỏa đốt đại trạch nhậm ra, chúng ta cũng phải bỏ thêm cùi giúp hắn dù là hắn đánh hoàng tử chúng ta cũng phải giúp hắn ấn hoàng tử kia xuống ha ha chiến thiên long cười ngồi xuống cầm lấy chén rượu của nhậm vũ vừa rồi cũng uống một ngụm đối với chiến thiên long nhậm thiên tung sẽ không giấu diếm gì chiến thiên long cũng là một trong số rất ít người có thể đi vào chỗ này vị trí của chiến thiên long hiện tại rất cao nhưng không có thực quyền mấy lần xin chỉ muốn đi chiến đấu đều bị bác bỏ mấy năm nay vô cùng buồn bực thường xuyên đến tìm nhậm thiên tung khi Nhậm Thiên Tung nói với hắn Nhậm Vũ không phải là chắc táng thật, hắn còn chưa tin. vừa rồi hắn đến sớm hơn Nhậm Vũ một bước. đối với việc Nhậm Thiên Tung buông thả Nhậm Vũ như thế, còn chống lưng giúp hắn náo loạn như thế, gánh luôn chuyện xấu hạ độc cung những chuyện khác, thật làm người ta khó hiểu. nhưng vừa rồi Nhậm Vũ tới đây nói một phen, lại làm hắn giật mình bất ngờ, thì ra mọi chuyện đều là hắn cố ý. có thể nói mặt ngoài chỉ là lót đường, mượn cơ hội thu nạp lòng người, mở rộng lực ảnh hưởng của gia chủ hắn mới là thật. hơn nữa không có dấu vết, ở trong mắt người khác là hắn đang làm bậy. Còn cần nhậm thiên tung đi ra thu dọn cục diện rồi dám Người khác lo lắng, cũng chỉ lo lắng nhậm thiên tung, sẽ không quá để ý tới hắn. Điều này hiệu quả gấp trăm ngàn lần so với lén lút làm chuyện gì, bởi vì thân phận cùng tình huống của hắn, hắn có lén lút thế nào cũng khó che giấu được người khác. Dương mưu, tuyệt đối dương mưu, đường đường chính chính thu nạp lòng người, đường đường chính chính dương danh ra chủ nhậm ra, chính là muốn uy phong, phải hung dữ, phải đánh người. Nếu không phải chính điện nhậm vũ nói ra, ai mà ngờ tới, dù mơ hồ tính tới nhậm ra nội đấu, nghĩ tới nhậm thiên tung ở đằng sau, tuyệt đối sẽ không nghĩ rằng mọi chuyện đều là bản thân nhậm vũ không chế, cố ý làm ra. Hay, thật quá hay, hét ta! Nhậm thiên tung cùng Chiến Thiên Long càng nghĩ càng cảm thấy tuyệt diệu, hai người không nói nhiều, đều tỉ mỉ thưởng thức những chuyện nhậm vũ đã làm, còn có những lời hán vừa nói. Những như là nói chuyện, vậy nói nhiều nhất là hay, thật là hay, đại ca có hậu, đại xoài có hậu. Hai người như lầm bầm lầu bầu, kết quả lại đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ rất kích động, sau đó ngươi một chén ta một chén, bất tri bất giác hai người không cần đồ nhám gì cũng uống đến say mềm.